Nói như vậy là biên Thụy cảm thấy nói thấp có chút xin lỗi mình, nhưng thật ra là nói rõ biên thủy bên này theo vốn không sợ ba người này, hiện tại chính là đùa bọn hắn chơi đâu. Đừng nói 10 triệu, 100 triệu biên Thụy cũng dám nói ai nhưng là sợ nói quá mức những người này cảnh giác, vậy liền không dễ chơi. Nếu như chỉ có hán tử còn là giả như bình bình, biên Thụy đến là không ngại kéo lớn một chút, nhưng là đối mặt chỉnh hữu lương cái này hoàn quan, biên thủy cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Bởi vì tượng trịnh hữu lương dạng này hoạn quan nội tâm là không bình thường, biên thủy hoài nghi hắn là bệnh thần kinh, đáng sợ loại kia bệnh thần kinh, khó đối phó. Thông khoái, trịnh hữu lương Vỗ một cái bắp đùi mình, lao thất, đem biên tổng điện thoại lấy tới, để hắn cho lão bà gọi điện thoại, 8 giờ sáng thời điểm ta muốn nhìn thấy tiền, ghi nhớ đi, không thể là chuyển khoản, cũng không thể là số liền nhau, phải là cũ tiền, bằng không ngày này sang năm vợ ngươi nói không chính xác cũng sẽ không cho ngươi viếng mồm mà Vì cái gì? Tại ra thôi." Trình Hữu Lương cười ha ha nói. Biên Thụy bên này cũng cười theo hai tiếng. Hán Tử Lao Thất đem vừa lục soát đến Biên Thụy điện thoại mở ra, giải tỏa thời điểm tại Biên Thụy trước mặt lung lay một cái, sau đó liền từng bước một tại Biên Thụy chỉ đạo hạ tìm được một cái số điện thoại bản, lật ra hai lần Hán Tử Lao Thất tìm được một cái số điện thoại, phía trên ghi chú viết, "Đại Lao bà bà chữ." "Mẹ ngươi, kẻ có tiền thật không phải thứ gì?" Nữ nhân đều có số hiệu hán tử lao thất hùng hùng hổ hổ ấn gọi khóa sau bỏ vào biên Thụy bên thai. Ui, ngươi không cần nói, nghe ta nói, chuẩn bị cho ta 10 triệu đúng, đem trong nhà tiền tất cả đều lấy ra, không đủ hỏi chu chính mượn một chút. Biên thủy nói, tại điện thoại đầu kia, hồ thạc tiểu tử này một mặt kinh ngạc như là chúng ta giống như. Có bao nhiêu người giống như biên Thụy như thế đánh dấu bạn xấu. Vốn là để phòng điện thoại mất, bị nhặt đi người cầm đi gọi điện thoại cho bạn bè thân thích muôn lửa gạt tiền. Không nghĩ tới hôm nay có đất rụng võ. Biên thủy đánh dấu hồ thạc là đại lao bà, chu chính là nhị lao bà, theo thứ tự đẩy về sau, đánh dấu lao bà đều là nam, giống như là ngô tích cái kia đánh dấu là giỏ sách, đưa nước loại hình. Được rồi. Ngươi phải cẩn thận nha. Hồ thạc the the giọng nói giả nữ nhân tiếng nói kém chút để biên thủy đem tối hôm qua cơm đều phun ra. chương 568, tình thế chuyển đổi. Hồ thạc nàng dâu mở mắt ra, nhìn qua hồ thạc hỏi, làm sao rồi? Sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy? Lao biên bị bắt cóc. Hồ thạc nói. Hồ thạc nàng dâu chính mộng đây, còn không có tình ngủ. Nghe vậy hỏi, cái gì Lao biên? Có phải là biên tập? À, là biên Thụy à, làm sao rồi? Hắn bị bắt cóc, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau gọi điện thoại báo cảnh. Ta bất chính suy nghĩ đâu nha, tiểu tử này nếu là có không có gì đặc biệt sẽ không lôi kéo ta đông kéo tay nói chuyện. Đây là bắt cóc tống tiền a Hồ thạc nói. Hồ thạc nàng dâu nói. Có phải hay không là đùa ác? Lấy biên thủy tính tình sẽ không là đùa ác, mà lại làm như vậy chúng ta cũng sẽ không tin à, thân thủ của hắn có thể nhẹ nhàng như vậy bị trói phiếu. Hồ thạc nói. Vậy làm sao lần này ngươi tin? Hồ thạc trở lại, ta không phải nói mà hắn sẽ không mở dạng này đùa giỡn, mà lại ngươi xem một chút đều mấy điểm, hắn bình thường lúc này ngay tại ngủ đầu tò cảm giác đâu. Ta hiện tại chính là cảm thấy hắn cùng ta đằng sau nói mấy câu có hàm nghĩa gì, ta không có nghe được. Lời gì? Hồ Thạc nàng dâu hỏi. Nghe được Hồ Thạc lặp lại một cái, Hồ Thạc nàng dâu nói ra, ngươi không nghĩ ra được tìm người khác hỏi một chút ta, có thể tượng chu chính bọn hắn có thể biết đâu. Đúng à. Hồ Thạc vô một cái đùi, ta làm sao lại đem những này người đem quên đi đâu. Tại lúc Hồ Thạc trực tiếp lần lượt gọi điện thoại, cũng không quản lúc này đại gia ngủ còn chưa ngủ, trực tiếp một cái điện thoại đánh qua đem người tất cả đều đánh thức. Kéo vào một cái hẹ chặt nhóm, một bọn người bắt đầu hắn huyên. Cái gì? Không thể nào Nghĩ bắt được hắn cái kia dễ dàng như vậy Từ nhất phong có chút trận tròn mắt Ngũ thượng bân ngáp một cái Ta cảm thấy cũng thế Liền biên thủy thủ đoạn còn có khôn khéo hạ người gì Có thể bắt được hắn Đừng nói là hai ba cái tiểu mau tặc Liền xem như hai 30 cái ta cảm thấy cũng khó Hai người thôi đừng chém gió Ngựa còn có thất để thời điểm đâu Nô tích lúc này nói ra Vẫn là ngâm lại xem làm sao bây giờ Ta cảm thấy đi Chúng ta trực tiếp báo cảnh Chu chính lúc này lên tiếng Ta cảm thấy đi Biên thủy hiện tại khẳng định không có bao nhiêu nguy hiểm. Người đem phía sau lặp lại một lần nữa, chúng ta cẩn thận nghe một cái. Ta bên này đều quay xuống, ta là cảm thấy hắn muốn truyền đạt có ý tứ gì, nhưng là đoán không được cá hồ thạc bên này đem ghi âm phát ra. Chu chính lập đi lặp lại nghe đến mấy lần, cảm thấy mình tựa hồ là minh bạch một chút. Ta cảm thấy hắn là muốn nói, hắn bị trói, buộc hắn người tựa hồ còn có chút đặc thủ Chu chính nói. Đặc thủ? Chẳng lẽ gây án trong đó có cảnh sát? Từ nhất phong đạo. Ngũ thượng bân nghe lập tức bác nói, ngươi cũng quá giật, người ta cảnh sát buộc hắn làm gì. Ta cứ như vậy nói chuyện Từ Nhất Phong lầm bầm nói. Chu chính bên này bị Từ Nhất Phong một nhắc nhở như vậy, liền há miệng nói ra, ta cảm thấy không nhất định là cảnh sát. Nhưng là khẳng định là có cái gì thân phận đặc thù người, như vậy đi, bọn hắn không phải làm đầu tư A, đúng, Hồ Văn Ba ở nơi đó, chúng ta hỏi một chút hắn thế nào. Ngươi nói có phải hay không là Hồ cái này sóng. Từ Nhất Phong lại nói. Chu chính có chút nghe không nổi nữa, người phim truyền hình đã thấy nhiều đi, ai cũng sẽ buộc biên thủy liền hồ văn ba không có khả năng, biên thủy là hắn áo cơm phụ màu A, không có biên thủy hắn hồ văn ba chính là thu được về châu chấu, ngày không được mấy ngày. Người nói hắn sẽ đi buộc biên thủy, buộc biên thủy làm gì? Tham biên thủy sắc đẹp A, phải có con tốt, gia hỏa này căn bản cũng không có mà. Đám người muốn cười, nhưng là lại cười không nổi, hiện tại cũng có chút thay biên thủy lo lắng. Chu chính bên này một cái điện thoại đánh tới. Trực tiếp đem Hồ Văn Ba sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đúng như Chu Chính nói, trên đời này không muốn nhất Biên thủy xảy ra chuyện người chung liền có Hồ Văn Ba, bởi vì Biên thủy với hắn mà nói thật là quá trọng yếu, cùng hắn văn phòng trong bàn thờ cung cấp thần tài là một cái cấp ợ. Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Văn Ba lập tức có chút loạn. Chu Chính nói, ngươi đi tìm huyện quan lớn, hỏi hắn như thế nào xử lý? Hồ Văn Ba nghe được Chu Chính tiểu nói này, lập tức nhảy xuống giường, bộ lên quần áo liền hướng ngoài cửa đi. Đến quan bí thư ra, đem chuyện này nói chuyện, quan bí thư là vừa sợ vừa giận, kinh hãi là sợ biên thủy xảy ra vấn đề gì, giận là phía bên mình đang ở tại tấn thăng mấu chốt cơ quan, nếu là biên thủy bên này chết ở chỗ này, vậy hắn chuyện này coi như treo, nhất định sẽ có người lấy chuyện này tới làm văn chương đoạn thời gian trước chính ngươi khen lại khen người tại ngươi địa đầu bị người trói lại, đồng thời còn tung tích không rõ, liền ngươi dạng này chấp chính tiêu chuẩn tất cả mọi người, sẽ hoài nghi nha. Nghe được Hồ Văn Ba đem chu chính bọn người suy đoán ra đồ vật nói chuyện, quan bí thư suy nghĩ một chút liền nói, có thể sẽ có một hai thất con sâu làm giàu nổi canh, đại đa số đồng sự là tốt, nhưng là không thể không phòng, đi, chuyện kế tiếp ta đến xử lý, ngài đâu về trước đi, chú ý an toàn. Quan bí thư giờ phút này trong lòng đã có nghị săn trong đầu, chờ lấy Hồ Văn Ba vừa đi, quan bí thư liền bấm điện thoại, Lý thư ký, mời người đến họp thương nghị thất, ta có cái sự tỉnh cần ngươi điều động cảnh đội nhất có kinh nghiệm đồng chí cùng một chỗ. Chú ý nghiêm ngặt giữ bí mật, từ giờ trở đi tất cả nhân viên tham dự đều phải đưa trước điện thoại, cũng không đến cùng liên lạc với bên ngoài. Canh giữ cửa ngõ bí thư đến phòng họp thời điểm, 3-4 cảnh sát tại chính trị và pháp luật quan lớn dẫn đầu hạ đã tại phòng họp trở lấy quan bí thư. Sự tình nói chuyện, tất cả cảnh sát đều sửng sốt một chút, bọn hắn thật không nghĩ tới biên Thụy sẽ bị trói lại. Bất quá đã sự tình phát sinh, đại gia liền làm với tôi hiện tại cái này giám sát kia thật là nhiều lắm, theo biên thủy xuất xưởng từ bắt đầu. Một đường như thế tìm xuống dưới, nửa giờ đầu không đến, đại gia đạt được biên thủy từ nơi nào đầu nói ra huyện thành, mà lại đại khái là cái gì thời gian, theo biên thủy biến mất đang theo dõi trong đầu, đến hồ thạc cái kia tiếp vào điện thoại, khoảng thời gian này đến bài trừ, lấy tốc độ xem mà tính đại khái là cái dạng gì phạm vi Rất nhanh mấy cái trang tử, còn có mấy cái khu xưởng liền tiến vào tổ chuyên án ánh mắt, sau đó lại bài trừ, có địa phương là không thể nào giấu người, còn lại không đến 10 cái địa phương. Tại cái này 10 cái địa phương bên trong, lại bài trừ mất lục cái địa phương, bởi vì những địa phương này bọn cấp là không thể nào thuê lại đến nhà, cũng không có trở thành dấu kín chỗ. Còn lại 4 cái địa phương trong đó một chỗ chính là biên thủy bị trói địa phương chỗ làng. bốn cái địa phương như vậy loại bỏ liền đơn giản, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn lục cái bị bài trừ mất địa phương, cảnh sát cũng phái người, vì chính là phòng ngừa dưới đĩa đèn thì tối. Biên thủy nhưng không biết, bởi vì chính mình bên này lòng hiếu kỷ. Hơn 100 người hôm nay đều ngủ không ngon giấc. Thời khắc này Biên Thụy hiện tại đang bị nhốt vào một cái căn phòng nhỏ bên trong, ba cái bọn cướp đâu thì là ở bên ngoài thương lượng, có thể nghe được một chút tiếng động, nhưng là nghe không được nói là cái gì. Biên Thụy có chút không quá muốn chơi đi xuống, bởi vì cái gì? Bởi vì ngay tại vừa rồi, Phục Cái Hoạn Quan đạp mình mấy cước, đạp mình rất đau, nói là mình không thành thật. Lần này Biên Thụy không muốn nhẫn, nguyên bản Biên Thụy dự định là phía bên mình chơi một hồi. Sau đó cho hồ thạc phát cái định vị cái gì, sau đó cảnh sát các đồng chí thần bình trên trời rơi xuống giải cứu mình, mình cũng bình yên vô sự, trừ là ba cái phỉ, đại gia khắp trốn mừng vui, vừa múa vừa hắt kết thúc cuộc nháo kịch này. Hiện tại không được, biên thủy chịu chân, cái này nếu không đá trở về biên thủy tâm đều có thể treo lên kết tới. Vì lẽ đó biên thủy bên này trực tiếp mở ra không gian, hai chân đạp một cái toàn bộ thân thể trượt vào không gian trong, mà đem ghế còn có dây thường lưu tại không gian bên ngoài. Lại từ không gian trong lúc đi ra, biên Thụy trong tay liền có thêm một cái phương cây gỗ. Không thể để cho phương cây gỗ, nói thẳng là phương cây gỗ thích hợp hơn. Ô, ô. tiện tay đào hai lần gậy gỗ mang theo tiếng gió vù vù, cái này khiến biên Thụy phi thường hài lòng. Ngồi trở lại đến trên ghế, biên thủy bên này khiêu lên chân bắt chéo, lỗ thai dọc theo nghe động tính bên ngoài, không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ, biên Thụy lúc này mới nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân văng lên, có người tới. Nghe được có người tới. Biên Thụy trực tiếp đứng ở phía sau cửa, một tay mang theo đồng tử một tay triển khai giá thức chuẩn bị bắt người. Cửa vừa mở ra, người kia vừa mời tiền đến, Biên Thụy liền một tay kẹp lại người tới cổ, hai tay nắm biết hầu tại chỉ có không thể phát ra tiếng ngáy mắt, gậy gỗ liền vung mạnh. Đông! Người tới lập tức liền mềm liệt đến trên mặt đất. Biên Thụy tập trung nhìn vào, phát hiện tiến đến không phải hán tử lao thất, cũng không phải trịnh hữu lương, mà là giả Ngưu Bình Bình. Đem giả Ngưu bình, bình Bình lôi vào trong phòng, biên Thụy tắt đi đèn Làm sao rồi? Ngoài phòng Trịnh Hữu Lương vẫn là rất cảnh giác, hắn giờ phút này cảm thấy mình nghe được một điểm động tĩnh, thế là liền há miệng hỏi. Không có chờ đến giả như bình bình trả lời, Trịnh Hữu Lương lập tức đứng lên, từ bên hông lấy ra súng ngắn, hướng về phía gian phòng trong lại hỏi, "Tiểu Hiến, cho cái trả lời." Hắn tử lao thất cũng thấy xảy ra vấn đề, đồng dạng khẩu súng gọi ra, hai tay lấy tiêu chuẩn tư thế cầm, một bộ đề phòng nhìn phía trong phòng. Vẫn không có trả lời, lần này không riêng gì Trịnh Hữu Lương biết tiếng tử xảy ra chuyện. Liền hán tử lao thất cũng biết, hai người lẫn nhau che trở lấy vào phòng, mở đèn sau, phát hiện đồng bạn của mình yến tử nằm trên mặt đất, rõ ràng là bị người đánh bất tỉnh, nhưng là biên thụy nhưng không thấy bóng người. Hai người nháy mắt đem khẩu xuống chỉ hướng trần nhà, chờ đi lên xem xét lúc này mới phát hiện trên trần nhà cái gì cũng không có, cũng không có khả năng giấu người, bởi vì hôm nay trần nhà là dùng dây thừng kéo căng, phía trên là dùng dây dán cũng liền có thể đi một hai con chuột, liền con mèo đi lên đều phải ngã xuống, húng chi một người. Cái này, người đâu? Hán tử lao thất hỏi. Hai người bọn hắn một mực tại cổng, theo gian phòng kia ra ngoài liền nhất định phải đi cổng, liền xem như nghị chui cửa sổ hắn cũng phải có cửa sổ để hắn chui a nhưng là gian phòng kia cái gì cũng không có, đừng nói cửa sổ phòng nhiều nhất liền có hai ba con hang chuột, biên thủy nếu có thể chui hang chuột hai người bọn họ cũng liền nhận thua, nhưng là đây không có khả năng A Đem Yến tử nâng đỡ, chúng ta đi. Trịnh Hữu Lương cảm thấy mình nhịp tim lợi hại, Mình lần này là gặp cọng dâm cứng, mà lại là mình chưa từng có gặp qua. Tập võ người trực giác nói cho Trịnh Hữu Lương, Biên Thủy cũng không có đi, mà là một mực nút trong bóng tối trở lấy cho mình một kích trí mạng. Hiện tại trời tối, đối với nút trong bóng tối người có lợi, đối với Trịnh Hữu Lương đến nói liền không có tốt như vậy. Đương nhiên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trốn ở trong phòng, vô luận là có mở hay không đèn, bọn hắn ba liền đứng tại trong phòng, họng xuống đối cổng, kể đến hừng đông cái kia công thủ liền sẽ lần nữa dịch hình Bất quá hừng đông đối với trịnh hữu lương dạng này bọn cướp cái kia lại là cái vấn đề lớn, đừng nói là trời đã sáng, hiện tại chỉ cần biên thủy nhắc lên nhất cũng họng, gần nhất 2-3 người nhà đều phải tới hỏi một chút, ít nhất cũng phải báo cảnh sát cái gì. làm một có trí thông minh bọn cướp, trịnh hữu lương bên này trước ổn thỏa nhất phương thức, đó chính là chạy. Còn bị bắt cái gì cái kia đại gia liền mỗi người dựa vào thiên mệnh, dù sao trở vừa rời đi nơi này, trịnh lương hữu liền quyết định cùng hai cái này ngốc thiếu mỗi người đi một ngạc. Trưng 569, mặt trái hình tượng. Lao thất, lao thất. Trình Hữu lương thấy lao thất đi ra khỏi phòng nửa ngày cũng không có động tính, thế là lập tức hướng về phía ngoài cửa hô. Một mặt hô một mặt duy trì tình trạng giới bị, sợ biên thủy theo cổng nhào vào tới. Thế nhưng là mặc hắn làm sao hô lao thất cũng không có đáp ứng, trình Hữu lương minh bạch lao thất 89 phần 10 cũng bước tiểu yến theo gót. Hô liền mấy tiếng sau, trình Hữu lương đến là chấn tính lại, hướng về phía cổng nói ra, biên thủy, chúng ta nói chuyện đi Biên thủy bên này chính thu thập lao thất đầu đối với lao thất biên thủy có thể tốn không ít thời gian xử lý, dùng dây thừng cho chói thành một con lợn, tứ chi đều là chói chặt lấy, miệng trong đâu cũng là nhét bên cạnh cũng không biết hai tất tối, ra hỏa này hương vị liền không nói, nghe thấy tới vị biên Thụy đều muốn nói, dùng túi nhở cầm nhét vào lao thất cho miệng, vừa lấp một nửa mùi vị kia liền đem lao thất cho hôn tỉnh, có thể thấy được uy lực của nó chi thịnh. Lần này anh em nhận thua, ngươi cho vạch ra một con đường đến. Chúng ta nhìn xem có thể hay không thương lượng ra một cái tốt phương pháp giải quyết đến trịnh hữu lương bên này còn đang không ngừng nói. Trịnh hữu lương cũng là lưu manh người, thấy biên Thụy bên này thủ đoạn quá thần bí, thế là liền dứt khoát nhận sợ, sau đó muốn cùng biên thủy đàm luận lập tức, làm sao đền bù cái gì đều dễ nói, chỉ cần bảo vệ mệnh cái gì đều không tốt. Thế đạo này kẻ có tiền nhiều lắm, làm giàu bất nhân đầy dây, muốn tìm một cái giết giàu tế bẩn cũng dễ dàng. Mấu chốt là trước được bảo trụ mệnh, đây là trịnh hữu Lương danh giới cuối cùng Nếu là biên Thụy không cho cái này danh giới cuối cùng, hán trịnh hữu lương liền chuẩn bị liều mạng. Không đánh chết biên Thụy cũng phải theo biên Thụy trên thân căn xuống một miếng thì tới. Có lúc thiến dựng thẳng phạm lên giữ tợ đến, vậy nhưng so với bình thường người hung ác nhiều lắm. Biên thủy bên này thu thập xong lao thất, còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ một cái lao thất quay hàm, hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Sau đó lúc này mới chuẩn bị đi thu thập cái cuối cùng, cũng chính là trịnh hữu lương. Như vậy đi, muốn nói đem khẩu súng trước ném ra, sau đó chúng ta bàn lại Biên Thụy vào phòng, nghe được Trịnh Hữu Lương không ngừng nói, thế là hướng về phía trong phòng Trịnh Hữu Lương nói. Trịnh Hữu Lương đến cũng đã làm giòn Biên Thụy bên này lời nói vừa mới nói xong, hắn liền đem trong tay hát tinh vứt ra. Biên Thụy cũng không hề dùng tay đi đón, bởi vì Biên Thụy chơi qua hát tinh, không riêng gì chơi qua, hắn không gian trong liền có lần trước New Zealand sung cửa hàng đen hàng nội địa súng, đối với Trịnh Hữu Lương vật trong tay cũng không cảm thấy hương thú. Dùng chân đá qua một bên, Biên Thụy đứng ở cổng tay kéo một cái cái ghế ngồi xuống, tới đi, chúng ta nhìn xem có chuyện gì đang nói. Trong lúc nói chuyện, biên thủy trong tay xuất hiện một cái đệ giật e a lệ. Trịnh Hữu Lương nhìn thoáng qua biên thủy trong tay đệ giật e a lệ, cười nói ra, nguyên lai biên tiên sinh cũng không phải bình thường người a, thất kính thất kính, ngài nếu là nói sơ, cái kia chẳng phải không có chuyện này mà. Biên thủy hừ hừ hai tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời này. Bị biên thủy vạch trần Trịnh Hữu Lương liền mặt đều không có đỏ một chút. Kéo qua biên thủy phía trước bị trói cái ghế cùng biên thủy cách rước chừng khoảng 4 m Hai người cứ như vậy mặt đối mặt ngồi xuống. Ta muốn biết vì cái gì tuyển ta biên thủy hỏi. Chính hữu lương nói, rất giản đến, một là ngươi có tiền, hai đâu là ta tại bến tàu đạp nhiều như vậy điểm. Biết ngươi bình thường chính là một cái lái xe, một cái người Lái xe lại rõ ràng là không có cái gì công phu, khả năng đã từng đi lính, nhưng là thân thủ. Nếu như ngươi nếu là có bảo tiêu, chúng ta chắc chắn sẽ không tuyển ngươi. Trên thực tế hồ văn ba đều so tiền của người nhiều, bất quá hắn quá cẩn thận rồi, chúng ta không quá có thể tiếp xúc đến hắn, dựa vào chúng ta ba càng không khả năng theo hắn hai cái bảo tiêu trong tay thuận lợi bắt hắn cho cấp ra, ta có thể tính một cái, lao thất tính nửa cái, tiến tử không cho thêm phiền liền tốt, cho nên chúng ta không thể xông hồ văn ba hạ thủ. Người hiểu rõ như vậy ta, phải biết chu chính đi, vì cái gì không phải hắn đâu. Hắn càng có tiền hơn biên thụy hỏi. Nói biết trịnh hữu lương trực tiếp nói ra, lại không dám. Nói xong còn chưa đủ, lại nối liền một câu, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Người như bọn họ ra, không phải chúng ta khách giang hồ có thể đọc lên. Ách! Biên thủy trực tiếp bị trịnh hữu lương cố này dứt khoát sức lực mấy cho nghẹn. Tao ít ngươi 20 mươi. Biên thủy mắng một câu thô tục hóa ra chu chính, hồ văn ba đều không tốt chọc mình liền dễ đối phó đúng không? Biên thủy rất tức giận, hắn vẫn cho là mình là nhóm này bằng hưu ở trong cưng rắn nhất gốc dạng, ai biết tại đám này bắt cóc tống tiền mắt người chung. Mình là nhất ngon miệng còn cừu nhỏ. Chính hữu lương bên này nhẹ rộng giải thích một chút, trước kia nhà hắn lao ra tử là làm qua bơn lầu, so với chúng ta những này làm bắt cóc tống tiền có thể ác hơn nhiều, mà lại về sau tuy nói lên bờ, cũng thành đối quốc gia có cống hiến người, khẽ động bọn hắn, liền xem như lấy được tiền cũng chỉ có thể dưới đất bỏ ra, chí ít ta không có lá gan này bực hắn. Bởi vì muốn cho ta gai bẫy, còn làm nặng một chiếc thuyền, cũng coi là xem trọng ta biên thủy nói. Chính hữu lương hẹ nói Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, nếu như không phải ta ban đêm ngủ quá muộn, tại điều khiển trong phòng ngủ tiếp đi, liền không có chuyện này. Như vậy nói cách khác cái này giả như bình bình cùng ta nhận nhau là không tại trong kế hoạch. Biên Thụy hỏi. Trình hữu lương nhẹ gật đầu, cũng coi là vô tình, bất quá cũng coi là bình thường, dù sao sớm động vãn động đều muốn đi bước này, sớm một chút cũng tốt, càng có thể diệt trừ ngươi cảnh giác, cũng coi là một chuyện tốt đi. Biên Thụy lại hỏi giả trịnh bình bình cùng thật trịnh bình bình là tỉ muội Đường tỷ muội vẫn là biểu tỉ muội. Di tỷ mội Trịnh Hữu Lương nói rất thẳng thắn, nguyên lai like chúng ta chuẩn bị dùng biện pháp là để nàng câu dẫn ngươi, ngươi biết, hiện tại rất nhiều học lớp, không ít nam nhân liền thích cái luận điệu, chơi đùa trước kia nữ đồng học cái gì. Nguyên bản kế hoạch là để nàng trước câu dẫn lên ngươi, sau đó lại bộ ngươi, chỉ là đột nhiên gặp đột phát sự tình, để chúng ta không thể không sớm. Chuyện gì? Biên Thủy hỏi. Chúng ta một cái nhà trên bên kia xảy ra chuyện, mà lại thuyền này nguyên bản cũng không phải chúng ta. Là chúng ta theo nguyên chủ thuyền trong tay lấy được, mấy lần làm ở lên, chúng ta chuẩn bị sớm một chút thu lưới, trước tiên đem ngươi con cá này làm thịt rồi, không nghĩ tới bối rối ở giữa vẫn là sai lầm trịnh hữu lương bình thắn nói. Biên thủy biết trịnh hữu lương nói làm là cái gì ý tứ, hắn cũng không biết chủ thuyền, vì lẽ đó đối vị chủ thuyền này cũng chưa nói tới cái gì đồng tình không đồng tình, sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, biên thủy lúc này mới đem cái này ba người vì sao phải đem mình làm mục tiêu cho đại khái hiểu rõ. Đầu tiên chính là Biên Thụy hiện tại danh tiếng chính thịnh, chưa từng người được huyện nhà giàu nhất thời gian hơn một năm, đây là nguyên nhân chủ yếu. Thứ hai chính là Biên Thụy đi ra ngoài quá tùy ý, nhiều khi đều là một người, liền xem như nghe nói Biên Thụy biết công phu, cũng không có có thể ngăn cản ở những người này phát tài tâm. Vậy bây giờ ngươi nói một chút phải bỏ ra cái gì đại giới A Biên Thụy nhất nhìn, thời gian còn rất nhiều, thế là chậm rãi sinh ra mèo chơi con chuột tâm tư, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn chính là như thế cái tính tình Biên Thụy sẽ thả bọn hắn à, vậy khẳng định là không thể nào, nếu như Biên Thụy không phải sợ chơi chết người suối quẩy, nhất liền xuất thủ. Cái này ba nếu là rơi xuống hắn lão tổ trong tay, hiện tại cho cũng không có. Lao giả kia khi còn sống cái kia mới gọi một cái không kiêng nghề gì cả. 500 vạn. Tiền mặt, không số liền nhau, không mới tiền giấy trịnh hữu lương nói. Biên Thụy nói, ngươi cho rằng ta chưa từng gặp qua tiền A. Vậy dạng này, ngươi nếu là thích. Ta cho ngươi thêm 5 kiện đồ cổ thưởng thức một cái chỉnh hữu lương nói. Đồ cổ, ta muốn đồ chơi kia làm gì? Biên thủy đạo. chính hữu lương nói ra, mấy thứ này mặc cho đồng dạng chỉ cần ngươi có thể mang ra quốc, đến nước ngoài cũng là mấy trăm vạn, bất quá là đô la, thật thượng đập gặp được người trong nghề quá trăm triệu đều không phải việc khó gì. Ngươi sẽ có vật như vậy. Nghĩ được ta đúng không? Đây đều là quốc bảo đi biên thủy có chút giận. chính hữu lương lại tuyệt không kinh hoàng trực tiếp nói ra có tin hay không là tùy ngươi, lại cùng ngươi thấu một điểm, những vật này là ta theo một cái quan trong tư trạch được đến. Nói đi thì nói lại, thao, cái này mẹ nó đều là thế đạo gì à, một cái tiểu quan trong tư trạch đồ vật so thị nhà bảo tàng văn vật giá trị còn cao đâu, ta cũng là ngu sao không cầm, chính là cầm, hắn loại người này cũng không dám thả cái dám bởi vì nhất kiện liền đủ phán hắn hình. Ai một cái tiểu quan có thể tích lũy ra mấy đời người đều ăn tài phú vô tận, ta mẹ nó cấp chọn người đổi ít tiền hoa hoa làm sao rồi. Đột nhiên trịnh hữu lương có chút dữ tợn. Được rồi, đừng cho ta biểu diễn lòng đầy cam phẫn, người giống như hắn đều không phải vật gì tốt biên thủy rất khinh thường nói. Trịnh hữu lương bên này cười một tiếng, không phải ta giống như hắn, là chúng ta ba đều như thế, theo đạo đức thượng ai cũng không nói ai. Đại ca đừng chê cười nhị ca, hắn là tham quan, ta là trói người, người đây là giàn thương, dựa vào nàng dâu phát ra tài, đem lão bà bán cho người giàu có đổi tiền Sau đó lại cưới trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tức phụ, cũng không tính là gì người tốt. Biên thủy đều choáng tại chỗ, cái này đều mẹ nó chính là từ nơi nào nghe được. Có lỗi. Chính hữu lương một bộ ta nhìn thấu nét mặt của người nhìn qua biên thủy. Biên thủy chỗ nào chịu lương cái này nổi, mình làm sao lại theo nhất cưới người bị hại, thành bội tình bạc nghĩa hạ lưu phôi nữa nhà vẫn là đem lão bà đưa cho người giàu có hạ lưu phôi, cùng mình hình tượng hoàn toàn không phù hợp tốt ta. Lao tử như thế dương quang suất khí tượng làm chuyện đó người. Biên thủy nghĩ giải thích một chút, bất quá nghĩ lại, mẹ nó cùng con hàng này ta phạm lấy A. Ngươi là nơi nào nghe được việc này? Biên thủy cuối cùng không có nhịn xuống hỏi một cái. Chính hữu lương nói ra, còn dùng chỗ nào nghe được, trong huyện đều đang đồn, ngài hiện tại hoa này biên cũng không ít, ta nghe nói ngài còn ngủ huyện đài MC, vẫn là. Được rồi, dừng lại. Biên thủy gọi là một cái phiền muộn A. Làm sao nhiều như vậy bồ hỉa trừ trên đồ mình? Biên thủy luôn luôn cho là mình tại rộng rãi nhân dân quần trung trung quăng huy chính diện hình tượng đâu. Ai nghĩ đến mình là nhân vật như vậy hình tượng A. Vừa nghĩ tới mình là như thế cái hình tượng. Biên thủy chuyện kế tiếp đều không muốn hỏi. Cảm thấy đây thật là cái gì thế đạo A. Mình hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn lương tâm tiểu thương nhân có được hay không. Đơn giản chỉ là có chút phạm pháp mà thôi. Nhưng là tiền mình thật là không có làm bao nhiêu A. Điều kiện này ngươi đồng ý A. Ta đồng ý cái rắm chương 570, Bình An trở về. Biên thủy cái giám chữ còn không có phun ra khẩu, chỉ cảm thấy một điểm ánh sáng hướng về phía mình cửa có liền tập kích bất ngờ tới, cũng may biên thủy phản ứng rất nhanh, vừa nghiêng đầu tránh khỏi. Đóa! Biên thủy rơ tay lên, nhắm chuẩn chỉnh hữu lương, nhưng là trịnh hữu lương trực tiếp không quan tâm lấn người đi lên. Đã tránh không khỏi, vậy lao tử liền lôi kéo người nhất khối chết. Biên thủy thấy trịnh hữu lương khi tới, một cái lắc mình tránh ra, đồng thời đem không gian mở ra đem chỉ có thể dùng để bị hù đệ dệt e ạ lệ thu vào không gian trong. Sau đó rút ra nguyên bản lôi hán tử lao thất vẫn là có tiểu hiến bổng tử giữ tại trên tay. Đột nhiên biên thủy trong tay xuất hiện một cái dài hơn 1 mét bổng tử, để Trịnh Hữu Lương không khỏi khẽ giật mình, trong lòng đang nghĩ đến tiểu tử này chỗ nào làm ra cái như thế lớn bổng tử thời điểm, bổng tử đã đến trước mặt hắn. Đông. Dán răng chắc chắc chịu một vậy, Trịnh Hữu Lương thân thể lung lay một cái liền mềm mềm ngã xuống. Biên thủy thấy thế lại lấy ra dây thường đem Trịnh Hữu Lương cũng trói lại. Đem ba người đều kéo tới trong viện. Biên thủy lại đem ba người gói lại với nhau, cứ như vậy ném ở trong viện đông lạnh, mình thì là trở về tìm lên điện thoại di động của mình. Tìm được điện thoại cho hồ thạc gọi điện thoại, như thế chuyển không đến 2 phút, xe cảnh sát liền xuất hiện ở tiểu viện tử cổng. tới nhanh như vậy, biên thủy mở ra cửa chính, hướng về phía đứng tại cổng cảnh sát hỏi. Cảnh sát nói, chúng ta tiểu tổ liền tại phụ cận, cách nơi này không đến 100 m chúng ta ngay tại cái kia một nhà loại bảo đâu lại có hai nhà liền đến bên này. Ngài không, có việc gì chứ?" Biên Thủy cười nói, "Không có việc gì. Người trong sân, các ngươi cẩn thận một chút, mấy người kia trên tay dính qua máu, bọn hắn thuyền giống như lập là như thế lấy được, nguyên lai like tại chủ thuyền bị bọn hắn cho kết, nhất là cái kia gầy gò nam nhân, nhưng là hoạn quan trên tay công phu rất không tệ." Vừa nghe đến trên tay có án mạng, cùng mấy vị cảnh sát lập tức thần sắc siết chặt. Biên Thủy bên này vừa nói xong, đám cảnh sát liền bận rột, đầu tiên là mở ra dây thừng, sau đó đem ba người từng cái quàng tay lên. Nguyên bản biên thủy coi là trịnh hữu lương còn muốn có một hồi mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới giây thường nhất giải. Người này liền tỉnh lại, có thể thấy được người này trên tay công phu thật là không đồng nhất ban. Liên tưởng một cái cuối cùng bắn ra cái kia thanh xanh mênh mang tiểu đao. Biên thủy trong lòng hơi có chút hối hận, cảm thấy mình có chút khinh. Thường, lần sau không thể chơi như vậy, kém chút thuyền lật trong mương. Người này trong tay có súng, đề dẹt ẻ ạ lệ. Miệng trong tất thối mỗi lần bị lấy ra. Hán tử lao thất liền hướng về phía cảnh sát ồn ảo, một bộ các người mau đưa hắn cũng bắt lại bộ dáng. Chính hữu lương bên này một mặt bất đắc dĩ, cảm thấy mình cái này đồng đội hiển nhiên chính là cái tiêu chuẩn heo đồng đội. Liền xem như biên thủy có để dệt ẻ e ạ lệ thì thế nào, đem biên thủy bắt lại, vậy nhân gia đầu tư làm sao bây giờ? Một bang cảnh sát nhìn qua biên Thụy có chút lúng túng, bởi vì chỉ cần liên quan súng chính là đại án, hiện tại có người hương báo, làm cảnh sát án lấy trình tự khẳng định phải hỏi tới. Nhưng là tình huống hiện tại tương đối phức tạp, Biên Thụy là nhà đầu tư, là trong huyện thần tài, tại vị này trên thân nếu là thật tìm ra súng, vậy phải làm thế nào? Là bắt đầu, vẫn là coi như không có nhìn thấy. Biên Thụy bên này tự nhiên sẽ không đem súng thăm dò trong túi, bất quá đồ chơi kia cũng thăm dò không xuống A. Thấy dẫn đội cảnh sát biểu lộ, Biên Thụy cười nói ra, cũng đừng làm khó, tới lục soát một cái đi. Cái này, đừng khách khí, trình tự phải đi ta phối hợp các người Biên Thụy cười nói. Biên thủy chỗ nào sợ lục xuất ta, liền xem như biên thủy chuyển ra nhất tòa nhà ra, hắn cũng có biện pháp giấu đi, đừng nói là một cây. Dẫn đội cảnh sát tới, vừa nói xin lỗi một mặt tại biên thủy trên thân tìm tòi hai lần, biên thủy trong túi cái gì cũng không có, liền túi tiền đều không có, về phần túi quẩn cái gì liền càng không cần phải nói, dù sao biên thủy trên thân, trừ một hai cái đồ chơi nhỏ, cái gì cũng không có, đừng nói là đệ dẹt ẻ e ạ lệ lớn như vậy súng, liền lớn chừng bàn tay vật đều không có. không có ý A Biên tổng. Không có việc gì, công tác của các ngươi cũng là vì đại gia an toàn, những người này cũng không phải cái thứ tốt, lúc này còn muốn vu Ham ta. Bất quá những người này đến là thật có súng, bị ta cho dao nộp đá đến góc tường, các ngươi đi qua hẳn là có thể tìm đến biên thủy nói. Tốt. Cảnh sát án lấy biên thủy nói, trực tiếp tìm được súng ống bỏ vào một cái vật trứng trong túi. Liên tại bọn hắn lúc đang bận điệu, đội trưởng điện thoại di động văng lên, hàn huyên một hồi liền chạy biên thủy bên này đến đây. Biên tổng. Ta phái xe đưa ngài hồi nhà khách, bên kia quan bí thư cùng cổ chủ tịch huyện đang chờ ngài đâu. Biên thủy nghe xong lập tức luôn miệng nói, sai lầm, sai lầm, làm sao đều kinh động bọn hắn, cái này hơn nửa đêm. Cảnh sát trong lòng nói, ngươi việc này bọn hắn nào dám ngủ, huyện chúng ta 20 năm chưa từng đi ra dạng này liên quan súng bắt cóc đại án, không riêng gì hai vị này chính là chúng ta những người này cũng không đều xuất động nha. Tiểu Trịnh tới đưa biên tổng hồi huyện Triều, trên đường chú ý một chút cẩn thận bảo hộ biên tiên sinh Vâng. Cứ như vậy, Biên Thụy ngồi cảnh sát về tới huyện nhà khách, vào phòng họp nhỏ thời điểm, không riêng gì quan bí thư cổ chủ tịch huyện, còn có chính pháp ủy trưởng cục cảnh sát cái gì, liền Hồ Văn Ba cũng đều ở đây. Ta đi, trở về liền tốt, ngươi làm ta sợ muốn chết Hồ Văn Ba nhìn thấy Biên Thụy, cười vui vẻ. Biên Thụy trở lại, không nhiều lắm sự tình, lần này bọn hắn chủ quan, nếu như không phải như vậy, đoán chừng không có như thế khối thoát hiểm. người bạn học kia cũng là đồng phạm. quan bí thư hỏi Biên Thủy nói, nàng không phải bạn học của ta, là của bạn học ta di muội, hai người dáng dấp có một tia tương tự, ta là thật nhiều năm chưa từng gặp qua người này, bằng không cũng không gạt được ta. Tóm lại ngươi là biến nguy thành an bình an về nhà. Ta nói một cái à, ngươi nên tìm cái bảo tiêu, không nhất định phải toán chức cũng có thể bình thường làm cái lái xe a cái gì, lần này cần là có bảo an cái kia chẳng phải không có cái chuyện này a Cổ Chủ tịch Huyện nói, là, là... Bất quá ai có thể nghĩ sẽ phát sinh chuyện này đầu biên Thụy khách khí nói. Nói xong cảm tạ một vòng người, sau đó đại gia đổi một chỗ, đổi được có ghế xa phòng, đại gia thư thư phục phục ngồi vây chung một chỗ. Đem làm sao thoát vây sự tình cho đại gia nói một chút, nghe nói bọn hắn đến người bên này đều đem người cho chói theo muốn giết heo giống như quan bí thư cười nói. Hiện tại người đều trở về, như vậy chuyện này liền không thể xem như chuyện xấu, không riêng không tính là chuyện xấu, còn có thể làm chính diện đến tuyên truyền. Dù sao đến lúc đó đại gia nhìn xem nên nói như thế nào, lấy biên thủy tính nết đoán chừng cũng sẽ không để ý cái gì. Biên thủy bên này thấy tất cả mọi người có hứng thú, thế là liền đem chuyện này nói đơn giản một cái. Đương nhiên trong đó có nhiều thứ là không thể nói, biên thủy cũng không có ngốc đến muốn nói, chỉ nói mình mở ra cửa sổ làm tới bên ngoài dựa vào một đầu cây gậy, trước chế phục nữ nhân, sau đó lại chế phục khỏe mạnh hắn tử, cuối cùng giải quyết chủ mưu Trịnh Hữu Lương. Người nói người này tên là Trịnh Hữu Lương. Biên Thụy nghe nhẹ gật đầu, nếu như không phải dùng tên giả, nên gọi trịnh hữu lương, bởi vì hắn tại ta bến tàu làm việc, lần trước còn để bạn hắn làm tiểu công đầu, dưới tay trông coi số 10 người. Người nói những người này ở đây 1-2 tháng trước liền bố trí. Hồ Văn Ba hỏi. Biên Thụy gật đầu nói, ừm, nếu như không phải bọn hắn lần này gặp sự tình gì, chân chính để bọn hắn ung dung không vội động thủ, đoán chừng ta lần này liền thật giữ nhiều lãnh ít. hoa đám người này cũng thật là đáng sợ Hồ Văn Ba Đạo. Biên thủy nghe vậy cười cười, ta còn hỏi bọn hắn vì cái gì chọn ta không chọn ngươi, ngươi biết người ta nói như thế nào? Nói như thế nào? người ta nói ngươi đi đến đâu đều có hai ba cái bảo tiêu đi theo, hắn cùng hai tay của hắn hạ không giải quyết được ngươi hai cái bảo tiêu, thế là quyết định đối ta ra tay biên thủy vui vẻ nói. Hồ Văn Ba nói, ngươi nhìn. À, không đúng, ngươi cái này còn hỏi vì cái gì không buộc ta buộc ngươi, ngươi đây là bằng hữu làm sự tình sao? Ta không được kéo một ít thời gian à? Ta thật không nghĩ tới cái kia chỉnh hữu lương lại là cái hoàng quan, hơn nữa còn là trên tay công phu 10 phần cao minh hoàng quan, nếu như không có phòng bị, hắn phi đao thật có thể tại mười bước bên trong giết người biên Thụy suy nghĩ một chút nghiêm mặt nói. Sau khi nói xong, biên Thụy liền nghĩ tới đồ cổ sự tình, à, đúng, ta quyết nói, cái kia chỉnh hữu lương trên tay có mấy món đồ cổ, cũng không biết là thật là giả, dù sao hắn chuẩn bị mua mệnh thời điểm cùng ta nói qua. Bất kỳ cái gì một cái xuất ra quốc đi đều có thể bán hơn mấy trăm vạn đô la. Đắt như thế. Hồ Văn Ba vừa nghe đến tiền lập tức tinh thần tỉnh táo. Biên Thụy nói, ta cũng không trồng đạo chân giả, hắn nói như vậy ta liền nói nói chuyện thôi. Hồ Văn Ba bên này cũng không biết thế nào, liền nghĩ tới trịnh hữu lương sự tình, chắc không được cái này nhân thân trên có một cỗ mùi lạ đâu, nguyên lai là thật à, thay dám có chút để lọt nước tiểu. Biên Thụy bên này nghe không khỏi nhịn không được cười lên, ta nói hắn là hoa quan. Chưa hề nói hắn trực tiếp liền cắt không có, giống như là trước kia trong cung người như thế, có thể là sau này gặp qua sự tình gì, bằng không hiện tại người chỗ nào không có việc gì hướng nơi đó động đào a Lúc này cục cảnh sát cục trưởng nói ra, người này cũng không bình thường, bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ tư liệu đến xem, người này rất có thể là chúng ta một mực tại bắt nếu phạm, nếu thật là, vậy người này trên tay ít nhất có ba đầu nhân mạng, chúng ta một mực không có đầu mối, nhưng là biên tổng lần này an toàn trở về để chúng ta lấy ra một điểm môn đạo. Ồ, Biên Thủy không rõ. Gây án thủ pháp rất tương tự, chúng ta nhìn người lái xe ra ngoài, sau đó đến cái tiểu viện kia phụ cận, tại cái kia bên cạnh 100 m không đã có cái camera, không riêng gì chụp được người, còn có đi theo ngươi không bao lâu đến trịnh hữu lương. Người ta cục trưởng bên này giải thích một chút, đáng tiếc là Biên thủy vẫn là không có nghe hiểu. Biên thủy bên này là trở về, nhưng là hừng đông còn không thể đi, phải phối hợp bên này làm việc, một mực thẩm một ngày. Cảnh sát theo trịnh hữu lương trong miệng không có đạt được bao nhiêu tin tức, nhưng lại nhiều tiểu hiến còn có hán tử lao thất miệng trong hỏi rất nhiều thứ ra. Nguyên bản biên thủy coi là lao thất cũng là tội phạm, ai biết so hiến tử nữ nhân này chiêu còn nhanh hơn, thật là làm cho biên thủy mở rộng tầm mắt. Biên thủy mấy ngày nay chính là các loại, sau đó phối hợp cảnh sát làm một ít công việc, tự do đến là không có làm sao hạn chế chính là trong thời gian ngắn không thể rời đi chỉ huyện. chương 571, Việt Vạn Chờ biên thủy rời đi chỉ huyện thời điểm, đã là một tuần sau. Bản án tiến triển biên thủy cũng đại khái hiểu rõ, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị mấy người kia âm tàn dọa cho nhảy một cái, bản án cuối cùng liền dậm đều kinh động, đồng thời phái chuyên gia xuống tới, cùng một chỗ pha án, cũng là bởi vì tuân ra tới đồ vật quá kinh người. Dù sao biên thủy nơi này là không có gì đáng nói, trừ là cái người bị hại bên ngoài, khắc cũng kéo không được hắn bao nhiêu, về phần Trịnh Hữu Lương nói những cái kia cái gì biên thủy có súng loại hình, Cũng không có người tin, cảnh sát đều tìm tới biên thụy, tìm tới chung quanh, tận gốc súng mau cũng không phát hiện, tự nhiên là cho rằng trịnh hữu lương nói bậy. Rời nhà những ngày này sau đến nhà, biên thụy cái thứ nhất hưởng thụ được chính là nàng dâu khinh bị. Ngươi nói ngươi, nguyên bản nói là đi 3 ngày, làm gì chỉ huyện cứ như vậy tốt, đều có thể đem ngươi hồn cho mẹ hoặc. À, nguyên lai like là gặp nữ đồng học, còn kem chút bị người cho thu thập nhan lam phản nàn biên thụy, một mặt nói một mặt đưa tay nhận lấy biên thụy trong tay dương hành lý tử Biên Thụy nói, chính là gặp một điểm nhỏ tình huống, cái này không gọi điện thoại tới nói qua mà. Mặc dù Nhan Lam tại bà hoán, nhưng là Biên Thụy nhưng trong lòng thì ấm áp, cảm thấy đây mới là một cái nàng dâu dáng vẻ, mặc dù lắm muộn, nhưng là đây chính là sinh hoạt tại Hương vị a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, về sau đừng đồng chạy tây chạy, còn có, ngươi cũng không phải thiếu tiền, tìm bảo tiêu cái gì cho dù là làm bộ dáng cũng tốt, Nhan Lam bắt đầu gỡ trách lên trợ phu. Biên Thụy cười cười, ôm nàng dâu đầu tiên là hôn một cái. Sau đó nhìn qua trong phòng một băng cái đầu nhỏ, ôi huy, mấy cái này vật nhỏ xem như ta nhớ đến chết rồi. Nói xong, biên thủy đi tới bắt đầu lần lượt ôm một hồi nhà mình và tử, sau đó tại mỗi người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tướng trong chốc lát, khuê nữ còn tốt. Bị thân thời điểm cười khenh khách, nhưng là nhi tử ghét bỏ biên thủy dâu ria đâm người, luôn luôn đẩy tới đẩy lui, cái hót tử cũng hốn qua hốn lại, cuối cùng biên thủy tại các con cái mông nhỏ thượng mỗi người tới nhất tiểu bàn tay, lúc này mới trung thực xuống dưới tiếp nhận đến từ phụ thân yêu tiểu trà đạp. Nhìn qua biên thủy dáng vẻ, Nhan Lam đứng ở một bên hiểu ý cười, lúc này nữ nhân trong lòng pháp nồng đậm hạnh phúc, nhưng là vừa nghĩ tới vừa qua khỏi đi nguy hiểm, Nhan Lam bên này lập tức lại như mày. Nhan Lam biết biên thủy ngay lập tức không có cùng mình nói chuyện này, là bởi vì sợ mình lo lắng, nhưng là làm thê tử, trượng phu gặp nạn sự tình mình thế mà theo trong miệng của người khác nghe được, cái này khiến Nhan Lam rất là bất mãn, thế là quyết định buổi tối hảo hảo cùng nhà mình trượng chút Biên thủy bên này cùng nhà mình bảo bờ lệ chơi một hồi, đứng dậy bắt đầu tắm rửa, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nằm ở trên ghế salon cấp dưỡng châu trận bên kia gọi điện thoại, hỏi thăm về cái này một đoạn thời gian nuôi bỏ trận tình huống. Bên này điện thoại vừa thông, cửa viện liền truyền đến ô tô thanh âm, thanh âm vẫn còn lớn xem ra không phải xe con mà là xe tải, ít nhất là cái 5 tấn tiểu thẻ. Biên thủy hiếu kỳ hướng về bên ngoài nhìn quanh một cái, tiểu thập cựu ra, ra một cái, nhà các ngươi tài liệu đến. Bên ngoài chuyển đến một tiếng tiếng la Biên thủy trong lúc nhất thời không có nghe được Thế là không thể không trước nói nuôi bỏ trận sự tình Nói đơn giản một cái Cũng liền hai ba phút Nói cái gì biên Thụy căn bản cũng không có nghe vào Cúp điện thoại liền ra cửa Đến cổng xem xét Khá lắm thật đúng là một cỗ xe tải nhỏ Phía trên lôi kéo chính là từng tổ từng tổ không sát Trên kệ còn làm xử lý Cũng không phải là để trần vật liệu thép Nhìn thoáng qua biên Thụy liền biết những này là thứ gì Liều lớn Chỉ bất quá cái này lều lớn so với mình trước kia dùng đều tốt hơn nhiều Cái đồ chơi này dựng lên nên giống như là cái căn phòng giống như Nhà Lam người có thể a ta không có nghĩ tới sự tình người thế mà nghĩ đến biên Thụy vui vẻ nói một câu sau đi lên dựng lên tay nhan Lam lúc này cũng đang rút vội vàng, theo trên xe đem một vài món nhỏ gỡ đến cổng nay chỗ nào là chủ ý của ta à, đây là đại gia gia chủ ý của bọn hắn Trong thôn mỗi gia đều có kém không nhiều bốn phần lều lớn Nhà chúng ta cũng là dạng này nhan làm vừa cười vừa nói. Biên Thụy nghe nói đùa nói ra, nha, đại gia ra bọn hắn phát tài Không phải sao, nghe nói trong thôn trước kia tồn lao xâm đều bán đi, bằng không nơi nào sẽ có tiền sửa đường, lại nơi nào sẽ có tiền làm cái này à. Nguyên bản đại gia ra chính là móc lấy tiền sinh hoạt, ai biết có tiền sau cũng thật biết hoa. Nói chuyện chính là Biên Thụy đường ca, đã 40 tuổi ra mặt, nhưng là nói tới nói lui vẫn có chút không quá lấy điều, bất quá hắn cũng ra mặt giải thực cũng không sợ hắn lao tử nện, lâu dần đại gia cũng liền quen thuộc hắn miệng lưới dẻo quẹo. Biên thủy cười nói, vậy cũng tốt, chí ít năm nay vào vườn rau xanh không cần con người, đúng, cái này chỉ là giá đỡ pha lê đâu. Pha lê ở phía sau, ước chừng đến mai đến, ta cùng ngươi bốn nắn một cái đây không phải là pha lê là thông sáng bạn đây là chuyên nghiệp cách gọi, tiểu tử ngươi thật thổ. Ngài định đoạn, ta cũng không phải thổ một ngày hai ngày biên thủy cười ha hà nói, đại gia ba chân bốn cẳng đem đồ vật tháo xuống tới Mấy phần đồ vật thật đúng là không ít, tại tường viện thượng rửa vào một vòng. Biết làm sao giả bộ A. Biên thủy bên này vẫn không nói gì, lái xe sư phụ theo chỗ mình ngồi lấy ra một trang giấy đầu, đưa cho biên Thụy Nhìn xem. Nói xong lái xe sư phụ liền đánh hỏa, ý bảo theo tới người lên xe, hắn chuẩn bị đi trở về. Biên thủy nhận lấy nhìn một chút, phát hiện chứa vào thật thật đơn giản, chỉ bất quá ngay từ đầu thời điểm giá đỡ có chút khó khăn mà thôi, ước chừng cần 3-5 người tay. Đem giấy gây một cái bỏ vào túi, biên thủy đang chuẩn bị quay lại trong viện, nhưng là nghe được sần núi hạ lại vang lên ngựa đắt âm thanh. Mà một tiếng này ngựa đắt còn không phải bình thường ô tô hoặc là hiện tại trong thôn lưu hành điện ba lượn, mà là xe mô tô. Nguyên bản biên thủy tưởng rằng chu chính tới, nhưng là chu chính xe mô tô động tính muốn so chiếc này khỏe mạnh nhiều, chạy thanh âm theo tiểu xe tăng giống như. Chiếc xe này bài lượng so chu chính xe nhỏ hơn một chút, không sai biệt lắm cùng biên thủy đại tuần hành không sai biệt lắm. Ngay tại biên Thụy bên này suy nghĩ việc này thời điểm, một cỗ màu đỏ kim rực tao khí theo sần núi hạ chạy tới. Xe tao khí, cười xe người càng thêm tao khí. Một thân lôi thần bản kỵ hành phục, trên đầu mang theo toàn nón trụ, trong lúc nhất thời biên thủy cũng không có nhận ra là ai. Người tới đến biên thủy bên cạnh rừng xe lại, lấy xuống mũ giáp hướng về phía biên Thụy nói ra, Nha, nhà người giá đỡ cũng đến rồi. Biên thủy lúc này mới thấy rõ người tới là thập thất ca. Ta nói thập thất ca, lúc nào mua cái đồ chơi này. Biên thủy hỏi. Biên thập thất nói, liền hứa ngươi chơi, không cho phép ta chơi đùa. Ta cũng liền lớn hơn ngươi thượng 1-2 tuổi mà thôi, làm sao lại không thể chơi mộ tờ. Chơi, có thể chơi. Biên thủy cười nói, người này a lúc nào chơi đều không mượn nhất là mộ tờ. Biên thủy nhìn bên này một cái đại kim dực, so sánh nước Mỹ xe giống như là biên thủy Indian, còn có trong nước nóng bỏng nhất Hà Ly, người Nhật Bản xe tạo rất tinh tế, cả xe tật xấu ít trục chặt dẫn đầu thấp. Mà nước Mỹ sẽ lại không được, người nếu là vận khí không tốt, vậy nhưng có cứ vậy mà làm. Bất quá cũng may nước Mỹ bên kia là cái nam nhân đều tự mang lấy hoay xe kỹ năng, vì lẽ đó bệnh vật đối với người Mỹ đến nói cũng không tính vấn đề. Đương nhiên nếu là thật khai bán, không đùa nghịch đáng chiêu, tiểu quỷ tử có thể ngược bay đẹp hiện lao đi, chí ít tại chuyên chú lên, người Mỹ so ra kém tiểu quỷ tử. Thử một chút. Được rồi, trước kia thử qua biên thủy cười cười, đưa tay vô một cái xe châu ngồi. Xe không tệ nhà nhan làm cũng nghe đến thanh âm, ôm khuê nữ ra nhìn một chút, phát hiện thập thất ca mua một cố đại kim dựng, thế là chuyên vòng quanh dạo qua một vòng. Thử một chút. Được. nhan Lam đem hải tử giao cho biên thụy, mình nhận lấy trịa để ngồi xuống trên xe. Đánh hỏa chi về sau, nhan Lam cởi xe lái ra khỏi biên thụy hai người ánh mắt. Mà biên thụy cùng thập thất ca thì là vào phòng, bắt đầu hàn huyên. Ngày mai ngươi nếu là không đáp giá đỡ. Giúp ta trước tiên đem giá đỡ dựng lên đến biên thủy một mặt đùa với khuê nữ vừa nói. Biên thập thất cười khổ nói, ta chính là tới cùng ngươi nói việc này. Cái kia trước chỉ mặc nhà ngươi dựng biên thủy nói. Vậy được, ngày mai dựng nhà ta, sau này dựng nhà ngươi. Đúng, mặc xanh tiểu tử này đâu, đến lúc đó để hắn cũng tới hỗ trợ biên thập thất đạo. Biên thủy cười nói, hắn ngươi có thể chỉ trông chờ không lên. Làm sao rồi? người ta điện ảnh đi, mãi cho đến giữa tháng mới có thể trở về biên thủy nói. À, Ta đem việc này đem quên đi, đã sớm nghe hắn la hét muốn đi địa ảnh, trong thôn tiểu tử các cô nương đều hâm mộ gấp đầu biên thập thất cười ha ha nói. Biên thủy nghe lấp đầu, nhà mình tên đồ đệ này chỉ một điểm này không tốt lắm, miệng lớn, loạn ồn nào không chứa được sự tình. Người xe này tốn không ý ta? Biên thủy hỏi. Biên thập thất nói, sai như thế nào đều là đăng giá, ta đi theo hồ thạc bọn hắn đi chơi mấy lần, phát hiện chơi xe vòng tròn người còn rất có thể, ta bên này giao mấy cái bằng hữu Bên này sinh y đều tốt đã làm nhiều lần. Biên Thụy nghe cười cười, ta nói ngươi nhà cẩn thận một chút, chơi mổ tở vòng tròn bên trong xấu cái kia có thể xấu ra người tam quan đi. Ta biết, ta cũng không phải mười mấy tuổi tiểu hòa tử, nói chuyện ăn y đều hận không thể đem tâm móc cho người khác, trong lòng ta biết rõ biên thập thất đạo. Biên Thụy cũng chính là thuận miệng nói, thấy đường huynh bên này nói nắm chắc, hắn cũng liền không còn nhiều lời, hai anh em bắt đầu nói chuyện tào lao. Uy ngươi có nghe nói không? Phó tiên sinh muốn xin mời thập lục thúc đi cho hắn diễn tấu hội làm khách quý biên thập thất nói. Phó tiên sinh chính là phó thanh tự, về phần xin mời thập lục thúc làm khách quý sự tình biên thụy không biết, liền xem như biết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bởi vì thập lục thúc cầm nghệ thật là không tệ, mặc dù đạt đi đối phó thanh tự tiêu chuẩn, nhưng là làm ấm trận cái gì dư xài. Cái này có gì đáng kinh ngạc, thập lục thúc nguyên bản tiêu chuẩn cũng không tệ biên thụy nói. Chờ lấy bên ngoài lại vang lên xe mô Biên thập thất đứng lên chuẩn bị trở về ra. Ta trở về, buổi sáng ngày mai sớm một chút đến, ăn xong điểm tâm chúng ta liền khởi công biên thập thất nói. Biên thủy ừ một tiếng lại nói, đêm nay nếu không chớ đi, ngay tại trong nhà ăn chút. Được rồi, còn được trở về, ta vài ngày chưa có trở về nhà, vợ con đều nghĩ hoảng, chúng ta cũng không phải lúc trước một người ăn no cả nhà không đói bụng biên thập thất nói ra ngoài phòng. Biên Thụy bên này buông xuống hải tử, đưa thập thất ca đi ra ngoài. chương 572, Hương Tình Vừa dạng sáng ngày thứ hai, biên thủy rời giường đầu tiên là hảo hảo luyện tập một cái lực lượng, những ngày này tại trì huyện bên kia hao tổn một mực liền không có cơ hội như thế luyện lập tức, đột nhiên luyện một cái sau, biên thủy cảm thấy cả người đều là thần tinh khí thoải mái, giống như là lỗ chân lông lập tức đều thông đầu. Đầu đầy mồ hôi về tới trong phòng, biên thủy bên này đang chuẩn bị đi tắm đâu phát hiện nhan làm thế mà rời giường, không riêng gì rời giường còn đổi lại một thân chạy bộ quần áo thể thao. À, người đây thật là mới mẹ th Lúc nào yêu chạy bộ, còn có cái này chạy bộ phục từ đâu tới? Biên thủy thật tò mò nhìn qua nhà mình nàng dâu ăn mặc chạy bộ hít mồ hôi quẩn. Cái gì gọi là từ đâu tới? Không mua còn có người đưa à? Ta mang theo cháu gái ta còn có co cha chạy bộ. Hai người bọn họ hiện tại cũng nhanh mập thành heo. Bác sĩ nói bọn hắn lại muốn không nhiều rèn luyện một chút, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhan Lam nói. Biên thủy tò mò hỏi, cha cùng chất nữ hiện tại bao nhiêu cân? Nghe được Nhan Lam nói một lần hai người thể trọng. Biên Thụy không biết nói gì cho phải. Lao gia tử là mập một chút, 140 đến cân, bất quá phối hợp 1m7 mấy cái đầu cũng không tính khác người. Về phần chất nữ, lúc này mới hơn 120 cân, thân cao cũng là 1m7 ra mặt, điểm ấy thể trọng tính trọng A. Cái nào bác sĩ nói, ta đặc biệt muốn đi cho hắn một cái tắt 2, lúc này mới nhiều tầng A liền muốn la hét giảm béo. Biên Thụy nói, việc này ngươi cũng đừng quản, cha ta không gầy một điểm có thể làm nha. Hán cái kia huyết áp nhất béo không được muốn mạng người à, đi, ngươi tẩy ngươi tắm đi, vừa về đến chỉ toàn thêm phiền nhan lam nói xong, an mặc bít tất đi ra ngoài, ngồi xuống cổng trên sàn nhà, theo trong tủ giày lấy ra giày thể thao mặc lên chân. Biên thủy đưa mắt nhìn xong nàng dâu, quay đầu đi tắm rửa một cái, trừ bỏ trên người mùi mồ hôi bẩn mà sau liền muốn vào hài tử phòng cùng nhà mình khuê nữ các tiểu tử chơi một chút, ai biết đầu vừa mới luồn vào đi, liền nghe được lao nương cho mình một chữ, lan. Thế là biên thủy đàng hoàng lại đem đầu cho rụt trở về, hiện tại này thiên tài hơi sáng, nấu cơm có chút hơi sớm, thế là biên Thụy liền về tới nhà mình gian phòng tìm quyển sách tăng lên gấp bội, bất quá lật ra một hồi sau cảm thấy không có ý gì, liền thay đổi một bộ quần áo, về tới hậu viện chui vào không gian trong đi phút cuối cùng một hồi chữ. Lúc đi ra phát hiện thời gian mới trôi qua nhất phút không đến, thế là biên Thụy dứt khoát cũng không ngủ, mặc vào áo khoác ra ngoài chạy đắp đi. Hiện tại trong thôn thời tiết đã rất lạnh, Lúc này hướng mặt ngoài vừa đi A ra đều là bạch khí, ven đường có khô thượng cũng đều là bảy khắp xương trắng, liền sáng sớm chim chóc tựa hồ cũng so mùa thu thời điểm ít đi không ít. Theo sau lương biên thủy vẫn là đại hôi, làm biên thủy trung thực tùy tùng, một người một chó tựa hồ đã rất lâu không có như thế sáng sớm ra đi dạo qua, vì lẽ đó đại hôi lộ ra đặc biệt hưng phấn, thỉnh thoảng liền nhảy lên đến biên thủy phía trước, không phải tìm gốc cây vung cái dạ nước tiểu chính là căn cái nhánh cây tới hướng chủ nhân khoe khoang một cái. Biên thủy cũng vui vẻ bồi tiếp đại hôi chơi đùa, nhất người nhất sủng cứ như vậy tùy ý đi tới. Tiểu thập kiểu, sớm như vậy ra. Biên thủy đi không bao lâu, đối diện đụng phải làm việc thất bá, lao ra tử trên vai còn khiêng một cái quốc, con ở sau lưng một cái cái sọn, trên đầu chụp lấy một cái mũ, bất quá không phải loại kiêu kiểu cũ màu xanh quân đội, mà là đồ đổi màu ngụy trang, vừa nhìn liền biết không biết cái nào trường học huấn luyện quân sự bọn nhỏ đồ không cần, cái đồ chơi này bán lấy tiện nghi cũng giữ ấm. Đối với sợ lệnh người già đến nói xác thực rất thực dụng. Đương nhiên, không phải nói thất bá trong nhà nghèo, kỳ thật thất bá trong nhà so với bình thường đồng tông còn muốn giàu thượng một chút, chỉ là lao ra tử thực tế là tiết kiệm gốc không bỏ được tại trên người mình hoa quá nhiều tiền, nhưng là hắn muốn nghe nói cháu trai ngoại tôn tử muốn cái gì, thất bá đều sẽ tận lực thỏa mãn, đem cách bối thân ba chữ biểu hiện ra chính là phát huy vô cùng tinh tế. Ưm à, thất bá, ngày cái này sáng sớm đi đâu đi? Thời tiết này trong đất có cái gì tốt lên hay Biên thủy cười ha hả hỏi. Hỏi lời nói đâu? Liền chú ý đến thất bá sau lưng có một cái trai trai chó con, nhìn kỹ lại không phải nhà mình trước kia tiểu cậu a Ngay tại biên Thụy bên này nhìn qua chó con thời điểm, đại hôi đã sẽ tới, đối với mình hài tử lại là người lại là nghe, cậu ra hai cái đuôi đều nhanh dao động đứng mất. Một ngày không xuống trong lòng đất liền có chút vắng vẻ, đi trong đất nhìn xem mầm thất bá nói. Biên thủy bên này nhẹ gật đầu. Đắc Ngươi bận ngươi cứ đi, ta cũng vội vàng ta đi thất bá nói. Biên thủy bên này vừa định rời đi, thất bá lại tựa hồ nhớ tới lều lớn sự tình, há miệng hỏi, tiểu thấp cửu nhà ngươi lều dựng hay chưa? Còn không có đâu, hôm nay chờ chút đi thập thất ca ra, trước dựng nhà hắn lều, đợi ngày mai dựng nhà ta biên thủy nói. Thất bá ừ một tiếng sau đó nói ra, dựng thời điểm gọi ta một tiếng, ta đi giúp chuyện. Không cần. Biên thủy vội vàng cự tuyệt. Làm sao? Xem thường ngươi thất bá cho là ta người đã già liền không còn dùng được, liền tại bên cạnh đánh cái hạ thủ cũng không được. Thất bá đạo, biên thủy vội vàng khoát tay, cái này nói chỗ nào, không cho ngài tới hỗ trợ là ta cảm thấy sao có thể để ngài tới cho chúng ta trợ thủ a thật không phải nhìn không nổi ngài, cha ta cùng ông nội ta ta đều không có để cho bọn họ tới, ngài cái kia cũng đừng đến đây. Thất bá nghe lời này, sắc mặt hóa hoãn, vậy quên đi đi, các người đều là tiểu bối, ta bên này đột nhiên thêm vào cũng không tốt lắm. Bất quá ràn bài ngươi không tìm ta, nhưng là thượng ngói đến nhất định tìm ta, đây là tinh tế công việc, các ngươi cái này số tuổi chân tay lóng nóng thật không thích hợp làm chuyện này. Biên thủy bên này tưởng tượng vừa rồi đều cự tuyệt một lần, lần này liền không tốt lại nói cái gì. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, trong lỗ thai chuyển đến một trận tiếng ca, mặc dù hát không có gì đặc điểm, chính là phổ thông nước bạc ca, nhưng là cùng với khe núi điền lạnh bài hát này âm thanh nghe lại nhiều hơn mấy phần thoải mái. Thập nhất thuốc. Cách chừng 20 thước. Biên Thụy liền đưa tay cùng trưởng bối chào hỏi. "A, tiểu thập cửu, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy?" Không có chờ Biên Thụy nói chuyện, Thất Bá hễ mồm nói, "Có một ngày tiểu tử này không phải dậy sớm, chỉ bất quá vẫn luôn trong sân, đến là tiểu tử ngươi hôm nay sớm khả nghi a." "Thất ca, lời này của ngươi nói." "Đúng, Thất ca, ngài cái này cách ăn mặc chuẩn bị quốc nơi nào địa?" Thập Nhất thuốc giống như Biên Thụy hiếu kỳ. Bên kia mấy lũng tử lúa mạch mầm cho lũng nhất lũng thất bá nói, "Đúng rồi, tiểu thập cửu" Nhà ngươi mật còn có hay không? Thập nhất thuốc hỏi. Biên Thủy nói, vậy ta còn thật không biết, muốn chờ sẽ đi về hỏi một cái, thứ này cũng liền mẹ ta còn có ta mẹ vợ có thể biết. Vậy quên đi thập nhất thuốc nói. Có chuyện gì ngươi liền nói, làm sao theo cái đàn bà giống như thất bá nhìn có chút không đi qua. Thập nhất thuốc cười nói, cũng không phải cái đại sự gì, vợ ta nhà mẹ đẻ cháu dâu sinh con, mỗi ngày muốn ăn mật, ta nhà mình lại không sẻn cũng chỉ có thể hỏi mấy nhà mớn. Mỗi lần bên này muốn một điểm bên kia muốn một điểm, cái này không nhìn thấy tiểu thập cửu muốn tới đây hỏi một chút. Trong thôn mấy nhà nuôi mật người ta, trừ mình ăn đại đa số đều đưa thân bằng hào hữu tất cả mọi người thích ăn, thế là ăn không có liền sẽ hỏi một chút, như vậy mấy nhà lưu điểm này liền trống cự không nổi. Biên thủy ra sàn nhiều, tặng cũng không bằng nhà khác nhiều, tự nhiên thừa cũng liền nhiều chút. Chỉ bất quá người bình thường không có ý tứ tới cửa đòi hỏi, một là bởi vì biên thủy ra bên này người liền không ít. Trừ 8 cái đại nhân cộng thêm 5 tấm miệng nhỏ, thứ hai chính là biên thủy là trong thôn như phúc lợi nhiều lắm, bởi vì một điểm mật ong tới cửa đòi hỏi, kia là chiếm tiện nghi không có đủ a Đây cũng chính là biên gia thôn các hương thân muốn mặt ngũi, nếu như không muốn mặt có thể lên tay cầm cái cửa biên thủy ra mật bình đều cho dọn đi. Bất quá đại gia cũng không nghĩ tới, biên thủy một nhà cho ra mật ong là ít nhất. trừ biên thủy bên này cho chu chính mấy nhà bên ngoài, đại bộ phận đều còn tại gia chữ đây. Thập nhất Thúc lúc này thấy được Thụy trên mặt biểu lộ, liền biết Biên thủy nghĩ gì thế. Cái này cháu dâu cùng người khác không giống, trước kia có nàng dâu không có cha, cái này Thúc giúp đỡ lôi kéo lớn lên, nàng Thúc đi sớm, lưu lại đứa bé khi đó mới 3 tuổi, vì lẽ đó mà hai chúng ta cơ quan bên này liền phải nhiều chiếu ứng một chút. À, nguyên lai dạng này A loại kia buổi chiều hoặc là ban đêm ngài đi nhà ta, ta lấy cho ngài Biên thủy nói. Vậy được, đợi đến sang năm đầu xuân ta cũng nuôi một tổ. Chí ít nhà mình ăn mật ong có thập nhất thuốc nói. Biên thủy nói, được a cái kia sang năm đầu xuân ngải tới nhà của ta qua ổ đi. Ngươi cái này cho đến cho đi, mình có đủ hay không a Đừng đến lúc đó đại gia có, nhà ngươi con ong đến là không có thất bá treo gẹo nói. Chứ thập nhất thuốc bên ngoài, mấy nhà đều hướng biên thủy dự định sang năm mùa xuân con ong. Biên thủy đều không có cự tuyệt, dù sao thứ này đối với biên Thụy đến nói không đến mức nguy hiểm tình trạng. Các hương thân nghĩ nuôi ong tử, biên thủy cũng là vui thấy thành. Ra ba Hàn Nguyên một hồi, liền các việc có liên quan sự tình đi, Biên Thụy tự nhiên là mang theo Đại Hôi tiếp tục đi dạo. Đi dạo nửa giờ về tới trong phòng, bắt đầu cho đại gia hỏa làm điểm tâm, chờ lấy điểm tâm tốt, bỏ vào trong nồi bảo đảm lấy ấm. Biên Thụy mình thì là cầm mấy lồng bánh bao, cẩn thận kẹp vào hòm giữ nhiệt chung, tại trong dương trên nệm lồng hấp vải, chứa tràn đầy một cái dương, lúc này mới trên lưng cái dương ra cửa. Đến thập thất ca ra thời điểm, phát hiện thập thất tẩu ngay tại thu xếp lấy đại gia ăn điểm tâm. Thấy biên thủy đến đây, cũng lập tức chào hỏi. Thập cựu đệ, ngươi tới vội vạn trong nhà cơm vừa làm tốt. Biên thủy cầm trong tay cái dương để lên bàn, nhà chúng ta buổi sáng trưng bánh bao, đậu rắc thịt, còn có rau khô thịt. Ngươi lúc này mới mình mang đồ vật thập thất tẩu có chút ngượng ngùng Tiện thể lấy làm nhiều một chút mà thôi, tính không được cái gì. Hôm nay làm là việc tốn thể lực, tự nhiên không thể chỉ hút cháo, thập thất tẩu bên này làm chính là mỹ sợi, phối hợp khối lớn thịt bò khối. Mỗi một trong chén như là nhất tròn tiền xu lớn nhỏ thịt bò hạt ít nói cũng có 12-13 khối, tiệm cơm nhỏ một chút ăn cái này đều có thể ăn no. Biên thủy thoải mái ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lên bắt bắt đầu ăn, một mặt ăn một mặt mình còn kẹp một cái bánh bao. Thập thất ca đâu? Biên thủy kinh ngạc hỏi. Thập thất đầu nói, nhà máy bên kia xảy ra chút sự tình, hắn đi qua nhìn một chút, đợi lát nữa liền trở lại. chương 573, địa phương bảo hộ. Biên thủy 5-6 người cơm còn không có ăn xong. Bên kia ngoài cửa vang lên tiếng xe, đại gia vừa quay đầu phát hiện xe vào sân nhỏ. Biên thập thất nhảy xuống xe tử, tiện tay ba âm thanh đóng cửa xe lại, đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy mấy ca mang theo tam điện tử đang dùng cơm, thế là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đều tới A. Ừ lại gia đáp. Biên thủy hỏi, thập thất ca, sớm như vậy liền trở lại rồi. Ta ba giờ hơn chuông liền đi qua, nhà máy bên kia ra một chút sự tình. Có cái công nhân không chính cống biên thập thất đi đến chậu nước giá đỡ bên cạnh múc một bầu nước rửa tay một cái, ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Thập thất cầu thấy vội vàng cấp nhà mình nam nhân thịnh tốt cơm, bưng đến hắn trước mặt. Thập thất ca tiếp nhận đua hút trượt một ngụm mì nước, sau đó sách ba một cái miệng, vẫn là trong nhà cái này một ngụm thơ ngọt. Sau khi nói xong liền hướng về phía biên thụy bọn người nói, ta người thu người tiền, chúng ta rửa rau trong hồ bỏ đồ vật, người này nhưng không biết ta bên kia trang camera mê ra. Chuyện này chỉ có ta còn có một người quản lý biết, mỗi ngày đều là sẽ kiểm tra lục tương, hôm qua ta bản thời điểm phát hiện chuyện này, thế là liền đi qua đem thứ này cho cảnh sát. Thúc, vậy thì có cái gì dùng, còn không bằng đánh hắn một trận đâu một người cháu nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì, trước kia là đánh một trận thông khoái, nhưng là ngươi thúc ta hiện tại sao có thể làm chuyện này, chuyện phạm pháp chúng ta không làm, giao cho cảnh sát đến lúc đó công ty của chúng ta đi cáo hắn, không đem tiểu tử này tởi xuống một lớp ra ta liền không họ biên biên thập thất hung hắn nói. Ai sai xử người này làm? Biên Thụy tao mày hỏi. Việc này khẳng định không phải cái này công nhân làm, mặc dù nói thập thất ca so với hắn mình còn keo kiệt hơn một chút, nhưng là đợi những công nhân này cũng mỏng, ăn cũng sạch sẽ, đồ ăn cũng coi là giảng cứu, tiền lương cho không cao đi, nhưng là cũng không tính thấp, ngày lễ ngày Tết cái gì còn có hồng bao, có chút tư nhân xí nghiệp, cho hồng bao 100 lượng trăm đều lấy ra được, nhưng là biên thập thất chưa từng có thấp qua 500 Cho dù là ngày quốc tế lao động cũng mỗi người bỏ rơi. 500 hướng bao. Các công nhân đối với biên thập thất ấn tượng còn tính là có thể, chủ động đầu độc việc này 89 phần 10 làm không được. Biên thập thất nói, ngươi không biết, họ hứa, là Minh Châu bên cạnh một nhà đồng hành, đỏ mắt chúng ta bên này xinh ý, chuẩn bị đoạn. Biên thập thất nói xong, điện thoại trong tay văng lên. Lấy điện thoại ra tiếp một trận sau, biên thập thất sắc mặt nháy mắt liền sụp đổ mất, miệng trong mắng một câu mẹ nó. Thế nào? Biên Thủy hỏi. Biên thập thất nói, người này bị bảo đảm ra ngoài. Vì cái gì? Biên thủy hỏi. Vì cái gì? Bởi vì người ta là người địa phương, tìm quan hệ thôi. Biên thập thất đạo. Biên thủy lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chịu đựng thôi, ta có thể làm sao? Biên thập thất khổ nào nói, nguyên bản biên thập thất bên này tìm người, nhưng là người này không có người nào hậu trường khỏe mạnh, không riêng người bị đón đi, liền vụ án này tựa hồ cũng muốn hiệp thương, đây đều là thế đạo gì? Người ta tóc kia lời nói, biên thập thất nếu là lại dạy vào đó chính là tự chuốc lấy đau khổ, không có cách nào có lúc tại ngoại địa làm sinh ý liền điểm ấy không tốt, ân tình kéo bất quá người ta. Biên thụy suy nghĩ một chút nói ra, ngươi lần này nhịn, lần tiếp theo làm sao bây giờ? Có một số việc không thể nhịn. Biên thập thất nói, vậy ta gần trăm mười vạn thiết bị làm sao bây giờ? Ngươi biết trước trước sau sau ta bên này đầu nhập vào gần gần 200 vạn thiết bị, liền cái này còn không liền. Biên thụy đều không có nghe xong. Lại há miệng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Lần này ngươi lui, một cái lần người ta tiếp tục làm như vậy, ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Đã cuối cùng thập cựu đến tán, dài như vậy đau nhức không bằng đau ít, tắt liền bên kia nhà máy, đem nhà máy chuyển tới dưới mí mắt đến, ta cảm thấy trên chấn cũng không tệ, chí ít không người nào dám đánh ngươi tiểu tâm tư. Biên thập thất thở dài, ta còn thực sự không có ngươi quyết đoán, cho ta lại suy nghĩ một chút, bất quá ta thật muốn chuyển, vậy ngươi bên này đến mượn ta ít tiền. Ít nhất phải 200 vạn, một năm không thể thuốc. 200 vạn nếu là không đủ người nói chuyện Biên Thụy nói. Biên thập thất nghe nhìn Biên Thụy một hồi, nhất phút sau cắn một cái răng, cái kêu mẹ nó cứ làm như vậy, bất quá việc này ta đến hoán một chút, máy móc bên này còn được thử vì đi một cái. Biên Thủy nghe lời này liền không nói, hắn mặc dù cảm thấy thập thất ca không đủ quả cảm, bất quá suy nghĩ một chút trên đời có bao nhiêu người giống như chính mình, nếu như mình không có không gian, không nhất định có thập thất ca quyết đoán đâu. Mấy ca ăn cơm xong bắt đầu làm việc, dàn bài cái này việc cũng chính là bắt đầu không tương đối khó một chút, cái này giống như là dựng cơ một làm ghép hình, nếu như phía trước nhất khối làm tốt, như vậy còn dư lại cũng rất dễ dàng. Mấy ca chính làm khí thế ngất trời đây này, một cái tiểu tử nói ra, thập tam thúc, nhà ngài hôm nay rất dê, dê. Nghe lời này, tất cả mọi người vừa quay đầu, nhìn thấy thập tam thúc chính nắm một đầu thành niên công dưng ra, đem dê cái chốt đến cổng trên cây, bên hông còn mang theo một thanh người cầm đầu thức đau nhọn. Cái đồ chơi này không phải dùng để giết châu chính là làm thịt dê, hiện tại dành dành tự nhiên là làm thịt dê. Nếu là giết châu làm cái dê ra ngoài làm gì, chẳng lẽ là giết trâu dọa dê? nha ta nói mới vừa buổi sáng làm sao xảo xảo nháo nháo, nguyên lai like là dựng lều tử a Vừa vạn, sáng năm nhà ta cũng chuẩn bị dựng, mấy người các ngươi không có chuyện tới phụ một tay thập tam thúc tuyệt không khách khí. Sau khi nói xong lại tiếp lấy nói ra, không lâu các ngươi, đến lúc đó mỗi một hai bao ở giữa, thuốc quản hai bữa cơm, thấy không? Cái này dê chỉ bằng chứng. Biên thập thất cười nói ra, thập tam thúc, cái này vội vàng chúng ta có thể giúp đỡ, ngày mai muốn đi thập cửu gia dựng, việc này hồn qua liền nói tốt. Thập tam thúc ra, ngài đừng nói giỡn, nhà ngài cũng không thiếu người a Một người cháu cười nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, ngươi mấy cái bà bá đều vội vàng, ngươi mấy cái gì đâu cũng không dành tới. Thập tam thúc bên này nói chuyện đến gì thời điểm trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Chuyện này tất cả mọi người minh bạch. Trong nhà ai còn có thể không có tiểu ma sát đâu, chủ yếu chính là thập tam thúc cặp vợ chồng đau nhi tử một chút, nữ nhi cái cảm thấy có chút bị thua thiệt, thế là liền dùm bên náo lọt lên. Đây là người ta việc nhà, biên thủy mấy người cũng không thật nhiều nói cái gì. Được, vậy các ngươi vội vàng các ngươi, ta bên này lại đi tìm xem những người khác thập tam thúc nói. Biên thập cửu bên này suy nghĩ một chút, nếu không như vậy đi thập tam thúc, thập cửu bên kia ngày mai liền tốt, sau này ta đi nhà ngài dựng cái tay ngài nhìn vẫn được. Biên thủy gặp một lần thập thất ca đều nói như vậy, lại mình giống như sau này cũng không có chuyện gì, thế là cũng đi theo nói ra, sau này ta cũng được, ta cũng được. Còn lại mấy cái tiểu tử cũng há miệng nói. Thập tam thúc nghe tuét ra miệng cười, ai biết cười cười thế mà khỏe mắt liền có nước mắt. Ngài đây là cảm động khóc. Biên thập thất trêu gẹo nói. Tiểu tử ngươi chỉ toàn kéo, ta cái này bệnh tăng nhan áp gặp một lần phong liền rơi lệ, vừa rồi có chút hàn phong trôi qua thập tam thúc phá khóc mỉm cười. Dương Liêu sự tình vài ngày trước thập tam thúc liền cùng các cô nói, nhưng là đều nói có việc, kỳ thật chính là cho tiểu gia kiếm tiền, muốn nói hiếu thuận đâu mấy hải tử kia cũng không tệ lắm, nhưng là chính là có đôi khi quá nghe nàng dâu lời nói, tại thập tam thúc trong mắt có chút không giải sức lực, không đảm đương nổi ra. Toàn thôn các lão già cũng không có mấy cái giống như ra mấy cái nhi tử đồng dạng sợ hàng. Thúc cháu mấy cái chính trò chuyện đâu, bên hai chuyển vào đến một trận ô tô thanh âm. Tao ít ít là trưởng làng xe, thần sâu a. Biên thủy vừa nghiêng đầu phát hiện một cỗ màu đen len rổ vở vệ sĩ hướng về bên này lái tới. Vệ sĩ là kiểu mới nhất, rơi xuống đất cũng phải hơn 10 vạn dáng vẻ, mặc dù bây giờ trong nước len rổ vở danh hiệu không có trước kia văng lên, rất nhiều người cũng quan lấy ấn độ xe danh hiệu, đánh gây đâu cũng đánh hung ác, nhưng là nói thật bức cách vẫn còn, có ít người vẫn là nhận thứ này, nói ví dụ như trưởng làng, lại nói ví dụ như nhà mình mấy cái ngốc cháu trai. Vừa nhìn thấy chiếc này len rổ vở, biên thủy liền nghĩ tới mình không gian trong xe. Thấy nhà mình cháu trai một bộ sắp chạy nước miếng bộ dáng nhân tiện nói, chờ thêm hai ngày cho các ngươi cả chiếc chơi đùa, bất quá cũng được, xe này là buôn lậu xe, chỉ có thể trong thôn mở một chút, ra thôn ta đều không nhận xe này là ta lấy được. Thật! giả Biên thủy tức giận nói. Biên thập thất tò mò, ngươi ở đâu ra? Trước kia làm ăn trống đơ chúng tới, không thể lên bài ta cũng không biết làm sao bây giờ biên thủy nói. Biên thủy bên này nhưng thật ra là một mực không có dụng tâm đi làm. Bằng không lấy hắn hiện tại thực lực muốn cho một cỗ xe trước bài, khó khăn là có, nhưng là cũng sẽ không có bao lớn là được rồi, chỉ là biên thủy hiện tại tâm tính có biến hóa, đổi xe không giống như là trước kia, nếu là dựa vào trước kia tâm tư, thừa dịp nhiều như vậy tiền, không được đem in đi ẩn đủ màu hệ đều mua mấy lần a Lúc này, xe đến mấy người bên cạnh cách xa 5 m ngừng lại. Trường lang đẩy cửa đi xuống xe, nhìn thấy cơi tại không sát thượng biên Thụy cười nói, không nghĩ tới biên tổng cũng tự mình làm việc a Trưởng làng hiện tại đã tại biên thụy trước mặt cầm không nổi cái gì giá đỡ tới, đừng nói là trưởng làng, huyện trưởng cũng cầm biên thụy không có gì tốt biện pháp, đương nhiên người ta thật hạ quyết tâm còn là có thể thu thập biên thụy, chỉ bất quá đại giới người ta không vui lòng trả giá đến mà thôi. Còn có một chút chính là biên thủy thật khó dây dưa, nếu như biến thành người khác trong huyện hào hảo nói đến hồi mấy lần, cái kia loạn thạch câu bắt lại cũng liền bắt lại, nhưng là biên thủy chính là không muốn. Biên thủy thật không biết nói trưởng làng cái gì tốt Mình là có chút tiền cũng không phải thành tiên. Biên tổng, hại Ta quên, bên này hai cái biên tổng đâu. Biên tổng, đại biên tổng bên này chuẩn bị đem nhà máy rời về quê quán tới. Ngài bên này là không phải cũng phải là quê quán tận một phần tâm A. trưởng làng bên này lập tức thuận gậy che đi lên. Theo lý thuyết trưởng làng nói chuyện không nên dạng này, nhưng là người ta biết biên thủy chính là người như vậy. Nói chuyện quay tới quay lui không bằng trực tiếp một điểm. Tất cả mọi người dễ chịu. Ngươi có thể đem tảng đá lấy đi ta liền muốn biên thủy vẫn là cầu cách luôn kia. Trường làng cũng không tức giận, kỳ thật việc này bao nhiêu cùng hắn thật không có bao lớn quan hệ, biên thủy nuôi bỏ trận cùng chu chính nghỉ ngơi thôn đều là trong huyện trực tiếp quản, theo trong thôn thật không có bao lớn quan hệ, trong thôn có muốn hay không muốn. Đương nhiên muốn, không nói nghỉ ngơi thôn, chính là biên thủy nuôi bỏ trận, cái kia năm cũng bắt đầu có thu nhập đến sang năm chỉ là bán thịt bò, thu thuế vừa thu lại đó chính là nhiều tiền nha. Nhưng là số tiền này nhìn xem trong thôn cũng lấy không được, trong huyện còn thiếu tiền đâu, chỗ nào có thể đem cái này thu thuế tặng cho trong thôn. Hiện tại chính là như vậy, tốt sĩ nghiệp lợi nhuận và thuế nhà giàu luôn luôn đắp lên cấp 1 thu đi, còn lại một chút tiểu dưa tiểu táo mới có thể rơi xuống phía dưới, giống như là biên thập thất xí nghiệp, đây mới là trong thôn mục tiêu, quá lớn liền xem như rơi xuống địa bàn của hắn hắn cũng thủ không được. Ta không có bản sự này. Trường lang cười ha ha một tiếng liền đem lực chú ý chuyển đến biên thập thất trên thân. Biên thụy bên này hắn cũng chính là kiểu nói này, hắn cũng không phải huyện trường, phiền cái gì biên thụy sự tình A đường đường chính chính đem biên thập thất xí nghiệp này rơi tốt mới là trọng điểm. chương 574, vòng lần quần. Trường làng bên này còn không có đi, tứ ba đến là đến đây. Thứ ca. Thập tam thúc nhìn thấy tứ bá lập tức cười nên đón tiếp lấy. Tứ ba hướng về phía đường đệ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía giản bài bên này, tùy ý hỏi, lúc nào dự. Buổi sáng hơn 7 điểm chung lại bắt đầu. Hiện tại đã hơn 3 giờ thập tam thúc nhìn một chút trên cổ tay láo thượng hải biểu nói. Tứ ba nói, vậy cái này giúp hải tử tốc độ vẫn là thật mò. Người tuổi trẻ bộ hóc so chúng ta sống, mới đồ vật chúng ta đều tiếp nhận rồi thập tam thúc nói. người nhà ngươi. Tứ ba cười nhận lấy thập tam thúc trong tay đau nhọn, bắt đầu lột lên da dê. Biên thủy lúc này đem việc này xem ở trong mắt, há miệng hỏi, Tứ ba, ngài muốn da dê làm cái gì? Thập thất ca lúc này nói ra, muốn da dê có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm áo tử rồi. Biên thủy nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó không nói gì vùi đầu làm mình sống. Hiện tại thời gian này chỗ nào còn cần mình lột da dê làm áo tử, áo lông nó không thơm à. Da dê làm áo tử đích thật là ấm áp, điểm này biên thủy là thừa nhận, nhưng là không tốt chính là mình trong nhà làm. Rất dễ dàng liền sẽ xử lý không tốt da dê tử phía trên hương vị. Người này nhét mặc vào trên người, người khác không nói, dù sao biên thủy là không muốn dựa vào gần. Trước kia Tứ ra ra làm cái này đến là sở trường, nhưng là hiện tại nhà ai dám để cho Tứ ra ra xuất thủ cho mình làm áo tử a. Còn người khác, Biên Thụy liền không muốn nói nhiều. Tứ ba đến không có phát hiện cháu trai biểu lộ, một mặt bóc lấy ra dê tử một mặt hít khói, đồng thời cùng Biên Thụy giải thích, ta muốn cái này ra không phải cho mình làm áo tử, là cho thập thất ông ngoại hắn làm, lao ra tử cũng không biết năm nay có thể hay không gánh đi qua. Ông ngoại của ta năm nay 107 tuổi biên thập thất hướng về phía đường đệ giải thích nói. Biên Thủy nghe nhẹ gật đầu, thập thất ca ông ngoại Biên Thủy biết, bên kia Vương Lý Lãng, cũng tại núi này hoa tử thảo luận cũng không tính là ngoại nhân, về phần Biên Thủy ông ngoại, cũng không phải là hoa tử trong nguyên bản gia liền cách xa, cách xa nhau hơn 1.000 cây số, tăng thêm lão nhân đi lại sớm, về sau cũng không có cái gì liên hệ, mậu thân của Biên Thủy cùng ca ca quan hệ cũng không chịu nổi tốt, huynh ngội ở giữa tình cảm cũng nhạt, vì lẽ đó Biên Thủy đối với cứu cứu ông ngoại ấn, Thượng cơ hồ chính là không có. Xoay đầu lại nói thập thất ca ông ngoại, cái kia tại cái này mới giảm tám thôn xem như cái doanh nhân, bị nắm qua trắng đinh, làm qua quân phiệt binh, về sau lại cùng lao tưởng cán qua một hồi, lại hôn qua một hồi thanh bang, nghe nói đã làm xong cấp đường, cuối cùng lại tham gia qua chiến tranh giải phóng, đánh qua Quỳnh Hải Đảo, dù sao trước giải phóng ba biên hắn lăn lộn một cái lượng, lao ra từ mấy năm trước biên thủy còn thấy qua, đi bộ vẫn là rất ổn định, trừ trụ lửa gạt bên ngoài không. Có gì khác tật xấu, mà lại tinh thần đầu còn rất tốt Thế mà còn có thể minh bạch sự tình, nhớ lên biên Thụy Lao gia tử nhớ lên biên Thụy dĩ nhiên không phải bởi vì biên thủy lớn lên đẹp trai khí, mà là biên thủy là lao tổ học sinh, mà lao gia tử tại lúc còn trẻ liền gặp qua lao tổ. Trong mắt hắn lao tổ đó chính là thần tiên, mà không phải giống như thần tiên nhân vật. Trong nhà ngài vị kia cậu bá, thật đúng là cái nhân vật thập tam thúc cười nói. Tứ bá cười cười không nói gì. Làm việc tiểu chất tử môn tò mò, thân thể của bọn hắn kỷ đều là 20 hai đầu Bọn hắn ký sự thời điểm làm sao nghe nói qua lao ra tử sự tích, thế là đám con nít này thuận tiện kỳ. Thập tam thúc ra, ngài nói nghe một chút, cái này bên ngoài lao ra ra là chuyện gì xảy ra. Đừng nghe ngươi thập tam thúc ra nói mỏ, hắn biết cái gì, khi đó chính hắn còn mặc ta đâu, hiện tại nói về câu chuyện đến nói như thật vậy tứ bá cười nói. Thập tam thúc nói, ta làm sao lại không biết, trước kia trong nhà đều không có gì tiền, hắn có phải là lên núi đánh đồ vật liền hiếu kính lao đạo ra. Cả sự tình quấn lấy lao đạo gia nói muốn thu hắn làm đồ đệ chính là không phải hắn, nói muốn đi theo lao đạo gia học Mao Sơn Đạo Pháp chính là không phải hắn. Cái này liên tiếp đặt câu hỏi tứ bá đều không tốt phủ nhận, bởi vì lao ra tử bên này thật là làm như vậy qua. Sau đó thập tam thúc liền bắt đầu nói lao ra tử này tiểu chuyện lý thú, thậm chí nói đến tứ bá hôn sự, lúc ấy tứ thẩm nhưng nhìn không lên tứ bá, nhưng là lao ra tử kiên trì, cuối cùng không có cách nào lúc này mới gả cho tứ bá vân vân. Tuổi trẻ bọn nhỏ nghe các trưởng bối tuổi trẻ sự tình luôn luôn rất có hứng thú, bởi vì đối bọn hắn đến nói nghiêm túc các trưởng bối khi còn trẻ tuổi đợi không sai biệt lắm cũng nên là như vậy, không có nghĩ qua các trưởng bối cũng trẻ tuổi qua, cũng điên quần qua, cũng có đi tiểu cùng bùn, ở trồn viên tại cái này lão trong thôn chạy qua, liền như là trưởng bối trưởng bối đồng dạng, bóng của bọn hắn nhất đại một đời truyền thừa đến nay. Chờ lấy từ ba qua dê lột tốt, biên thủy bên này việc cũng làm không sai biệt lắm, cơm chưa làm cũng rất phong phú. Cái gì gà vịt thịt cá cũng không thiếu, thập thất cầu tử còn chuẩn bị hai vỏ biên ra nhưỡng, đại gia vui chơi giải trí hơn mở giờ, lúc này mới tiếp tục mở lên công tới. Lúc chiều trường làng lại đến đây, người này giữa trưa không có trở về ăn, mà là đến đại bá trong nhà lăn lộn một trận, bởi vì hắn cùng biên thụy đại bá là họ hàng, mặc dù xa nhưng là cũng là họ hàng. Biên thụy thấy hắn cười nói ra, người cái này đuổi cũng quá gấp, thập thất ca đầu tư vậy khẳng định không phải một ngày hai ngày. Trường làng nói. Ta bên này đuổi gấp một điểm tổng không có sai, vạn nhất có người đến câu dẫn đâu, ta đây là phòng ngựa chu đáo. Được, ngươi chưa ngươi mưa lùa ngươi mâu đi biên thủy cười nói. Biên thủy cùng trưởng làng hai người bên này chính trò chuyện đâu, nhìn thấy vừa ra ngoài gọi điện thoại thập thất ca một mặt âm trầm đi trở về. Làm sao rồi? Biên thủy hỏi. Người ta bên kia truyền đến tin tức, nói là nếu như ta bên này muốn dọn đi chẳng tử, vậy bọn hắn bên kia liền muốn kiểm toán biên thập thất đạo. Người khác vẫn không nói gì. Trưởng làng bên này đến là bất mãn, cái này đều người nào a đây là không cho đi, đi liền muốn rút gân lột ra phải không? Biên Thụy không có để ý trưởng làng mù thế nào hù, hắn cũng liền tỏ vẻ một cái phẫn nộ, tiện thể lấy ra tăng một điểm biên thập thất hảo cảm. Thật trong thôn có lớn một chút xí nghiệp muốn đi, nói không chính xác hắn cũng sẽ dùng một chiêu này, có cần hay không không nhất định, nhưng là uy hiếp một cái vậy nhưng bào không cho phép. Người trưởng có vấn đề? Biên Thụy hỏi. Biên thập thất nói, không có vấn đề lớn. Đây còn không phải là có vấn đề a Biên Thụy cảm thấy cái này có chút khó khăn. Có vấn đề đồ vật chính là có vấn đề, chỉ cần người ta bắt lấy một chút cái kia cũng đừng nói, nếu có người chọi cứng dọn lên mặt bàn, cái này ai nói tình đều không nhất định hữu dụng, bởi vì quy tắc có lúc chính là quy tắc, cầm lên mặt bàn ai cũng muốn thủ. Biên Thụy đem thập thất ca kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi, bao lớn vấn đề? Là ngay từ đầu thời điểm, ta nơi nào có cái gì kinh nghiệm A cái này nhất sọt từ cái kia nhất rõ, khoản hôn loạn. Biên thập thất nói, vậy ngươi bây giờ muốn làm sao xử lý? Biên thụy cái này thật không tốt cho thập thất ca làm quyết định, thứ này không chừng liền có lao ngục hai hương. Mặc dù loại này xác suất nhỏ, nhưng là làm việc ngươi phải biết kết quả xấu nhất, có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất, sau đó lại cầu hướng kết quả tốt nhất đi. Đây mới là bình thường thái độ, rất nhiều người làm một chuyện đều nghĩ tốt nhất, lập tức liền có thể kiếm thượng rất nhiều tiền, tuyệt đại đa số loại người này đều là thua thiệt mất quần. Biên thập thất đến xuống định quyết tâm, chuyển... Nhất định phải chuyển, bất quá không thể đột nhiên như vậy. Bên kia đến theo giải ký ức, nhưng là bên này nhà máy cũng phải xây Nói cho cùng biên thập thất vẫn là biên gia người, cái này tính tình cùng biên thụy kém, nhưng là danh giới cuối cùng đều là không kém nhiều lắm. Hiện tại có người uy hiếp được hắn, vậy hắn có thể nhường, nhưng là phải có đường lui. Đoán chừng cả đời này biên thập thất cũng sẽ không theo cái kia thị trấn có liên quan gì. Người quyết định liên tốt, thực tế không được ngươi cùng ta nói. Ta bên này đi mời một cái lao ra tử hỗ trợ biên thủy nói. Biên thập thất bên này đưa tay vô một cái biên thủy vai. Không cần, ta bên này tự có biện pháp. Vậy chính ngươi trong lòng làm được có ít biên thủy nói. Biên thập thất từ một tiếng sau đó hai anh em về tới giá đỡ bên cạnh. Nếu trong lòng hạ quyết định, biên thập thất bên này liền đem việc này bỏ qua một bên. Trên một điểm này biên thập thất so rất nhiều người mạnh hơn nhiều lắm. Tâm tình của hắn chính là ngày mai liền xem như rơi đầu đó cũng là chuyện của ngày mai. Hôm nay nên ăn thì ăn nên uống thì uống. 4 giờ chiều đến chung thời điểm, toàn bộ giá đỡ tất cả đều dựng tốt, chỉ còn chờ ngày mai trong suốt tấm vật liệu tới, đại gia liền có thể trang. Ban đêm tự nhiên không thể thiếu lại là một trận, biên thủy khi về đến nhà đã là 8 điểm tới giờ, náo loạn một ngày thiền cung bọn nhỏ đã sớm ngủ, bị bốn cái tiểu nhân dậy vào một ngày, mãi mãi cùng cụ bà cũng khốn không mở ra được mắt, nhan lam bên này cũng vội vàng sống một ngày, không muốn nói chuyện, người một nhà cứ như vậy yên lặng tất cả ngủ tất cả cảm giác. Đến ngày thứ hai, Biên Thụy ra dàn bài, từ sáng sớm thượng Biên Thụy liền bận rộn, về phần thịt cái gì Biên Thụy trong nhà theo vốn cũng không thiếu, tiện tay liền có thể chỉnh ra một bản đồ ăn tới. Biên Thụy ra sống thuận lợi hơn, có ngày hôm qua phối hợp, hôm nay chỉ dùng 6 giờ không đến, 1 giờ rươi chiều liền đã đem giá đỡ cho dự tốt. 1 giờ rưỡi Biên Thụy bắt đầu làm cơm trưa, Biên Thập thất mấy người thì là tại trong phòng khách chơi mặt trược. Biên Thụy bên này đang bận rộn đây, đột nhiên điện thoại di động văng lên. Cầm lên xem xét phát hiện là hứa thư ký điện thoại, huyện trưởng đệ nhất đại bí, bản huyện huyện trưởng, không phải chỉ huyện cổ chủ tịch huyện đại bí. Ui, biên tổng sao? Nghe xong điện thoại, biên thủy liền biết bản địa quan phụ mâu cho mình tự mình gọi điện thoại đến đây. Bình thường thời điểm như vậy tổng không có chuyện tốt lành gì, không phải bỏ tiền chính là xuất lực sự tình, cuối cùng đều có thể chuyển hóa thành bỏ tiền. Biên thủy cũng không phải là phản cảm cái này, chỉ là thường dạng này lập tức tạo thành một loại phản xạ có điều kiện. Ai biết chuyện kế tiếp liền để Biên Thụy ngây ngẩn cả người, người ta huyện trưởng nói Biên Thập thất sự tình hắn bên kia làm xong. Biên Thụy rất muốn hỏi làm sao giải quyết, nhưng là người ta không nói hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi. Mà lại quan phủ mẫu gọi điện thoại tới khẳng định không phải chỉ là vì nói cho chuyện này, nếu là thật bởi vì chuyện này, hắn trực tiếp cho Biên Thập thất đánh đây không phải là càng đơn giản, cần gì phải quấn như thế một vòng. Biên Thụy cũng không nốc, cũng không thể giảng ngu, lúc này nhất định phải tỏ vẻ một cái. Nghĩ tới nghĩ lui người ta lấy nhất huyện tôn sư giúp mình giải quyết cái vấn đề, hơn nữa còn là nhanh chóng như vậy giải quyết, tuy nói không phải là của mình nhưng là lại có thể kém bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó biên thủy không thể không có tỏ vẻ, cái kia không tử tế. Biên thủy cũng coi là lưu manh, trực tiếp nói ra, tảng đá kia câu tà mướn, theo lần trước điều kiện. thống khoái, huyện tôn thanh em bên đầu điện thoại kia cười thật gọi một cái vui vẻ, biên thủy bên này đến là rất buồn bực, bởi vì biên thủy phát hiện mình lại lâm vào một vòng không có tiền, bán vật liệu gỗ, lại không có tiền, lại bán vật liệu gỗ dạng này vòng lẩn quần bên trong. chương 575, bán vật liệu gỗ. Biên Thụy nhìn qua trong tay bản hợp đồng, trong lòng là đủ loại cảm giác ở trong lòng A. Lao Bản. Lao Mã đưa tay giúp đỡ Biên Thụy kéo cửa xe ra, thấy nhà mình Lao Bản có chút tinh thần hốt lúc này mới lên tiếng nhẹ nhàng hô nhất cuốn họng. Ừm. Biên Thụy hồi phục thần chí nhìn lấy mình lái xe. Lao Mã nói, ngài là trở về vẫn là... Biên thủy quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình văn phòng huyện chính phủ công lâu, đột nhiên cười, trở về, liền lời ký còn có cái gì dễ nói. Lời gì cũng không có, làm liền xong rồi. Nói xong biên thủy trùn xuống thân chui vào trong xe. Lái xe lão mã thấy lao bản trên mặt lộ ra dáng tươi cười, biết nhà mình lao bản tinh khí thần lại trở về, bột một tiếng nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. lão mã vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí lái, đánh hỏa lái xe hơi về núi trong. Lên xe biên thủy lại khôi phục kiên tĩnh. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là buồn bực hối hận, mà là cẩn thận nghĩ đến làm sao dạy vào cái này một mảnh đất, phổ thông nhặt thạch cơ kia là có, chỉ bất quá cái này cái kia chơi không thể nhặt tảng đá lớn, như vậy những cái kia tảng đá lớn liền phải nhân công đến thanh lý, cái gọi là nhân công tự nhiên không có khả năng giống như là trước kia đồng dạng, một cái công nhân một cái thiên, kia cũng là lao hoàng lịch, cái gì đào xe xe nâng cái gì. Toàn lên, biên thủy cũng không tin những đá này mình liền mang không hết, ngu công còn có thể rời núi đâu. Biên thủy bên này có thể dùng công cụ nhưng so sánh ngu công thủ đoạn mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là về đến một chữ lên, đó chính là tiền. Mà bây giờ biên Thụy tiền thật đúng là không tiện tay, bên kia chỉ huyện ra công nhà máy mới làm, muốn kiếm tiền còn phải chờ thượng một đoạn thời gian, đương nhiên tự cấp tự túc vẫn là có thể, chí ít không cần biên Thụy lại bỏ tiền. Trên một điểm này vật liệu gỗ ra công nhà máy so nuôi bỏ trận tốt hơn một chút. Năm nay nuôi bỏ trận còn được bỏ tiền, thượng mới tới nước thiết bị. Còn có sang năm đầu xuân liền sẽ có một nhóm tiểu độc tử giáng sinh, đến lúc đó toàn bộ đàn châu cơ hồ chính là muốn vượt lên một lần, những này thêm ra tới châu tự nhiên là muốn người chiêu ứng, cho nên nói nhân thủ lại phải gia tăng một chút. Còn bán châu, cái kia ít nhất còn phải chờ thượng thời gian 2 năm, không có 2 đến thời gian 3 năm, bản thổ loại tính tiểu hoàng châu theo vốn là dài không ra thì đến, những này châu không giống như là nước ngoài chuyển đến từ châu, đút đồ vật liền gặp dài. Đương nhiên hương vị cũng không giống, người đến tiếp nhận điểm này Đó chính là tiền nào đồ lấy, theo khách quan quy luật thượng nói không có cái gì hàng đẹp giá rẻ cái này nói chuyện. Thiện nghi không có hàng tốt mới là chân lý. Lão bản, là hồi châu trận vẫn là về nhà. Lão má hỏi. Biên thủy ngầm đầu nhìn một cái, phát hiện xe đã nhanh đến châu Nga 3, suy nghĩ một chút trở lại, đi châu trận đem, ta đi hiện trường nhìn một chút, ngấm lại xem tiếp xuống làm sao làm. Lão bản, lúc này làm có phải là có chút không thích hợp à, thời tiết lệnh A Thỉnh thoảng tuyết rơi láo mã đem chiếc xe chạy lên thông hướng nuôi bỏ trận quốc lộ, đồng thời thuận miệng nói một câu. Biên thủy nói, không có việc gì, cái này còn không phải có hai tháng mới ăn tết nhà, mà lại làm là việc tốn thể lực, việc một đám toàn thân nhiệt khí liền lên tới. Biên thủy bên này không định thuê người bên ngoài, chuẩn bị để phụ cận trong làng các lao gia tiểu hỏa tử tới làm chuyện này, đến lúc đó tiền công cho thêm một chút, những người này làm việc liền sẽ không lười biếng, chí ít so người bên ngoài làm việc còn thành thật hơn nhiều. muốn tìm người Vậy khẳng định là đòi tiền, liền nhất định là người thành thật cho ngươi làm việc ngươi cũng phải đưa tiền A, vì lẽ đó cuối cùng lại chuyển đến chữ tiền đi lên. Nghĩ được như vậy, biên thủy móc ra điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại. Trước mặt lao mã thấy lao bản muốn gọi điện thoại, thế là đưa tay ấn xuống một cái nút bấm, đem ở giữa tưởng gỗ cách âm cho thăng lên. Như vậy, hắn liền nghe không được lao bản ở trong điện thoại nói cái gì. Biên thủy là rất thưởng thức lao mã người này lái xe, đặc biệt có ánh mắt, biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói cũng biết lời gì có thể nghe, lời gì tốt nhất đừng nghe. Giống như là lão mã dạng này lái xe biên thủy dùng thật quá thuận tay, hiện tại biên thủy tay minh bạch, có tiền thật tốt, chí ít nói cái này xuất hành một hạng thượng liền so không có tiền tốt hơn nhiều lắm. Hồ Tổng, ta là biên thủy biên thủy chờ điện thoại một trận, lập tức nói. Biên Tổng, thật xin lỗi, chúng ta Hồ Tổng đang họp, không sai biệt lắm còn có 5 phút liền nên kết thúc, ngài là chờ chút đánh tới vẫn là ta để Hồ Tổng chờ chút cho ngài đánh tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cực kỳ dễ nghe thanh âm nữ nhân, nghe xong thanh âm này niền kỷ liền không lớn, nói chuyện ngữ điệu nhuyễn nhuyễn nu nhu, khẩu âm chung mang theo nồng đậm ngô khẩu âm. Biên thủy đều không cần hỏi, đây nhất định chính là Hồ Văn Ba thư ký, cũng không biết hôm nay Hồ Văn Ba vì cái gì đem tư nhân điện thoại giao cho thư ký cầm, đồng thời còn có thể để tiếp. Làm sao hiện tại đổi thành dạng này, họ không cho mang điện thoại di động. Biên thủy cảm thấy có chút buồn cười. Hồ Văn Ba một cái lão quyền họp thế mà đem điện thoại di động của mình bỏ qua một bên. Thư ký nói ra, đây là Hồ Tổng mới quy định, tất cả mọi người lúc họp chỉ cần điện thoại di động kêu nhất dẫn đầu trừ tiền lương. Hồ Tổng nói xí nghiệp làm lớn cái kia quy củ liền phải đi đầu Có thể, có thể. Biên Thụy đều muốn cười ra tiếng. Làm một xí nghiệp tư nhân, Hồ cái này sóng chính là xí nghiệp thiên, xí nghiệp đất, ở giữa còn có thể mang theo điểm không khí, hắn đương nhiên là nghĩ mới ra là mới ra. Đây cũng là rất nhiều xí nghiệp tư nhân bệnh trùng, lão bản chính là thổ hoàng đế. Hồ Văn ba người này cũng là dạng này, mà lại theo sinh ý càng làm càng lớn, loại kia thổ hoàng đế khí cũng hướng về nghiêm trọng phương hướng phát triển. Đương nhiên hắn hiện tại cùng Biên Thụy hốn, đối với công nhân bao nhiêu cũng so với bình thường lão quyền chiếu ứng một chút, bằng không Biên Thụy xí nghiệp là như thế này, chu chính xí nghiệp cũng không tệ, liền hắn Hồ Văn ba nhà máy dùng mồ hôi và máu công, cái kia cũng không thích hợp. Nhưng mà Ngươi muốn hổ văn ba nhà máy đãi ngộ tốt bao nhiêu, cái kia cũng chưa nói tới, dù sao so với bình thường xưởng đồ gia dụng tốt, so hiện tại cái gọi là inter sĩ nghiệp phải kém hơn một chút, dù sao chính là hắn hổ văn ba tiền kiếm lời. Tại cái tiền đề này phía dưới, đàm luận công nhân đáy ngộ. Ngài là để Biên tổng, chúng ta hổ tổng khai xong sẽ tiểu thư ký rôi ra đầu nhìn thấy cửa phòng họp mở, một đám quản lý như là buổi sáng thả cửa con vịt, mang theo chạy chậm ra phòng họp. Vậy thì tốt. Đưa điện thoại cho hắn Biên Thủy thuận miệng nói tiểu thư ký cũng biết biên tổng Mặc dù không phải nhà mình công ty tổng giám đốc nhưng nhà mình lao bản kháo lấy biên tổng ăn cơm nơi nào sẽ đợi trưởng lập tức cầm điện thoại chạy chậm vào phòng họp vừa vào phòng họp bước chân không khỏi một trận bởi vì nàng phát hiện nhà mình lao bản mắng nữa người vớt vuốt tay háo mắng trước mặt một người quản lý cầu huyết Lâm đầu làm sao nhìn thấy tiểu thư ký tiến đến Hồ Văn Ba lập tức quát một tiếng cái kia cái kia Biên tổng gọi điện thoại tới Tiểu thư ký tâm giật mình, có chút cả lâm nói ra điện thoại sự tình, đồng thời một cái tay nâng một cái tay cầm đưa đến trước mặt. Vừa nghe nói biên thủy điện thoại, Hồ Văn Ba lập tức sắc mặt hỏa hoãn, đưa tay nắm qua điện thoại bỏ vào mặt bên cạnh. Nha, biên tổng, có dặn dò gì? Biên thủy đem vừa rồi đối thoại hầu như đều nghe vào trong lỗ thai, cười nói, ta nào có cái gì chỉ thị, ngươi hổ tổng nhiều hủy phong A Ha ha ha. Hồ Văn Ba cười cười, từ trên ghế đứng lên. Một mặt đi ra ngoài một mặt hướng về phía vừa bị mắng quản lý, còn có tiểu thư ký phẩy tay, sau đó tự mình rời đi phòng họng, hướng về phòng làm việc của mình đi tới. Đến văn phòng, đóng cửa lại, Hồ Văn Ba nằm ở trên ghế salon, cùng biên thủy bên này giờ. Làm biên thủy nói mình bên này muốn nhiều ra một chút hóa thời điểm, Hồ Văn Ba lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Người nói sớm A. Đây chính là đại hỷ sự. Chuẩn bị thêm ra cái gì ngăn hóa? Hồ Văn Ba liền vội vàng hỏi. Tự nhiên là cấp cao. Đen Hồ Đào, Anh Bảo Mục, Gỗ Tết Cùng Tượng Mục, đều là đại liêu, là nguyên lai like ra đưa cho ngươi hai lần, ngươi có thể ăn hạ a Biên Thủy hỏi. Hồ Văn Ba nghe xong lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, làm sao lại đột nhiên lập tức thêm ra nhiều như vậy đến? Lập tức thu vào 3 lần vật liệu, đối với Hồ Văn Ba đến nói là chuyện tốt, những ngày vật liệu thị trường giá cả một mực lại tăng, mặc dù giải phúc đều không phải quá cao, nhưng là từ Biên Thụy trong tay cầm đó chính là tiền A. Chỉ cái này qua án lấy biên thủy nước tiểu tính một tay tiền hàng một tay, xưa nay không cho người khác cái gì một tháng nhất kết cái gì, hắn cũng không có lá gan này nói, liền biên thủy cái kia mau tính tình, người nếu là không thể nói nhất làm nhất, hắn vững vàng liền. Thay người, cho nên nói đột nhiên lập tức nhiều như vậy liệu, Hồ Văn Ba liền phải cân nhắc vay tiền. Bên này tính sai, người ta không cần nhiều như vậy biên thủy soạn bậy đạo. Hồ Văn Ba cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, hắn cùng biên thủy chỗ lâu liền biết người này tính tình trượng nghĩa, Ngươi chỉ cần thực tình đối đãi như vậy dù là ngày mai ngươi bởi vì tạo phản bị chặt đầu, người này đều sẽ cho ngươi đưa một bát chặt đầu dẹo đến. Vì lẽ đó Hồ Văn Ba cũng trực tiếp, ta thật không có nhiều tiền như vậy, nhưng là hóa ta cũng muốn, cứ như vậy à, rộng ta mấy ngày có được hay không. Ta vay tiền đi. Hết lần này tới lần khác Biên Thụy còn liền dính chiêu này. Tiền đặt cọc ngươi có thể cho bao nhiêu? Biên Thủy hỏi. Nghe Hồ Văn Ba nói một vài, Biên Thủy nói, vậy liền nhiều như vậy. Thấy hóa đánh cho ta tới, còn lại năm trước cho là được rồi. Ngươi đây là có việc gấp Hồ Văn Ba tựa hồ minh bạch một chút gì, hóa ra vị này là thiếu tiền A. Ai, đừng nói nữa biên thủy đem mình tiếp nhận tảng đá kinh dạch sự tình nói một lần. Hồ Văn Ba đầu kia cười nói, người rốt cục vẫn là tiếp thủ. Không có cách nào, người ta đều vô thanh vô tức đem ta thập thất ca sự tình cho giải quyết, ta có thể làm sao, nhân tình này đương nhiên phải là phải trả, lao thiếu người tình ta cảm thấy không thoải mái biên thủy nói. Ngươi nếu là tiền không tiện tay, ta bên này có thể giúp lấy thu xếp một cái." Ta nhổ vào. "Ngươi nhìn lời nói này, ngươi nếu là muốn mượn tiền cũng tìm không thấy ta à? Đi, ngài liền suy nghĩ hòn đá kia kênh giải đi." Hồ Văn Ba cười ha ha. Vốn có Hồ Văn Ba là muốn giúp lấy thu xếp một cái mượn điểm lợi tức thấp tiền ứng một cái cấp bách, bất quá nghĩ lại, Biên thủy là muốn mượn tiền còn dùng hướng hắn há miệng. "Đừng nói chút chính, chính là Chu gia lão gia tử cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi a, nếu không người ta cứu được ngươi một mạng." Ngươi bên này quên, ngươi làm sao lại không biết người ta không có bản lãnh lại cứu ngươi một mạng đâu. Mặc dù không định vay tiền, nhưng là Hồ Văn Ba lời nói này làm cho lòng người trong thoải mái. Thành, chờ 3 ngày sau vật liệu đưa vào ta ra công nhà máy, ngươi bên kia tìm người nhìn xem cũng tốt, nhìn chầm chầm cũng được, hóa đơn nhận hàng cái gì đều tùy theo các ngươi, biên thủy nói. Cùng Hồ Văn Ba giật một hồi, biên thủy liền về nhà, về nhà làm gì, đương nhiên là vào không gian trong trồng gây đi à. Nhiều như vậy vật liệu không cần hoa công phu nha. chương 576, hủy khuất phí. Úc. Nhan Lam nghe được trượng phu cùng mình nói một lần mướn tảng đá câu sự tình, trên mặt không có gì lớn phản ứng, vẹn vẹn úp một tiếng sau, lại bắt đầu cùng nhi tử khuê nữ chơi tiếp. Đến là mẫu thân của biên thụy sau khi nghe, bắt đầu cờ trách lên nhi tử đến, muốn cái kia địa phương rách nát làm gì. Chư tảng đá chính là tảng đá, chỉ là thanh những tảng đá kia liền muốn hoa rất nhiều tiền đi. Ngươi có tiền như vậy không giữ lại cho ta cháu trai mua đồ chơi, lão như thế mù hoa Nói xong lão thái thái ôm bảo bối cháu thứ hai hôn một cái, nhìn xem, cha ngươi thật không phải là một món đồ, liền biết xài tiền vậy bạn. Nhan Lam lúc này nói ra, mẹ, về sau đừng làm lấy hải tử mặt nói cái này, mặc dù bây giờ hắn còn không hiểu, nhưng là về sau thường nói hắn liền sẽ tưởng thận, chúng ta tiền kiếm được đó là chúng ta, chính hắn phải có bản sự liền đi mình kiếm, chúng ta về sau thương lượng xong. Bọn nhỏ không quản nam Hải vẫn là nữ Hải có bản lĩnh mình ra ngoài kiếm tiền hưởng thụ, không có bản lĩnh liền canh giữ ở quê nhà sinh hoạt. Mẫu thân của Biên Thụy đến là không có sinh khí, thứ nhất là hắn cùng con dâu quan hệ tốt, thứ hai là chính nàng cũng cảm thấy như vậy dạng này đối. Được rồi, ta đã biết, lần sau không nói là được rồi. Lão Thái Thái nói xong, thấy nhi tử quay đầu muốn đi ra ngoài, lập tức không cao hứng, nói thế nào hai người câu đều không được à nha. Ta nào dám a ta đây là ra ngoài chuyển lên nhất chuyện Bởi trưa chớ chờ ta, chính các ngươi giải quyết đi biên thủy nói. Biên thủy nhưng không có công phu cùng mẫu thân bên này kéo cái này, lao thái thái kéo thứ này có thể kéo đến trưa, biên thủy bên này còn được trồng tây, còn được đi xem một chút tảng đá kinh rạch một thân sự tình đâu Bởi vì chính mình muốn trồng thụ, còn được đem vật liệu gỗ cho lấy ra, vì lẽ đó biên thủy cũng không có gọi lao mã, mà là mình mở trong nhà xe thương vụ hướng vật liệu gỗ thành bên kia đi. Ra khỏi núi khẩu đến trên trấn tìm cái trạm xăng dầu. Cái này chạm xăng dầu là tư nhân, mặc dù là tư nhân nhưng là dầu phẩm không sai, biên Thụy thỉnh thoảng liền đến vào xem lập tức. Đến bên này cố lên bình thường đều là xe mô tô, chính quy trạm xăng dầu không có bảng hiệu xe là không cho thêm, nhưng là nơi này có thể thêm. Bình thường đến nói xe hàng cũng sẽ không ở nơi này cố lên, bởi vì bên này qua đường đều là nơi khác xe, đại đa số lái xe tình nguyện đi chính quy trạm xăng dầu, cũng không muốn đi loại này tư nhân tiểu chạm xăng dầu, sợ dầu không dễ làm hỏng xe của mình. Chậm chễ mình kiếm tiền. Cho nên nói tượng biên thụy dạng này, đối dạng này tư nhân tiểu chạm xăng dầu đến nói chính là khách hàng lớn. Cố lên tiểu mội nhìn thấy biên thụy xuống xe, lập tức tuét ra miệng cười, mắt nhìn có chút kim bút bê bộ dáng. Nồi lớn, đại ca. Ngươi lại tới đi tiểu mội nhìn qua biên thụy cười nói. Làm sao không thích ta đến A. Biên thụy cũng cười ha hả cùng cố lên tiểu mội chào hỏi. Cố lên tiểu mội nói ra, lang cái không thích, mỗi ngày ngóng trông nồi lớn tới nha hôm nay làm sao thêm. Cố lên tiểu mội cố lên có chích phần trăm, mỗi ngày bán đi bao nhiêu dầu cùng các nàng thu nhập cùng một nhịp thở. Biên thủy mỗi một lần đến cũng không chỉ là cho xe cố lên, mà là mua dầu đi hơi Vẫn là hai cái dương đều đổ đầy Cố lên tiểu mội cười nói. Thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, cố lên tiểu mội liền vui vẻ mang theo chạy chậm đi cho biên thủy cố lên đi. Biên Thụy bên này cố lên dùng chính là đại hóa bình xăng, nhưng thật ra là phế bình xăng đổi. Một cái chính là 300 lít dầu, hai cái chính là 600 thăng. Mỗi một lần tràn đầy dầu đi Diesel, biên thủy đều muốn đau lòng lập tức ví tiền của mình, nếu không làm sao cố lên tiểu muội vừa nhìn thấy biên thủy tất cả đều là mang theo cười đâu. Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn khách hàng lớn a. Theo tiểu muội thuần thục đem biên thủy xe thương vụ sau dương mở ra, đem dầu súng luồn vào đằng sau trang hai cái mỡ lận dương, biên thủy bên này đi vào tiểu thương cửa hàng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tới tăng thêm, tăng bao nhiêu dầu biên thủy bên này trong lòng hiểu rõ, chạm xăng dầu tiểu muội cũng nắm chắc. Trực tiếp sau khi trả tiền Biên Thụy lại chạy đến bên ngoài cùng cố lên tiểu muội một mặt nói chuyện phím một mặt trở lấy cố lên. Nồi lớn, một cái dương 300 tốt. Tạ ơn A Biên Thụy khách khí đóng cửa xe lại. Không cần cảm ơn, nồi lớn lần sau lại đến cố lên tiểu muội phi thường vui vẻ. Lái xe hơi rời đi chạm xăng dầu, Biên Thụy một mực hướng tây chạy, trên đường tìm cái tích tính địa phương. Biên Thụy đem chiếc xe ném vào không gian, mình cũng vào không gian bắt đầu trầm thụ. Cái gì tơ vàng Nam A, tử Hải Nam hoa cúc lê cái gì cái kia đều quá chắc nhãn, vẫn là gỗ tết, anh Đào Mộc những này vật liệu tới tốt lắm, giống như là anh Đào Mộc, mặc dù phân thật nhiều loại, nhưng là trong nước nhiều nhất nhập khẩu vẫn là nước Mỹ anh Đào Mộc, xong khô sau là cực tốt độ dùng trong nhà vật liệu. Còn tượng một cái gì cũng không cần nói, trước kia đều là dùng để tạo thuyền. Trồng cây đối với biên thủy đến nói thật là rất dễ dàng, cũng không thể nói là trồng cây, nói là đốn tuổi tương đối phù hợp một chút. Có không gian, những này thủ tựa như là giao hẹn. Bên này phát đổ, chỉ cần là đem căn giữ lại, như vậy chỉ cần là không gian nước nhất dội lên đi, như vậy rất nhanh một gốc mới thụ liền sẽ mọc ra. Ta dựa vào, loại chết một viên. Hồ Văn Ba lão tiểu tử này chiếm tiện nghi. Biên thủy nhìn qua đã thật thẳng nhập vân cái này một gốc tượng ngục nói. Thu rất lớn, năm sáu người ôm hết, bộ dáng nhìn vô cùng tốt, nhưng là kỳ thật bên trong đã là trống không, chỉ còn lại bên ngoài một lớp da tử. Đương nhiên, dạng này vỏ cây tử cũng là chất liệu tốt, không riêng gì chất liệu tốt. Mà lại tương đương khó được Trước kia nếu có người cùng biên thủy nói thủ Cũng có thể sống chết giả Biên thủy là không tin Nhưng là hiện tại biên thủy là tin tưởng Giống như là trước mắt cái này một gốc trong mây cao thượng mục Chính là muốn chết già rồi Bởi vì biên thủy nhất thời thất thủ Đem không gian nước tới qua Làm cái này một gốc thụ sinh trưởng tốt Nó sinh trưởng tốt đến không sao Còn đem bên cạnh thủ dết chết Bởi vì bên cạnh dễ cây trực tiếp bị nó đỉnh ra thổ Cũng coi là cho biên thủy bất đi một nhóm người khí lực Nếu như lại dùng cái gì cơ máy A loại hình đó chính là khôi hài, liền biên thủy một người không phải bệnh chết mới có thể phạt năm tiếp theo hồ văn bà cần lượng. Hiện tại biên thủy đã sớm súng hơi đổi pháo. Tại biên thủy không gian trong ngừng lại mấy chiếc to lớn máy móc, tất cả đều là kiểu bánh xích đại gia hỏa, một cái giống như là đảo cơ đại gia hỏa, chỉ bất qua trước mặt đảo sẻn đổi thành hai cái to lớn cái kẹp đồng dạng đồ vẩn, ra hỏa này là dùng đến cơ thụ, thẳng kinh một mét 5 trở xuống thụ đối với nó đến nói đều là chuyện nhỏ Tại cơ thụ máy móc bên cạnh, còn có một cái đại gia hỏa, gia hỏa này giống như là xe ba gác, phía trên có cái bộ vòng giống như lộ vở, gia hỏa này là thanh lý nhanh cây, chỉ cần đem cái này máy móc mở, dùng cánh tay máy đem bộ vòng mà cố tại trên cành cây, như vậy trực tiếp 2m trong vòng lớp 11-10m trở xuống thụ gia hỏa này 5 phút liền có thể thanh xong 5 phút người liền đạt được một cái sáng loang loáng thân cây, sau đó dùng trước mặt máy móc cơ là được rồi. Đây cũng chính là biên thủy tại sao phải dùng mỡ lợn cái dương đến trang dầu đi hê gen nguyên nhân. Thứ này cũng không phải biên thủy mua, mà là mượn gió bẻ mang rắc tới. Đến không phải biên thủy vô sự trông mà thèm đồ của người khác, chỉ là bởi vì người khác quá khi dễ người Biên thủy bên này muốn cùng người ta nói điểm lý, người ta cũng không nói, thế là biên thủy liền đem mấy cái này máy móc cho lấy được. Làm mà sau biên thủy lúc này mới phát hiện, hai gia hỏa này quá đáng tiền, rẻ nhất cái kia cưa đầu gỗ, muốn hơn 14 triệu. Cái kia gọt nhánh cây, càng là 2.000 vạn ra mặt, khá lắm sửng sốt để biên thủy làm ra nhất đại án tới. Vụ án này hiện tại chả có kết quả đâu, cảnh sát không phải là không có đi tìm biên Thụy nhưng là biên thủy có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cư a Không đề cập tới việc này, biên thủy đem dầu tăng thêm, bắt đầu làm việc, đem từng cây thụ trước gọt nhánh, sau đó cưa xuống tới, chia từng đoạn từng đoạn tiêu chuẩn đoạn, cả đủ lượng sau biên Thụy lúc này mới trong không gian ngủ mở rớt, ra không gian. Biên thủy mở ra đã không có mỡ lợn dường xe trên đường đi vật liệu gỗ nhà kho. Phía trên đã để cập qua, biên thủy vật liệu gỗ nhà kho hiện tại đổi địa phương, nơi này xem như cả nước một cái vật liệu gỗ nơi tập kết hàng. Tại nơi này, theo đại giang thượng du phạt xuống tới bản địa vật liệu gỗ đi qua xử lý, tiêu hướng cả nước. Còn có một nhóm từ nước ngoài nhập khẩu tiến đến vật liệu ở đây quá quan, sau đó ra công hoặc là trực tiếp lấy gỗ thô chuyên trở ra ngoài. Giống như là biên thủy nhà kho còn có nhập khẩu tiến đến vật liệu đi chính là chỗ này, bình thường biên thủy vào đều là chút không đáng giá tiền nhất vật liệu, giống như là cấp thấp nhất gỗ thông cái gì, đến không cái nhà kho sau, liền bị biên thủy đổi thành không gian sinh ra vật liệu, sau đó vận vào mình ra công nhà máy, lại giao cho hồ văn ba. Theo chương mục nhìn đây là hoàn toàn không có vấn đề, mấy phương vật liệu tiến đến không sai biệt lắm lại ra mấy phương, về phần hồ văn ba chuyện bên kia, vậy thì không phải là biên thủy có thể quản. Hắn ông chủ như vậy khẳng định có dạng này thủ đoạn như vậy, mà lại đồ dùng trong nhà cái nghề này cái kia nước thật là một điểm không cạn. Đến mình nhà kho, Biên Thụy còn không có rừng xe tử, liền nhìn thấy có hai chiếc to lớn công trình xa rừng ở mình nhà kho chỗ đậu bên trên. Nếu như nếu là xe nhỏ, Biên Thụy cũng sẽ không nói cái gì, chính hắn cũng không thường dùng, nhìn bên này cửa chính là mấy cái lao đầu, cưới cũng đều là xe điện, người ta xưởng bên kia lớn, sử dụng chỗ đậu Biên Thụy cũng không nguyện ý so đo. Nhưng là xe như vậy không được à, thể lượng quá lớn, bọn chúng hướng bên này dừng lại, khá lắm, biên thủy văn phòng còn có tốc xá cửa sổ tất cả đều đối bên này đâu, bị bọn chúng như thế chặt lại, trực tiếp ban ngày liền biến thành đen muộn rồi, biên thủy đều có thể trong phòng làm việc hát ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm. Nhìn bộ dáng này, biên thủy cười khổ nói, thật đúng là không nhớ lâu a Đúng, biên thủy không gian trong đại gia hỏa chính là đối diện cái kia nhà máy thuận tới. Đối diện chàng tử người ta thật lớn. Không riêng gì rất lớn người ta vẫn là quốc tư, một ngày ra vào lượng có thể gặp phải biên thụy hai tháng. Hãng này nhất đại liền có một ít người cảm thấy rất khỏe mạnh, tùy tiện liền có thể khi dễ một cái nhỏ yếu, gần nhất nhỏ yếu chính là biên thụy, một cái tư nhân tiểu lão bản, thuê hai gian tiểu khấu phòng, làm vật liệu gỗ sinh ý dạng này. Tiểu lão bản trong mắt bọn họ so bên đường chó đều nhiều, cũng đúng là dạng này, làm vật liệu gỗ sinh ý tiểu. Lão bản bên này rất nhiều, nhưng là bọn hắn lại là chọn sai người. Đem chiếc xe ngừng trở về nhà mình nhà kho trong nội viện. Vừa mới xuống xe, giữ cửa Lao ra tử liền cùng biên thủy hoán trách. Đối diện đã đem xe này ngừng nhanh một tuần, chúng ta nói người ta đều không để ý. Lao ra nói, được rồi, nhìn một chút đi biên thủy cũng không thể biểu lộ ra cái gì dị dặn đến. Lần trước mấy vạn ngàn gia hóa mất đi, biên thủy vẫn cảm thấy mình bị người ta cho chú ý. Ta biết, ta cũng không dám nói cái gì, chúng ta bên này thể lượng nhỏ, không thể trêu vào người ta, ai, đều thế đạo gì. Có lý không có địa phương đi nói môn vệ đại gia giận dữ nói. Biên thủy đưa tay vô một cái đại gia vai, tất cả mọi người vất vả, đợi lát nữa mỗi người phát một ngàn khối ủy khuất phí, là ta xin lỗi đại gia. Lào gia tử nghe xong vui vẻ, ta làm cả đời sống, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão bạn phát hủy khuất phí, ta nếu là tuổi trẻ a ta theo ngài ông chủ như vậy cả một đời. chương 577, hoa trời ráng. Biên Thụy cười cười, sau đó hướng về phía Lào gia tử hỏi, ta ở chỗ này một đêm. Nếu không ngại trở về một đêm, trở lấy sau này xe đến vận thời điểm ngài lại tới phụ một tay, ta cũng liền không tính ngài làm thêm giờ. Được, vậy ta liền trở về à nha. Lao gia tử cũng đã quen, dù sao mỗi một lần nhà mình lao bản đến, chính mình cũng có thể trộm đến nửa khắc nhàn, về nhà loay hoay nhà mình nhất cháu trai đi, có tiền cầm còn có thể về nhà, lao ra tử làm sao có thể không vui lòng. Lao ra tử mới không quản lão bản một người tại trong kho hàng làm cái gì đâu. Hắn chính là một cái làm công, hảo hảo đem giữ cửa việc làm xong, xứng đáng lao bản cho tiền lương, giống như là biên thủy dạng này tốt lao bản đâu, hắn liền nhiều hơn điểm tâm, nếu là gặp đồng dạng lao bản, hắn cũng có thể kiếm sống, dù sao có gia tử cảm thấy mình là cái có điểm mấu chốt. Đưa tiễn lao gia tử, biên thủy đóng cửa lại, đầu tiên là đút một cái chó, sau đó đem chó trên cổ dây xích tất cả đều giải khai, dạng này sau đầu đại hắc lưng ngay tại trong viện vui chơi giống như chạy. Cái này sáu đầu chó biên thủy là tốn không ít tiền, trừ chọn chó bên ngoài. Huấn chó cũng là xin mời chuyên nghiệp quân khuyển huấn chó viên điều giáo, vì chính là để cho mình tại trong kho hàng đổi vật liệu thời điểm. Không có người có thể len lén sờ đến phía bên mình, nhìn thấu bí mật nhỏ của mình. Biên thủy kho hàng này có chút lão, tứ phía trừ có cửa chính phía bên kia, đều là thực tường. Hơn nữa còn là là rất thâm hậu cái chủng loại kia tường đá, chỉ có tại trên đỉnh có thông khí thông gió địa phương, bên trong chính là một cái mở rộng ở giữa. Chia làm lục cái khu bầy tất cả đều là đồ gỗ. Bởi vì thiết kế vấn đề, thông gió cũng không phải là quá tốt, vì lẽ đó vừa vào trong kho hàng là một loại nồng đầm vật liệu gỗ hương vị, mặc dù không đến mức sáng thị nhưng là cũng không thế nào để người dễ chịu là được rồi. Đem áo khoác cởi xuống tùy ý ném vào cổng đầu gỗ trên cái dương biên thủy bắt đầu làm việc, dùng xe kéo đem nơi này vật liệu gỗ tử vận vào không gian, sau đó đem không gian vật liệu lôi ra. Đem nơi này vật liệu vận đi vào rất đơn giản. Bởi vì những này vật liệu đều rất nhẹ, chỉ ít so không gian phạt xuống tới vật liệu muốn nhẹ nhiều, vì lẽ đó biên thủy bên này cũng không có mất bao nhiêu khí lực tăng thêm có cơ khí giúp đỡ, nửa giờ liền đem 1 phần sáu khu cho thanh ra. Thanh ra đến sau, biên Thụy liền phải đem không gian trong vật liệu người đẩy ra ngoài, sau đó mã trở lại không sai biệt lắm bộ dáng lúc trước. Mỗi làm xong một mảnh, biên Thụy liền phải vào không gian đi nghỉ ngơi một hồi ngủ mở giấc chờ lúc đi ra lại tiếp tục tiếp lấy làm, tổng cộng bỏ ra hơn 3 giờ. Biên Thụy lúc này mới đem bên này nhà kho cho dọn dẹp xong. Ngay tại Biên Thụy nghỉ ngơi xong chuẩn bị tiếp tục cái cuối cùng nhà kho cũng chính là số 2 kho thời điểm. Đột nhiên nghe phía bên ngoài chó sủa lợi hại. Thanh âm bên ngoài rất lớn. Nhưng so với nó thanh âm càng lớn là chó sủa thanh âm. Sáu đầu cậu tử một cái thi đấu một cái giống văn dội Đây là thông chi trong kho hàng người có người ngoài tiếp cận. Bên trong có người không có, có người ra hồi cái lời nói. Biên Thụy cũng là nghe được chó sủa lúc này mới đi ra cửa. Ra cửa mới nghe được ngoài cửa có người kêu cửa, thế là hướng về phía cổng la lớn, "Ai vậy?" "Ta là người đối diện, tới thương lượng với ngươi cái sự tình người ngoài cửa nói." Biên Thụy phủi bụi trên người một cái, thấy dùng tay đập không sạch sẽ, thế là tháo xuống trên tay bao tay, dùng găng tay bỏ rơi trên quần áo cho, đồng thời hướng về cổng đi đến. Ngay tại Biên Thụy kéo cửa thời điểm, Biên thủy quay đầu lại hướng lấy 6 con cậu tử một giọng nói, "Tiến tĩnh." Lập tức 6 con chó nháy mắt ngậm miệng lại. Biên Thụy thấy trực tiếp mỗi người mỗi một đầu gà con chân, làm bọn chúng nghe lời ban thưởng. Kéo cửa ra, Biên Thụy phát hiện đứng ở cửa một cái khoảng 40 tuổi, mập mạp lại trên trán không có bao nhiêu màu trung niên nam nhân. Nam nhân mang theo một bức tính mắt, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng là cả người lộ ra một cô âm khí, có điểm giống trong cung hầu hạ hoàng thượng gia hỏa. Vừa nhìn thấy người này Biên Thụy liền biết vị này là cái tiểu quan, quan khẳng định không lớn, bởi vì theo cử chỉ về thần thái vị này liền có một loại quan mùi vị. Biên Thụy rất không thích loại người này, nói trắng ra là chính là lại cao. Có chuyện gì A Thương lượng với ngài vấn đề, người bên này bãi đỗ xe cũng không cần, dứt khoát liền cho chúng ta dùng đến, chúng ta bên này mỗi tháng thích hợp có thể cho các người một điểm đền bù trung niên nam giới thiệu sau, lập tức một điểm nói nhảm đều không có, trực tiếp há mồm liền ra. Vị này lúc nói chuyện mang theo một loại nhàn nhạt không biết từ nơi nào cảm giác ưu việt, cái này khiến Biên Thụy đối với người này ấn tượng liền càng không xong Biên Thụy có chút không vui. Bùn mã, nhà ta chỗ đậu không có dừng xe liền nên cho ngươi dùng. Ngươi nếu là ôn tồn nói cái kia cũng không phải là không có thương lượng, bởi vì nhà mình hoàn toàn chính xác cơ hồ không xe đô, nhưng là ngươi đột nhiên chạy tới, đem lão tử cửa đập ba ba vang, vừa thấy mặt há miệng liền muốn thuê xe của mình vị đồng thời còn nói cho chút ít đền bụ, láo tử là người thiếu tiền A. Không thuê. Biên thủy cứng rắn nói. Ngươi bên này cũng không dùng đến, chỗ đậu chính là dùng dừng lại xe. Người bên này đều không có xe ngừng làm gì chiếm 4-5 cái chỗ đậu à. Trung nhiên nam nhân xem ra cũng là làm mưa làm gió đã quen, nghe được biên Thụy giọng nói cứng rắn như vậy, lập tức cũng để cao mấy cái điều cửa. Vị này dám nói chính là lấn biên Thụy là cái người bên ngoài, người bên ngoài đến bản địa làm ăn, hắn cho là mình người địa phương này khi dễ hắn một cái cũng là nên, ai bảo mình là người địa phương đâu. Về phần cái gì tiểu lão bản loại hình, người ta căn bản cũng không có thấy vừa mắt, liền biên Thụy dạng này phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này không có 100 cung co 80, nếu là thật có bản sự, làm sao mới có thể là cái tiểu lão bản. Xe của ta vị không xe đâu ngươi liền muốn cầm đi dùng, ngươi nếu là không có chỗ ở, tử cấm thành còn trống không đâu, ngươi tại sao không đi nơi đó ở. Chỗ kia cũng là ở người, đồng dạng đều là người ngươi ở A Biên thủy trực tiếp hoán tới. Trung niên nam nhân bị biên thủy hoán sức sở, sau đó nói ra, ngươi cái này xe nát vị ta chính là ngừng xe ngươi có thể đem ta thế nào. Ngươi tuổi trẻ biết Cường Long không ép điệu đầu xạ A. Ngươi ở bên ngoài làm ăn, liền muốn biết điểm này, nếu là khiêng lên phiền toái không cần thiết. Ngươi làm ăn này liền làm không thuận lợi đi, ngươi nói có phải là A. Biên Thủy nói, ta một phần tiền thuế không ít giao, một phần tiền tiền thuê không ít, ta cũng không biết làm sao lại ép tới địa điểm rắn rồi. Nhìn ngươi bộ dáng này, con mẹ nó tượng một cái xí nghiệp nhà nước nhân viên công tắc A. Và, ta cùng ngươi hảo hảo nói ngươi chính là sững sờ nghe không hiểu đúng hay không. Ta nói với ngươi lão tử lên tiếng ngươi cái này tiểu xí nghiệp vài phút đóng cửa. Trung Niên Nam nói. Biên thủy thật là không hiểu trên đời này có một ít người. Đây là ở đâu ra cảm giác ưu Việt đâu. Ngươi bưng cái bát sắt cầm cái lông gà làm lệnh tiễn liền cao hơn người khác một đầu. Liên vị này cái kia nghề nghiệp khẳng định cao không được. Tối đa cũng chính là cái tiểu khoa trường. Nhìn bộ này giá đỡ đoán chừng so với bọn hắn tổng giám đốc bài vị còn đại đâu. Há miệng ra liền muốn để biên thủy đóng cửa. 3 Biên thủy căn bản cũng không nghĩ để ý đến hắn, trực tiếp đóng lại cửa chính đồng thời lưu lại một câu. Lại cho ta náo cẩn thận ta thả chó cắn ngươi. Vị này hận hận lầm bầm vài câu, sau đó trồng chất hạ vài câu lời hung ác sau lúc này mới quay người đi. Đến số 2 kho biên thủy tiếp tục làm việc, số 2 kho sự tính ít một chút, bởi vì phía trước còn có 1 3 vật liệu không có trở đi, vì lẽ đó biên thủy bên này phải bận rộn chính là còn lại 2 3. Mặc dù số thiếu một chút, Nhưng là nơi này vật liệu thế, nhưng là quý giá, nơi này vật liệu đều là thời kỳ sinh trưởng cực chậm gỗ chắc vật liệu, tỉ như đồng dạng là anh đào mục, nơi này anh đào mục muốn so số một kho tinh chất chặt chẽ cái trước đẳng cấp, dùng cái này vật liệu làm ra mặt tài, vô luận là làm mặt bàn vẫn là mặt bàn đều vô cùng rắn chắc dùng bền, coi như không thể so sánh tiếng mục, so với bình thường gỗ chắc cũng phải xuất sắc một chút. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong, đẩy ra cửa kho hàng, đã là tinh quang đầy trời. Biên Thụy bên này tùy ý làm ăn sau đó nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên nghe được băng một tiếng, biên thủy cảm thấy một cổ hàn lưu đập vào mặt, đột nhiên xuất hiện hơi lạnh để biên thủy chứng cũng vì đó xếp chặt. Trên cửa sổ miệng thủy tinh, có người đem biên thủy văn phòng pha lê đập. Biên thủy đứng dậy, đứng ở trước cửa sổ mặt, hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên kia đèn đường dưới đáy, buổi chiều cái kêu béo trung niên nam nhân chính ôm cánh tay, nhìn lấy mình bên này một mặt cười bị hội. Biên thủy bên này theo không gian trong rút ra gậy gỗ liền chuẩn bị đi thu thập một chút cái này tung tói ra, lúc này tại Thụy thật sự có một loại người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống cảm giác. Không biên biên thủy vừa nghiêng đầu, phát hiện phòng làm việc của mình trước cửa sổ mặt kia từng cái to lớn máy móc, lập tức cảm thấy có tốt hơn tiết hỏa đường tắt. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất làm. Biên thủy cũng không lên tiếng, thu hồi cây gậy chui vào không gian, nằm ở không gian trên đồng cỏ chờ lấy thời gian quá trưa đêm. Ngồi sồn ở không gian trong biên thủy nhưng không biết, phía ngoài vị kia trung niên tiện nam thấy biên thủy không ra còn tưởng rằng là sợ hắn, đem ra càng nhiều cục đá bắt đầu tiếp tục nện biên thủy bên này pha lê. Thế là không có đến xử lý giờ, biên thủy bên này văn phòng, phòng thường trực, dù sao chính là có pha lê địa phương đều bị con hàng này cho mang đập một lần. Chờ biên thủy lúc đi ra hắn cũng không có chú ý tới điểm này, bởi vì hắn ngay tại văn phòng, không có đi phòng thường trực, càng không có đi lão ra tử trực đêm lúc trụ sở vì lẽ đó cũng không biết pha lê tất cả đều bị trung niên tiện nam cho nát không có. Biên thủy bên này cũng không có ra ngoài, dù sao khẽ vươn tay liền có thể đến, thế là biên thủy đem không gian rật ra, đẩy về phía trước, mình vào không gian, dùng không gian trong máy móc lôi kéo tắt như thế kéo một phát, liền đem phía ngoài cực đại công trình xa cho kéo vào không gian trong. Đến cùng là có bánh xe, so vật liệu gỗ tốt kéo nhiều. Đổi cái cửa sổ như pháp ngâm chế, thế là không đến 15 phút, Dừng ở biên thủy nhà kho bên tường ba chiếc cỡ lớn công trình xa liền giống như là biến mất trong không khí đồng dạng. Làm đồ vật, biên thủy bên này vào không gian nghỉ ngơi một cái, sau đó liền ôm chăn mền ngồi tại mình không chính hiệu lao bản trên ghế một mặt khẽ hát một mặt móc ra điện thoại báo cảnh. Biên thủy bên này đánh xong điện thoại báo cảnh sát, chính mị mị khẽ hát đâu đột nhiên nghe phía bên ngoài có người hô lớn, xe đâu. Nghe thanh âm cũng không phải là trung niên tiện nam, thế là biên thủy đưa đầu đi xem một cái. Phát hiện có một người đang đứng tại cái kia phi thường xinh đẹp cửa chính, hai tay chống nạnh, một bộ so gỗ hẻo gà chống còn gà chống đồng dạng ra hỏa, chính dắt cuống họng giống to. Hắn như thế vừa hô, lập tức chào ra mấy người, trong đó một cái chính là biên thủy một mực hận trung niên tiện nam. Mà giờ khắc này trung niên tiện nam đã đổi lại mặt khác một bộ gương mặt, đứng tại song yêu nam trước mặt đột nhiên tựa như là bị cơ bỏ chân, thấp hơn một đoạn tử, liền xem như bị mắng mặt đều mang loại kia lấy lòng thức dáng tươi cười, để người cực kỳ buồn bu Trưng 578, đập chân mình. Nghe được phía ngoài tiếng xe cảnh sát, Biên Thụy bung lỏng ra tấm thảm, gấp một cái trên người mình quần áo, đi tới cổng. Là người báo cảnh A. Là ta. Biên Thụy bung ra cửa, sau khi đi ra ngoài liền đem cửa cho mang tới. Tới hỏi ý cảnh sát nhìn Biên Thụy một chút, có chút hoài nghi hỏi, trong viện có cái gì? Biên Thụy trở lại, chó, 6 con chó săn. Biên Thụy thấy cảnh sát đồng chí còn có chút không tin, thế là mở cửa ra một đường nhỏ để cảnh sát đi đến nhìn một chút. Ý bảo mình không phải giấu cái gì mà là sợ chó chạy đến. Cảnh sát nơi này rối ra đầu, nhìn thấy trong viện một chua tiểu đèn lồng nhìn về phía mình, lập tức ý bảo Biên Thụy giữ cửa giam lại, đồng thời đồng thời dặn dò, cái này chó là cương liệt chó, các người nhất định phải trông chứng tốt, làm bị thương người nhưng rất khó lường. Biên Thụy cười nói, bọn chúng đều là đi qua huấn luyện, chỉ có người xa lạ vào sân nhỏ bọn chúng mới cắn, mà lại ta chỗ này trang điện tử cảnh giới khí Chó là không ra được sân nhỏ. Cái đồ chơi này trong nước dùng ít, nước Mỹ bên kia dùng thật nhiều, bởi vì người Mỹ đều có sân nhỏ, cụ thể là thế nào thực hiện tại biên thủy là không quá rõ ràng, nhưng là biết thứ này lắp đặt liền tương đương với cho cậu tử quen cho một phát vô hình tưởng, trừ phi là mất điện, bọn chúng là sẽ không vượt qua đạo này điện tử tưởng. Nha, thật đúng là rất tiến tiến, ta đều chưa nghe nói qua cảnh sát đồng chí cũng thật tò mò, đó chính là nói môn này mở ra bọn chúng cũng chạy ra ngoài. Chúng ta chỗ đứng không an toàn. Biên thủy đưa tay chỉ một cái, cảnh sát lúc này mới phát hiện bên này cửa là rút vào đi, vì lẽ đó hiện tại mình cũng coi là đứng tại biên thủy nhà máy Việt Trong, chỉ là cửa rút về 2 m Ngươi biết là ai làm a Cảnh sát hỏi. Biên thủy đưa tay chỉ một cái, cảnh sát ngẳng đầu một cái phát hiện ngay tại đường cái đối diện, có một cái camera, hơn nữa còn không phải nhà máy, mà là cảnh sát giao thông dùng cảnh dụng camera, ta biết, chính là đối diện đối ti trung niên mập mạp hán. Đem sự tình hôm nay nói một lần, biên thủy liền chờ lấy cảnh sát làm ghi chép. Chúng ta sẽ tra. Biên thủy thấy vị này cảnh sát muốn đi, thế là nói ra, vậy ta làm sao bây giờ? Cảnh sát nói, cá nhân ta khuyên ngươi à, vẫn là chờ hừng đông đem pha lê cho lắp đặt, điểm ấy vụ án nhỏ chúng ta thực tế là rút không ra nhân thủ, bản án khẳng định là muốn làm, nhưng là còn có khách quan tình huống. Biên thủy là minh bạch, mình báo cảnh về báo cảnh, nhưng là mấy khối pha lê dính đến pháp luật vấn đề thật thật nhỏ. Liền xem như bắt đến cũng không tốt đóng lại mấy ngày nhiều nhất bồi thưởng tiền xong việc liền xem như phán quyết người ta không bồi thưởng cái kia lại phải tốt một trận giày vò dựa vào người ta cảnh sát kinh nghiệm tốt nhất là mình đem pha lê cho lắp gặt còn tiết kiệm một chút thời gian biên thủy cũng không muốn cảnh sát thần bình trên trời rơi xuống đem mình miệng thủy tinh chuyện này phóng tới thủ vị hắn bất quá chỉ là án lấy quen thuộc báo cảnh sát phát ra một điểm thanh âm mà thôi sao chính là cái kia trung niên mập mạ biên thủy đưa tay chỉ một cái Cảnh sát thấy cái tên mập mạp kia muốn lên tiếng đến hỏi thăm, nhưng là không nghĩ tới một trận tiếng cảnh báo văng lên, quay đầu nhìn lại phát hiện nhà mình trong sở tối nay còn lại duy hai hai cái xe cảnh sát đều chạy tới. Cảnh sát còn buồn bực đâu, đây là đã xảy ra chuyện gì, như thế lớn chiến trận. Biên thủy tự nhiên là biết những người này bởi vì cái gì tới, ôm xem náo nhiệt tâm đi về phía trước hai bước. Nghiêm sở. A, tiểu phạm A. Vừa vặn, ngươi cũng cùng một chỗ đêm Thế là nguyên bản phụ trách biên thủy bản án cảnh sát trực tiếp bỏ xuống biên thủy chuyện bên này, gia nhập vào các đồng nghiệp trong đội ngũ đi. Biên thủy bên này chuẩn bị xem náo nhiệt, còn có một chút giống như biên thủy thích xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng bị xe cảnh sát cảnh định cho làm tỉnh lại, từng cái không phải hất lên quần áo chính là bọc lấy quần áo khoác, mơ mơ màng màng ra nghe xong việc này lập tức tinh thần tỉnh táo. Anh em, người xác định, biên thủy trước mắt liền có như thế một vị, gầy giống như là ma cán Trên đầu tóc lộn xộn giống như là giờ dạ gỏng bạn trong nộ không, trên thân bọc lấy nhất kiện đời cũ màu lục mau dẫn quần áo khoác, trên đùi là nhất kiện dày đặc quần vệ sinh, trên chân dẫm lên một cái đầu khỉ hình đại công vải dày, hai tay khép tại quần áo khoác trong cửa tay áo, cả người ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Ta chỗ nào xác định đi, ta cũng là nghe người ta nói, nói là cái kia máy móc lập tức liền không có, giống như là đất bằng bị người rời đi, ta cảm thấy việc này khẳng định không đơn giản biên thủy đem mình làm người ngoài cuộc. Đúng vậy a. Đúng vậy a ta cũng nghe nói. Bất quá ta cho ngươi biết một tin tức tốt, buổi tối hôm nay tập phòng bên kia trực bàn chính là mập mạp chết bẩm cúc chó chết, ngươi nói hài lòng hay không. Ta sát, kia thật là tin tức vô cùng tốt, ta sớm nhìn hắn không thoát mắt, chẳng phải không phải cái đầu nhỏ tử a cả ngày cái đôi vệnh lên thiên. Ta nghe nói cái kia mấy máy ít nhất cũng đáng 200 vạn đầu, ngươi nhìn một cái cái đầu kia, cái kia thể lượng, nghe nói vẫn là nhập khẩu, chỉ bất quá đáng tiếc là một cái hàng xỉ cổ ngươi biết cái gì Thứ này trước kia liền xem như hai tay người ta cũng không bán chúng ta, mà lại thứ này cũng không phải cái gì 200 vạn có thể làm được. Thứ này nếu là không có 800 vạn theo bạn bắt không được đến, ta nói chính là một cái 800 vạn. Tao ít ít ít, đắt như thế. Người hiểu cái cầu. Cái này cúc chó chết xui xẻo, nhìn hình dạng của hắn, lao tử tâm tình thư xướng A. Biên thủy lẫn trong đám người một mặt nghe câu chuyện một mặt chen đến tập phòng công ty cổng chỉ bất quá biên Th thủy còn không có đứng bao lâu liền giống như mọi người bị người cho chạy ra cái này theo biên Th thủy văn phòng cửa sổ bắt đầu mai cho đến tập phong cửa chính bên này đều bị phong hiện tại biên Th thủy tâm tình gọi là một cái thoải mái à bởi vì tập phong tổng giám đốc tới hiện tại chính mở ra máy sấy hình thức hướng về phía một loạt người dạy dỗ nhìn thấy cái tên mập mạp kia bị hấn biên Th thủy tâm tình thật rất tốt đại án là đại án nhưng là theo biên Th thủy tại ngoài sáng thượng căn bản là không có quan hệ thế nào Liên xem như cảnh sát cũng không có khả năng nghĩ đến, biên thụy người này lại bởi vì một lần cãi lộn mà thuận đi mấy chiếc công trình máy móc, bọn hắn là cảnh sát cũng không phải ra, có thể đoán được biên thụy khả năng có cái không gian. Bọn hắn muốn bởi vì việc này chú ý tới biên thụy, như vậy đoán chừng cái này cả một đầu đợi hơn phân nửa đều được xếp vào chén nghi danh sách. Hiện tại cảnh sát chẳng qua là cảm thấy trộm đi những này máy móc người có kín đáo kế hoạch, hơn nữa còn có tương đương phản trinh sát năng lực, bởi vì hiện trường thứ gì đều không hề lưu lại Cho dù là cái manh mối tàn thuốc cái gì. Hiện tại vụ án này là ổn thỏa đại án trọng án. Rất nhanh bên này liền tổ chức tinh binh cường tướng, bắt đầu phá án. Chỉ là những vật này đều không có quan hệ gì với Biên Thụy. Sáng sớm hôm sau, Biên Thụy chuẩn bị trở về thôn thời điểm. Phát hiện hôm qua còn theo mình dựng dâu trừng mắt cái tên mập mạp kia hiện tại chính vòng cái cái trổi tại dạ phố đâu. Nha, ngài này làm sao còn quét đường đâu. Làm gì, ngươi địa đầu xà này làm sao rồi. Gặp được hạ sương đem ngươi khí cho đánh không có. Biên Thụy đi tới người này bên cạnh hảo hảo chế nhạo một cái vị này. Hiện tại vị này không thần khí rồi, như là sương đánh qua quả cả, cũng không để ý biên Thụy tự mình cầm cái trổi trên mặt đất phủy đi, rõ ràng là không quan tâm a Đối với vị này đến nói, bất luận là pha án vẫn là không có pha án, hán cái này mấy chục năm cố gắng không có gì bất ngờ xảy ra đều phí công rồi. Tổng giám đốc cho chuyện lần này định xử phạt cơ bản nhất điệu, đó chính là đặc biệt trọng đại sự cố Hiện tại đừng nói là đối biên thủy kéo cao khí ngang, hiện tại hắn có thể an tâm tại tập phong làm việc một mực làm việc đến về hưu, sợ là đều là không biết. Biên thủy nhưng không có biện pháp cảm nhận được hiện tại vị này tâm tình, liên tiếp trong vòng nửa năm liên tiếp ném đi hai lần đổ vật, mà lại tất cả đều là đại gia hỏa, hoàn toàn đem tập phong tổng giám đốc cho chọc giận Nếu như là xí nghiệp tư nhân tổng giám đốc lòng giết người đều có, ai có thể tiếp thụ được động một chút lại ném cái 10 triệu lượng ngàn vạn, hơn nữa còn là một hai lần tuy nói cũng không tiếp tục mà ba, nhưng là đây là chuyện tốt lành gì à, có hai còn muốn ba đâu. Coi như không phải xí nghiệp tư nhân tổng giám đốc nổi giận lên cũng không phải bọn hắn những tiểu lâu lan này có thể gánh, hiện tại liền xem như bọn hắn nghi từ chức không làm cũng không thể chạy loạn, bởi vì cảnh sát hoài nghi vụ án lần này cùng lần trước bản án đều có nội ứng, bằng không ai có bản lĩnh vô thanh vô tức đem đồ chơi lớn như vậy cho lấy đi, về phần trên đường giám sát cái gì, cái gì cũng không có đập tới. Cảnh sát nhận biết những này máy móc khả năng trực tiếp vào khu xưởng Tập phong làm chính là gỗ thô sinh ý, vận vật liệu gỗ không chỉ có đại kéo treo còn có thuyền, mà lại khu sưởng liền có tiểu đường dây thông hướng bến tàu. Dạng này tiện lợi điều kiện lấy cảnh sát xem ra phạm tội phần tử chỉ cần là muốn làm đến im hơi lặng tiếng, vậy khẳng định sẽ dùng. Chỉ là những này vội vàng đầu không sự thấy phá án nhân viên không biết, biên thủy đồng chí đã rời khỏi nơi này, mở ra xe nhỏ ngâm nga bài hát mà một đường hướng về ra chạy qua Hiện tại biên thủy sầu mượn, phía bên mình thuận hai lần, những vật này cũng không thể láo chạy không thời gian A, biên thủy nhìn xem có chút chướng mắt, nhưng là cũng không thể bán, cái đồ chơi này lấy ra bán đi, cái kêu biên thủy không phải là tìm chết sao, đây cũng quá xem thường cảnh sát thúc thúc phá án năng lực, tóm lại không thể bán chỉ có thể ném, tốt nhất trực tiếp ném giánh biển Magiana trong đi đối với biên thủy mới an toàn. Thật vui vẻ biên thủy còn không có về đến nhà đâu, mình nghiệp chướng hậu quả liền đến. Lão bản Quản ủy hội người thông chi chúng ta, cuối tháng này sau, nơi này liền không thể thuê, để chúng ta một lần nữa tìm địa phương. Biên Thụy nghe được người giữ cửa lời của Lao Gia Tử, bật thốt lên hỏi, vì cái gì? Người ta tập phong muốn phát triển, trong huyện đem chúng ta cái này một mảnh, đều sắp xếp cho tập phong rồi. Lao Gia Tử nói xong đối Biên Thụy lại nói, đây là trên quan trường tin tức, nhưng thật ra là tập phong bên kia cảm thấy chúng ta nơi này quá loạn, người không liên quan quá nhiều, cho nên mới hại bọn hắn ném đồ vật Thế là liền muốn đem chúng ta đều đổi đi. Giờ phút này Biên Thụy đã há to miệng, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Đẹp không tư tư chính vui vẻ đây, đột nhiên một cái bổng tử liền rơi xuống trên đầu. Cái này khiến Biên Thụy đột nhiên có một loại rời tảng đá nện chân mình cảm giác. Tuy nói những công trình kia xe rất đắt, rất đáng tiền, nhưng là đối với Biên Thụy đến nói hôm qua làm cái kia mấy chiếc căn bản là vô dụng, đến là tại thanh lý loạn thạch câu thời điểm có thể dùng, nhưng là Biên Thụy cũng không dám lấy ra a Lại tâm đại cũng không thể ngốc đến như vậy đi. Cho nên đối với Biên Thụy đến nói vô dụng đồ vật hại mình không thể không dọn nhà, thấy thế nào đều là thua thiệt lớn. chương 579, đưa gối đầu. Về tới ra, đuôi còn không có ngồi ấm chỗ, Biên Thụy liền phải hướng trở về, vẹn vẹn ngần ấy thời gian muốn đi tìm một cái mới nhà kho thật không dễ dàng, nhất là bây giờ một mảnh nhà kho đều muốn rời tình hung dưới. Biên Thụy về tới nhà kho, cổng cảnh cao tuyến còn không có hủy đi, vị tiêu ngang tàng tiểu khoa trưởng vẫn tại quét lấy đường cái Nhưng là không khí chung quanh lại là khác nhiều. Lao bản. Biên thủy lúc này mới vừa xuống xe, liền nghe được Lao Gia tử gọi mình, quay đầu nhìn lại phát hiện mình thuê tới 7-8 vị Lao Gia tử đều ở nơi này đâu. Biên Thụy hướng về phía đại gia hỏa ủi một cái tay, những ngày này nhận được đại gia chiếu ứng, xem ra chúng ta ra mấy cái lại đến lúc chia tay đợi. Lao Gia tử môn đều thật không tự tại, một là tại biên Thụy nơi này làm dễ chịu. Hay là bọn hắn đã thành thói quen mỗi ngày tới ban ngày cùng lao hỏa kế môn hạ hạ cờ đánh một chút bài, ban đêm thời điểm mọi người cùng nhau nghe cái viết giá trị cái ban cái gì, hiện tại nhà kho muốn chuyển, bọn hắn cũng không nỡ. Nhưng là không nỡ về không nỡ, thứ này cũng không phải bọn hắn định đoạn. Thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta cũng chúc lao bản sinh ý thịnh vượng tài nguyên rộng vào. Một vị lao gia tử hướng về phía biên thủy cô vùi một cái tay. Biên thủy hướng về phía đại gia cười cười, sau đó nhấc chân đi vào trong. Tỉnh không nhiều một năm ở chung xuống tới, bình thường không đáng chú ý tiểu viện tử thế mà hôm nay để Biên Thụy có chút không bỏ. Dạo qua một vòng, Biên Thụy về tới văn phòng, sau đó lần lượt đem lão ra tử kêu tiền đến, đem bọn hắn nên được tiền lương cho bọn hắn phát, không riêng gì phát tiền lương, còn mỗi người cho 2.000 đồng tiền phân phát phí. Tham tiền láo ra tử môn có trực tiếp liền trở về, có hai người lại lưu lại, chuẩn bị đem tháng này làm xong việc, cũng lập là một mực làm được nhà kho dọn nhà ngày đó cho đến. Biên thủy rất vui vẻ Cảm thấy mình đối lao gia tử môn không tệ dạng này cũng coi là có hồi báo. Thế là buổi trưa, Biên Thụy gọi tiệm cơm đưa tới cả bàn đồ ăn, mình lại làm hai bình rượu ngon, đường đường chính chính lao diếu dương hạ, cùng hai vị lao gia tử triển khai ăn uống. Đinh! Ít rượu cốc đụng một cái, lưu lại cố lao gia tử cùng Biên Thụy uống một chén, sau đó gấp thức ăn, bỏ vào trong miệng vừa ăn vừa hỏi, lão bản, cái này mới nhà kho địa phương ngươi tìm không có. Biên Thụy nói, tìm là tìm. Nhưng là địa phương đều không thích hợp, tiền thuê đều quá cao. Biên thủy hai ngày này cũng nhìn trên mạng tin tức, cũng gọi điện thoại cho môi giới nghe ngóng. Độ lớn tương đương nhau nhà kho, thuê cơ hồ so hiện tại mướn cái này đắt một lần. Nếu như giao nhiều như vậy tiền thuê nhà, biên Thụy đến là có thể làm tiếp, nhưng là người khác coi như không được, vật liệu gỗ cái nghề này hiện tại cùng đại đa số ngành nghề đồng dạng, trong đó lợi nhuận cũng không cao, hiện tại nếu là tiền thuê nhà vừa tăng như vậy mọi người cơ hộ liền tương đương với cho chủ thuê nhà kiếm tiền. Đúng vậy à, nghe nói chúng ta bên này muốn chuyển, chung quanh tất cả nhà kho đều tăng đi lên, phía nam thịnh vượng thôn nhà kho đều dài đến 5 mao tiền nhất thiên ổn thiên một vị khắc trương láo gia tử cũng nói. 5 mau còn tính là thấp, dài đức thôn bên kia nhất bình phương 8 mau. Cố lao gia tử nói. Biên thủy một mặt nghe một chút vui vẻ, đối với biên thủy đến nói chuyện này là phiền phức, phiền thoái nhất lại không phải tăng tiền mươn phòng. Mà là nơi này là càng chuyển càng xa. Ngay lúc này, đột nhiên có người kêu cửa. Có người không có. Có người không có. Biên lão bản có hay không tại. Cố lao gia tử nghe xong thanh âm liền biết là người nào. Một mặt hướng về phía biên thủy nói đi một bên mở cửa. Là sắt vách khúc lão bản. Cũng không biết hắn lúc này đến có chuyện gì. Biên thủy thấy có người đến. Cũng không thể đại đao kim đao ngồi à. Cùng trương lão gia tử cùng đi ra cửa. Đứng tại cổng nênh nênh người khác. Cố lao gia tử mở cửa Khúc lao bản đi vào sân nhỏ, nhìn thấy biên thủy sau, cười lớn nói ra, ta nói nhìn xem tựa như là ngươi, nguyên lai like thật đúng là Biên thủy cười cười, đúng lúc gặp phải, tiến đến uống hai chén. Khúc lao bản cũng lạ như quen thuộc người, cùng biên thủy không tính là tốt bao nhiêu quan hệ, nhưng là cũng không phải quá kém. Lại thêm bà con xa không bằng láng giềng gần nhà, thấy biên Thụy tiểu nói này, thế là cười tủm tìm nói ra, liền biết các ngươi bên này muốn tốt tiệm ăn đồ ăn, ta nghe vị tới. Đây là người ta khách khí thuyết pháp. Khúc lao bản người ta sinh ý bên ngoài nhưng so sánh biên thụy lớn hơn, khỏi cần phải nói chỉ nói số lượng xe chạy liền muốn vượt qua biên thụy bên này mấy lần, đương nhiên dám nhuận khẳng định không bằng biên thụy, bởi vì biên lão bản làm cơ hồ chính là không muốn mua bán, bên này làm ra lần vật liệu gỗ, chuyển tay lại làm tới ra công nhà máy bên kia nhà kho. Ngồi xuống sau, khúc lao bản cầm lên dương hà cái bình nhìn một chút, khen, thật là rượu ngon a Biên thụy tự nhiên biết đây là rượu ngon, coi như nguyên bản khẩu vị chẳng ra sao cả. Nhưng là trong không gian nhất tổn, năm này phần cũng liền có, bình bình rượu mới đi vào ra đều là lao hầm lò rượu. Chỉ bất quá hôm nay đại gia không phải đàm luận rượu thời điểm, hiện tại lúc này người lao bản nào thật đúng là quan tâm rượu a tìm không thấy nhà kho sinh ý đều nhanh không làm tiếp được, còn có tâm tư uống rượu. Khúc lao bản cũng không phải cần rượu, thật giá trị con người của hắn rượu gì không có uống qua, dạng gì cô nàng không có đem qua, một bình hầm rượu chẳng qua là lời đầu của hắn. Quả nhiên khen một ngụm sau. Tiện tay liền đem cái bình để xuống, lại khen một ngụm đồ ăn tốt phong phú loại hình. Một ngụm đồ ăn một ngụm rượu vào trong bụng, khúc lao bản liền đi thẳng vào vấn đề, biên tổng, người mới nhà kho tìm được không có. Biên thủy nói, không có đâu, cái này bất chính sốt ruột đó sao. Khúc lao bản nghe cười nói ra, nếu không chúng ta về sau còn làm hàng xóm. Biên thủy vừa nghe là biết đạo hữu nhục hí muốn lên diễn, há miệng hỏi, đây là làm sao cái thuyết pháp. Khúc lao bản nói, ta tới đây chứ nhưng thật ra là làm thuyết khách. Ta phạt biểu cũng không phải chính ta, là quê nhà của ta cũng muốn phát triển cái này nhất hối, nhưng là bởi vì cất bước chậm, không có so sánh được nơi này, nhưng là kỳ thật cơ sở so nơi này không kém, mà lại nhìn về phía giang nam địa khu vẫn còn so sánh nơi này thêm gần một chút. Chuyện này kỳ thật thật đơn giản, tựa như là người trong nước làm ăn đồng dạng, người bên cạnh mở cái nhà máy trang phục kiếm tiền, cái kia đại gia như ong vỡ tổ toàn thượng nhà máy trang phục. Hiện tại tình huống này cũng thế, Cái này nguyên bản huyện thành nhỏ lợi dụng đại giang thủy đạo chi tiện thành cả nước nổi tiếng vật liệu gỗ nơi tập kết hàng, cái kia phải có bao nhiêu lợi nhuận à, bên cạnh đồng dạng thời gian không giàu huyện nơi nào sẽ không đỏ mắt. Trước kia là đỏ mắt cũng không có cái gì biện pháp, bởi vì quốc gia không cho phép lập lại đầu tư, mà lại bên này cũng làm thành quy mô, bằng địa phương huyện nhỏ năng lực rất khó lay động nơi này địa vị. Hiện tại khúc lão bản trong lời nói cho thấy một loại gì ý tư đâu, đó chính là hắn quê nhà. Đồng dạng tại đại Giang bên cạnh huyện nghèo chuẩn bị làm cái này nhắc tới huyện nghèo cũng nhất định là cái gì cũng không có vì cái gì cái kia lớn mật khí đâu chủ yếu là bởi vì người ta sở thuộc tỉnh kinh tế cả nước số 1 số 2 đừng nhìn hai cái huyện liền chênh lệch 450 cây số nhưng là kinh tế liền xem như có vật liệu gẫu nghiệp gia trị, nơi này cũng vừa cùng người ta đánh cái ngang tay vì sao kêu đại thụ dưới đáy tốt hắn mát đây chính là dựa vào cái tài đại khí thô ra trưởng không lao bản quê nhà tự nhiên là ngũ khí Ba năm trước tiền thuê giảm phân nửa, mà lại huyện chúng ta bên kia bến tàu khẳng định so bên này một tốt, chúng ta bên kia là mới xây tại, đừng nhìn phun ra nuốt vào lượng hiện tại còn không sánh bằng nơi này, nhưng là chúng ta nơi đó bộ xương đại A, giống như là chúng ta trước kia hóa đến muốn chờ một ngày thậm chí là hai ngày ba ngày mới có thể đến phiên chúng ta những này tư nhân tiểu xí nghiệp, muốn cho xí nghiệp lớn để đạo. Tới nơi nào không đồng dạng, chính là xếp hàng tới trước trước gỡ trước trang, chúng ta bên kia một cái xí nghiệp lớn không cần. Thư ký chúng ta cùng huyện trưởng nói, chính chúng ta nuôi ra một cái xí nghiệp lươn đến. Khúc lao bản nói rất hăng hái, cũng rất có hào khí, bất quá biên Thụy cũng không phải mới ra đời lăng đầu tiểu tử, người khác nói cái gì tin cái gì. Nhưng là khúc lao bản bên này nói lời cũng hoàn toàn chính xác khơi gợi lên biên thủy cộng minh. Ở đây, xí nghiệp lớn là có quyền ưu tiên, giống như là sự tình lần này liền đem loại này quyền ưu tiên thể hiện tại phát huy vô cùng tinh tế, cái này không người ta nói muốn một mảnh đất xây càng lớn kho chữ trợn. Trong huyện lập tức liền gật đầu đồng ý, mà lại phá dỡ làm việc lập tức triển khai, căn bản cũng không có cân nhắc đến tượng biên thụy dạng này tiểu chủ xí nghiệp lợi ích. Vô số xí nghiệp nhà nước, tương mong đợi, tỉnh mong đợi cái gì? Ở đây kia là cao lớn và vỡ, giống như là biên thủy dạng này tiểu lão bản ai cũng đắc tội không được, không thể không rụt lại đầu sinh hoạt, bị cái gì chen ngang nha, vậy cũng chớ chỉ, bến tàu là nhà nước, người ta xí nghiệp cũng là nhà nước, công đối công sự tỉnh tại một số người xem ra chính là nên ưu tiên. Bằng không cổng quét rác vị kia tiểu chủ mặc cho khoa viên liền dám hướng về phía biên thụy dạng này một cái có tiền tiểu lão bản đại hống đại khiêu A, không sợ bị đánh A. Thế nào? Khúc lão bản hướng về phía biên thụy nói ra, người đến nơi đó là yếu điệu lập nhà cũng tốt, vẫn là trực tiếp thuê nhà kho cũng tốt, đều chỉ có hiện tại giá cả một nửa, người nếu là nguyện ý giống như ta rời huyện trong thành tâm xa một chút, thậm chí chỉ có 1/3 Huynh đệ, cái này đều là tiền A, chớ coi thường chút tiền này. Một năm kia để giành được đến cũng là 30 năm mươi vạn đầu, vô duyên vô cơ cho người ta ngươi không đau lòng à. Khúc lao bản cái này thuyết khách làm coi như không tệ, nói đến đây cũng không biết là chân tình lưu lộ vẫn là diễn ký bộc phát, thế mà còn có chút gào thét đế mấy phần chất lượng. Ai không đau lòng, tiền của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Biên thủy thuận người ta ý nói chuyện. 3. Khúc lao bản vỗ một cái mặt bàn không phải sao, chúng ta bên này khổ cấp cấp không biết ngày đêm làm việc. Cuối cùng làm ít tiền đưa hết cho mấy tên khốn kiếp này chủ thuê nhà, liền không dạng nếu là xong vậy thì thôi, thỉnh thoảng còn làm một điểm phân chia, nhà ai xí nghiệp chưa từng đi ra tiền. Biên Thụy gật đầu đồng ý, nói thật, hai cái tỉnh chính là hàng xóm, nhưng là đối với thương nhân thái độ thật đúng là không giống, Duyên Hải luôn luôn rộng rãi một chút, mà lại chính phủ đồng dạng không làm cái gì sự tình, nhưng là đất liền nơi này, ha ha, thật đúng là không có chú ý nhiều như vậy, người ta cũng không cứ gọi phân chia, người ta gọi quên tiền. Tóm lại vô luận ngươi người tại cùng không tại, đại hội vừa mở ngươi dù sao cũng phải móc một điểm đi, hôm nay một điểm, ngày mai một điểm. Chỉ là mấy tháng này biên thủy lệ rút không xuống mười vàng khối Nghĩ được như vậy, biên thủy nói, vậy ta theo ngài đi xem một chút. Muốn chính là ngươi một câu nói kia. Khúc lao bản vỗ một cái đùi. chương 580, quả quyết. Ăn cơm xong, biên thủy nguyên bản còn chuẩn bị muốn nghỉ ngơi một cái, ai biết khúc lao bản nhất định phải lôi kéo mình đi hắn quê nhà nhìn nhà kho. Dùng lấy gấp gáp như vậy à, chúng ta uống hết đi rượu, buổi sáng ngày mai tỉnh rượu đi, cái này nếu là lái xe trên đường bị cảnh sát giao thông bắt được vậy thật khó lường, liền xem như không vì cái gì khác an toàn, cũng phải vì chính chúng ta an toàn suy tính một chút à. Biên thủy nhìn qua mặt đỏ tiếng hai, lôi kéo mình cánh tay khúc vốn ban đầu bản rất bất đắc gì nói. Nhìn hình dạng của hắn, nếu là đứng tại trên đường cái, biên thủy nhất định cho là hắn là cổ lão ngành nghề ôm khách đại ố quý đâu, ai có thể nghĩ tới hắn là một lão bản. không cần Không cần. Chính chúng ta mang theo xe đi, không cần ngươi khai, cũng không chỉ là một mình ngươi, rất nhiều người đâu khúc lao bản nói. Biên thủy là không có cách nào, thế là nói ra, vậy dạng này, ngươi để ta chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì à, chúng ta đi sớm về sớm, lúc này đi, ước chừng hơn 5 giờ liền có thể đến, nhìn một vòng sau, ngươi nếu là cảm thấy không có đủ có thể ở chỗ ấy, người ta bao trùng túc, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp liền lại theo xe trở về. khúc lao nói vậy được Ta lập tức đi qua. Cùng một chỗ A. Ngài để ta đi nhà vệ sinh có được hay không? Biên Thụy bị hắn làm dở khóc dở cười. Nghe được biên Thụy nói như vậy, khúc lao bản lúc này mới vông. Vậy người đi ta trong xưởng tìm ta là được rồi. Thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, vị này mới mang theo chạy chậm rời đi. Biên thủy thượng xong nhà vệ sinh, cùng cố lao ra tử hai người nói một tiếng. Lúc này mới rời đi mình nhà kho hướng khúc lao bản nhà kho đi. Hai nhà liền nương tựa, chỉ bất quá hai người cửa chính mở miệng không giống. Đi bộ không sai biệt lắm đến 5 phút. Đến khúc lao bản cửa nhà kho, Biên Thụy liếc mắt liền phát hiện trong viện ngừng 5 chiếc tiểu xe khách, một kiểu đều là Tô Zota thi tư đặc biệt, hơn nữa nhìn biển số xe đều là khúc lao bản quê nhà. Khúc lao bản nhìn bên này đến Biên Thụy, cười tủm tìm tiến lên đón, đem Biên Thụy an bài vào trong một chiếc xe, vào xe Biên Thụy mới phát hiện, trong xe nhỏ ngồi đầy người, đương nhiên thi tư đặc biệt cũng không phải xe buýt, một chiếc xe cũng liền 10 cái vị trí, một nhà ngồi đều 10 phần rộng rãi. Người đều tới, sư phụ, chúng ta xuất phát. Khúc lao bản đi theo biên Thụy lên xe, sau đó ý bảo lái xe sư phụ lái xe. Xe vừa mở, làm người làm ăn đại gia có nhận biết có không quen biết, cũng nên lẫn nhau thay cái danh thiếp cái gì. Lần này biên Thụy liền lúng túng, bởi vì biên Thụy theo vốn cũng không có danh thiếp, đành phải hai tay tiếp người ta tấm thẻ thời điểm, miệng trong không ngừng nói hay nấy lời nói. Tràn đầy một xe đều là tiểu lao bản, đương nhiên phần lớn sinh ý đều so biên Thụy làm lớn, người ta hộ khách cũng nhiều Không giống Biên Thụy hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chính là Hồ Văn Ba một cái hộ khách, trước đó vài ngày có người tìm tới cửa, Biên Thụy còn không vui lòng, làm ăn làm được hắn dạng này tùy tính, cả nước đoán chừng cũng không có mấy cái. Một đợt người ngồi trên xe nói nhảm, phần lớn thời gian đều tại phàn nàn lần này chính đất, bất quá đại gia cũng đều minh bạch cũng chính là qua qua miệng nghiện, muốn thế nào thế nào kia cũng là đoán mỏ, cái gì gọi là trứng chọi đá. Đây chính là, dù sao đại gia cũng chính là qua cái miệng nghiện, Đồng thời đổi một cái mình tin tức, đương nhiên trong này có thật cũng là giả, làm ăn liệu chính là bộ góc, ngươi nếu là không phân biệt được vậy thì phải ăn cái này cầm đi thua thiệt. Biên tổng, ngài sinh ý làm có ý tứ, đã sớm nghị kết giao người không nghĩ tới hôm nay mới có cơ hội này. Giao huyền thành, một vị nguyên bản ở phía sau bài lão bản đẩy ra biên thụy trước mặt, một trận khách sáo sau nói ra phía trên lời nói. Biên thụy nghe có chút ngộng, chúng ta là nơi nào thấy qua? Không phải, không phải. Ta trước kia đâu nghĩ hợp tác với ngài, nhưng là ngài bên kia vật liệu đều bị hồ lao bản cho mua lại. Nói thật ta thật ghen tị hồ lao bản có người dạng này sinh ý đồng bạn vị lao bản này cười tùm tìm nói. À, vậy nhưng rất tiếc đối, chủ yếu nhất là ta bên này vốn nhỏ sinh ý, xuất hàng lượng không có lớn như vậy, cũng không có cách nào cung ứng mấy nhà, liền hồ lao bản một nhà ta bên này đều thật cố hết sức đâu biên thủy khách xáo nói. Bất luận người này muốn nói cái gì, có chủ ý gì, biên Thụy hứng thú cũng không lớn. Hai người bên này nói nhưng lại không biết tất cả mọi người dừng lại nhìn qua hai người. Biên Thụy thấy mọi người nhìn mình, thế là cười hỏi, làm sao rồi? Ngươi thật giỏi. Nguyên lai like ngươi chính là tề tổng một mực nói vị kia kỳ lao bản a một cái mập mạp tướng mạo thật thả lao bản cho Biên Thụy một cái ngón tay cái, ngài làm như vậy sinh ý thật hiếm thấy, gặp qua bộ ước, chưa từng gặp qua có tiền không kiếm. Đối với béo lao bản đến nói, làm ăn gặp được gian, nhưng là cực ít gặp được Biên Thụy loại này, một cái hiệp ước kỳ đến Người khác liền xem như ra nhiều nhất bạn giá cả cũng không bội ước, dạng này phẩm cách tại hiện tại sinh ý trên trận cũng liền nghe nói qua, ai cũng không có thật gặp qua. Hiện tại làm ăn, không phải muốn tay không bắt cướp, không phải lừa đảo liền xem như lương tâm người, hướng chi tượng biên thủy dạng này. Biên thủy cười nói, đại gia quá để cao ta, chỉ là ta lúc đầu có chuyện thời điểm không ai chịu hỗ trợ, chính là hồ lao bản đưa tay giúp một cái, với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nhưng là đối với ta mà nói chính là cho ta giải quyết một cái đại phiền thoái. Vì lẽ đó về sau có bên này làm lên vật liệu gỗ sinh ý tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến hắn. Lời nói phải hào hào nói, biên Thụy cái này biên tổng không thể nói chính mình là sợ phiền phức lúc này mới tuyển hồ văn ba đi. Có không biết việc này, bắt đầu hướng về người bên cạnh hỏi, không bao lâu, biên Thụy liền cảm thấy đại gia đối với mình càng thêm thân mật. Đây cũng là có thể lý giải, liền xem như người xấu cũng hy vọng mình đứng bên cạnh một người tốt, cùng biên thủy làm như vậy sinh ý kia thật là rất thư thái có điểm mấu chốt còn nguyện ý nhường lợi cho đồng bạn, thật quá làm cho người hiếm có. Nói đến vật liệu sự tình, đại gia đến còn tính là có chừng mực, cũng sẽ không nghe ngóng người khác là như thế nào vào hóa, hoặc là từ chỗ nào vào hóa, về phần giá cả cái gì vậy thì càng không cần nói, liền xem như trả lời người đó cũng là nói bậy tám đạo, nhất lập phương 30 năm mê khối người dám tin. Không biết người khác như thế nào, dù sao dọc theo con đường này biên thụy coi như nghe tướng thành, bên này lỗ thai đi vào bên kia lỗ thai liền, liền ra. Làm biên thủy đi xuống xe thời điểm, quả thực liền phải đem trong xe sự tình đem quên đi. kia là chính phủ Lưu Bí Thư, hắn tới đón đại gia, mang theo mọi người tốt tốt chuyển lên nhất chuyển khúc lao bản vừa xuống xe liền thấy được tới nên tiếp chính phủ nhân viên công tác. Biên thủy bên này theo đại lưu cùng Lưu Bí Thư bắt tay, sau đó liền nghe hắn cho đại gia giới thiệu bên này hoàn cảnh đầu tư. Nói mà không có bằng chứng, tới người ai cũng không phải người ngu, làm nói vậy khẳng định là không có gì sức thuyết phục, Lưu Bí Thư rất nhanh liền lấy ra hoa quả khô hay lấy mọi người cùng nhau đi xem xây xong nhà kho cùng bến tàu. Nhà kho bình thường, dù sao đều là dùng để bày đầu gỗ, nói thật chỉ cần có cái đỉnh cũng đã thành, có chút tiện nghi vật liệu trực tiếp liền đặt ở lộ tiên, nhiều nhất dùng cái vải dầu đắp một cái là được rồi, loại này vật liệu gỗ còn không đáng chuyển vào chuyển ra tiền đâu. Tình huống nơi này cùng trì huyện kỳ thật không sai biệt lắm, đại làm khu đang phát triển cái gì, cuối cùng làm ra một mảng lớn đất trông đến, tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, trông mong lại trông mong không đến Kim Đây là đại đa số huyện thành triều thương dẫn tư lên án hấp dẫn không được tốt xí nghiệp. Bên này cũng không phải hoàn toàn trống không, đã có mấy nhà tiểu nhân vật liệu gỗ nhà máy mở, chỉ bất quá những này xưởng nhỏ phóng tới to lớn khu đang phát triển trong, lộ ra vũ trụ bỏ. Lưu Bí Thư cũng rất thẳng nhiên, nói tình huống bên này, đối với dạng này thái độ các lao bản đều thích, tất cả mọi người đủ thẳng thắn, liền sẽ giảm bớt rất nhiều hiểu lầm không cần thiết, đại gia cũng có thể thẳng thắn nói lợi ích của mỗi người, làm ăn muốn kiếm tiền Trong huyện bên này dòng chống khu chieng hấp dẫn đầu tư cũng là vì lợi ích, tất cả mọi người thản nhiên vừa lên rất tốt. Muốn nói nhà kho cho biên thủy lưu lại ấn tượng bình thường, như vậy bến tàu cho biên thủy kinh ngạc liền lớn, đồng dạng là đại giang bên cạnh bến tàu, nơi này bến tàu vô luận là cơ sở vẫn là thiết bị đều so bên kia thật tốt hơn nhiều, mà lại bến tàu cũng lớn hơn, có thể đấu càng lớn trọng tải viễn dương tàu hàng, đây đối với đại gia sinh ý đều là 10 phần có lợi, bởi vì càng lớn thuyền liền mang ý nghĩa thấp hơn phí tổn. Dù là nhất lập phương hàng cái một phân tiền, một thân xuống tới cũng tiết kiệm không ít tiền đâu. Lưu Bí Thư bên này hiển nhiên là làm qua công khóa, nói lên bến tàu sự tình địa vị đầu tự do, mà lại cũng là nghiên cứu qua bên kia bến tàu làm việc tệ nạn. Mà Lưu Bí Thư người này trình độ thật rất cao, chí ít theo biên thụy, so với hắn đã từng quen biết bên kia dẫn tư theo chủ nhiệm cao hơn nhiều, chí ít người ta Lưu Bí Thư ngươi hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Thậm chí liền rất kỹ càng khai báo dỡ hàng đến nhập kho trọn vẹn quá trình người ta đều biết, không giống như là bên kia vị kia, hỏi gì cũng không biết, tựa hồ trừ tượng đống thịt đồng dạng ngồi đang làm việc bản đối người hờ hững. Người các vị tùy ý nhìn, ta bên này gọi lên liền đến, buổi tối hôm nay đâu, chúng ta cũng cho đại gia an bài thiệt tối, đến lúc đó đại gia xin mời nhất định người mặt, không quản các vị lao bản đem không đem xí nghiệp rời qua tới. Chúng ta đều kết giao bằng hữu Lao nói chuyện trước làm người sau làm ăn. Mọi người tốt ngắm nghĩa cẩn thận hào hào đi một chút, xâm nhập tìm hiểu một chút chúng ta nơi này, còn có nơi này hoàn cảnh đầu tư, hai lần so sánh một chút mới quyết định, nếu như ngài còn lựa chọn bên kia, chúng ta cũng đồng ý, nếu như nguyện ý cho chúng ta nâng nâng quý giá ý kiến, để chúng ta về sau cải tiến. Lưu bí thư thân thể thả rất thấp. Đại gia cũng không phải đầu hồi xã hội đen, đương nhiên biết có ít người nói như từ mẫu, đi như xài lang. Đại gia càng thêm tin tưởng con mắt của mình, dùng ánh mắt của mình đi xem. Đi khai quật lúc này mới có thể để đại gia an tâm. Lưu Bí Thư Hiển nhiên cũng là biết điểm này, bỏ ra một cái giờ mang theo đại gia đi một vòng, chuyện kế tiếp liền buông tay, tùy ý khiến cái này các tiểu lão bản nhìn khắp nơi. Biên thủy quan tâm nhất là cái gì? Đầu tiên là giao thông, thứ hai là nhà kho tiền thuê, hiện tại giao thông là thấy được, vô luận là bến tàu vẫn là quốc lộ, Lâm Giang tỉnh bên này đều so hiện tại tốt hơn một cái cấp bậc, bến tàu liền không càng không cần nói, tiền thuê nhà bên này thuê thượng 3 mét vuông Bên kia mới có thể thuê một cái nhà trệ, Biên Thụy dựa vào cái gì tuyển bên đó đây. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng không có cùng những này tiểu lão bản nhất khối lên xe, hắn là trực tiếp đi hướng Lưu Bí Thư, hỏi tới phòng cho thuê sự tình. Lưu Bí Thư bị Biên Thụy cho kinh đến, Biên Tổng, ngài không tại bốn phía nhìn một chút. Biên Thụy lắc đầu một cái, bây giờ thấy được đồ vật ta rất hài lòng, tiếp đến lựa chọn liền xem như toàn tổn mất ta cũng có thể tiếp nhận, vì lẽ đó ta liền không lại nhìn, ta muốn đọc viện diện tích không dưới 3000 mét vuông nhà kho Thời hạn mướn tốt nhất tại 10 năm trở lên, nếu là có chỗ như vậy, mang ta đi nhìn xem, thích hợp chúng ta hôm nay liền đem sự tình đứng yên. Lưu Bí Thư bị Biên Thụy quả quyết cho làm ộng, theo bản năng hỏi, Biên Tổng tới qua chúng ta nơi này. Không có. Biên Thụy cười nói. Cái kia xin ngài đi theo ta. Lưu Bí Thư hồi phục thần chí, lập tức đầy mặt nụ cười mời Biên Thụy thượng xe của hắn. chương 581, điều kiện. Xe còn không có động đâu, Biên Thụy phát hiện cửa mở. Khúc lao bản đặt mông đi vào ngồi. Biên thủy bên này không thể không cho khúc lao bản tránh ra, hướng một bên khác rời một cái. Đây là có chuyện gì? Khúc lao bản tò mò hỏi. lưu bí thư cười nói, biên tổng quyết định đem nhà kho chuyển tới, để ta mang theo hắn đi xem nhà kho đâu. Khúc lao bản nghe nhìn qua biên thủy dơ ngón tay cái lên, hào khí. Chỉ ít so bên kia một đám người có quyết đoán, cái kia một bọn người còn được nhìn xem đâu. Người ta có người ta ý tưởng. Ta bên này quyết định một là chịu không được bên kia khí, hai đâu là không được nữa ta cũng chịu đựng đến cái này tổn thất, lại thêm các hạng điều kiện cũng không kệ. Chính yếu nhất chính là Lưu Bí Thư vừa rồi cái kia một phen nói thực tế, những năm này làm ăn nghe qua quá nhiều quan miệng lưỡi dẻo quẹo, nói đến kia là mọi thứ đi, nhưng là thật làm chính là cái gì đều lừa gạt, giống như là Lưu Bí Thư nói như vậy, đầu tiên chính là cái trợ lý tình người, vì lẽ đó a Ta bên này liền xem như ném đá dò đường biên thủy cười tùng tìm nói. Vì cái gì quyết định ở chỗ này đầu tư đâu, biên thủy nhưng thật ra là phiền thấu bên kia quan lại tập tính, biên thủy quê nhà quan trưởng tập tụ cũng không có gì đặc biệt, cứ như vậy cũng so bên kia tốt hơn rất nhiều, giống như là mập mạp như thế cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiểu khoa trưởng ở bên kia cũng không phải một cái hai cái, trước kia là tham bên kia tiện lợi, còn có có thể đánh cái hiểm hộ cái gì, nhưng là theo sinh ý càng nhiều càng, biên thủy cũng minh bạch, mình điểm ấy làm, việc căn bản cũng không tính là gì. Có ít người kiếm lên tiền đến, sử bắn đều là nhân tử. Nhìn lâu, biên thủy gan cũng liền lớn một chút. Mặc dù là gan lớn, nhưng là biên thủy vẫn là trong coi điểm mấu chốt của mình. Đó chính là không thương tổn người kiếm tiền sau không trốn thuế cũng không tránh thuế, cho nhân viên phúc lợi cũng phải lên đi, để nhà mình những nhân viên này mỗi ngày chỉ cần cẩn cù chăm chỉ làm việc, liền có thể nuôi sống một nhà lão tiểu. Đây không phải cái gì chuộc tội tâm lý, mà là biên thủy cảm thấy không gian thứ này rơi xuống trên tay mình cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy mình a, huống chi nhà mình cặp vợ chồng cũng không có cái gì chỗ tiêu tiền. Vậy dạng này, Lưu bí thư, trước mang Biên tổng đến ta bên kia xem xem xét, ta thích Biên tổng dạng này hào khí bằng hữu, tranh thủ chúng ta về sau còn có thể làm hàng xóm khúc lao bạn nói. Lưu bí thư không có làm quyết định, mà là nhìn một chút Biên Thụy. Biên Thụy bên này gật đầu cười, Lưu bí thư liền để lái xe mang theo đại gia nhìn một chút. Ước chừng tầm 10 phút đường xe, Biên Thụy đi tới một cái chốn nhỏ. Thị trấn nhỏ cũng không lớn liền biên thủy lao đại phần lớn không có, đoán chừng cũng chính là ba lượng bách hộ người, đại gia dọc theo một đầu đường cái xếp thành một hàng, đường cái đâu không sai biệt lắm có thể xem như đường bốn làn xe, ở giữa có cái phân đạo bốn hoa, hai bên đâu cách hộ gia đình không sai biệt lắm có chừng 20m, tất cả đều là đường đất, bất quá khuyết trương đường không gian xem như lưu lại. Xuyên qua thị trấn nhỏ, Hữu Thủy liếc mắt liền thấy được một mảnh giống như là lạn vĩ lâu đồng dạng địa phương, phía trước có mấy hàng lớn nhà máy. Cái này nhà máy hộ giá thức nhưng so sánh biên thủy ở bên kia nhà kho cao lớn hơn nhiều. Bên kia chính là đời cũ nhà máy cải tạo tới, mà bên này là tiêu chuẩn hiện đại nhà máy. Xem xét tiện tiện biết là kết cấu bằng thép sau đó tại bốn phía treo cấu kiện. Giống như vậy nhà máy kiến tạo nhanh, đến lúc đó hủy đi chuyển sang nơi khác lại lắp rắp cũng. Được, so đời cũ nhà máy coi như càng bảo vệ môi trường. Chủ yếu nhất là đại. Xe lái vào đi sau. Biên thủy lúc này mới phát hiện mỗi cái gian chỉ là rộng ngay tại 30 mấy mét, mà lại không sai biệt lắm có cao 10 mấy mét, chỗ như vậy bày ra đầu gỗ, kia thật là quá tốt rồi, bởi vì cơ lớn xe nâng chuyển hàng hóa đều có thể nhẹ nhóm lái vào đến, không giống như là bên kia còn muốn dùng tiểu xe ba gác đem đại nguyên mục kéo vào lôi ra. Khúc lao bản chỉ một cái trước mặt một mảnh, cái này mấy hàng đều là ta. Vậy ta còn nhìn cái gì a đều không có chỗ biên thủy vừa cười vừa nói. Khúc lao bản nói. Làm sao lại không có chỗ đâu, ta nói với ngươi đi, ta chính là cái này một mảnh người, nơi này cũng may cái gì đâu, cách bến tàu gần, mà lại từ nơi này hướng bên kia đi không đến 5 cây số liền có cao tốc lối vào, đi thêm về phía trước hai cây số đó chính là quốc lộ, nếu như ngươi bên này còn muốn đi đường, vậy thì càng thuận tiện, hướng tây là bến càng lớn, ngươi thấy qua ta liền không nói, hướng đông 10 năm, cây số có một cái bên trong giang tiểu bến cảng, bến tàu tiểu đỗ, đều là tàu chạy đường sông dọc theo Giang đi xuống dưới không sai biệt lắm 40 cây số đi đến sông sau đó lại đi mấy chục dặm liền thông lên kênh đảo. Dạng này giao thông điều kiện còn tính là có thể, so với ban đầu địa phương không thể nói lớn bao nhiêu ưu thế, chủ yếu là có thể tiết kiệm xếp hàng tìm quan hệ, mỗi gỡ một lần hóa liền muốn cho người ta đưa một hai đầu khói, biên thủy thật là phiền thấu, người nếu là không tìm người không nhét khói, bên kia hàng của người nói không chính xác tại bến tàu đều có thể trồng lên hai ba chu Nơi này liền xem như hoàn cảnh lại kém. Cùng lắm thì cũng liền giống như trước đây, mẫu chốt là nơi này nhà kho tiện nghi à, một tháng tiết kiệm tới kho chữ phí cũng không chỉ một hai đầu khói. Địa phương không tệ. Khúc lao bản xem ra là thật rất muốn cùng biên Thụy làm người hàng sống này, đưa tay chỉ một cái, ngươi nếu là quyết định bên kia nhất khối liền cho ngươi, đến lúc đó ngươi tìm người đem tưởng như thế nhất vây, sau đó tại phía đông mở cửa, liền cái gì đều giải quyết. Một mặt nói một mặt khúc lao bản còn mang theo biên Thụy đi xem nhìn Đối với địa phương Biên Thụy tự nhiên là hài lòng, hiện tại hắn quyết định đi xem một chút giao thông, thế là liền muốn cầu khúc Lao Bản cùng Lưu Bí Thư cùng mình đi đi một chuyến. Hai người tự nhiên là một lời đáp ứng. Biên Thụy lên xe sau móc ra điện thoại mở ra hướng dẫn cư như vậy án lấy hướng dẫn trước hướng bến tàu đi, sau đó lại theo bến tàu về tới đây, tiếp xuống lại từ nơi này đến phía đông khúc Lao Bản nói cái kia tiểu bến tàu, về tới đây sau lại từ nơi này hướng huyện Thành Phương hướng đi. Dạng này dày vò không sai biệt lắm nửa giờ. Biên thủy đối với bên này giao thông cũng có nhất định nhận biết. liền nơi này đi. Biên thủy đánh nhịp hạ quyết định. Nơi này. Khúc lao bản đạo. Biên thủy gật đầu nói ra, quyết định liền nơi này, ngươi nếu là bỏ được đem cái kia nhất khối ba cái nhà kho nhường cho ta, như vậy nhiều nhất 6 ngày liền sẽ coi thuyền tới, đến lúc đó ta cũng sẽ tới đón hóa. Khúc lao bản cười nói, vậy thì có cái gì không bỏ được. Ta liền đem cái kia nhất khối tặng cho các ngươi, đến lúc đó chúng ta vẫn là giống như trước đồng dạng làm hàng xóm Cùng ngươi bên này trợ lý thật là quá thư thản. Khúc Lao Bản vui vẻ nói. lưu Bí Thư lúc này cười nói, Khúc Tổng, ngươi bên này là hài lòng, ta liền phải bị hoán trách. Biên Tổng làm ăn này đặt ở các ngươi trên chớn, huyện thành kia một đám người khẳng định phải bảo hoán. Chính bọn hắn không cố gắng có thể hoán ai. Khúc Lao Bản cười nói. Biên Thụy lúc này hỏi, những này đường tốn không ít tiền đi, tiêu chuẩn đều vẫn là rất cao. Liêu Bí Thư nói, chúng ta đây năm nay là quyết định, toàn tỉnh huyện chúng ta mỗi năm đều đ giờ còn chỉ có thứ hai đến ngược một nửa hơi nhiều một ít, trong tỉnh cũng hạ quyết tâm, trong thành phố cũng mở động viên hội, chúng ta bên này chỉ là đường này đều đã sửa 3 năm, tháng 10 sang 5 phần chúng ta nơi này đường sắt cao tốc liền toàn thông, đến lúc đó đi tỉnh Thành Đi Minh Châu, đi phụ cận tỉnh Lị Thành Thị, đều tại trong vòng 5 tiếng, những này đầu nhập chính là vì hấp dẫn. Các ngươi những này Kim Phượng Hoàng A, bên kia lựa chọn sĩ nghiệp lớn, vậy chúng ta bên này liền tuyển các ngươi dạng này cỡ trung tiểu sĩ nghiệp. Biên thủy vừa nghe vừa nhạc, từ đó biên Thụy cũng biết người ta để mắt tới vật liệu gỗ trung tâm cái này thị trường không phải một ngày hai ngày, hiện tại rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn là một gậy đánh vào bấy tất lên, mà lại bên kia còn cho bên này đưa một cái to lớn trợ công. Hiện tại tình huống bên kia tựa như lúc trước cả nước lao khu công nghiệp, tự cao tự đại hơn nữa còn đặc biệt bản thân thỏa mãn, xem thường biên thủy dạng này trung tiểu thương nhân, nhưng lại không biết trung tiểu thương nhân có thể mang đến mấy lần tại xí nghiệp lớn lưu lượng khách. Sĩ nghiệp lớn làm ăn vậy khẳng định là đi đại lượng, nhưng là tiểu sĩ nghiệp làm ăn liền hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều khách nhân không yên lòng thưởng tới xem một chút, càng nhiều là chọn ba nhặt bốn hoa so ba. nha cứ như vậy là tất rất nhiều người liền sẽ theo cả nước các nơi chạy đến. Thế giới này có người, mới có cái gọi là nhân khí, người càng nhiều không riêng gì vật liệu gỗ sinh ý tốt làm, khác sinh ý giống như là ăn uống loại hình cũng liền tốt làm, một chút như vậy điểm kinh tế cũng liền đi lên. Đây là bên kia lúc đầu đường xưa. Đáng tiếc là người ta hiện tại đi lên cảm thấy mình không cần những này tiểu thương hộ, muốn làm đại tố mạnh, đảo hướng sĩ nghiệp lớn tổn thất tiểu thương hộ lợi ích, chính xác vẫn là sai lầm, vậy chỉ có thể giao cho thời gian. Đều quyết định cũng liền không có gì đáng nói, lưu bí thư bên này bối tiếp biên thủy đi trong huyện, mà bên này chờ đến tin tức trưởng làng, bí thư cũng vui vẻ a a một đường chạy vội tới trong huyện tham gia ký kết tiểu nghi thức. Như thế dày vò trực tiếp liền đến cơm tối thời gian, biên thủy cũng không có khả năng cứ như vậy thẳng đi một mình. Hắn là đang ngồi tiểu ba tới, khách theo chủ liền cái này tại cả nước cũng đều là quy củ. Thiệt tối tự nhiên là một bọn chung các tiểu lão bản lại tiến tới cùng một chỗ, đồng thời có mặt còn có huyện Bí Thư cùng huyện lớn dài, dù sao trong huyện mấy bộ ban tử các đầu lĩnh đều chỉnh tề. Náo nhiệt tự nhiên là náo nhiệt, bất quá đại gia rất nhiều người đều quan tâm biên thủy vì cái gì nhanh như vậy liền quyết định chuyển ném bên này. Kỳ thật những này chung tiểu lão bản bên trong không thiếu một chút muốn cầm lấy việc này áp chế một cái bên kia. Sau đó nhìn xem có thể hay không ngồi xuống nói chuyện loại hình, cũng không thể trách những người này ba phải, cái gọi là làm quen không làm sinh, đột nhiên đổi một cái địa phương mới, đại gia trong lòng đều có chút lo sợ bất an ai cũng không biết bên này chính sách có thể so sánh bên kia tốt hơn bao nhiêu, hoặc là người ta cái này biên thụy tại chỉ là mài đao, chờ mình tới hạ đao. Thời điểm ác hơn nữa nha. Tóm lại lòng người chính là như vậy, đại gia đều có các tâm tư, đang ngồi ai cũng không phải người ngu. Giống như là huyện lớn dài cùng bí thư thấy thế nào cũng không giống là chí lực không đủ, cả chàng hai người đều là sắc mặt hòa nhã, trả lời lên vấn đề của mọi người đến cũng là có thối tha, xem ra cũng là có chỗ chuẩn bị. Những này cùng biên thủy cũng không quan hệ gì, biên thủy bên này tầm đã về tới việc buôn bán của mình lên, chờ thêm hai ngày liền muốn có một nhóm hóa đến cảng, hiện tại biên thủy đến đổi mục đích, chuyển tới bên này, mà không phải vận đến chỗ cũ đi. Biên thủy dọn nhà rất thuận tiện, Buổi tối hôm nay Biên Thụy liền có thể đem bên kia nhà kho chuyển hết rồi tất cả vật liệu đều phải vận chuyển về chỉ huyện gia công nhà máy nhà kho ngày mai Biên Thụy liền sẽ đem nhà kho đưa trước đi đồng thời chú tiêu bên kia công ty thế là ăn cơm xong Biên Thụy liền lo lắng chờ lấy trở về cuối cùng phần lớn lao bản muốn lưu lại nhìn lại một chút Biên Thụy cùng khúc lao bản còn có mặt khác ba cái lao bản thì là quyết định trở về thế là mấy người tiếp cận một xe chương 582 rời đi về tới lúc đầu lão nhà kho Biên Thụy đem bàn tay vào cửa nhà ấm trong, dùng chìa khóa mở cửa, đang chuẩn bị đi vào thời điểm đột nhiên nghe được có người giống lên một tiếng. Ai? Trong viện có chó, không nhìn thấy cổng bảng hiệu A. Cố lao ra tử là ta. Biên Thụy lập tức lên tiếng. Cố lao ra tử nói, nguyên lai là lão bạn trở về, muộn như vậy ta còn tưởng rằng ngài không trở lại đâu, bên kia nhà kho nhìn thế nào. Biên Thụy nói, đã mướn, bên này hóa đều ra xong chưa? Buổi tối hôm nay đã trở đi một nhóm lớn. Còn có số 2 kho còn lại một điểm, buổi sáng ngày mai bên kia Hồ Tổng muốn phái người đến tử lấy cố Lao Gia Tử nói. Biên Thụy vào cửa nhìn thấy cố Lao Gia Tử trong tay chính mang theo một cái đèn tin, xem ra chính chuẩn tuần sát nhà kho. lão Gia Tử làm việc giảng cứu để Biên Thụy hết sức bội phục cái này đều đã quyết định muốn giải tán. Người ta lão Gia Tử vẫn là tận tụy làm lấy mình sống, có dạng này nhân viên cũng là Lao bạn phức khí. Vậy là tốt rồi, hôm nay ngày sớm một chút đi ngủ đi, ta đến trước đêm, chờ đến sáng sớm ngày mai. Chúng ta hai người cũng liền giải tán đi biên Thủy nói. Cố lao ra tử cười nói, thiên hạ không có tiệc không tan. Nói thật ta còn thực sự có chút không nợ chúng ta định công ty. Ta làm việc chủ yếu là vui vẻ, làm qua bảo an cũng đã làm lộn xộn cái gì. Ngay tại người nơi này làm thoải mái nhất, chủ yếu là ngươi người này có tình mùi vị. Hàng năm cũng đều cho chúng ta mua bảo hiểm. Nếu như không phải bên kia cách quá xa, chúng ta đám lao ra này đều chuẩn bị cùng ngươi đi qua đâu. Hiện tại mà không được, chúng ta đều già. Người này lao tử liền rời đi không can, không có cách nào, nơi này sinh sống hơn nửa đời người a đi không được cũng rời không hết. Ta biết, ngài mấy vị tại ta chỗ này làm việc cũng là phúc khí của ta, cái gì đều không cần ta phí tổn, ngài mấy vị đều là dụng tâm hiện từ người, ta trên đường còn nghĩ tới bên kia còn có thể hay không tìm tới ngài mấy vị dạng này tốt nhân viên biên thủy cười một cái nói. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhiều làm hai năm đâu láo ra tử trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đầm phiền muộn. Cố lão gia tử không phải người thiếu tiền, trước kia chính là kỹ sư trên chức vị lối đường, mỗi tháng tiền lương tại thành phố lớn không coi là nhiều, nhưng là tại huyện thành nhỏ liền tương đương khả quan, ra làm việc là không muốn trong nhà ở lại, bởi vì như vậy hắn cảm thấy cô đơn, đến nơi này một bang lão gia tử tâm sự giật nhẹ một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, trong nhà cái kia ở lại đối với bận rộn cả đời lao gia tử đến nói là một ngày bằng một năm. Lão gia tử cũng không có con cái muốn tâm phiền, hai đứa con trai hai cái nữ nhi đều kết hôn, Hiện tại hai cái ở nước ngoài định cư, hai cái ở trong nước thành thị cấp 1 cũng làm cho Láo Gia Tử đi qua, nhưng là Láo Gia Tử thực tế không quen thành phố lớn, nhiều xe nhiều người để Láo Gia Tử đau đầu, vì lẽ đó Láo Gia Tử liền lại trở về. Hai người giật một hồi, còn kéo ra cảm xúc tới, về tới gian phòng trong tiếp tục hàn huyên, chủ yếu là Biên Thụy nghe, nghe lão Gia Tử kể chuyện xưa, theo lão Gia Tử làm việc bắt đầu nói. Không thể không nói Láo Gia Tử thời đại kia so Biên Thụy sống thời đại này đặc sắc nhiều. Xã hội kịch liệt biến hóa, các loại tư tưởng đan vào một chỗ, Lào Gia Tử xem như chứng kiến toàn bộ quốc gia theo tích bần đến bây giờ bộ ráng này, trải qua phong phu hoàn toàn không phải biên thủy có thể so. Một cái nói ra hào hứng, một cái nghe được hương vị, thế là một già một trẻ một mực cứ như vậy nói đến Đại Hương Đông, chờ lấy Trương lão Gia Tử rời giường thời điểm, hai người mới phát hiện bên ngoài đã là sắc trời sẵn rồi. Đi, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi biên thủy vừa cười vừa nói. Hai vị Lào Gia Tử cũng không khách sáo Cầm áo khoác cái gì, đi theo biên Thụy ra cửa. Lúc này trên đường cái còn không có gì người, nhưng là quầy điểm tâm tử đều chi bắt đầu sưng sở Cái gì bánh quải, sữa đậu nành, đậu hủ đầy đủ mọi thứ. Bên này buổi sáng đặc sắc là mặt, một loại đặc biệt khẩu vị trước mặt, toan trung lộ ra một điểm ngọt, không hợp biên thủy khẩu vị nhưng là bên này người đều thích. An điểm tâm chuyện này biên thủy bỏ tiền là được rồi, đặc sắc quả vật còn được nhìn người địa phương. Thế là biên thủy cứ như vậy đi theo hai cái lao ra tử đi tới một cái quán nhỏ vị, xem ra mở nhiều năm rồi, cái bàn còn có bản điều khiển đều có chút bao tường, nhìn có chút không vệ sinh, nhưng là bình dân Bạch Tính sinh hoạt chính là như vậy, nơi này không phải đại tiệm ăn, càng không phải là biên thủy biên gia cửa hàng nhỏ, mỗi lần dùng chơi xong đã có người tới thanh tẩy. "Lão bản, như cũ, hai bát lao đồ kho mặt, hôm nay thêm một phần thịt dê." Lão bản của chúng ta mời khách Trương lão gia tử hô lớn một tiếng. Cố lão gia tử cũng đi theo gom lại thu đến, đúng ra thêm một phần dê bọ cạp, vẫn là lao bản mời khách. Chủ cửa hàng xem ra cùng hai vị lao gia tử cũng thân quen, thấy hai người đều điểm xong, thế là nhìn phía Biên Thụy. Biên Thụy cười nói, đến một bát đậu hủ, thêm điểm xì dầu bột ngọt cái gì, lại bày điểm rau thơm, không cần thêm đường, thêm đường ta ăn không quen, mặt khác thêm một cây bánh quẩy một cái trứng luộc nước trà. Nếm thử nhà bọn hắn tiểu bong bóng tiêu, lại đến một cái bánh gián hành tử cái kia mới gọi mỹ vị đạo, bánh quẩy trứng luộc nước trà chỗ nào không thể ăn đến a. Nhà bọn hắn bánh rán hành nhất tuyệt, bỏ qua lần này, không biết thời điểm lại tới đâu cố lao ra tử nói. Biên thủy nghe lập tức nói ra, vậy liền đuổi, chiếu vào lao ra tử nói cho ta đến là được rồi. Được rồi. Ngài ba vị chờ một lát, lập tức liền cho ngài đi lên chủ quán bên này nói xong, liền bắt đầu thu xếp lên, không đến nhất phút liền đem tất cả mọi thứ cho biên thủy ba người đi lên. Thượng xong sau chủ quán ngồi xuống bên cạnh trên ghế đầu, hướng về phía biên thủy ba người hỏi, ngài mấy vị nhà máy lúc nào chuyển. Hôm nay liền kết thúc Biên Thủy nói, ai, chúng ta cũng sắp, ta hiện tại cũng không biết hướng chỗ nào rời chủ quán khổ lên mặt. Biên thủy bên này dọn đi rồi, cũng liền tương đương với đức mất việc buồn bán của bọn hắn nguyên, mặc dù nói nhà máy lớn khuyết trương sẽ mang đến một chút nhân viên, nhưng là điểm này nhân viên làm sao có thể để đầu này đường phố tiệm tạp hóa giống như bây giờ náo nhiệt, hướng hầu người ta mình còn có nhà ăn, tối đa cũng chính là đến đánh cái nha tế cái gì, người không có, về ngoài tiền thuê còn không hàng. Không riêng gì không hàng chủ thuê nhà còn muốn thăng, con đường này đại đa số chủ cửa. Hàng đều có phần nàn, bất quá phàn nàn thì phàn nàn, cái này quyết định còn được mình xuống. Nghe nói bên kia làng rất nhiều người dọn đi qua, đổi được bên kia không tốt sao. Biên thủy tùy ý hỏi. Phía bên mình sự tình giải quyết, người khác sự tình cũng chính là nghe một chút. Đến mức chủ cửa hàng khóc than cái gì, thật là nghe một chút liền tốt. Chớ xem thường cái này quầy điểm tâm tử, một đám người đi làm cầm những số tiền kia bọn hắn còn trứng mắt. Bên kia tiền thuê cao hơn, quý nhất một vị quầy hàng một năm là 8 vạn khối, cái gì đều không có 1 năm 8 vạn khối, có chút đồ vật hoặc là thị khẩu tốt một chút muốn 10 vạn đi lên, giật trừ ăn Tết trước sau một tháng, một năm mới có thể làm không đến 11 tháng xin ý, cảm giác cái này kiếm tiền chính là giúp chủ thuê nhà kiếm tiền chủ tiệm nói. Biên Thụy bên này không nói gì thêm, đến là Trương lão gia nói ra, hiện tại cái này tiền thuê nhà thật không rõ, con trai của ta trước kia vừa lúc tốt nghiệp 1 tháng hơn 2 vạn, cuối cùng phòng cho thuê 7000. Khá lắm trực tiếp xử lý 1 phần bà, sau đó các loại tiêu xài một tháng cũng còn thiếu ngân hàng một điểm tiền. Ai nói không phải đâu. Chủ cửa hàng rất là đồng ý. Đại gia đang nói đây, chủ cửa hàng đột nhiên đứng lên, một mặt mị sắc hướng về phía ngoài cửa bước nhanh tới. Nha, nô trường phòng, ngày hôm nay lên sớm A. Chủ cửa hàng bên này không người đi tới người tới trước mặt. Ừm. Người tới theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng ứng phò âm thanh sau, nói ra, như cũ. Chủ cửa hàng bên này lập tức nhận lấy vị này trong tay cái nồi, đối cho hắn tràn đầy cái nồi tử cháo, đồng thời còn trang bảy tám cái bánh rán hành tử, hai tay đưa qua. Ký sổ lên. Nhìn ngài nói. Chủ cửa hàng bên này cười tủng tịm. Chờ lấy vị này quay người lại, chủ cửa hàng sắc mặt liền có chút thay đổi, trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Chờ lấy chủ cửa hàng ngồi trở về, cố lao ra tự hỏi, vị này là cái trưởng phòng. Hắc hắc. Cái gì trưởng phòng A? Chính là trong xưởng quản hậu cần một cái tiểu chủ mặc cho, có một nhà góp cái thú gọi hắn trưởng phòng, lâu hắn liền thật sự coi chính mình là cái trưởng phòng. Ngươi còn đừng nhìn cái này cái dám lớn một chút quyền lực, nhưng là trông coi chúng ta bên này phòng cho thuê đâu. Nếu ai không lên cống không cho điểm chỗ tốt, người ta vài phút là có thể đem ngươi trên đi. Hôm nay tu cái thủy điện ngày mai tra cái phòng cháy, ta một năm làm gì cũng phải ở hắn nơi đó ném lên 3.000-5.000 chú cửa hàng nói. Hắn nhất sĩ nghiệp viên chức nhỏ có tư cách gì cha những này. Người ta nói có tư cách liền có tư cách. Người ta nói không muốn ngốc có thể đi à, hắn bên này không thiếu người thuê sạp hàng chủ cửa hàng lung tung nói. Đều mẹ nó thứ gì? Cố lao ra tử tức giận nói. Lao ra tử niên đại đó nói chính là kính dâng hiện tại nhà, ai còn nói cái này. Cũng may thứ này cũng làm không được mấy ngày, lại là một hai tuần ta liền rời chủ cửa hàng nói. Biên thủy bên này chậm dại ung dung ăn điểm tâm, dần dần tiểu điếm khách liền lên tới, rất nhanh tràn đầy đem mấy chương cái bản đều làm đầy Lao bản bên này lại tại dán vào người ta cửa đang đóng mặt trước phòng mặt chi mấy chương cái bản, lúc này mới vừa đem tất cả khách nhân đều ăn trí. Biên thủy lắng thai nghe một cái, phát hiện mọi người nói đều là di chuyển sự tình. Bọn hắn đều là tới làm công, lão bản đều muốn rời, bọn hắn chỗ nào có thể ngốc xuống tới A, có chút tìm tới địa phương mới. Lao bản tự nhiên là thông chi nhân viên đi địa phương mới, không có tiếp vào thông báo nhân viên đều có điểm tâm hoảng, bởi vì mắt nhìn thấy liền muốn qua Tết, lúc này công ty nếu là xảy ra chuyện gì. Một năm tiền thưởng coi như ngâm nước nóng, vì lẽ đó đại gia nói lên chuyện này thời điểm khó tránh khỏi liền muốn mắng chửi mẹ cái gì. Những người này còn nâng lên ném đồ vật, tóm lại cái này một mảnh hiện tại là lòng người bàng hoàng, kẻ trộm cũng đi theo hung hăng ngang ngược đi lên. Đã ăn xong điểm tâm, biên thủy ba người về tới nhà kho bên này, chứng láo gia tử củng cố láo gia tử thu thập che phủ hành lý, biên thủy bên này dùng xe của mình đem láo gia tử đồ vật cho đưa về nhà, lúc này mới đi vòng đi bên này thoái tô địa phương. Đem tất cả thủ tục đều làm, tóm lại biên thủy công nhưng tại bên này cơ quan, hoặc là nói là tiểu phân công ty hôm nay ngay tại pháp luật thượng chính thức kết thúc. Biên thủy bên này gọn gàng, người ta cũng không nói thêm gì, toàn bộ tất cả đều làm được, bao quát lui còn lại tiền thuê, một điểm phiền phức đều không có cho biên thủy tìm, khó được thuận lợi, thuận lợi biên thủy đều có điểm tâm tình thất lạc, cảm thấy không phải lúc đầu phối phương. Chờ biên thủy bên này làm tốt, bên kia hồ văn ba công ty vận liệu xe đã đến, biên thủy về tới nhà kho. Cho bọn hắn mở cửa, nhìn xem bọn hắn đem sau cùng vật liệu lắp đặt xe, sau đó mấy chiếc đại kéo treo cứ như vậy biến mất trong tầm mắt. Biên Thụy bốn phía tìm kiếm một cái, cứ gọi người tới thu vào làm tiếp mình cũng sẽ không cần đợi thêm đến chiều. chương 583, hỗ trợ. Cảm ơn thầy làn bờ UFF Kim Sa Châu. Chờ lấy hai bên giao tiếp hoàn thành, biên Thụy mập chìa khóa cho người khác, mình quay đầu nhìn thoáng qua nhà kho, sửng sốt một hai giây liền rời đi nơi này. Đi mới nhà kho. Biên thủy bắt đầu bắt đầu tìm nhân thủ, trừ làm việc công nhân bên ngoài, còn muốn tìm chính là thi công đội, giống như là hiện tại có biên thủy nhà kho còn cùng khúc lao bản khố phòng hôn thành một mảnh đâu đến tìm người đem hai nhà phân ra đến, đồng thời biên thủy bên này còn được một lần nữa mở cửa chính. Làm lần tất cả cậu tử đều phải đi theo biên Thụy đi mới nhà kho, lưu bọn chúng xuống tới chính là để bọn chúng vào thịt cho quán, hướng hồ biên Thụy địa phương mới cũng phải có cầu tử canh cổng không phải. Thi công đội thật đúng là không có giống biên Thụy nghĩ như vậy dễ tìm, bởi vì chỗ này thật là có chút lệnh, vì lẽ đó biên thủy bên này dựa vào bản thân thật đúng là không có tìm được thích hợp thi công đội, công việc này vẫn là khúc lao bản sang đây xem đến biên Thụy mù quáng làm việc lúc này mới đưa tay giúp một cái. Thi công đội vào sân làm việc, khúc lao bản bên này giúp nhìn xem, biên thủy tự nhiên là về nhà qua vài ngày nữa, chờ biên Thụy lúc trở về phát hiện mình mới nhà kho đã an lấy mình nghĩ bộ dáng đứng sừng sưng ở trước mặt mình. Đồng hướng khai cửa chính, một cái không sai biệt lắm có một cái sân bóng đá lớn sân nhỏ, vào sân nhỏ đi đến là nhà kho, nhà kho cái gì không có gì đáng nói, trên hợp đồng đều có quy định, nhưng là cái này sân rộng, hơn nữa còn hướng về mặt phía bắc dọc theo nhất khối. Đích thật là để biên thủy có chút ít kinh ngạc vui mừng. Vô luận là ai, rất ít người có ghét bỏ chỗ của mình lớn, nguyên bản biên thủy coi là hai bên lấy nhà kho làm danh giới, không nghĩ tới khúc lao bạn giúp đỡ mình đào mặt phía bắc nhất khối lớn địa phương. Tuy nói bên kia bây giờ còn chưa người nào, nhưng là biên thụy tin tưởng, tốt như vậy địa phương, rất nhanh liền có người mướn. Khúc tổng bên này cũng không biết làm sao dọn, có thể là thật cảm thấy mình cùng biên thụy hợp ý đi, giúp đỡ biên thụy đem mọi thứ đều xong xuôi rồi, chờ lấy biên thụy lần nữa tới thời điểm, lại lôi kéo biên thụy xin, mời, trưởng làng cùng bí thư cùng một chỗ ăn cơm, hai lần trò chuyện vui vẻ, biên thụy bên này cũng coi là ở đây mở ra một điểm nho nhỏ cục diện. Nhà kho làm xong. Bên này mới vật liệu cũng liền lục tục tiến đến, biên thủy bên này tìm nhân thủ cũng đều lên cương vị bắt đầu tiếp nhận biên thủy ông chủ này kiểm nghiệm. Rất nhanh biên thủy liền trốn thái mất một nhóm người, những người này mặc dù so Cố Lao ra tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nhưng là làm việc đến quá sẽ lười biếng, hai tuần lễ xuống tới Hưu Thủy bắt đến bốn cái trực ca đêm lúc uống say mềm, đừng nói là kẻ trọng tới, liền xem như gọi đều đâu bất tỉnh nhân viên. Chứ đi làm uống rượu, còn có chính là tay chân không sạch sẽ. Dựa vào cái gì khai chúng ta? Một cái khoảng 40 tuổi hán tử gây gò hướng về phía biên thụy hết lên, ta là không có làm việc vẫn là làm sao dọn, không phải liền là uống hai lần rượu nha, trong này đều là vật liệu ai còn có thể trộm đi hay sao? Đúng, đúng. Ngươi một cái người bên ngoài còn muốn khi dễ chúng ta, không có cửa đâu, hôm nay chuyện này ngươi nếu là không nói với chúng ta rõ ràng, cũng đừng nghĩ tốt qua, chúng ta đi trong huyện cáo ngươi đi. Bên cạnh hai cái bị khai trừ người lập tức cũng đi theo ồn ảo. Biên thủy nhìn qua mấy người cười tủng tìm không nói lời nào, ngồi đang làm việc sau cái bản vừa cho những người này phát qua tiền lương kế toán nhỏ đến là 10 phần căng thẳng, đưa tay nắm ở trước mặt mình nhất đặt xuống từ tiền, ba ba nhìn qua cửa phòng làm việc người. Náo đặc biệt đi cái gì náo, làm gì, các ngươi muốn làm gì. Ngay tại biên Thụy bên này nghĩ đến có phải là muốn gọi điện thoại báo cảnh thời điểm, khúc lao bản từ bên ngoài tiến đến, tiến nhà kho cửa chính, bên cạnh chính là mới xây mấy cái văn phòng. Vì lẽ đó khúc lao bản đem những này người rõ ràng nghe vào trong lỗ thai. Khúc lao bản, ngài cũng không thể đem tuổi trò hướng mặt ngoài lừa gà ta, hán họ biên khi dễ chúng ta người địa phương. Chúng ta quê hương bản địa huynh đệ. gầy gò hán tử lập tức nói. Ta mẹ ngươi chứ? Biên thủy nhưng không có nghĩ đến khúc lao bản cái này tính tình so với mình còn bạo. Trực tiếp thượng chân đạp lăn nói chuyện vị kia hán tử gầy gò, đạp lăn sau ngoài miệng còn mắng. Ngươi mẹ nói thứ gì, còn theo lão tử xưng huynh gọi đệ Chỉ bằng ngươi đổ chó hoang có thể đáng nhiều tiền như vậy. Người ta bỏ ra tiền xin, mời, ngươi chính là để ngươi làm việc, ngươi đổ chó hoang đến là tốt, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, cái này còn nói người khác thua thiệt ngươi, ngươi nếu là tại lao tử bên kia làm việc, lao tử sớm quất chết ngươi cái. Một trận lời nói, khúc lao bản miệng kia là thô không thể lại lớn, không riêng gì đạp gầy gò hắn tử, liền bên cạnh ổn ào hai cái cũng chịu hắn hai bàn tay, tên kia hung để biên thủy đều cảm thấy không có ý tứ, đem người cho kéo ra Cứ như vậy khúc lao bản còn nói ra, đều mẹ nó ta cho lăn, biên tổng là ta dốc hết sức người tới, các ngươi để tay lên ngực hỏi một chút người ta cho các ngươi khai tiền công có đủ hay không ý tứ, cầm đông ra tiền không thành thực làm việc, các ngươi vẫn là người A. Mấy cái nguyên bản vẫn là kéo cao khí ngang ra hỏa, lập tức giống như là bị dầm mưa gà mái, rụt lại đầu mang theo chạy chậm rời đi, cứ như vậy khúc lao bản còn hướng về phía mấy người kia bóng lưng mang thứ đổ gì loại hình, chờ lấy cầm tiền công người đều rời đi. Biên thủy mang theo khúc tổng đi tới phòng làm việc của mình, căn phòng làm việc này rất đơn giản, chính là một cái nhà trệ, treo cái phổ thông không thể lại phổ thông đại đỉnh bằng, phía dưới thủy phái mặt đường, trải lên tầng một phảng phát sàn nhà sàn nhà gạch, mang lên mấy cái ghế sofa, một trương đại bản làm việc cái gì. Mấy tên này nếu là lại đến nháo sự ngươi trực tiếp tìm ta khúc lao bản ngồi xuống nói. Biên Thụy cười nói, thật là cảm tạ ngươi. Khách khí cái gì à, là ta kéo ngươi tới, ta bên này có trách nhiệm để ngươi sinh ý làm thuận đi. Hướng hồ ta cũng là cứu bọn họ, người nếu là báo cảnh sát, bên kia thu lại những người này đến cũng không khách khí khúc lao bản cũng đi theo cười nói. Bên này hiện tại đang toàn lực dắt bên kia chân sau, muốn đem cùng loại biên thụy dạng này tiểu lão bản cho tranh thủ lại đây. Nếu như lúc này biên thụy bên này xảy ra vấn đề gì, vậy khẳng định đối bọn hắn kéo chân sau khác khai lò lò kế hoạch sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Hiện tại bên này toàn huyện đều lấy cái này là đại kế, mấy người bọn hắn vô lại vậy khẳng định không chiếm được xong đi. trò chuyện Khúc lao bản liền hỏi, ngươi tình huống bên này thế nào? Ta nhìn thấy chiều hôm qua lại tới một nhóm vật liệu, cái này nhà kho có đủ hay không dùng? Không đủ dùng, chúng ta lại hướng phía bắc khuyết trương nhất khuyết trương. Ta nói với ngươi thổ địa thứ này thật không chê ít, ngươi phải có trước xem tính nha, ngươi nhìn ta hiện tại so với ban đầu địa phương lớn một lần. Ta thật đủ, mấy cái này nhà kho hiện tại chính là trước kia hai lần biên thủy vừa cười vừa nói. Bên này nhà kho cũng chính là qua cái độ. Bình thường đến nói vật liệu ở bên này bởi kỳ sẽ không vượt qua một tháng thời gian, vì lẽ đó Biên Thụy cũng không cần bao lớn nhà kho. Lại nói tử, hồ văn ba nơi đó cũng không phải hàng không đáy, toàn bộ triển khai một tháng qua cũng nhét bất mãn nơi này nhà kho. Vậy là được. Lao đệ, ca ca cũng không cùng ngươi vòng quanh, hôm nay tới là muốn cầu ngươi một việc, chuyện này thật đúng là chỉ có ngươi có thể giúp được vội vàng khúc lao bản nói. Biên Thụy há miệng hỏi, ngài nói, nếu là ta giúp được việc vậy ta tuyệt đối không chối tử. Khúc lao bản nghe xong lập tức nói, đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, ta bên này lần trước vào một nhóm tử quang đàn, vàng đàn, ai nghĩ đến tử quang đàn bên kia xảy ra sự tình, phát không được hóa, hiện tại ta là tìm không thấy người cũng không thu được hóa, vì lẽ đó muốn để ngươi rút một chút, mượn tạm ta một chút vật liệu. Nếu như là bình thường hộ khách, ca ca ta bên này còn có thể đẩy đẩy, nhưng là khách này phòng lao ca ca đẩy không được, mắt nhìn thấy cuối tuần liền muốn giao hàng, châu Phi bến cảng bên kia còn không có động tính đâu. Vì lẽ đó lao đệ ngài nhất định phải giúp ta. Biên thủy nghe xong liền minh bạch, làm ăn chuyện như vậy là thường có, nhất là cùng người châu Phi liên hệ, chuẩn chút cái gì kia thật là khó mà nói, cùng châu Phi người Trung Quốc liên hệ, nói thật còn được đề phòng lừa đảo, những này thứ không có tiền đổ lừa gạt chính là mình người, trừ bọn họ đây cũng không có bản sự khác. Có hay không an tâm làm ăn? Có, nhưng là người đến chậm rãi dò, về phần người khác phân biệt tốt lắm sinh ý đồng bạn không có mấy người vui lòng chia sẻ cho người khác. Hãy nói một chút tử quang đàn, thứ này sinh ra từ châu Phi, trong nước xưởng đồ gia dụng lấy nó thay thế tiểu diệp đàn, bởi vì làm thành ra chu sau, hoa văn trên có chút giống là sừng tê chế phẩm đường vân, vì lẽ đó cũng được xưng là sừng tê đàn, làm ra đồ dùng trong nhà trầm hồn đại khí, rất phù hợp chúng ta người Trung Quốc thẩm mỹ, hiện tại loại vật này là rất xa hoa kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà tài liệu. Nói lên ăn ở giảng cứu, thật, Tây Âu người tại chúng ta Đông Á trước mặt kia cũng là đời cháu. Phương Tây đồ dùng trong nhà không phải giữ chính là tượng mục hồ hạch mục, so với chúng ta phong cách kém mấy tầng ý từ đâu, bàn về hưởng thụ công phu, bọn hắn thật kém thật xa, mà ở nhà cố loại này độ xuất hưởng thụ đồ vật thượng bọn hắn càng không phải là đối thủ. Trước kia là đại gia không được, hiện tại kinh tế đi lên, càng nhiều người phát giác được kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà vẻ đẹp, điều này cũng làm cho kiểu Trung Quốc gió càng thổi càng dày đặc, trước kia người nếu là làm cái biệt thự không trăng, cái kiểu Tây cung đình đều không có mặt gặp người. Hiện tại kiểu Trung Quốc phong đó mới là thời thượng có phẩm vị lựa chọn. Đây đều là đề lời nói với người xa lạ, nói ý tứ ngay tại lúc này loại này có thể làm kiểu Trung Quốc độ dùng trong nhà chất liệu tốt cơ hồ thế giới phạm vi bên trong đều hạn phạt. Đây coi là vấn đề gì à, ta bên này liền đã có sẵn vật liệu, ngại như thế nếu là không ít hơn 2.000 phương ngươi liền lấy đi, nếu như nhiều vậy ta thật không giúp được gì biên thủy nói. 3. Khúc lao bảng nghe xong lập tức mặt dãn ra cười to, đủ rồi đủ rồi. Cốc cái này 2000 phương như vậy đủ rồi, bất quá huynh đệ, ta bên này phải nói một cái, vật liệu ta còn không được, như vậy đi ta án lấy ngành nghề giá cả cho ngươi, xem như lão ca ca chiếm ngươi một lần tiện nghi. Như vậy đi, ta án lấy ta cho người khác giá cả cho ngươi. Biên thủy cảm thấy đã muốn cho mặt mũi vậy liền cho đủ, không trên không dưới ngược lại là không tốt. Nghe được Biên thủy nói như vậy, Khúc lao bản cũng không hỏi giá cả, tại chỗ liền lôi kéo Biên thủy đi xem vật liệu. Làm Khúc lão bản vào Biên Thụy nhà kho. Nhìn thấy biên thủy tận cùng bên trong nhất trong kho hàng bảy biện vật liệu thời điểm, mắt đều mở to, mấy thứ vật liệu đều là hắn muốn mà không có đường. Giống như là Đông Nam Á hồng toàn nhánh, cái đồ chơi này đã là cấm phạt, bây giờ có thể lấy được đều là cái kia cái gì cái gì tới, mà lại thứ này làm thành đồ dùng trong nhà căn bản cũng không mang lên mặt bản. Nói như vậy, mua dạng này vật liệu đồ dùng trong nhà không riêng cho ra lên tiền, còn được có người quen giới thiệu. Mà biên thủy nơi này không riêng gì Đông Nam Á toàn nhánh. Hơn nữa còn là loại kia đại liêu, có thể làm cống mặt bàn đại liêu. Nhìn không ra a huynh đệ, người cái này bất hiện sơn bất lộ thủy đều là chất liệu tốt khúc lao bản nói. Biên thủy cười cười, cười loại này vật liệu không nhiều, cũng chính là ba năm căn Người còn muốn bao nhiêu? Thứ này bây giờ tại trên thị trường chính là tiền, so tiền còn gấp tay đâu khúc lao bản vô vô vật liệu nói. Trưng 584, nghĩ mới ra là mới ra. Cảm ơn cầy làn bờ UFF Kim Sa Châu. Khúc lao bản cảm thấy mình tựa như là lưu mổ mổ vào đại quan viên, mắt đều không đủ dùng, mấu chốt là ở trong đó nhìn còn có không ít láo liệu, giống như là khúc lao bản loại này làm ăn liếc mắt liền nhìn ra tới này liệu phạt xuống tới ít nhất cũng có hơn thời gian 10 năm, không có dạng này thời gian sẽ không trần tốt như vậy. Giống như là hiện tại, khúc lao bản liền đứng tại một gốc đại liêu hoa cúc lê trước mặt trái xem phải xem, không nỡ dịch bước, như là gặp được để hắn mê luyến mỹ nhân giống như. nhưng là khúc lao bản cũng biết Cái này vật liệu không phải hắn có thể ăn hạ, đừng nhìn cứ như vậy như như là thúng nước nhỏ thô không sai biệt lắm 30 mấy cm, 40 cm không đến, nhưng là giá tiền này cũng không phải hắn tiếp tụ được, hoặc là nói không phải hắn nhạc tiếp nhận. Hiện tại đồng dạng biển hoàng lão vật liệu giá cả đều ở trên vạn, giống như là dạng này một gốc đừng nhìn chỉ có một đoạn tử, trên thị trường giá cả ít nhất cũng tại 400 vạn trở lên. Cha cha, khúc lao bản rời đi thời điểm có chút lưu luyến không rời. Biên thủy cũng không nói gì thêm. Đương nhiên càng không khả năng đưa cho hắn, thứ này liền hồ văn ba biên Thụy đều không có chuẩn bị cho, mà là chuẩn bị trở về nhà mình. Hắn tự chế đàn vài chỗ dùng đến dạng này vật liệu. Tao ít ít ít. Khúc lao bản rất nhanh lại tại nhất khối chất liệu trước mặt cho ngăn trở. Đây là một gốc tử đàn vật liệu, chuyện cũ kể 10 đàn cửu không, nhưng là cái này một gốc vật liệu đã xé ra, cả bùi đại liêu tử bị chia làm hai khối, hai khối ở giữa kia là không có chút nào chống dông ý tứ, 1 mét 2 dáng dốc vật liệu. Nhìn Khúc lao bản nữa ra tinh tinh. Ngươi thế mà liền dạng này vật liệu cũng có. Khúc lao bản sắp điên rồi. Cho tới nay hắn đều coi là Biên Thụy Sinh làm chính là như thế, hắn thích cũng chính là Biên Thụy Tinh tình. giống như là Khúc lao bản vẫn cảm thấy mình nhìn người chuẩn, mà lại hắn kết giao bằng hữu đệ nhất nhìn chính là mắt duyên, nếu như lần đầu tiên nhìn không tốt hoặc là trước mắt, vậy hắn tuyệt đối sẽ không cùng người này làm bằng hữu. Hắn đối Biên Thụy nhiệt tình như vậy, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Biên Thụy người này nhưng làm bằng hữu. Đáng giá lui tới, cũng không có mang cái gì lợi ích sát thái. Giống như là khúc lao bản dạng này, sinh hoạt qua lâu rồi thường thường bậc chung người hiện tại kết giao bằng hữu đã không có trước kia lợi ích làm đầu. Hắn thường thường chú trọng nói đến, không có hắn, có tiền không, có quan hệ, người đến thuận mắt có chủ đề có thể kéo. Đương nhiên người cũng không thể không có tiền, một cái đại lao bản giao người nghèo rất ngồng tơi bằng hữu vì cái gì. Chẳng lẽ lại để cho tiện người khác vay tiền. Về phần cái gì vượt qua cấp độ hữu nghị. Trên TV nhìn xem là được, trong hiện thực nếu là có vậy người liền phải chết chết bắt lấy, bởi vì cái này so tìm tốt nàng dâu còn khó hơn mấy cái tầng cấp. Khúc lao bản nhìn thượng biên thụy chính là coi trọng biên thụy trên thân loại kia lạnh nhạt, làm ăn như thế lạnh nhạt không có bồi chết, đều là có có chút tài năng, chuyện này không cần ánh mắt đều có thể nhìn phân biệt, chỉ cần mọc ra tâm liền có thể nhìn ra. Hầu ở bên cạnh biên thụy không biết, thời khắc này khúc lao bản cảm thấy mình giống như là công trường rời gạch đầu đồng dạng đồng dạng làm vật liệu gỗ sinh ý, nhìn một cái người ta chơi đều là cái gì, mình tối cao cũng chính là cả điểm châu phi giả đàn mục, người ta chơi đều là thật. Hoa cúc lê đã là luận kg găm bán, hiện tại trước mắt cái đồ chơi này, có tiền cũng chưa chắc mua được. Một người bạn, chuẩn bị làm một cái tì bà, không phải hiện đại mà là phản phất thời đường 5 giây cung tì bà, chính là Nhật Bản chính kho viện bên kia giấu loại kêu biên thủy nói. Khúc lao bản nghe kem chút ké một cái, sửng sốt hơn nửa ngày thần lúc này mới nói ra Biên tổng giao bằng hữu đều là thần nhân. Hắn cũng không biết làm sao đánh giá người này rồi, dạng này một gốc vật liệu làm thành nhất kiện nhạc khí Cái kia đến hạng người gì bỏ được lấy ra đạn A, khá lắm hơn ngàn vạn đồ vật ôm vào trong ngực phát xứng sợ A, ké xuống một cái hố liền phải hơn vạn khối, tâm không giả A. Biên Thụy người bạn này dĩ nhiên chính là chính hắn, chứ hắn cũng có người ai như thế nghiệp chướng dùng như vậy một gốc tử đàn liệu tới làm thứ này, hiện tại một gốc lao liệu tử đàn chính là loại kia ghép lại, thứ này không phải khó mà nói. Liền xem như hoàng cung rất nhiều tử đàn liệu cũng là ghép lại, bằng không làm sao lại có 10 đàn cứu trống không thuyết pháp, ghép lại hướng hồ như thế, hướng chi biên thủy bên này nguyên một khối đại liêu. Khúc lao bản nói, dạng này vật liệu làm thành tỉ bà cái kia cán giải cũng thật muốn ra. Cái gì dài can, ngay ngắn biên thủy nói. Khúc lao bản nghe kèm chút một cái liếc mắt lật lại, ngay ngắn, móc sạch. Thấy biên thủy nhẹ gật đầu, khúc lao bản một tay án lấy ngực, một tay vịn bên cạnh vật liệu, vân một hồi lâu khí lúc này mới nói ra Biên huynh đệ, ta trước kia vừa làm giàu thời điểm, làm cảm thấy nhất hào khí sự tình ngươi biết là cái gì. Thấy Biên Thụy cười cười không có hỏi, khúc lao bản mình há miệng nói ra, ta bao xuống trong huyện tốt nhất tiệm cơm, liền mở 10 ngày tiệc cơ động, chỉ cần tiến đến người khen âm thanh ta dáng dấp đẹp trai liền có thể miễn phí ăn. Phốc phốc. Biên Thụy nghe xong trực tiếp vui vẻ, liền khúc lao bản cái này tướng mạo liền xem như không mập thời điểm, cũng đẹp mắt không đến đi đâu, những người kêu cơm ăn tương đương trái lương tâm Khúc lao bản nói đến đến cũng có chút không có ý tứ, tuổi trẻ nhà ta đã kiếm được khoản tiền thứ nhất thời điểm mới 23 tuổi, kia là vận khí ta tốt một cái lao đại ca chịu mang theo ta kiếm tiền. Thiếu niên đắc chí có thể lý giải biên thụy cũng không phải chế rêu chính là cảm thấy chơi vui. Hiện tại so với người vị bằng hưu này đến, ta chút chuyện này cái giấm cũng không phải. Khúc lao bản nghĩ đến đây vật liệu ở giữa muốn bị đào rông sau đó đường bên ngoài một mặt vật liệu muốn bị cắt thành tấm vật liệu, hắn đã cảm thấy lòng của mình đang dì máu. Khúc lao bạn không có làm qua nhạc khí, nhưng là hắn là chơi vật liệu gấu người trong nghề, liền xem như không có làm qua cũng biết đại khái không sai biệt lắm muốn làm sao làm. Có hay không tay người này khác nói, nhưng là cái này làm như thế nào giải liệu hắn là đoán thất thất bắt bát. Sự thật cũng là hắn nghĩ như vậy, biên Thụy liền chuẩn bị như thế tới, không riêng gì như thế đến, chờ lấy hắn bên này tốt sau. Cái này thì bà còn được giao cho một vị công nghệ đại sư, để hắn tại thì bà thượng khảm ra loại kia máy khí bằng đồng điển hình dáng trang sức tới. Biên thủy làm như thế nguyên nhân cũng đơn giản, đơn giản đến để người không tin, đó chính là cảm thấy chơi vui. Cũng là bởi vì cái này chơi vui, biên Thụy tuyển không xuống 70 gốc hoàn chỉnh từ đàn liệu, cuối cùng mới tuyển ra như thế một gốc tới. 70 gốc có lẽ nghe không nhiều, nhưng là phía trước thô chọn liệu, ít nhất cũng tại nhanh 2.000 viên, dạng này nghe xong liền biết cái này gốc vật liệu có bao nhiêu khó được. Nếu là phóng tới môi trường tự nhiên chung, dạng này phạm vi ít nhất cũng phải mở rộng gấp 5 lần. Bởi vì ai cũng không biết vật liệu dài đến như thế lớn phải đi qua bao nhiêu tự nhiên sự kiện. Có câu nói nói nha, kẻ có tiền vui vẻ chính là như thế một mạc trực tiếp, khoe của từ trong vô hình. Haha, ha. biên Thụy không tiện nói gì, trên thực tế biên Thụy cũng không phải là có ý như thế khoe khoang, chỉ là trong lúc nhất thời đem việc này đem quên đi, những này vật liệu chính là trở về trong nhà, buổi tối hôm nay liền sẽ chứa lên xe, mà lại là hồ văn ba đoàn xe của mình, dùng đều hắn thân tín nhất người. Vì lẽ đó biên thủy bên này chuẩn bị đem mình những này vật liệu cũng minh chính ngôn thuận trở về đi, sau đó mình liền có thể dày vò. Hiện tại biên Thụy trong nhà là có vật liệu, nhưng là cái kia vài cọn vật liệu biên thủy nói là lưu cho khuê nữ. Nếu là động thành cái này hình dáng ra sao, vì lẽ đó đành phải một lần nữa làm, một lần nữa nghĩ cách giải thích thứ này như thế nào mà đến, có lúc nói dối so nói thật mệt mỏi nhiều lắm. Biên huynh đệ, người bạn kia ngươi có quen hay không? Nói thế nào? Khúc lao bản nói ra, Trong lúc này dùng còn lại tán vật liệu có thể hay không bán cho ta. Người muốn cái này. Biên Thụy còn chưa nói hết lập tức nhớ tới. Mình không để vào mắt biên cạnh góc sừng. Người khác thế nhưng là làm bà bối. Thế đạo này cùng người liệu cái bản người sẽ ghép bỏ. Ghép lại ra tử đàn liệu ai có tư cách ghép bỏ. Khúc lao bản nói ra, cũng không có khác. Ta chính là muốn cho lão nương làm cái trăm phọ hộp. Chờ lấy trăm năm thời điểm thứ này phóng tới trong quan. Lớn ta mua không nổi. Hiện tại tiểu tử này có cơ hội người giúp ta hỏi một chút. Biên Thủy thật thưởng thức khúc lao bản điểm này hiếu tâm, mấy ngày nay Biên Thủy ở chỗ này tiểu trấn thượng đi dạo, chỉ cần nói là lên khúc lao bản người này, ai cũng sẽ khen thượng một câu. "Ta chuẩn bị cho ngươi cái vật liệu nguyên vẹn hộp đi, ta kỳ thật cũng không gạt lấy ngươi, cái này vật liệu chính là ta Biên Thủy nói." Khúc lao bản nghe xong, trực tiếp giật mình, "Ngươi thật có tiền, thật." Biên Thủy cười nói, "Nhặt chỗ tốt, theo trên núi một gia đình có theo Biên Hủy đi tới." Biên Thủy thuận miệng kéo đạo. Khúc lao bản có hứng thú. Nhưng là luật lệ bên này là không cho phép hỏi, người ta không nói cái này vật liệu từ chỗ nào tới ngươi liền không thể hỏi, ngươi nếu là hỏi vậy liền ngoài nghề, người khác cũng không thích, làm sinh ai sẽ không có việc gì đem tài nguyên nói ra. Lại lời này rõ ràng giả đó chính là người ta không muốn nói. Ta cho ngài ra lão thái thái lưu một cái hộp ra, ngươi cũng đừng đưa tiền, xem như ta làm vãn bối hiếu kính láo thái thái biên thủy nói. Khúc láo bản nghe lập tức nói ra, vậy ta liền không lời nào cảm tạ hết được. Cái này không có gì tốt từ chối, quan tài thứ này cùng những vật khác không giống, bình thường lạc hậu cũng sẽ không đẩy, đương nhiên đây là tại không có ác ý điều kiện tiên quyết. Nếu là có ác ý, khúc lao bản đến là hy vọng dạng này ác ý nhiều một chút, vừa ra tay chính là một cái vật liệu nguyên vẹn từ đàn thọ chứa hộp, nhiều bị ác ý mấy lần, Minh Châu kia cái gì bỏng đuối nhất phẩm có thể là một bộ. Hai anh em tiếp tục đi vào trong, có phía trước hai cái đặt cơ sở, còn lại vật liệu thật sự không có gì trấn hám lực, về phần cái gì gỗ tiết. Một mét đường tính tượng một có vậy thì càng không có gì. Liền xem như thấy được mình muốn vật liệu, khúc lao bản cảm thấy mình tâm tình cũng đều bình tĩnh rất nhiều. Ai, không nói gạt ngươi a nguyên bản ta cho là ngươi chính là làm buồn bán nhỏ, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ chính là ngươi à, chiếu vào ngươi đi hóa lượng, sợ là đối diện kiếm cũng không bằng ngươi đi. Chờ lấy hai người về tới văn phòng, khúc lao bản một mặt uống trà một mặt hướng về phía biên thủy cảm thẳng nói. Nguyên bản cùng biên thủy kết giao bằng hữu Khúc lao bản bên này là cảm thấy biên thủy giống như là tiểu đệ đệ của mình, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, mặc dù lớn biên thủy nhanh một vòng, nhưng là sinh ý trên trận người thành đạt vi tôn, hiện tại khúc lao bản cảm thấy đại gia bình đẳng luận giao đã là biên thủy nể tình. Biên thủy cười nói, cũng là cơ duyên. Biên thủy cũng không tốt nói cái gì, bất quá cũng may khúc lao bản là người đi đường này, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, nếu là gặp được ngoài nghề cái gì, như vậy cái này đoán chừng liền phiền thoái. Đương nhiên biên thủy cũng không có bằng hữu như vậy, giống như là chu chính, hồ thạc những này, cũng không cần hỏi làm sao tới, muốn há miệng hỏi là được rồi, có thể lấy đi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bọn hắn còn quản ngươi làm thế nào đạt được. Nam nhân ở giữa hữu nghị có lúc cứ như vậy không giảng cứu. chương 585, đi theo. Khúc lao bản đến cùng là không có nhịn được, rời đi tiểu viện không đến một cái giờ liền phái người tới đem vật liệu cho lôi đi đồng thời ngay trước mặt biên thủy, đem tiền vạch đến công ty chương mụn. Biên thủy cũng không nhiều lời cái gì, dù sao đều là đáp ứng tốt sự tình, đưa tiễn khúc lao bản sau, biên thủy bên này lấy ra bản bút ký tại trên mạng lại bắt đầu sàng chọn nhân viên, lần này biên thủy chiêu chính là kế toán, còn có phòng ăn đầu bếp cái gì. Dù sao chính là phong phú nhà kho bên này lực lượng. Nhắc tới trong so ra kém nguyên lai like bên kia chính là sức lao động khuyết thiếu, cũng không phải là chỉ nơi này thiếu người, mà là bên này sức lao động đại đa số đều ra ngoài làm công đi làm việc, cực ít lưu tại bên này mưu sinh vì lẽ đó muốn tìm được người thích hợp, nhất là một chút kỹ thuật ngành nghề có chút ít khó khăn. Biên Thụy chiêu cũng không phải cái gì tổng nợ kế toán chính là chiêu bình thường kế toán nhỏ, có thể đem khoản nhớ rõ ràng là được, yêu cầu chính là một tuần 5 ngày, mỗi ngày 8 giờ có thể đều tại lớp học. Chính đảo những người này ném sơ yếu lý lịch đâu, biên thủy đột nhiên thấy được một phần đặc biệt sơ yếu lý lịch, không khỏi vui vẻ lên. Phần này sơ yếu lý lịch là cố lao ra tử quan tới, sơ yếu lý lịch chung không riêng phụ lên công việc của mình kinh nghiệm Còn đem nhà mình bạn già cũng mang hộ lên, lão lưỡng khẩu tử một cái nhận lời mời các cổng, một cái nhận lời mời hậu cần. Biên Thụy nhìn qua sơ yếu lý lịch, cười một hồi liền đưa điện thoại cho gọi tới. Biên tổng, cố lao ra tử xem xét liền biết là biên Thụy điện thoại, thế là cười ha hả nhận điện thoại. Biên thủy nói, lao ra tử ngài đầu ta bên này làm việc đúng hay không? Cố lao ra tử ừ một tiếng, ta nghĩ đến công ty của ngài làm việc đi. Biên thủy vậy thì có cái gì không đồng ý, lập tức nói ra. Cố lao đồng chí ta làm tây toa giám đốc hiện tại thông tri ngươi tại thích hợp thời điểm tới đi làm công ty cho ngài cung cấp đãi ngộ có miễn phí nhà ở còn có 5 hiểm nhất Kim đồng thời cung cấp chữa bệnh các loại bảo hộ biên Th thủy không biết cố lao ra tử bởi vì cái gì muốn một lần nữa tới đi làm nhưng lại như thế có trách nhiệm tâm lãoo ra tử biên Th thủy tin tưởng không có một lao bản sẽ không vui có lao ra tử ở chỗ này trấn thủ biên Th thủy ít nhất có thể tiết kiệm một nửa tâm vậy chúng ta dọn dẹp một chút buổi sáng ngày mai liền đi qua Ước chừng buổi chưa đến cố lao ra tử vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, ngài là lái xe vẫn là. Nếu là ngồi đường sắt cao tốc ta đi đón ngài cặp vợ chồng đi. Vậy phiên phức ngài, lần thứ nhất qua bên kia thật là có điểm hoàng cố lao ra tử cũng không khách khí với Biên Thụy. Hai lần thương lượng định, Biên Thụy bên này cúp điện thoại sau liền đi tìm khúc lao bản. Hai bước Biên Thụy lái xe nhất phút liền đến, người ta khúc lao bản bên này mặt bài nhưng so sánh Biên Thụy lớn hơn, người ta môn này đầu nghe nói thật bỏ ra mấy chục vạn Đối ngoại tuyên bố là hơn 100 vạn, còn cứ vậy mà làm hai cái sư tử đá, không phải loại kia tiểu a, khúc lao bản cổng cái này một đôi sư tử đá còn không phải kiểu Trung Quốc mà là kiểu Tây Tả thực phong cách. Khá lắm. Mỗi một cái đều là cao cỡ một người, mấy tấn nặng, phía đông là gầm thét hùng sư, một bên khác là phụ thân làm công kích trạng sư tử cái, sư tử cái bên người còn có một cái ấu sư, ấu sư tuyệt không đáng yêu, ti răng toét miệng một bộ hung tượng. Cái này sư tử chỉnh thổ không thổ dương không dương. Biên thủy đều không có ý tư nói, nhưng là người ta khúc tổng cảm thấy cái này hai đồ vật rất uy phong, biên thủy cũng liền theo nó đi. Cửa chính là cái cổng trao hình thế, thật cẩm thạch tuy nói pháp cơ chế, nhưng là như thế lớn nhất khối hướng bên này bãi xuống, khỏi cần phải nói khí thế cùng bức cách lập tức liền nhảy ra ngoài, toàn bộ nếu là người không biết nhất định coi là bên này là người ta khúc lao bảng công ty cửa chính, biên Thụy bên kia cửa là người ta cửa hông đầu. Gác cổng tự nhiên là nhận biết biên Thụy xe, mang theo chạy chậm tới mở cửa ra Khả Biên Thụy tiến đến, nhìn thấy Biên Thụy còn cười tầng a a gật đầu thăm hỏi. Biên Thụy hướng về phía lao Đầu cười cười, trực tiếp đem chiếc xe mở đến khúc lao bản cửa phòng làm việc. Làm một Hương trấn xí nghiệp ra, khúc lao bản trên thân có điểm nhấp nháy, nhưng là cũng có khuyết điểm của mình, khuyết điểm chính là thích khoe khoang, mà lại khoe khoang có chút không có cấp độ, hoàn toàn chính là dùng sức mạnh cái chủng loại kia, toàn bộ nhất văn phòng trang gọi là một cái kim bích huy hoàng. Khoa trương một điểm nói đi, nếu là phía ngoài ánh nắng tốt Tại hắn văn phòng đều muốn đeo kính dâm, bằng khung cái này vàng lóng ánh một mảnh đều trước mắt. Bắt mắt nhất vẫn là trong phòng làm việc một vị quan công tượng, người ta cái kia bày ở đều 3-40cm, làm cái bàn thờ đi đến vừa để xuống, người ta khúc lao bản cung cấp trực tiếp chân nhân lớn nhỏ, khá lắm trực tiếp chiếm một cái tầm 10 bình phương căn phòng, mạnh mẽ tiến đến còn tưởng rằng vào quan công miếu nữa nha. Tóm lại người ta khúc lao bản chính là như thế hào khí, hào chính là trực tiếp như vậy sảng khoái, rất thẳng thắn Lộ chính là vàng dòng bạc trắng không có chút nào hàm hồ loại kia. Biên Thụy đi vào thời điểm, khúc lao bản tay mới rời khỏi khai nữ thư ký bao lấy tròn trịa cái mông tử, biên tổng tới A. Đổi qua bàn làm việc đi tới tiếp khách khu ý bảo Biên Thụy ngồi xuống, này mới khiến thư ký cho Biên Thụy pha một ly cà phê tới. Biên Thụy nói, vô sự không đăng tam bảo điện, ta nghĩ tại thị trấn thượng thuê cái phòng ở, tốt nhất là mang tiểu viện, nhà trệt lầu nhỏ đều có thể. Người muốn ở. Khúc lao bản hỏi. biên thủy lắc đầu nói Ta ở cái gì ở, là như vậy. Người nhân viên coi như không tệ, thế mà còn có người theo tới bên này khúc lao bản cảm thắn một câu, bất quá hắn cũng chính là cảm thán một cái, giống như là biên thủy cho đãi ngộ tốt như vậy không ai đi theo đó mới là kỳ quái đâu. Một cái lao ra từ chỗ nào cầm cái này phúc lợi đi. Tìm tiểu viện, yên tĩnh. Biên Thụy nói đến ra yêu cầu. Kia thật là quá đơn giản, phía trước ta dẫn người đi nhìn qua cái kia một mảnh mới xây nhà nhỏ từ thế nào. Khúc lao bản đạo. Biên thủy nghe xong là ở đó, gật đầu nói, không sai, nơi đó thật sự không tệ. Khúc lao bản nói bên kia là tập thể phòng, hiện tại rất thường gặp, chính là hợp thôn cũng chấn, đem nguyên bản mấy cái làng người tất cả đều cũng đến thị trấn lên, đem bọn hắn ra đều an trí tại thị trấn lên, từ nguyên bản tư xây nhà biến thành thống nhất quy hoạch lầu nhỏ, nói lên mỹ quan đến vậy khẳng định so với ban đầu phòng ở muốn càng thích hợp đại chúng thẩm mỹ. Nhưng là biên thủy cũng sẽ không ở như thế phòng ở, liên miên bất tận không có linh hồn, Ở lâu Biên Thụy sẽ cảm thấy không rét mà run, luôn cảm thấy giống như là phòng giam ở giữa, bài chỉnh tế như vậy. Nhưng là phòng ốc như vậy dùng để an trí cố lao ra tử những nhân viên này kia là không có gì thích hợp bằng. Một tòa tiểu viện tử có thể ở 7, 8 thanh người, nếu là tuổi trẻ còn có thể ở càng nhiều hơn một chút. Vậy được, ta dẫn ngươi đi xem xem ta phòng ở, ngươi nếu là thích liền lấy đi dùng. Khúc lao bản vung tay lên, sau đó lôi kéo Biên Thụy ra cửa. Hai người đến trên trấn. Nhìn một chút phòng ở đều ở đến nói biên thủy vẫn là thật hài lòng, phòng này không có khúc lao bản văn phòng hào khí, nhưng lại lộ ra tiếp địa khí, trên tường trực tiếp xoát bạch nước sơn, trên mặt đất làm thủy má thạch, cái gì đèn A ổ điện loại hình đều là tiếp hảo, thủy điện môi khí cái gì cũng đều có, chỉ cần thêm mấy món đồ dùng trong nhà liền có thể dùng. Thế nào? Nếu là ngại quá đơn giản, ta bên này liền để công trình đội đến làm một chút khúc lao bản nói. Biên thủy cũng minh bạch, phòng này đoán chừng là khúc lao bản bị ép thu lại căn bản cũng không có chuẩn bị mình ở, cái đồ chơi này bán lại bán không được, cái kia chỉ có như thế chống không. Quả nhiên, khúc lao bản tiếp xuống liền bắt đầu nói rông giải phòng này a ta vốn không muốn muốn, nhưng là không muốn còn không được, muốn đem láo chạch đổi thành tiền, bọn hắn cũng không có tiền cho, chỉ có phòng ở, muốn hay không, ta cũng là không có xử lý cũng chỉ có thu, cái này tả hữu hai bộ đều là ta, đằng sau hai bộ là đệ đệ ta, người nếu là cần đều cầm đi dùng. Trên chấn bất động sản thật là không đáng tiền, Hiện tại người trẻ tuổi chỗ nào còn đuổi theo tại trên chấn ở lại A, ít nhất cũng là ngụ lại huyện thành, phần lớn đều là tỉnh thành địa cấp thành phố, giống như là huyện thành đều thành tiểu nông thôn, húng chi là phía dưới hương trấn nơi này ở đều là chút lao đầu lao thái thái, cũng chính là cái gọi là không tổ lao nhân, giá phòng có thể đứng dậy đó mới là có quỷ đâu, húng chi phòng này còn không thể đưa ra thị trường. Nói đi, phòng ở làm sao thuê? Biên Thủy hỏi. Khúc lao bà nói, đàm luận tiền liên tục. Ngươi bên này cũng đừng nói cái gì tiền, cầm đi dùng, ngươi nếu là cùng ta nói chuyện tiền bạc, cái kia thọ chữ hộp ta cũng không dám ớn. Vậy Cảm ơn A Biên Thủy cũng không khách khí, trực tiếp liền đem khu nhà nhỏ này cho thu xuống tới. Ta cái cọp lông, đợi lát nữa ta lại cho nơi này thêm chút đồ dùng trong nhà khúc lao bạn nói. Biên thủy bên này một cái vạn chữ hộp, đều đủ mua lấy khu nhà nhỏ này mấy bộ, khúc lao bạn có cái gì không bỏ được, lại nói người và người kết giao không phải liền là từ điểm đó một chút giọt bắt đầu sao. Như vậy đi, đợi lát nữa đến ta nơi đó làm điểm vật liệu, xin mời phía tây nhà máy cho thêm một cái, cũng không cần làm sao làm rắn chắc dùng bền là được rồi biên thủy nói. Khúc lao bản nói, chuyện nhỏ, phía tây là cái vật liệu gô ra công nhà máy, nhà máy lao bản là khúc lao bản đường đệ, kỳ thật cũng không khó lý giải, đây chính là người Trung Quốc làm ăn phương thức, mình phát đạt cái kia thân thích liền theo một chút làm, khúc lao bản bên này cung ứng vật liệu, em họ của hắn nơi đó tiếp nhận làm một chút đóng gói dương sinh ý chính là đặt trước loại kia làm bằng gỗ bao lớn thùng đựng hàng, sinh ý không tính quá tốt cũng không tính quá xấu, khẳng định là kiếm tiền, nhưng là không có khúc. Lão bản ánh mắt cùng giao tế thủ đoạn, so với Hồ Văn Ba cái kia chênh lệch liền càng xa hơn. Hai lần thương lượng xong sau, hai người lại trở về, khúc Lao bản kêu xe đến biên thủy bên này kéo nhất mấy cây vật liệu. Theo biên thủy không phải cái gì tốt vật liệu, nhưng là đều là nhất đẳng đồ dùng trong nhà liệu, Đông Nam Á nhập khẩu tới tượng mục, tính chất cũng là nhất đẳng. Kéo tới ra công nhà máy Biên thủy bên này theo ra công nhà máy lao sư phó nói giải thích như thế nào vật liệu. Nguyên bản lao sư phó còn có chút không nhìn chúng biên thủy, nhưng là đem vật liệu nhất giải khai, lúc này mới phát hiện biên thủy tiêu chuẩn so với hắn có thể cao hơn. Nơi này cũng không phải là khuyết đại biên thủy tiêu chuẩn, chủ yếu là dạng này vật liệu biên thủy khai nhiều lắm, cơ hồ mỗi ngày đều khai, nhìn xem mặt cắt vòng văn liền có thể đoán ra bên trong vòng văn đại khai hướng đi ra, đây cũng không phải là hắn một cái đặt trước dương gồ lao sư phó có thể tiếp xúc đến ha ha, ca, cái này biên tổng không làm thợ mục đáng tiếc khúc lao bản đệ đệ, tiểu khúc lao bản đứng tại nhà máy một góc nhìn qua biên thụy nhỏ rộng cùng đường ca nói. Khúc lao bản nói, người ta chính là làm lấy thợ mục sống cũng thành không được thợ mục, người là mặc vào long bào cũng không giống thái tử, về sau đối biên tổng tôn trọng một điểm. Ta cái kia điểm không tôn trọng tiểu khúc lao bản đoán trách một cái. Người ta nước sâu đâu, không phải chúng ta điểm ấy tiểu quan hệ có thể nghĩ. Kính lấy một điểm có một ngày tay người ta trong khe để lọt một điểm liền đủ tiểu tử ngươi ăn cả đời khúc lao bản nói. Thấy đường ca như thế nghiêm mặt nói chuyện, tiểu khúc lao bản cũng liền thu khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng gật đầu đáp. Biên thủy là chơi mỹ thuật, liền xem như lại không có mỹ cảm, cũng so những người này mạnh hơn nhiều lắm, vì lẽ đó loay hoay ra đồ dùng trong nhà phóng tới Minh Châu cũng chính là, quý ở vật liệu lên, nhưng là ở đây vậy liền rất bất Phàm Cái gì gọi là thiết kế? Chính là người bình thường đều cảm thấy xinh đẹp đồ vật gọi thiết kế, thiết kế cùng thuần nghệ thuật không giống, ngươi muốn để đại chúng cảm nhận được ngươi đồ vật đẹp mới được, ngươi nếu là thiết kế ra được đồ vật người bình thường không cảm thấy đẹp, vậy liền xong đời. chương 586, Mẫn Ấn Cửu Không có sự tình Ngay tại biên thụy dày vò đồ dùng trong nhà thời điểm, một cái cỡ nhỏ đội xe đứng tại biên thụy cửa kho hàng, dẫn đầu chính là một cô Audi A8, đằng sau đi theo chính là một cô toa thức xe hàng lại đằng sau là bình thường vận gỗ tròn đại kéo treo. Người tìm ai a? Giữ cửa lao ra tử có chút đần độn, gặp được đội xe đến đây cũng không triều hồ, đợi đến người khác gấn loa lúc này mới phủ thêm quần áo theo gác cổng chờ bên trong đi ra. Hồ Văn Ba biểu đệ lập tức nhảy xuống xe tử, "Lưu sư phó, là ta, lão bản của chúng ta lần này đến đây." Lão ra tử lúc này mới xoay người lại gác cổng trong phòng cầm chìa khóa khai cửa chính. Hồ Văn Ba nhìn qua lão già này, đối bên cạnh tùy tùng nói ra, Cái này biên thụy công ty tìm người là càng sống càng trở về, làm sao tìm được cái như thế không có ánh mắt lao đầu à. Lúc này vừa vặn hồ văn ba biểu đệ chui về tới trong xe, nghe được biểu ca nói như vậy, cười nói, ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc, lao già này nửa tháng trước còn tại trong đất kiếm ăn đâu, bây giờ có thể có phản ứng này cũng không tệ rồi, bất quá ngài đừng nhìn người này phản ứng có chút mục, nhưng là làm việc đến thật không ăn trộm lại, mỗi ngày chính là tuần sát đều đâu ra đấy, ngài khoan hãy nói, biên tổng chính là thích dạng này. Vị này chính là mới nhà kho cái thứ nhất chính thức vào trước, một tháng mấy ngàn khối tiền đâu. Hồ Văn Ba biểu đệ cười nói, hỏi bọn hắn lao bản ở đâu A Hồ Văn Ba xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút bên ngoài. Xe đứng tại trong sân, tới gần tường địa phương, Hồ Văn Ba đi xuống xe đầu tiên là quan sát một chút việc này, sau đó rất nhỏ nhẹ gật đầu, viện này còn có thể, đủ lớn, mà lại cái này nhà máy cũng không tệ, xem ra cũng lộ ra mới khí. Không giống như là lấy trước kia một cái theo tiểu quỷ tử lưu lại ngựa phòng giống như. Hồ Văn Ba bên này nói, bên cạnh đội hắn biểu đệ đều là người hầu, tự nhiên là một mảnh á tử như nước thủy triều. Đúng rồi, bọn hắn lao bản ở đâu ở giữa? Hồ Văn Ba hỏi. Lao ra tử nói ở bên cạnh trong xưởng, hiện tại chính làm đồ dùng trong nhà đầu Hồ Văn Ba biểu đệ nói. Hồ Văn Ba nghe trực tiếp hỏi, xa à? Không xa. Ngay lúc này, mã sư phó nghe được Hồ Văn Ba đến đây. Lập tức mang theo chạy chậm đến đây. Lao mã. Lao bản của các ngươi ở đâu cái trong xưởng. Hồ Văn Ba thấy Lao mã đến đây lập tức dứt bỏ bên này đám người, hướng về phía trước đón một cái. Đi theo Hồ Văn Ba bên này mấy người gặp một lần Lao bản động, lập tức cũng liền đi theo bắt đầu chuyển động. Các người bên này ở lại, à, đúng, đi giúp lấy làm chút chuyện, ta cái này có Lao mã, tiểu đông bồi tiếp là được rồi Hồ Văn Ba nói. Lập tức sẽ đi gặp Biên Thụy. Mang hai cái nịnh hót ở bên người đó chính là tìm không thoải mái. Ngươi thấy dựa vào ngươi ăn cơm mang lên bọn hắn không quan trọng, bởi vì ngươi là nhân vật chính. Nhưng là ngươi thấy dựa vào người ta ăn cơm người ngươi mang theo người hầu, mà lại người ta bên kia chỉ có một người, vậy cũng không tốt. Người ta không nhất định để ý, nhưng là vạn nhất để ý lên đó chính là tại người ta trong lòng đâm đâm. Mặc dù Hồ Văn Ba biết biên Thụy không có nhỏ mọn như vậy, nhưng là hắn cần gì phải đi tìm loại này hoàn toàn không cần thiết phiền phức. Mà lại mình bây giờ cùng biên thủy nói sự tình, cũng không thích hợp bọn hắn những người này nghe, đều là lao bản hỏi nói chuyện, ngươi cái người hầu góp tiến đến tính cái gì sự tình. Đám người nghe xong lập tức gật đầu nói phải. Hồ văn ba bên này mang theo tiểu mã, cùng mình biểu đệ lên xe, sau đó tử lao mã mang theo chạy bên này liền đi tới tiểu khúc lao bản công ty cổng. Đến bên này người ta gác cổng tự nhiên là phải hỏi, bất quá bên này gác cổng hoàn toàn chính xác so biên thủy cái kia gác cổng có ánh mắt nhiều. Nhất nhìn hồ văn ba xe liền biết đây là hắn không đắc tội nổi hóa, thế là ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười đụng lên đến hỏi ý tới. Vừa nghe nói tìm biên thủy, gác cổng lập tức cầm lấy điện thoại đánh vào sương trong. Nghe nói hồ văn ba đến đây, biên thủy còn rất kỳ quái, bởi vì án lấy kế hoạch người này lần này là không được, nguyên nhân rất đơn giản. Lập tức mắt nhìn thấy liền qua tết, hắn đến bên này bái bai bên kia xin mời xin mời, một là liên lạc tình cảm, hai là đem một năm xuống tới sổ sách thu vừa thu lại Bất quá người đến biên thủy cũng không có khả năng đổi người à thế là ưỡn thẳng lưng nhìn phía cổng. Hồ Văn Ba lái xe cũng là người hưu tâm, cũng không có trực tiếp cho xe dừng ở cổng, mà là cách cổng không sai biệt lắm 13-14 thức địa phương, cũng không có chính đối cổng, mà là lệnh 1 hướng dưới, như vậy liền sẽ không để nhà mình lao bản lúc xuống xe giống như là làm lãnh đạo xem tra tiết ấu, giống như là loại chuyện nhỏ này lái xe là thiết yếu phải hiểu, lúc nào làm sao dừng xe đều muốn biết, muốn phán đoán đối phương địa vị cùng nhà mình lao bản thân phận có đôi khi không thể cao, có đôi khi cũng phải bày ra thái độ khiêm nhường tới. Cho nên nói một cái hợp cách lái xe không chỉ phải biết lái xe, miệng muốn nghiêm, muốn hiểu rõ đồ vật nhiều nữa đâu. Khúc tổng. Một cái xe, đi tôi sườn cổng, Hồ Văn Ba nhìn một chút khúc lao bản, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, cướp đưa tay ra nền đón. Biên Thụy thấy Hồ Văn Ba bộ ráng, lại nhìn thấy khúc lao bản bên này cũng là một mặt gặp bạn cố tri dáng vẻ, liền cười hỏi, hai người các người nhận biết. Bất quá hỏi ra lời này liền hối hận, hai người bọn hắn một cái bán đầu gỗ, một cái làm đồ dùng trong nhà mà lại đều là lẫn vào quốc đông cái này bốn tỉnh nhất thị, nhận biết một điểm không kỳ quái. Không riêng gì nhận biết, chúng ta trước kia còn náo qua mâu thuẫn. Khúc lao bản nói. Hồ Văn Ba cười to nói ra, vậy coi như cái giám mâu thuẫn, không phải liền là một trận hiệu lầm nha. Hiện tại chúng ta gặp lại nở nụ cười quên hết thủ án Đúng, đúng, gặp lại nở nụ cười quên hết thủ án khúc lao bản đưa tay vua hổ văn ba tay đồng dạng cười lớn nói. Biên thủy nhìn hai người này đã cảm thấy không được bình thường, hai người này không thể nào là bọn hắn nói tiểu hiểu lầm, không biên hai người không nói biên Thụy cũng chỉ làm không biết, đối với quan hệ của hai người không có gì tốt kỳ, sinh ý trên trận không hợp nhiều người đi, mình chỗ nào còn tới, hắn biên Thụy cũng không phải cư hủy hội bác gái, quản cái này quản cái kia còn muốn quản người ta tiểu tức phụ sinh con. Liên hiện tại hai người dạng này, giả đến biên Thụy nhìn xem đều giả trình độ, mẫn cái giám ân cựu ở. Nghe nói ngươi bên này làm đồ dùng trong nhà, ta liền đến nhìn xem. nha coi như không tệ, đi lại ngắn gọn phòng, như bây giờ đồ dùng trong nhà tại có chút thu nhập tiểu tư trong nhà rất lưu hành, mà lại cũng có thể bán lên ra đến, như vậy đi đem thứ này cho ta, ta trở về làm bán đi, cho ngươi thiết kế phí 5.000 khối không ít. Hồ Văn Ba giả mô hình giả thức cùng khúc lao bản nói chuyện đàm luận, liền đem chủ đề chuyển đến biên thủy làm đồ dùng trong nhà bên trên. 5.000 khối kia là cho đùa Giữa bằng hưu cái chủng loại kia qua miệng nghiện cái chủng loại kia. Hiện tại xưởng trong bầy biện một cái giường, hai cái tủ đầu giường, còn có một cái bàn làm việc, áo khoác tủ mới làm một nửa, tựa như là Hồ Văn Ba nói như vậy đi cực giản phong, ngắn gọn mà không đơn giản. Một bộ đồ dùng trong nhà một cái triển khai còn không thế nào nhìn ra, đặt tới cùng một chỗ loại kia để nhân thân tâm vui vẻ hài hòa cảm giác lập tức liền có thể lây nhiễm đến đám người. Biên Thụy nghe Hồ Văn Ba nói ra, liền xem như ta cho người ngươi cũng không thể sản xuất. Cái đồ chơi này là người ta quang minh công ty thiết kế, ta cảm thấy xinh đẹp liền véo một cái, theo lấy cảm giác đến không nghĩ tới còn nắm chặt từ khuôn mẫu, ngươi nếu là cầm trên thị trường bán, vậy thì chờ lấy người khác cáo ngươi đi. Vậy quên đi. Hồ Văn Ba nuốt một cái nước miếng, nếu là lúc trước hắn mới sẽ không quản cái này quản cái kia, nhưng bây giờ người ta Hồ Văn Ba coi truy cầu, muốn đi cấp cao đồ dùng trong nhà thượng dựa vào khai hỏa mình nhắn hiệu, như vậy chuyện này liền không thể làm như vậy liền xem như muốn làm cũng không cần làm cái kia rõ ràng. Đến tầng thứ nhất định liền nên có quy củ. Mà lại thiết kế thứ này người muốn nói chép, không có bản lánh là càng chép càng kém, có trình độ chép so nguyên bản còn tốt hơn, vì lẽ đó hồ văn ba nội tâm có hay không đồng ý đồ xấu vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Tiếp xuống sự tình cứ như vậy, chú ý một chút lắp ráp Nguyên bản biên thủy nói mình liền không nhìn, bất quá ngấm lại xem những công nhân này bình thường đều làm cái gì, vẫn là có chút không yên lòng. Ở tại bên cạnh chỉ đạo lấy những công nhân này dùng chuẩn hợp phương thức đem tủ quần áo cho lắp, ráp đang giả vờ quá trình bên trong biên Thụy không cho phép dùng làm bằng sắt đầu bữa, chỉ làm cho dùng gỗ chắc truy chậm rãi gõ, mà lại nếu có tứ phía đồng thời muốn chuẩn hợp tình huống, cũng không thể một mặt đến cùng, mỗi một cái chuẩn điểm đều muốn. Từng chút từng chút gần như đồng thời gõ vào đi. Biên thủy bên này yêu cầu chẳng ra sao cả, nhưng là đem nơi này một đám công nhân cho dày vào trên nhảy dưới tránh. Đứng tại cổng Một mặt nói chuyện phía một mặt thỉnh thoảng nhìn biên thủy chỉ đạo công nhân làm việc tiểu khúc láo bản, há miệng nói ra, cái này biên tổng nghề một trình độ rất không tệ A đem ta mấy cái này sư phụ làm tâm duyệt thành phục Hồ Văn Ba nghe có chút phủi một cái miệng nói ra, biên lão bản bình thường lúc không có chuyện gì làm sẽ làm làm đàn cổ, Nhật Bản còn có nước Mỹ người bên kia nhất giường 100 vạn, đứng xếp hàng chờ lấy mua, cái này tờ đơn đều xếp tới 3 năm sau, không phải 3 năm sau không ai, là hắn không muốn tiếp, chế đàn với hắn mà nói chính là một loại chơi. Tiểu khúc lao bản nghe há miệng hỏi, biên tổng biên thị chế đàn, cái này biên tổng không phải là biên thị chế đàn vị kia a Người biết, Hồ Văn Ba lần này là thật tò mò, tâm hắn nghĩ người một cái dáng dấp cao lớn thô kịch không vẽ trang đều có thể diễn trương phi hạ người còn hiểu đàn cổ. Tiểu khúc lao bản không nghĩ tới Hồ Văn Ba bên này ngay tại trong lòng oán thầm mình, hắn đàng hoàng nói ra, ta khuê nữ học đàn cổ, lần trước mua cái đàn 22 vạn, bên kia đàn trong tiệm liền 7 biện một trường có biên thị chế đàn, bất quá không cho nhìn Cái kia nhất giường đàn liền muốn 64 vạn, thật quý a Dạ à. Hồ Văn Ba suy nghĩ một chút nói. Biên thủy chế đàn hắn là biết đến, có biên thủy chế đàn người đầy đánh đầy tính cũng liền những người kia, không có một cái là nghèo đến bán đàn người, cái này trắng trận theo biên thủy bên này cầm đàn sau đó chuyển tay bán đi, vậy người này phẩm cách liền có vấn đề. Nghĩ lại cũng không đúng, cái đồ chơi này 64 vạn đàn, làm sao nghe làm sao giống như là giả, biên thủy tiểu tử này trước đàn trình độ hiện tại công nhận nhất lưu. Mà lại dùng liệu người khác cũng không có cách nào so, đều nói là thời đường lôi thị thứ hai, vì lẽ đó đàn của hắn hiện tại nào có thấp hơn trăm vạn, mà lại liền biên thủy hành kiểm, sống 100 năm cũng bất quá trên dưới 100 cây đàn, chỉ có tăng phần, có khắc ngã phần A, khỏi cần phải nói, phía trên những cái kia láo liệu tử. Đàn gối cái gì, liền đáng ra không ít tiền đâu. Không thể nào, người ta bên kia như thế lớn đàn được không khả năng là giả, mà lại giả nhất bồi 10 Nếu thật là giả ta lập tức đi mua tiểu khúc lao bản nói. Nói tiểu khúc lao bản lấy ra điện thoại, lật xem đến cho Hồ Văn Ba nhìn một chút. Ây, ta bên này còn chụp hình, người ngó ngó nhìn xem. Hồ Văn Ba rối ra đầu, nhìn thấy tiểu khúc lao bản trong điện thoại di động hình ảnh. Đối với biên thủy chữ, Hồ Văn Ba là nhận biết, hắn còn cầu qua một bức ái liên thuyết hiện tại chữ còn treo tại hắn thư phòng đầu. Cho nên đối với biên thủy chữ cũng không lạ lẫm nhìn xem thật là có mấy phần biên thủy hương vị. chương 587 Không giữ được bình tĩnh. Hồ Văn Ba nhận lấy điện thoại cẩn thận nhìn cùng đi, càng xem càng giống là biên thụy chữ, mà lại hắn cũng là gặp qua biên thụy tại đàn thực chất đề khoản, vô luận là cách thức vẫn là viết đặc điểm đều giống nhau ý hệt. Cái này Hồ Văn Ba có chút không xác định, thế là hắn hướng về phía biên thụy chào hỏi một tiếng. Biên thụy, tới, tới xem một chút thứ này. Biên thụy bên này đang bận rộn đây, đột nhiên nghe được Hồ Văn Ba cái này nhất hô, thế là để đại gia tiếp tục làm tiếp. Mình thì là mang theo chạy chậm đi tới Hồ Văn Ba bên cạnh. Chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Hồ Văn Ba đưa di động tiến đến từ Biên Thụy trước mắt, chính ngươi nhìn xem. Ta nhìn cái gì A Một mảnh đen màn hình. Biên Thụy cười nói. Hồ Văn Ba nghe xong lập tiền quay tới nhìn nhìn phát hiện thật là đen màn hình, thế là lại để cho tiểu khúc lao bản đánh xuê đôi màn. Biên Thụy chỉ là nhẹ đam một chút, liền hỏi, thứ này chỗ nào đánh tới? Tiểu khúc lao bản nói ra, đây là thị lý đàn đi mua bán. Hơn mấy chục vạn đâu, Hồ Tổng nói ngài chính là biên thị chế đàn biên thập cửu thế là chúng ta muốn để ngươi xem một chút đàn này là thật là dạ. Biên thụy gật đầu hư một tiếng, thật, là thật. Tiểu khúc lao bản nhìn thoáng qua Hồ Văn Ba. Hồ Văn Ba không có phản ứng tiểu khúc lao bản, mà là nhìn phía biên thụy, đàn của ngươi làm sao lại rơi xuống đàn đi trong. Ngươi bây giờ không phải liền là chế qua mấy cái đàn à, trừ tệ dạ gì mạ rổ xù kẻ văn thế chương mấy người ngươi còn có đàn rơi vào bên ngoài. Biên Thụy cười cười không nói gì, quay người tự mình quay trở lại tiếp tục xem công nhân làm việc. Hồ Văn Ba thấy Biên Thụy bộ dáng liền không ở hỏi, mà là lắc đầu thở dài một tiếng. Tiểu khúc lao bản còn có đại khúc lao bản cũng liền không tốt nói tiếp cái chuyện này, thế là liền nói bóng nói gió hỏi Biên Thụy chế đàn sự tình tới, chờ hỏi sau liền có thể lý giải, vì cái gì hiện tại Biên Thụy có thể chỉ đạo phía bên mình kỹ thuật viên môn làm việc. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, Biên Thụy mấy món đồ dùng trong nhà liền làm xong. Về phần còn lại vật liệu, còn được tiếp tục làm, biên thủy bên này cần cứ lo trước khỏi hóa nguyên tắc, chuẩn bị trước toàn bộ nó 3 bộ đồ dùng trong nhà. Làm việc chính là công nhân, mấy cái như vậy lao bản tự nhiên đến tìm một chỗ vui chơi giải trí. Trong xưởng là không có cách nào làm, vô luận là men, vẫn là tiểu khúc lao bản, cái này trong nhà xưởng nhà ăn cũng không thể cùng biên Thụy tại trì huyện trong nhà xưởng đầu bếp so, bọn hắn xin mời đều là bình thường trình độ đầu bếp, thậm chí chính là dòng họ thím bà bà loại hình. Làm ra đồ vật lấp bao tử đều chấp nhận, chỗ nào nói thượng hạng ăn không ngon ăn. Muốn ăn tốt một chút liền phải đi trong huyện, bất quá biên thủy không muốn như thế chạy, hồ văn ba cũng không phải tới ăn cơm, thế là bốn người mang lên tài xế của mình đi thị trấn thượng một gian tiểu quán tử, để lao bản làm hai bàn tử thức nhắm, một mặt ăn một mặt hàn huyên. Bởi vì trên bản hồ văn ba cùng khúc lao bản có dạ nước, vì lẽ đó trên phương diện làm ăn đồ vật nói cũng không nhiều, đại gia bất quá là dính vào một điểm. Vì lẽ đó bữa cơm này đại gia cũng không có gì xâm nhập tốt nói chuyện, bởi vậy cơm ăn cũng nhanh, không sai biệt lắm nửa giờ, bốn người đã ăn xong về tới nhà kho địa giới liền riêng phần mình trở về mình nhà kho. Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người về tới nhà kho liền ở tại văn phòng vừa uống trà một mặt huyên thuyền, nói nói liền nói đến hắn cùng khúc lao bản ân oán đi lên. Biên thủy nghe Hồ Văn Ba thuyết pháp cười nói, cái kia cũng không tính là gì à, người ta cũng không thể giá cả cao không bán, bán cho ngươi giá cả thấp à. Hồ văn ba nói, Nếu là không có hắn vô ngực cam đoàn ta lúc ấy liền sẽ không tiếp cái kia tờ đơn, chờ ta tiếp đến tay phái người đi chỗ của hắn kéo vật liệu, cuối cùng bởi vì đột nhiên vật liệu giá cả lên nhanh, hắn nói không có hóa, vậy ta làm sao bây giờ? Không làm lời nói, vậy ta phải bồi người ta bên A tiền, nếu là làm ta án lấy ngay lúc đó giá cả vậy thì phải thua thiệt, nguyên bản đều đã nói xong sự tình, cũng cắm cọc tiêu hợp đồng, nhưng là hắn liền sướng suốt không cho hóa. Ai có thể kinh lên tiền rụ hoặc, mà lại các ngươi khi đó đều vừa lập nghiệp đi, một phân tiền đều là bà bối, việc này ngươi trách không được người khác biên thủy khẽ cười nói. Hồ Văn Ba nói, ta cũng không trách hắn, chẳng qua là cảm thấy người này làm việc không chính cống. Tuy nói cỏ này ký hợp đồng thượng ít đi không ít đồ vật, còn có cố định giá cả, nhưng là ta bên này nhất ký ta biết hắn liền đổ phụ tùng A, trong kho hàng chứa một nửa hàng của ta, đến cuối cùng ta một phương đều không lấy được, đều bị hắn giá cao bán ra, chỉ là chênh lệnh giá ta thô tính chính là gần 200 vạn. 10 năm trước gần 200 vạn cái gì khái độc. Bây giờ nói Hồ Văn Ba vẫn là có khí. Biên thủy cũng không có cách nào, cũng có thể lý giải Hồ Văn Ba tâm tình, vừa tiếp một cái đơn đặt hàng lớn, thông chi bằng hưu đồ phụ tùng bên này vừa làm xong, bên kia nguyên liệu liền lên nhanh, cuối cùng bằng hưu bên kia cầm hóa bán tiền. Về sau các ngươi liền không có hợp tác qua. Hồ Văn Ba nói, cái này còn hợp tác cái gì, cũng là mệnh của ta tốt, ta đem chuyện này cùng người ta bên A nói, người ta cũng tỏ ra là đã hiểu nhiều hơn một bộ phận tiền hàng, sau đó ta bên này lại đậy một điểm, cuối cùng mới không có thua thiệt quá nhiều. Đằng sau đâu? Ngươi tìm người khác cung hóa. Biên thủy cắn một ngụm trà nóng, tùy ý hỏi. Ừm, lúc ấy ta tiền cũng không đủ a liền đến bên ngoài chạy tìm người nợ hóa, ngươi biết có bao nhiêu khó. Trên thị trường hóa nguyên bản liền gấp, nơi nào sẽ có người nợ, ta cũng là không có cách nào, liền từng nhà dài, từng nhà bị mắng ra, bị mắng ra sau lại ướn nghiêm mặt vào nhà tiếp theo. Cuối cùng gặp một cái hảo tâm đại ca, nguyên ý nợ cho ta đầu phê hơn 4.000 phương vật liệu, sau đó ta lúc này mới không có bởi vì cái này nhất tờ đơn phá sản. Chờ lấy về sau ta sinh ý tốt một chút rồi, gặp được có thể giúp liền phụ một tay, cũng liền có giữa chúng ta kết giao hồ văn ba đạo. Biên thủy nghe cười cười, cũng không nói gì người muốn cảm tạ cái gì loại hình, không cần mang thủ dạng này nói nhảm, đặt ở hồ văn ba góc độ, biên thủy đoán chừng liền không chỉ là mang thủ đơn giản như vậy. Dù sao A ngươi cùng hắn ở chung cẩn thận một chút là được rồi Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy nói, chúng ta chính là hàng xóm, ngươi cũng biết tính tình của ta, muôn hòa lấy tiền. Hồ Văn Ba cười nói, cũng đúng. Hai anh em chính trò chuyện đâu, đột nhiên Hồ Văn Ba biểu đệ gõ cửa tiền đến. K, Biên ca xe sắp xếp gọn, ngại còn có cái gì muốn nói A. Hồ Văn Ba nhìn thoáng qua Biên Thụy. Biên Thụy đứng lên, còn có một chút hóa, một bộ phận ngươi trở về các ngươi nhà máy, một phần khác trở về ta quê nhà. Đến lúc đó tự nhiên là có người tiếp nhận Ừm Đứng lên biên Thụy mang theo hồ văn ba Còn có biểu đệ của hắn cùng một chỗ hương trong kho hàng đi Đi tới tổn lão liệu nơi đó Liền để công nhân mở ra xe nâng chuyển hàng hóa tới Đem lão vật liệu hướng toa thức xe hàng thượng chuyển Toàn bộ quá trình bên trong tất cả mọi người không nói lời gì Biên thủy bên này mới chiêu công nhân Còn có hồ văn ba lần này mang tới lái xe tải Cũng không biết những này vật liệu giá trị bao nhiêu tiền Trong mắt bọn họ đây đều là đồ gỗ Bọn hắn quan tâm hơn thời điểm chuyến này việc xong, lão bản có thể hay không tại chỗ liền đem phí chuyên trở cho thanh toán xong. Những người này không biết, nhưng là Hồ Văn Ba còn có hắn biểu đệ biết à, Hồ Văn Ba không nói, hắn biểu đệ tại Hồ Văn Ba thủ hạ làm việc cũng không phải một ngày hai ngày, đại khái cái gì vật liệu kia là nhìn ra. Nhìn xem đại liêu hải nam hoa cúc lê, tiểu diệp tử đàn cái này, cực phẩm vật liệu bị xe nâng chuyển hàng hóa tùy ý hướng toa hóa thượng chồng chất, hắn liền không nhịn được bắt đầu có chút đổ mồ hôi Đối với người không biết đến nói chính là đầu gỗ mà thôi, nhưng đối với người biết đem những này đồ vật đổi thành tiền đến xem, cảm giác kia chính là lưỡng trọng thiên, cho dù ai một bên tử kéo mấy ngàn vạn đồ vật tại trong đêm chạy, không được lo lắng để phòng A. Tốt. Đồ vật cũng không nhiều, cũng liền bảy tám phương dáng vẻ, không sai biệt lắm có thể đem toa thức tiểu xe hàng cho lấp hơn phân nửa. Trên đường cẩn thận một chút Hồ Văn Ba cuối cùng căn dặn tử một cái biểu đệ. Hồ Văn Ba biểu đệ chỉnh trọng nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ta nhất định cam đoan an toàn đưa đến. trừ đưa đi biên gia thôn, còn lại vật liệu vừa vào nhà máy, lập tức liền giao cho láo dương sư phụ, giao cho hắn tới quản lý, làm thế nào làm sao làm đều từ hắn nói tính Hồ Văn Ba lại nói. Ừm, ta đã biết. ca vậy ta xuất phát. Đi thôi, trên đường cẩn thận Hồ Văn Ba nói. Nhìn qua đội xe đi xa, Hồ Văn Ba quay đầu hướng về phía biên thủy nói ra, Cảm ơn. Ta cũng không phải không có lấy tiền, ta cái kia cửa tạng. Biên thủy cười nói. Hồ Văn Ba nói, thứ này hiện tại khác bên trong là tiền có thể cân nhắc, những này lao vật liệu nhiều khó khăn đến A. Biên Thụy có thể không xem ra gì, hắn Hồ Văn Ba cũng không thể không xem ra gì, trước kia bệnh vảy nến hoàng lịch con hàng này vì tu mình mộ phần không có những này vật liệu còn lừa mình dối người cho tiền chiều sửa một cái mộ phần, sửng sốt để người ta tơ vàng nam đại liêu đổi lại dùng gỗ thông trên đỉnh, đổi lại tơ vàng nam đại liêu dùng đến mình mộ phần bên trên. Đến bây giờ những này có thể làm thành đồ dùng trong nhà đại liêu. Ai còn chịu buông tay à, có nhất khối đều phải che trong lòng bàn tay, bình thường đều không gặp người. Được rồi, nói nhiều không có cần thiết này biên thụy nói. Tuy nói đối với biên thụy đến nói những này vật liệu không đáng tiền, không nơi tay muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là hắn cũng không có hứng thú giống như là đầu âm trong cái này ca cái kia ra muốn đem đỉnh cấp vật liệu giá cả đánh xuống. Hắn bên này trừ mình dùng, chính là thỉnh thoảng rút một cái bằng hữu hắn ra điểm ấy liệu đều không nổi lên được bọt nước tới. Lại có. Những vật này liền xem như xuất hiện tại trên thị trường cũng đều là loại lên, sau đó liền bị người cho lấy đi trong nhà che lấy đi. Ban đêm ngươi đi trong huyện ở. Ngươi ở chỗ nào? Hồ Văn Ba hỏi. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái ghế sofa, ta chỗ này. Vậy được, ta và ngươi dự người bạn, đêm nay cũng ngủ nơi này Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy cái này bó tay rồi, hắn ngủ nơi này là nửa đêm vào không gian, Hồ Văn Ba bên này cùng ngủ tại chung một mái nhà, cái kia vững vàng đến đông lạnh nửa đêm trước. Cũng không có cách nào à, nhìn con hàng này dáng vẻ sợ là không muốn đi huyện thành ngủ khách sạn. Vừa rồi ăn không thuận, đi, chúng ta đi huyện thành ăn chút đi. Hồ Văn Ba bụng phát ra cô một tiếng sau, Hồ Văn Ba liền lôi kéo biên thủy đi huyện thành ăn khuya. Hai anh em này ăn khuya đi, mà lại ăn một lần nếm qua 12 giờ. Hai anh em đến là ăn đắc ý, nhưng Hồ Văn Ba biểu đệ bên này gặp phải phiền thoái. Phiền thoái gì đâu, cảnh sát Lâm Kiểm. Nhắc tới cũng không có chuyện gì, Lâm Kiểm nha. Chính là kiểm tra một chút có hay không uống rượu loại hình, nhưng là cảnh sát phát hiện hồ văn ba biểu đệ trời đang rất lạnh, suất mồ hôi chán một bộ ta rất lo lắng bộ dáng liền cảm giác trong xe này có phải là trở phạm pháp đồ vật thế là liền muốn cầu kiểm tra. Cái này hồ văn ba biểu đệ trên trán mồ hôi càng tăng lên. chương 588, tin tức mới. Xuống xe. Cảnh sát trẻ tuổi ý bảo tài xế lái xe mở cửa xe xuống xe. Đồng chí, sự tình gì? Lái xe cũng có chút ngộng. Hắn còn không có nghĩ tới chỗ này, chẳng qua là cảm thấy cảnh sát đồng chí lời nói này có chút đột nhiên, không phải tra rượu ra à, phía bên mình đừng nói rượu, nước đều không có uống thượng hai cái. Cảnh sát càng xem càng cảm thấy Hồ Văn Ba biểu đệ có vấn đề, thế là lập tức nghĩa chính ngôn từ hướng về phía lái xe nói ra, xuống xe, đem sau toa cửa mở ra, chúng ta tra một chút có hay không hàng khấm. Lái xe cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, thế là đẩy ra xe là, từ trên xe đi xuống. Sau đó mở ra từ sau cửa phòng, cửa vừa mở ra, cảnh sát có chút trận tròn mắt, bởi vì bên trong thả đều là đồ gỗ, mà lại to to nhỏ nhỏ hiện lên hình chữ thập đặt xuống cùng một chỗ. Đều là đồ gỗ, không có gì đẹp mắt lái xe nói. Trẻ tuổi cảnh sát có chút suy nghĩ nhiều một chút, thế là mang theo chạy chậm đi tới đội trưởng trước mặt, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cũng tương tự nói ra hoài nghi của mình, đội trưởng nghe xong thế là sang đây xem xem xét, nhìn thấy quả nhiên Hồ Văn Ba biểu đẻ cái này một mặt mồ hôi. Thế là liền hỏi lái xe mấy vấn đề. Lái xe xem xét rảnh rành cũng có chút không chịu nổi, lập tức nói ra, điều này cùng ta không có quan hệ gì, ta chỉ là vận hóa, từ bên này vận đến. Nếu không mang bên kia kiểm tra một chút, đừng tại đây biên chặn lấy bên cạnh một vị cảnh sát thâm niên lúc này há miệng hỏi một cái đội trưởng. Đội trưởng xem xét những người này thật có điểm đáng giá hoài nghi, thế là liền gật đầu đồng ý. Đội trưởng bên này cũng không biết Hồ Văn Ba biểu đẻ là bị những này vật liệu dọa cho, hắn chính là người bình thường. Bình thường vận cái vật liệu cũng chính là hơn 10 vạn tà hữu, lần này toa trên xe vật liệu cái kia đắt cỡ nào à, nói thật nếu là bán ra đủ hắn ăn không đợi, lần đầu vận thứ quý giá như thế, cái này nhân tâm trung liền có chút lo lắng, càng lo lắng đâu cái này suy nghĩ cũng liền càng bất ổn, càng sợ xảy ra chuyện. Lúc này cảnh sát lâm kiểm, liền để hắn càng căng thẳng hơn, thế là cái này mồ hôi liền không tự chủ được xông ra. Khi thật nói trắng ra là chính là Hồ Văn Ba cái này biểu đệ làm chút ít sự tình không có vấn đề. Nhưng là làm đại sự lại không được, Lâm chẳng thời điểm không đủ trấn tĩnh cũng không đủ có bách lực, kém lấy biểu ca Hồ Văn Ba qua xa. Nếu như là Hồ Văn Ba ở đây, đừng nói bên trong chính là vật liệu liền xem như có đồ vật gì, hắn đều có thể mặt không đổi sắc. Nghe được đội trưởng yêu cầu, lái xe sư phụ một lần nữa lên xe, đem chiếc xe mở ra Lâm kiểm thông đạo, sau đó hướng về phía trước chạy không sai biệt lắm không đến 30 m tại ven đường ngừng lại. Xe ngừng lại, rất nhanh liền có chó nghiệp vụ biến tới. Ở bên ngoài là một trận ngửi, không có người ra nguyên nhân gì đến, Hồ Văn Ba chán mồ hôi bốc lên lớn hơn, đều thành mồ hôi từng chuỗi rơi xuống. Đội trưởng, trẻ tuổi cảnh sát một mực tại quan sát đến Hồ Văn Ba biểu đệ, thấy tình thế lập tức ý bảo đội trưởng nhà mình. Thế là cái này người cả xe trực tiếp được đưa tới tử cảnh đội, một đám cảnh sát bắt đầu dỡ hàng, nguyên bản bọn hắn coi là đầu gỗ bên trong kẹp thứ gì, chờ lấy bọn hắn thường thử đem vật liệu chuyển xuống tới thời điểm lúc này mới phát hiện. Những này vật liệu xa so với bọn hắn giống nhau muốn nặng nhiều Trong cục cảnh sát nơi nào sẽ có dỡ hàng đồ vật Thế là lại gọi điện thoại lại tìm xe vẫn bận sống hơn một giờ mới dỡ hàng Đem tất cả vật liệu bỏ vào trong viện địa phương Một đám người vây quanh vật liệu trái xem phải xem Sửng suốt không tìm ra đến cái kia một cây vật liệu giống như là kẹp đồ vật Người căng thẳng cái gì Cuối cùng đại gia quyết định theo hồ văn ba biểu đệ trên thân tìm đột phá khẩu Thế là phải một vị kinh nghiệm phong phú lao hình sự trinh sát nhân viên đến hỏi ý Hồ Văn Ba biểu đệ. Ta không có căng thẳng Hồ Văn Ba biểu đệ nói. Cảnh sát thâm niên đưa tay đưa cho Hồ Văn Ba biểu đệ một chương ẩm ướt khăn tay, chờ lấy hắn leo khô mồ hôi trên trán lúc này mới lại hỏi, nói đi, đến cùng có đồ vật gì? Thật không có đồ vật, muốn nói có đồ vật cũng là những này vật liệu Hồ Văn Ba biểu đệ thấy chuyện này tựa Hồ muốn không xong. Thế là lại một lần nữa cường điệu một cái mình lo lắng nhất chính là những này vật liệu. Những này vật liệu có cái gì kỳ quái? Những này vật liệu không kỳ quái, kỳ quái là mỗi nhất châu đều có thể án lấy kg tính tiền Hồ Văn Ba biểu đệ kế bôi mồ hôi. a nói một chút, chẳng lẽ lại thật là ngươi nói cái gì từ đàn? Ngươi thôi đừng chém gió, mười đàn cựu không mặc dù ta không hiểu vật liệu cũng là biết đến, ngươi có như thế thô gỗ từ đàn. Ngươi có thể tìm người đến xem mà. Hồ Văn Ba biểu đệ nói, đừng nói vị này không tin, đầy sân người cũng không có mấy cái tin tưởng, không phải sao? Đang có hai cảnh sát chuẩn bị dùng kịch tử đem nhất nặng cái kia vật liệu cho cước hai, chuẩn bị ở bên trong tìm một chút những bọn họ đó muốn nhìn đến đồ vật. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị khai cưa thời điểm, một cái khoảng 40 tuổi cảnh sát vội vàng chạy ra, "Đường cưa! Đường theo! Làm sao rồi?" Cưa mở bán hai người tiểu tử đều không thường nổi. Cảnh sát thâm niên lập tức quát lớn. Hắn bên này vỗ một cái đầu gỗ mặt cắt hỏi một cái mình tại tỉnh cục bằng hữu, người ta bên kia có chuyên môn giám định loại này quý giá vật liệu gỗ hoặc là đáng tiền đồ chơi người, xem xét phía dưới liền xác định, đây chính là tử đàn vật liệu, mà lại là cực kỳ khó được, lại truyền mấy chương ảnh chụp, người ta bên kia dám định người liền bắt đầu chửi mẹ. Cứ như vậy, một thân mồ hôi hồ văn ba biểu đệ lúc này mới bị phong ra, cái này bọn tài xế cũng biết, trên xe mình kéo chính là thứ quý giá như thế, mình kéo lên 10 đời hóa cũng không kiếm được những này vật liệu. Làm Hồ Văn Ba tiếp đến biểu đệ điện thoại thời điểm, đang cùng biên thủy uống vào bia gặm gà chống nấu đâu, nghe được việc này sau Lập tức phá chung mắng to, ngươi nói ngươi còn có thể làm chút gì. Biên thủy ở bên cạnh đem việc này cũng nghe cái hơn phân nửa, thế là an ủi Hồ Văn Ba nói ra, tức cái gì A cẩn thận giận giữ thương thân, chuyện bây giờ đã phát sinh, liền xem như nổi giận có làm được cái gì. Hồ Văn Ba cũng biết đạo lý kia a nhưng là tâm hắn không cam lòng a phía bên mình thật vất vả theo biên thủy bên này trừ ra một chút vật liệu, nguyên bản chuẩn bị làm đồ dùng trong nhà sau làm chút gì chuyện nhỏ, hiện tại thứ này lộ ra. Nếu là chuyển đến Minh Châu cầu tới cửa người chắc chắn sẽ không ít. Biên thủy cũng minh bạch, nhưng là không định giúp Hồ Văn Ba giải quyết vấn đề này, cũng có thể đoán được, đại đa số người cầu tới Hồ Văn Ba, vậy khẳng định để Hồ Văn Ba khó xử, tượng những vật này ngươi yêu cầu nhất kiện vật liệu làm đồ dùng trong nhà, vậy liền quá nói nhảm, ngươi lấy ở đâu như thế lớn mặt, đại đa số cũng sẽ là đánh lấy hiếu tâm ngụy trang thay cha mẫu cầu một cái thọ hộ, tựa như là khúc lao bản đồng dạng, chuyện mặt mũi rất nhiều người là coi trọng nhất, dù là đối phụ mẫu Không tốt, những người này cũng sẽ bồi một cái bề ngoài, cho phụ mâu chuẩn bị một cái cao cấp thọ hộ. Thế là cơm này liền ăn không vô nữa, Hồ Văn Ba cũng không có tâm ý ngây ngô, trực tiếp theo huyện thành xuất phát đuổi theo biểu đệ của hắn một đường. Biên Thụy lần này tự nhiên là dễ chịu, ngủ thẳng tới Đại Hương Đông, sáng sớm hôm sau tinh thần phân chấn mang tới Lao Mã, lái xe hơi đi đón cô sư phụ lao lưỡng cậu tử. Đến đường sắt cao tốc đứng, Biên Thụy phát hiện bên này đường sắt cao tốc đứng gọi là một cái hoang vu Bình thường đường sắt cao tốc đứng cửa đều là đủ loại bán đồ, nơi này liền cái bán nước quảy bán quà vật cũng không tìm tới. Nói thực ra Biên Thụy còn không có gặp qua dạng này đường sắt cao tốc đứng đâu. Ngươi ít, tiếp người đến là thuận tiện, lao lương khẩu mới ra đứng khẩu, Biên Thụy liền thấy được, kỳ thật muốn nhìn không đến cũng rất khó khăn, bởi vì xuất chiến liền hai người bọn hắn. Hai vị lao nhân mang đồ vật cũng không nhiều, chính là hai cái bao, mang lên hai giường chăn mền cái gì. Biên Thụy cười cùng lão mã nhận lấy đồ vật, bốn người đi ra ngoài. Ngài không cần mang nhiều đồ như vậy, bên kia đều có chuẩn bị, chăn mền cái gì đã để người đi mua, còn có ta buổi chiều còn để người tới trang hơi ấm, nơi này mùa đông có hơi ấm sẽ tốt hơn một chút. Biên Thủy nói, cố lao ra tử nghe có chút thấy nấy, ngươi nhìn, chúng ta bên này làm việc, ngài bên này cho đãi ngộ tốt như vậy, còn cho ăn hơi ấm đây cũng quá không nói được đi, theo hơi ấm giải đoán chừng đủ ta lão lưỡng khẩu nửa năm tiền lương. Việc này khác nói, ngươi đã đến tốt ta Về sau vừa vặn giúp đỡ ta giữ cửa vệ sự tình cho quản, sắp xếp như thế nào ban a, an bài thế nào đại gia nghỉ ngơi ác đều thuộc về ngươi quản. Ta vẫn là giống như trước đồng dạng làm, cái buông tay trưởng quỹ biên thủy vui vẻ nói. Biên thủy tự nhiên không thể ở đây ở lâu, khẳng định phải có người đem những này sự tình quản, giống như là cố lao ra từ bên này quản tới cửa vệ hoặc là nói là công việc bảo vệ, bên kia lại có cá nhân đem lý hoa a vào kho a những vật này quản, vậy coi như là toàn sống. Đi tới trên trấn nơi ở, Biên Thụy phát hiện trong phòng lại thêm một vài thứ, giống như là cái gì nồi bát hồ lô buồn loại hình đều là mới, xem xét liền minh bạch là khúc lão bản đưa tới. Cố lao ra tử cặp vợ chồng đối với hiện tại điều kiện thật hài lòng, nguyên bản hai người bọn hắn coi là chính là phòng chống phôi thô phòng loại kia, ai biết bên trong còn rất giống cái bộ dáng. Biên Thụy đem người mang đến, liền để người ta lão lương khẩu chỉnh lý gian phòng, mình thì là trong phòng khách ngồi. Không có một chút thời gian, cố lao ra tử liền ra cùng biên thủy yêu cầu đến trong công ty đi xem một cái. Biên thủy cũng không hai lời, cái chìa khóa giao cho lão lương khẩu tử, mang theo lão lưỡng khẩu đi công ty. Vừa vào công ty trong viện, cố lao gia tử lập tức cảm nhận được sáu đầu cầu tử nhiệt tình. Nếu như không phải biên thủy uống vào, cái này sáu con cầu tử sợ sẽ đem lão gia tử ra mặt cho liếm tầng tiếp theo tới. hiển nhiên rất lâu không có nhìn thấy lao gia tử, khiến cái này cậu tử chợt nhìn thấy lao gia tử có chút hương mặt thất thố. Cùng cầu tử thân xong Vào công ty trong trong ngoài ngoài nhìn một vòng, cố lao ra tử đối với hiện tại công ty hoàn cảnh thật là rất hài lòng. Nơi này so trước thật nhiều tử, nhìn cái này sân rộng, so với ban đầu sân nhỏ có thể lớn hơn nhiều lắm, bên này nếu là dựng hai cái lều hoàn toàn có thể thả một chút lợi lộc vật liệu nha. Cố lao ra từ nói, biên thủy nói, chuyện này đằng sau lại nói, hiện tại mấy cái này nhà kho đều không dùng đến, còn nói dựng cái gì lều, lại nói nếu như nếu là phát triển. Về sau lại hướng bên cạnh khuyết trương là được rồi, bên kia còn có một nhóm chúng ta dạng này nhà kho muốn che lại đâu. Bên này người thật nhiều A Biên Thủy nói, thật đúng là không ít, giống như là bên kia, bên kia cái gì đều cho mướn, đều là lấy trước kia một mảnh, bất quá ta cũng không nhận ra. Ngài ở bên kia ngốc ít, không biết cũng bình thường. Có chuyện ngài có nghe nói không? Ngay tại lúc này bên kia không quá dễ dàng đem công ty cho dẫn ra tới, nói là trong huyện chuẩn bị đồng dạng cái địa phương ra. Giá thấp cho thuê di chuyển lão bản. Cố lao ra từ nói. a bọn hắn suy nghĩ minh bạch. Biên Thụy cười nói. Mình dù sao ở chỗ này ngốc xuống tới, chuyện bên kia cũng không có quan tâm, bất quá nghĩ đến cũng là bình thường sự tình. Xói mòn mấy cái tiểu lão bản không có gì, nhưng là tiểu lão bản hàng trăm hàng ngàn chạy. Như vậy chuyện này bọn hắn liền gánh không được, trên đời này liền không có ngốc người. Biên thủy đều nhìn ra bên kia bí thư cái gì sẽ nhìn không ra. Cái này qua biên Thụy cũng không xem trọng. Bởi vì có thứ gì gọi thói quen khó sửa, bọn hắn bên kia quan lại khí quá nặng đi, không phải giảm cái tiền thuê nhà có thể lật về tới. chương 589 phá sự thật nhiều. Ngày thứ hai, cố lao gia tử cặp vợ chồng liền chính thức đi lên cương vị, biên thủy bên này giữ cửa vệ thêm bảo vệ việc giao cho cố lao gia tử, đem phòng bếp chân chạy việc giao cho cố lao thái thái, mình thì là ngồi xe về nhà đi. Về tới trong thôn, biên thủy cũng không có sốt ruột về nhà, mà là chuyển đến đại gia gia gia cửa viện. Liền để lao mã đem chiếc xe cho mở trở về đi vào sân nhỏ Biên Thụy phát hiện đại gia ra bên này mình ngay tại vân về lá cây thuốc lá dùng tay xé cũng không biết từ cái kia hài từ nơi đó làm tới dùng cũ sách bài tập cuốn lá cây thuốc lá sau cẩn thận đặt tới một bên đại gia ra biên Thụy cùng lao ra tử lên tiếng chào hỏi đại gia ra bên này theo biên Thụy tiến cửa sân liền biết là biên Thụy tiểu tử này tiến đến đưa tay cầm một cái thuốc lá hướng về phía biên Thụy lung lay biên Thụy khoát tay một cái Không rút, hôm nay ta tới ta chuẩn bị cùng ngài nói sự tình. Đại gia ra không có chờ Biên thủy nói xong, đưa tay liền ngăn cản Biên thủy nói tiếp, sau đó chuyên chú cuốn lên khói. Biên thủy thấy thế chỉ có đứng ở một bên, nhìn xem láo đầu thuốc lá. Đại gia ra bên này lại cuốn không sai biệt lắm tầm 10 con, giá trị đem mập dưới chân hộp gỗ nhỏ cho chất đầy, lúc này mới thu làn khói còn có sách bài tập tử, chờ lấy tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong, lúc này mới chậm ung dung châm thuốc, hướng về phía Biên thủy hỏi. Có chuyện gì hiện tại có thể nói. Cũng không có việc lớn gì. Chính là chúng ta tiểu học bên kia xuất hiện kẻ trộm Biên thủy nói. Đại gia ra nghe nhìn qua Biên Thụy hỏi. Ta liền biết tiểu tử ngươi tới chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi nói việc này ngươi liền không thể tối nay nói. Hiện tại ngươi nói ta liền phải hỏi. Tiểu tử ngươi chỉ toàn sẽ cho ta kiếm chuyện. Đáng ghét. Mắt nhìn thấy liền muốn qua Tết. Nếu là bắt lấy kẻ trộm. Lần này ít nhất người một nhà là qua không tốt năm. Biên thủy ở một bên cười hát hát hai tiếng Sau đó lúc này mới tiếp tục nói ra, ta lần trước cho học thuật một nhóm đàn, có một trường cũng không biết là bị trộm ra đến, vẫn là đổi ra, dù sao có như thế một trường xuất hiện ở đàn đi trong. Ngươi xác định không có nhìn lầm. Biên thủy nói, đại gia ra, chúng ta viết đồ vật cũng sẽ nhận lầm. Cái kia đang ra không ít tiền A. Ngươi bây giờ chế trên đàn vẫn là rất nổi danh, nói đi người ta bên kia đàn đi treo bao nhiêu tiền. Đại gia ra nói, biên thủy đem giá cả nói ra. Một hồi lâu đại gia ra cũng không nói gì, trở lại qua 5 năm phút, lao ra từ lúc này mới thở dài một hơi, ngươi thật là có chủ tâm để tất cả mọi người qua không tốt năm a. Nhất người qua không tốt năm, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người qua không tốt năm, mà lại cũng không thể xác định đây là con chúng ta làm ra sự tình. Không phải sao, ta không phải về tới trước hỏi một chút ngài nhìn làm sao bây giờ nha, nếu như án lấy ta ý nghĩ đã sớm báo cảnh sát biên thủy nói. Theo phát hiện tiểu học đàn bị người lấy ra bán sau, biên thủy liền suy nghĩ chuyện này hiện tại là kém 10 ngày qua liền qua Tết nhưng là biên Th thủy không định đem chuyện này đẩy lên năm sau liền trường học chủ ý cũng dám đánh người mẹ nó dựa vào cái gì phải thật tốt ít nhất đàng hoàng đi phòng giam trong ở chẳng cần biết hắn là ai đánh trường học chủ ý chính là không được trong trường học đồ vật Nếu là giả dạy dỗ học sinh vậy liền thật không được đều là kẻ hai mặt gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ người trông cậy vào những học sinh này Thái Quốc đại gia raử một tiếng Sau đó Lao Gia Tử liền chuẩn bị đứng lên, Biên Thụy gặp một lần tay mắt lanh lẹ tiến lên đem Đại Gia ra cho đỡ lên. Đi, cho ngươi Đại Bá gọi điện thoại, để hắn tới, trước tiên ta hỏi hỏi hắn Đại Gia Gia nói. Biên Thụy bên này muốn nói cái gì, bất quá Lao Gia Tử ngăn cản lại hắn, sẽ không là Đại Bá của ngươi, hắn người này đòi tiền không có tác dụng gì, nhất định không biết chuyện này. Đại Gia Gia nói như vậy, Biên Thụy liền không nói được khác, hắn không phải cho rằng là Đại Bá làm, mà là cho rằng Đại Bá nên trở về tránh. Bất quá đã đại gia ra nói chuyện, biên thủy thế là viện đại gia ra vào nhà chính ngồi, mình thì là gọi điện thoại để đại bá nhanh lên tới một chuyến. Đại bá tới thật Mau biên thủy để điện thoại xuống vẫn chưa tới 10 phút, đại bá liền cưới xe xích lô đến đây, đem xe xích lô đứng tại cổng, người xài bước vào sân nhỏ, nhìn thấy ba phụ cùng cháu trai biên Thụy đều tại phòng chính, lập tức nhấp chân vào phòng chính. Vừa định nói chuyện, phát hiện mình ba phụ còn có cháu trai đều là một mặt trịnh trọng, thế là há miệng cẩn thận hỏi, đây là làm sao rồi? trong làng xảy ra chuyện gì ngoài miệng hỏi, nhưng là trong lòng suy nghĩ một cái phát hiện hẳn là không có chuyện gì à liền xem như có chuyện mình cũng là cái thứ nhất biết đến tiểu thấp kiểu, đem ngươi nhìn thấy sự tình nói một chút đại gia ra nói biên Thụy bên này đem sự tình hướng về phía đại bá nói một lần đại bá sau khi nghe, mắt đều trận tròn không thể nào, người đám kia đàn trường học đều là tìm chuyên môn người nhìn mà lại lý lao sư lên lớp cũng là dùng ai có thể đem thứ này cho đổi đi Nói cho hết lời, đại bá bên này liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn phát hiện có thể đánh cháo đàn, hoặc là cướp mất đàn thật là có mấy cái như vậy người. Đi, đi với ta trường học. Đại bá suy nghĩ minh bạch, đưa tay kéo lại biên thủy tay liền muốn đi ra ngoài. Ngài kéo ta làm gì? Chính ngài đi thăm dò một chút chẳng phải sẽ biết. Biên thủy đạo. Đại gia ra lúc này đột nhiên há miệng, chuyện này hai người các ngươi đều trước không nên động, ta bên này gọi điện thoại. Lao gia tử cũng không đợi người nói cái gì tự mình cầm lên mình để ở trên bàn lao nhân điện thoại thế là gọi biên Thụy cùng đại bá bá cháu hai người trở lấy lao ra tử nói chuyện giờ mới hiểu được lao ra tử gọi là 110 trực tiếp chính là báo án biên Th thủy thấy đại gia ra để điện thoại di rộng xuống cười khổ nói ra ngài cũng đừng vội vãi như vậy à Nếu là ta nhìn lầm từ đâu đại gia ra ngang biên Thụy một chút lúc này biết lại muốn ngấm lại rồi người đứa nhỏ này nếu là không có 10 phần năm chắc như thế nào lại cùng ta nói việc này đâu người yên tâm đi Vô luận là ai đều phải bắt tới, lao tổ tông bọn hắn mở trường thời điểm liền lập qua quy củ, ai dám tham trường học nhất tiền bạc tử, đều loạn côn đánh chết, hiện tại không thể cái này, báo cảnh để hắn ăn cơm tủ không biết là bao lớn nhân tử. Những năm này thời gian tốt, có người tâm cũng đi theo dã, hai người các ngươi đi trường học bên kia chờ lấy, ta bên này cùng bên cạnh thôn mấy cái lao nhân điện thoại cái, chúng ta chờ chút cũng đều đi qua. Biên thủy cùng đại bá lúc này đều là buộc dùng nghe, đại gia ra lúc này giọng nói chuyện là không dung biển bác Lúc này đại gia ra chính là phong kiến tông trường, hắn hiện tại quyết định chẳng khác nào là đem người kia đường lui cho phá hỏng. Biên thủy cùng đại bá bên này ra cửa, ngồi lên xe xích lô, biên thủy cưới đại bá ngồi ở phía sau đấu trong hai tay khép tại mình ống tay háo trong. Tiểu tử ngươi chuyện lớn như vậy liền sẽ không trước cùng ta nói nói chuyện. Ra làng sau, đại bá có chút phần nàn. Biên thủy nói, ngài chuẩn bị đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Ta hoa cái giám nhỏ. Ta nói với ngươi việc này 89 phần 10 đều không phải chúng ta thôn nhân làm, ta hóa cái gì tiểu. Ta nói là ngươi nhìn ngươi đem lão ra tử chọc tức, mặt đều phát xanh, cái này nếu là một cái khí ra nơi nào đến, ngươi cái này trong lòng qua ý đi. Biên Thủy nói, ta cũng không có cách nào a Bà cháu hai người cứ như vậy một đường đến cửa trường học. Phía ngoài trời lạnh, hai người trốn vào trong phòng gác cửa hồng lên lò. Hai người đã tới chưa 2 phút liền nghe được còi cảnh sát thanh âm. Dẫn đổi tới người tất cả mọi người là nhận biết, nói hai câu sau, tiếp nhận đại bá thẩm hiệu trưởng cũng đến, mọi người cùng nhau vào trường học, cầm chia khóa sau, mở cửa vào trường học đảm bảo thất. Làm vừa nhìn thấy treo trên tường những cái này đàn cổ thời điểm, biên Thụy liếc mắt liền nhìn ra trong đó có mấy giường căn bản cũng không đúng, cái này chế tắc cũng chính là làm ra hình dáng, nhưng là loại kia trước đàn thợ thủ công đối với đàn cổ đem không cảm giác một chút cũng không có, thứ này hoàn toàn chính là chiếu vào hồ lô họa cái hồ lô. Căn bản cũng không phải là đồng dạng đồ vật Cái kia, cái kia, cái kia. Biên thủy đưa tay chỉ một cái trên tường giả đàn, sau đó liền có nhân viên cảnh sát đi lên từng cái cây đàn lấy xuống, đặt tới ở giữa trên bàn. Làm đàn nhất lấy xuống, phóng tới đại gia trước mắt thời điểm, đại bá lúc này mới thở dài một hơi. Không có chạy. Thẩm hiệu trưởng bên này cũng là sướng sốt, lầm bẩm nói ra, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Dẫn đội cảnh sát nhưng không biết thật giả. Hắn cũng chưa từng học qua thứ này, tự nhiên phân biệt không ra thật, giả cũng nhìn không ra tốt xấu tới. Dạ. Biên thủy bên này ý bảo cảnh sát đồng chí theo trên tường xuất ra nhất giường mình chế đàn, đều không có lật xem đến để bọn hắn nhìn đàn thực chất minh văn, trực tiếp đem hai tấm đàn bày tại cùng một chỗ. Thật đúng là, một chút giả Cảnh sát bên này nói. Các người đánh giá một cái đại khái kim ngạch là bao nhiêu, ta bên này tốt lập án dẫn đội cảnh sát thấy việc này ngồi vững, há miệng nói. Biên Thụy bên này nói thẳng mình nhìn thấy nhạc khí hành trong báo giá cả, trực tiếp đem cảnh sát dọa sợ. "Uy, ta nói Biên Thập Cửu, ngươi cũng đừng huynh hoang, ngươi biết theo lời ngươi nói giá cả đây chính là đại án." Cảnh sát nói. Biên thủy trực tiếp mở ra điện thoại, gọi một cú điện thoại, chờ lấy thông sau, đem điện thoại đưa tới cảnh sát trong tay, "Vậy ngươi hỏi một chút bọn hắn bên, kêu biên thị chế đàn một trường đàn muốn bán giá bao nhiêu?" Cảnh sát cũng không khách khí, đương nhiên phải hỏi, chờ lấy hỏi xong hắn liền không lên tiếng. "Báo huyện cũng đi." Chúng ta bên này phong tốt hiện trường, chờ lấy huyện cục quyết định cảnh sát nói. Biên Thủy nói, bên kia đàn đi liền không ai đi hỏi. Cảnh sát nhìn qua Biên thủy nói, phiền phức. Đoán chừng năm nay cái này Tết Xuân nói không chừng lại muốn làm thêm giờ. Biên Thủy cũng không có cách nào, đành phải cùng đám cảnh sát cùng nhau chờ. Qua nửa giờ, phụ cận tất cả làng đương ra lão nhân tất cả đều đến. Một bàng lão ra từ bên này tiến tới cùng một chỗ thương lượng chuyện này. Lại qua hơn 1 giờ. Hai chiếc xe cảnh sát đến đây. Không riêng gì có huyện cục người còn có cục thành phố người, hai bên thành lập liên hợp tổ điều tra, 7, 8 tấm đàn cổ 4500 vạn bản án, liền xem như trộm cướp đây cũng là giảm đếm được lấy bản án, vì lẽ đó Biên thủy bên này một mực bị dày vò đến xuống buổi trưa hơn một giờ lúc này mới về đến nhà. Nhan Lam nhìn thấy một bộ bị xương đánh qua bộ dáng trợ phu, tò mò hỏi, đây là làm sao rồi? Đừng nói nữa. Biên Thụy đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó trở lại ấm nước bên cạnh, rót cho mình một ly nước. Thử một chút nhiệt độ nước, phát hiện nhiệt độ vừa vạn, thế là hơi ngựa đầu đem một chén nước đều làm. Xóa đi một cái miệng, ngươi nói cái này phá sự làm sao lại nhiều như vậy chứ? Biên Thụy lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Hồ Văn Ba lão tiểu tử này theo nhà mình bên cạnh trong phòng chui ra. chương 590, vô lại bằng hữu. Làm sao trở về muộn như vậy? Hồ Văn Ba cười tủng tỉm nhìn qua Biên Thụy hỏi. Biên Thụy luôn cảm thấy lao tiểu tử này trong tươi cười mang theo một điểm thô bỉ. Không chỉ là thô bị còn có việc đặc biệt đặc thù ý vị, tựa hồ là để cho mình khắc sâu hơn hiểu được một cái câu nói bỏ lửng, đó chính là trốn chúc tất cả, không có ý tốt. Phi. Phi. Biên thủy âm thầm nổ hai cái, cảm thấy mình mới là trồn, mà hồ văn ba mới là con gà kia. Không có. Biên thủy dứt khoát hồi đáp. Hồ văn ba sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt càng tăng lên, cái gì không có không không có, không đầu không đuôi để người không hiểu. Người càng ngày càng không biết xấu hổ. Người nào không dễ học, học hồ thạc. Biên thủy nói, có ta chuyện gì? Biên thủy lời nói xong, hồ thạc lại theo bên cạnh bên cạnh trong xương phòng đi ra. Biên thủy cái này có chút trận tròn mắt, dứt khoát đi tới bên cạnh trong xương phòng nhìn một chút, cái này xem xét không sao, trong phòng còn ngồi xổm một cái chu chính. Mình mấy cái đáng tin không muốn mặt bằng hữu tới không sai biệt lắm một nửa, còn lại một nửa vẫn là phải chút mặt, nhất không muốn mặt hai cái hiện tại đã xuất hiện trước mặt mình. Mấy người các ngươi làm sao đụng vào nhau? Biên Thụy có chút trượng hai kim cương không nghĩ ra ý tứ, làm sao cũng nghĩ không thông mấy người kia làm sao tiến đến tử cùng một chỗ. hô Thạc há miệng nói ra, ta bên này có phòng ở làm sao ta liền không thể đến, chu chính là cái này mấy có sàng nghiệp, về phần văn sóng lão ca có kia là đi theo chúng ta tới chơi đùa, tiện thể lấy ăn chút thịt dê, trong nhà dê không phải được chứ, chúng ta thèm cái này một ngụm. Người cũng biết, tại Minh Châu ăn nơi này thịt dê cái nổi luôn luôn thiếu một điểm hương vị, luôn luôn cảm thấy không chính tông. Liền xem như dùng thuốc thúc a thúc di chịu lao thang đầu, xuyến ra cũng kém một chút hương vị, cho nên chúng ta lại tới. Chu chính gật đầu, ứng. Hồ Văn Ba thấy Biên Thụy nhìn về phía mình, cười tủng tìm nói ra, ta cảm thấy hồ thạc hồ tổng nói rất đúng. Đối cái đầu của ngươi, đừng cho là ta không biết, tiểu tử ngươi khẳng định không có đơn giản như vậy, cũng được, ngươi sự tình đừng đề cập, để ta nổi nóng với ngươi Biên Thụy nói. Đều không cần nghĩ, lúc này thời điểm Hồ Văn Ba chạy nơi này đến. Không phải đến muốn vật liệu đó mới là quái sự đâu Hiện tại là lúc nào Hiện tại thế nhưng là cuối năm Người bình thường ra là vội vàng ăn Tết Đám này lao bản vội vàng chính là cái gì Vội vàng chính là chạy quan hệ đưa năm lễ Gia hỏa này sang năm một năm có dạng gì tiền cảnh mấy ngày nay là quyết định không được Nhưng là nếu như nói ít đưa một nhà Quên người nào đó lại bị người ta cho nhớ kỹ Cái kia sang năm khẳng định là thiếu đi phiền phước Ở thời điểm này Hồ Văn Ba có thể đi tới Đồng thời nói chỉ là đến ăn thịt dê, đồ đần mới tin đâu. Bất quá Biên Thụy vẫn là xem thường Hồ Văn Ba ra mặt, ra hỏa này kể từ cùng Biên Thụy đi càng ngày càng gần sau, cũng giống là Hồ Thạc giống như Chu Chính tại không cần mặt mũi cảnh giới thượng bay đi, không biết liêm sỉ là vật gì. Đều là bằng hữu, lao nói mấy cái này sự tình tổn thương hay không tình cảm. Hồ Văn Ba nói, Biên Thụy trực tiếp bó tay rồi, bất quá hắn chính là người như vậy, an mềm không ăn cứng. Giống như là vô lại bằng hưu đối với hắn mà nói càng là khó giải. Thế là Biên Thụy không để ý Hồ Văn Ba, mà là hỏi Hồ Thạc, ngươi bây giờ thông thả à? Thông thả, năm nay sự tình ta đều giao cho người khác, không thể giao cho người khác cũng mình đi chào hỏi. Năm nay khác biệt, cũng không có bao nhiêu người thu lễ. Ta đến thanh nhàn Hồ Thạc nói. Biên Thụy hiểu được Hồ Thạc, hiện tại Hồ Thạc sinh ý làm lớn, lấy trước kia chút cần hắn ra mặt chuẩn bị tiểu lâu là môn đã không xứng để Hồ Tổng tự thân xuất mã phái thủ hạ đi giải quyết là được rồi. Đáng ra hắn tới cửa đây này, hiện tại lại bởi vì trong nước phản hủ cường độ tăng lớn, đại đa số người cũng liền không thu lễ không cho chạy quan hệ, vì lẽ đó hồ thạc ngược lại là nhà hắn dối. Về phần chu chính, vậy thì càng không cần nói, đáng ra hắn đi chạy quan hệ cơ hồ liền không có, mà lại nhà bọn hắn cũng không thiếu hắn một cái chạy quan hệ, trong nhà cũng không cho hắn chạy, liền tính tình của hắn không chừng địa phương nào liền đắc tội người, để hắn chạy còn không bằng không chạy tốt. Tóm lại ba người này tại Minh Châu cứ như vậy ghé vào cùng một chỗ, hồ thạc cùng chu chính hai người là thật đến ăn dê, lúc này biên gia thôn dê chính là ăn ngon thời điểm, mà biên thủy ra dê cái kia càng là phát nhọn, phối hợp biên thủy tay nghề kia thật là đắc ý, hai người thèm trùng ra, tăng thêm lại không có chuyện gì, tự nhiên là đến đây. Mà lại hồ thạc cái này biên gia người cũng đi theo tới, cả nhà chuẩn bị ở đây ăn tết. chu chính đến là một người tới, vợ hắn đối với biên gia thôn cũng không vui vì lẽ đó cũng không có theo tới. Chỉ có Hồ Văn Ba là mang theo mục đích tới, cũng chính là biên thủy nghĩ như vậy, vì càng nhiều vật liệu không thể không đến một chuyến. Nguyên bản hắn theo biên thủy bên này làm được vật liệu chính là vì cống lên. Nói là cống lên vậy chỉ có thể là nhất nhóm nhỏ người. Hiện tại hắn được một nhóm chất liệu tốt sự tình truyền ra, liền có người muốn làm như thế nhất hối, đều không phải Đại Đông Tây, thích vẽ tranh muốn làm cái tử đàn giá bút tử hoa cúc lê nghiên mực cũng có thể lý giải. Nhưng là, lại không ngừng nhiều người à. Cái này muốn một cái, cái kia muốn một cái, liền trước kia đối hổ văn bà có chút chiếu ứng về hưu tiểu cán bộ đều nghe ngong có thể hay không mua lấy nhất khối làm cái gì vật nhỏ, người nói hắn có thể cự tuyệt xong A. Liền xem như cự tuyệt cái này, cái kia đâu? Cái này cho cái kia không cho vậy coi như đắc tội với người. Người trong giang hồ phiêu, ân tình sự cố là tránh không khỏi, ở trong nước làm ăn kỳ thật chính là là người, biết làm người sinh ý mới có thể làm lớn, Trung Quốc người làm ăn đại đa số đều không phải thuần túy người làm ăn sẽ phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng phải sẽ siếc đi dây càng phải có một đôi sáng như tuyết mắt có thể đứng đối vị trí. Cự tuyệt không được, Hồ Văn Ba tự nhiên đến tìm Quả Hồng men boss, mà biên thủy chính là trong mắt của hắn mềm nhất quả hồng, vô luận là khóc lóc gom sòm la lột, vẫn là nước mắt khóc đầy mặt, Hồ Văn Ba đều chuẩn bị đến thượng một chuyến, dù sao nói thế nào đều phải làm điểm trở về, dù là chuyển điểm biên Thụy hiện tại trong phòng vật liệu cũng thanh a, có một chút vật liệu liền thiếu đi đắc tội một người a. Biên thủy cũng là chạy qua nghiệp vụ Cũng có thể lý giải Hồ Văn Ba tâm tình, nhưng là Biên Thụy không định tùy ý cho, bởi vì lần này nếu là tùy ý, như vậy Hồ Văn Ba khẳng định liền có lần sau, mà lại những vật này quẩn quẩn không dứt, đây không phải là tìm phiền thoái cho mình nha, thứ này hiện tại theo vàng đồng dạng chói mắt, còn không bằng kiếm một ít gỗ tiết, gỗ hồ đào cái gì đây này, mặc dù tốn sức một chút, nhưng là đại bộ phận đều không cần Biên Thụy xuất thủ, phiền phức không đến đi. Đâu? Lúc này mẫu thân của Biên Thụy ôm tiểu tôn từ ra. Nhìn xem nhà mình nhi tử còn có nhi tử các bằng hưu vui vẻ nói. Tiểu thụy, đã các bằng hưu tới nói muốn ăn thịt dê cái nổi vậy liền làm. Cái này khách nhân đều lên cửa, người chủ nhân này cũng không nhiệt tình một điểm. Đây không phải đãi khách cấp bậc lễ nghĩa mâu thân của biên thụy nói. Nghe được mẫu thân của biên thụy nói như vậy, ba cái khốn nạn nhìn qua biên thụy lộ ra một mặt cười ngây ngô trang như là một cái thuần khiết con cừu nhỏ giống như. Biên thụy há miệng nói ra, mẹ, ta rồi mới trở về, bọn hắn cũng không phải hôm nay muốn đi. Ngày mai lại ăn đi, ta thân thể này đều nhanh chạy tán. Được rồi, ta đi tìm ta ra giết dê đi. Biên thủy nhìn mẫu thân sắc mặt đã có chút thay đổi, thế là đàng hoàng diễn lên hiếu khách chủ nhân. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Chu chính cười tủm tìm nói. Cùng đi, cùng đi. Hồ thạc cũng hiếp mắt lại, nhạc khỏe miệng đều treo ở sau thai. Ta cũng đi. Hồ văn ba càng là tuét ra miệng rộng, vui vẻ theo cưới vợ giống như. Không có cách nào, biên thủy đành phải mở lên nhà mình xe xích lô. Chở cái này ba cái khốn nạn ra cửa. Nguyên bản đi ra ngoài biên thủy liền chuẩn bị mỗi người đá bọn hắn một cước. Ai biết đi ra ngoài còn không có triển khai giá thức liền gặp trường bối. nha mấy cái lao bản lớn như vậy ngồi xe thùng đựng than A. Biên đại lão bản cười xe lôi kéo chúng ta, chúng ta có cái gì tốt nói. Hồ Văn Ba góp thú nói. Hiện tại trong thôn đường tốt hơn nhiều, lấy trước kia đường cũng quá chật một chút. Hiện tại tốt bao nhiêu, xe có thể trực tiếp lái về đến nhà cổng. Trước kia khác biệt muốn mở đến sân phơi nắng bên kia hồ thạc nói. Năm nay tu con đường, trong thôn làm một khoản tiền, thật đúng là dạng này, đường đã sửa xong chúng ta bên này cũng thuận tiện. Trước kia nếu là trong thôn qua cái xe, cách thật xa phải có một chiếc xe tìm địa phương cất giấu, chở lấy người ta đi qua mới có thể đi, hiện tại thế nào trực tiếp qua là được rồi biên gia thôn trưởng bối cười ha hạ nói. Biên gia thôn một năm này biến hóa vẫn là thật lớn, đầu tiên chính là đường này, rộng. Cửa thôn còn có biên thủy ra bên này cầu nhỏ cũng đều ra cố, qua xe nhỏ là hoàn toàn không có vấn đề, liền xem như qua cái 20 tấn trở xuống tiểu xe hàng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn có chính là một số người ra phòng ở đều tu tập qua, nguyên bản phát vàng tường, mọc cỏ ngói mục nát trụ tử cái gì đều sửa tu, trong thôn bổ một bộ phận, mình móc một bộ phận, bởi vậy hiện tại biên gia thôn dùng cổ kính 4 chữ hình dung kia là hoàn toàn không quá đáng. Hiện tại toàn bộ làng tựa như là nhất tòa đời mình kiến trúc tranh thủy mặc rảnh rỗi sát xăm, cảnh trí ngang nhiên. Đối với không thường người tới tự nhiên là rất kinh diễm, nhưng là đối với thường ở chỗ này người tới đến nói, đến cũng coi là bình thường. Bất quá người ta khen nhà mình làng xinh đẹp, đại gia giả mô hình giả thức vẫn là phải khiêm tốn một phen. Nói hai câu, lão đầu cũng đặt ngông ngồi xuống xe xích lô bên cạnh trên kệ, sau đó từ biên thủy mang theo qua cầu nhỏ vào làng. Chờ biên thủy đến cửa chính khẩu thời điểm, đám người này mới hạ xe xích lô. Vào trong nội viện, Biên Thụy phát hiện ra gia cũng không coi ở nhà, Tả Hữu sau khi nghe ngóng thế mới biết, gia gia bị đại gia gia gọi đi, nói là thương lượng một chút ném đàn sự tình, thế là Biên Thụy liền mang theo hồ thạc chờ ba cái hóa đi bại nốt cừu trong chọn dê. Chọn lấy một cái 1 năm tiểu công dương, Biên Thụy bên này đem dê treo ngược lên, sau đó cũng không để ý đuổi dê loạn đạp, cầm lên đao nhọn trực tiếp liền đâm về trên cổ mạch máu. Sai xử Hồ Văn Ba cầm cái chậu tiếp dê máu, hồ thạc cùng Chu Chính Viện ở dê Biên thủy mình thì là trốn đến một bên, nhìn xem cái này ba nháo tâm hóa làm việc. Chờ lấy dê kiểu, biên thủy bắt đầu lột da dê, biên thủy thủ pháp cũng coi là thuần thủ, chỉ là lột ra tới trên da mang da mở dê mở dê sẽ nhiều hơn một chút, vì lẽ đó tay người này bị da da trước mắt. Hiện tại không có da da tại vậy chỉ có thể biên thủy tự mình ra tay. Lột một nửa, biên thủy da da trở về, nhìn thấy nhà mình cháu trai lột dê tới mắng hai câu sau mình nhận lấy đau bắt đầu lột. Lao da tử nhất lột dê Ba cái nịnh hót lập tức chính là A tử như nước thủy triều, khen biên thủy ra ra mặt mò đều giống như tràn ra nên xuân hoa, phút cuối cùng đem lão ra tử mình giấu một vỏ lao tiểu lấy ra. Biên thủy cảm thấy cái này bà phong tới cổ đại không tiến cung thật đáng tiếc, vào cung đoán chừng cao lực sĩ trung sinh, Lý Liên Anh phụ thể đều không có cái này bà vô sỉ. chương 591, Quy Túc Về tới trong nhà, biên thủy bắt đầu chuẩn bị, hồ văn ba đám ba người thì là ở bên cạnh đánh lên hạ thủ, chờ lấy đến lúc ăn cơm. Biên thủy bên này phân ra hai cái nổi, một cái cho phụ mẫu bên kia đưa qua, một cái khác thì là mình mang theo ba bằng hữu cùng một chô xuyến. nhan Lam còn có mấy cái hải tử cũng không có quái dày biên thủy mấy người, mà lại tất cả đều về tới lao chạch trong ăn cơm chiều, giữ lại biên thủy mấy ca hảo hảo vui chơi giải trí tiện thể lấy thổi lại nghiêu. Nóng hôi hổi lẩu bãi xuống ra, cái kia hương khí rất nhanh liền tản cả phòng, biên thủy cùng hồ văn ba vừa vặn bốn người, nhất người chiếm một mặt mỗi người trước mặt đều dọn lên thích đồ ăn tự xuyến tự ăn, thỉnh thoảng đem gặm xuống tới xương cốt ném tới dưới đáy bàn, tại cái bàn thấp, đại hôi chính vây đuôi ngóng trông, ngóng trông bên cạnh bàn người có thể ném một điểm ăn ngon, để nó có thể giải thèm một chút. Cái này con cựu nhỏ bài, tuyệt. Chu Chính dùng mình mẫu mẫu cùng ngón trỏ nắm sườn bài hai đầu, đem ở giữa vòng mà thịt nhất toa, sau đó đổi một cái cầm pháp, tay nắm ở xương đồng tự ở giữa, miệng đối hai bên hít hai cái cốt tủy, ngon đến không mang một điểm mùi vị cốt tủy hương theo nước canh thẳng xuyên vào khẩu, tư vị kia thì khỏi nói. Bởi vì là vào đông, vì lẽ đó lẩu đều là điều cay, ăn được đi không bao lâu toàn thân chính là ấm áp. Hồ Văn Ba cùng Chu Chính cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn là ôm một cái đại ông xương, nằm song phía trên thịt, đang dùng đũa thông lên bên trong cốt tủy, móc ra một điểm liền đem miệng trống lại đi hít một hơi. Hiện tại cả cái bàn thượng đều là tư chạy tư chạy hít cốt tủy thanh âm, làm đang lúc ăn củ cải biên thủy không biết nói cái này ba hóa cái gì tốt. Uy, người bên kia sâm còn có hay không hồ thạc buông xuống trong tay sương cốt? Dơ tay lên biên khăn lông ớt trả sát một cái tay sau, hướng về phía biên thủy hỏi. Biên thủy nói, làm gì, ngươi muốn a Chớ ăn ngươi la bậc, làm chúng ta ăn rất nhiều không cho ngươi ăn giống như chu chính không có chờ hồ thạc trả lời, liền đem một cái con cừu nhỏ bài đẩy đến biên thủy trước mặt. Biên thủy nói, ngươi cho rằng ta người ngốc đúng hay không? Ngươi nếm thử cái này củ cải ngươi liền minh bạch vì cái gì ta ăn hai khối xương cốt liền muốn ăn mấy khối la bậc? Cái rắm ngươi cho rằng ta chưa từng ăn qua à? Nhìn ngươi ăn hoàn ta cũng nếm hai khối nhưng là rõ ràng không có thịt ngon ăn mà chu chính phản bắt nói theo bắt đầu ăn một mực đối phó thịt hồ Văn ba nghe dỗi ra đua kẹp nhất khối củ cải bỏ vào trong miệng ngay ba mấy cái nuốt xuống sau lại hảo hảo trở về chỗ một hồi lúc này mới xác thực nói ra có cái gì khác biệt không phải liền là phổ thông củ cải sao đơn giản chính là non một chút vào miệng tan đi mà thôi còn không phải củ cải vị chuính nói người nghe hắn nói bậy hắn là mỗi ngày ăn thịt dê ăn vào dính nhau Chúng ta một năm rưỡi này trở mới bắt đầu ăn một lần ăn cái gì củ cải à, có thể sức lực ăn, đừng nghe hắn lắc lư. Biên Thụy thấy cái này hai hóa căn bản là nói không thông, dứt khoát cũng không để ý hai gia hỏa này, vừa ăn củ cải một mặt chờ lấy hồ thạc trả lời. Hồ thạc nói, ta chính là hỏi một chút, ta muốn biết ngô tích bên kia vài cọng sâm bán thế nào. Biên Thụy trực tiếp lắc đầu, ta không hỏi, chú chính ngươi hỏi không có. Chú chính nói, ta hỏi cái này chuyện làm cái gì. Dù sao trên tay của ta cái kia mấy châu đã sớm đồng đều cho nàng, tiền ta cũng thu, về phần ngô tích kiếm bao nhiêu có quan hệ gì với ta. Bất quá nếu như nha đầu này thật có thể nhịn được, theo trên tay chúng ta cầm đi mười mấy gốc sâm, tăng thêm chính nàng hiện tại xuất thủ có thể bán 5 lục số lượng đi. Ta đi, đắt như vậy rồi. So với người sâm còn đắt hơn rồi. Biên Thủy hỏi. Chu Chính nói, không phải sao, hai tuần trước Minh Châu đập làm được một cái lại đập biết, có một gốc lao đàm sâm có to bằng cánh tay trẻ con, giá đâu ra bán ra hơn 6 triệu, tiêu giá không đến 200 vạn, lật ra 3 lần A, hơn 40 vòng giá giá. An liệu thứ này tại chúng ta trong nước thật đúng là xâm nhập lòng người A, liền theo vật phẩm chăm sóc sức khỏe đồng dạng chính là có người tin tưởng những vật này Hồ Văn Ba cười tùm tìm nói. Hồ Thạc nói, ai nói không phải đâu, không nói người khác liền nói ta láo trượng mẫu nương, hiện tại liền rất mê những vật này, mua đến phát tiền lương thời điểm, mấy ngàn khối mấy ngàn khối hướng trong nhà mua, không riêng gì mình ăn, còn để ta cùng ta lão bà ăn, hai chúng ta cơ quan đều không ăn nàng còn không cao hứng, cuối cùng còn cổ động ta nàng dâu cùng theo mua, may mà ta nàng dâu không có nghe nàng. Cái này lao thái thái ngươi không có mang nàng đi tìm hiểu một cái, tìm bệnh viện cái gì nhìn một chút, để bác sĩ cho nàng phổ cập một cái. Chu chính nói, Hồ Văn Ba khoát tay một cái, đem miệng trong đồ vật nuốt xuống, vô dụng, ta nói với ngươi những người này giống như là chúng ta, ta lúc đầu bác gái, Chính là ăn cái gì khang thái loại hình đồ vật, nói là bảo đảm lá gan cái gì, khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Cuối cùng ăn 2-3 năm, có một ngày đột nhiên cảm thấy ngực đau nhức sau đó đưa đi bệnh viện tra một cái. Bác sĩ nói để bệnh nhân có cái hảo tâm tình đi, các ngươi về nhà chuẩn bị hậu sự, liền này 10 ngày nửa tháng sự tình. Cái cuối cùng tuần lễ, lao thái thái liền đi. Không có dọa người như vậy a Hồ thạc sửng sốt một chút. Không có dọa người như vậy, ngươi không tin trở về nhìn xem. Lao Thái Thái mua đồ vật 89 phần 10 đều là 3-0 sản phẩm, chuẩn bị cho ngươi điểm nước trẻ đều xem như lương tâm, sợ là rất nhiều người liền nước trẻ tiền đều không muốn hoa, cho ngươi tùy tiện làm ít đồ liền bán cho ngươi hồ văn ba đạo. Ta còn thực sự không có chú ý điểm ấy, ta đến đi về nhà hỏi một chút hồ thạc đạo. chu chính thấy hai người này giật một hồi lâu, lúc này mới vỗ nhẹ cái bản, lạc đề, không phải nói ngô tích sự tình A. Đúng A, nhưng ngươi cùng biên thủy cũng không biết, cái kia còn nói cái lông A hồ thạc đạo. Chu Chính nói, ngươi muốn làm cái gì? Nói thẳng, nàng không phải muốn mua phòng ở A, ta cảm thấy nếu là kém chút ta phụ một tay cái gì hồ thạc đạo. Chu Chính nói, việc này ngươi không cần thao cái này tâm, nàng chắc chắn sẽ không muốn tiền của ngươi, liền biên thủy nàng đều không có há miệng vay tiền, chỗ nào hỏi thượng ngươi. Hồ thạc thở dài một hơi, ta biết à, ta liền sợ nữ nhân này chết cố chấp chết cố chấp, ai cũng không há miệng, sau đó chỉ có một người chết riêng Biên thủy nói, yên tâm đi. Nếu là thật gặp được khó khăn gì, vô luận tìm tới ai ai cũng không kém một điểm hai điểm. Biên Thụy minh bạch, nô tích người này chính là như vậy tính tình, bình thường không chịu phiền phức người khác, nàng là cái tiêu chuẩn độc lập nữ tính, so trên đường loại kia ngụy nữ quyền mạnh hơn nhiều lắm, đám người kia bất quá là cho là mình là nữ nhân dựa vào một bộ thể xác đã cảm thấy đàn ông của toàn thế giới đều thiếu nợ nàng tiền, nô tích khác biệt, người ta cái gì đều dựa vào mình, trong công việc dụ tâm, trên sinh hoạt độc lập, không dựa vào nam nhân. Nhưng là quá hiếu thắng nữ nhân sống vất vả, cái này đến là thật, cho dù là biên thủy những người bạn này hiện tại cũng đi lên, nô tích cũng không có há miệng mượn qua tiền. Chu Chính nói, gọi điện thoại hỏi một chút không được sao. Nói xong hướng về phía biên thủy nói, là người đánh vẫn là ta đánh. Biên thủy nói, vẫn là người đánh đi, ta bên này không biết nói cái gì. Chu Chính cũng là uống có chút lên sức lực, lấy điện thoại di động ra lật ra hai lần điện thoại sổ ghi chép sau đó liền cho ngô tích gọi tới. Uy! Tại sao lâu như thế mới nghe? Chú Chính hỏi. Không biết ngô tích bên kia nói cái gì, chỉ nghe được chu Chính ngông ngô ứng với. Cái gì? chu Chính giận mình. Tao ít ít ít, ngươi thật khá nhanh a với ai à? Chú Chính hỏi. Nô, nô. Biên thủy cùng hồ thạc hai người cái này có chút gấp, không biết chu Chính cùng ngô tích nói cái gì? Mai mới chờ đến lúc chu Chính buông điện thoại xuống, hai người chăm miệng một lời mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Chú Chính cười nói. Nô Tích nói nàng khả năng sang 5 ngày 1 tháng 5 muốn kết hôn. Cùng ai? Biên Thụy cùng Hồ Thạc lại đồng thời hỏi. Kêu cái gì trịnh Quảng Bình A, các ngươi chưa từng gặp qua. Chính là cái kia mập mạc, cưới lên tiểu xe điện, nhìn thấy ai cũng là một mặt cười cái kia chu chính hình dung nói. Biên Thụy đương nhiên biết, chính là Hồ Thạc kết hôn đêm đó, Nô Tích uống say nôn một thân hán tử nha Hán? Không có lầm. Biên Thụy có chút hoài nghi. Hai người khác biệt cũng quá lớn, không phải nói tiền tài cái gì. Mà là trịnh Quảng Bình quá bình thường, theo lấy ngô tích tuyển người điều kiện, làm sao cũng tuyển không ra cái trịnh Quảng Bình tới. Chính nàng chính miệng nói với ta, ngươi nếu là không tin liền đi hỏi một chút chu chính đối biên thủy hoài nghi mình chuyển nói bậy có chút bất mãn. Biên thủy cào một cái cái ốc, kỳ quái. Ngô tích nói, nam nhân kia có phòng ở. Điều kiện thế nào? Có phải là Minh châu người địa phương? Chú chính nói, ngươi làm sao như thế tụ? Ta cũng không có hỏi, bất quá ngô tích mình mua phòng ốc. Tại Tùng Hoa Khu, mua một cái 60 bình phương gần hai phòng. Nói là chìa khóa đã nắm bắt tới tay. Ngay lúc này, biên thủy điện thoại di động văng lên, biên thủy lấy ra xem xét là ngô tích đánh tới. Thế là ý bảo chung quanh đều an tĩnh một cái, lúc này mới nhận điện thoại. Ui! Biên thủy, các ngươi ăn đâu? Đúng à, thịt dê cái nổi, năm nay vừa trưởng thành con cựu nhỏ, không có một chút mùi vị. Trở lấy chu chính lúc trở về cho ngươi mang hộ thượng một cái đi biên thủy cười nói. Vậy thì tốt. Ta liền không cảm ơn ngươi, ta nói chuyện là để cho ngươi biết ta phòng ở tới tay, ngươi bên này cũng phải tỏ vẻ một cái ngô tích đầu kia cười nói. Biên Thủy nói, minh bạch, minh bạch, yên tâm đi, đến lúc đó ta bảo đảm làm cho ngươi cái xinh đẹp nhất đồ dùng trong nhà, chúng ta làm cái dạng tiểu Trung Quốc, bày ở trong nhà lần có phong cách cái chủng loại kia. Đúng, ngươi cùng Trịnh Quảng Bình là thế nào nghĩ? Cái gì nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy hắn vẫn được, cầm mặc dù không nhiều, nhưng là cái gì sống đều vui vẻ làm. Cũng thật biết chiếu cố người ngô tích vui vẻ mà cười cười. Biên thủy theo nô tích thanh âm bên trong nghe được chân thành tha thiết tình cảm, thế là liền không ở hỏi nhiều. Biên thủy không hỏi, nô tích đến là mình nói, đừng lo lắng, lao chỉnh ngươi cũng đã gặp, không có gì ý đồ xấu, người tính tình cũng nhẹ nhàng thư hòa, chúng ta cùng một chỗ liền xem như ta muốn nổ, hắn cũng ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, làm ta không bao lâu cũng không tức giận được tới. Cùng với hắn một chỗ rất dễ chịu, không cần động nhiều như vậy tâm tư. Ừ, ngươi thích liền được Biên Thụy cười trở lại. Biên Thụy có thể cảm nhận được Ngô Tích giờ phút này tâm tình sảng khoái, Biên Thụy cũng không có quét người ta hưng, bởi vì Trịnh Quảng Bình hắn cũng cảm thấy người không sai, nếu không phải Ngô Tích luôn luôn kén vợ kén chồng mô bản xâm nhập lòng người, Biên Thụy thật đúng là cảm thấy Trịnh Quảng Bình nam nhân này sinh hoạt không tệ. Hàn Huyên một hồi, Ngô Tích đầu kia liền cúp điện thoại. Trên bàn kế tiếp là là một trận trầm tĩnh, qua không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ đại gia lại tiếp tục ăn uống, chỉ là đại gia cũng không đề cập tới nữa Ngô Tích sự tình. Trước 592, 2 tục nhân. Ít rượu một mực uống đến 11 giờ, ở giữa biên thủy lại thêm hai lần đồ ăn, đến cuối cùng hồ thạc đổ, chú chính cũng không xê xích gì nhiều, nói chuyện đều có chút không lưu loát, hồ văn ba cũng là đi bộ đánh phiêu, bất quá tinh thần đầu còn tốt, lý trí còn tại cũng không có giống như hồ thạc trực tiếp nằm ở trên bàn. Làm sao uống tới như vậy? Mẫu thân của biên thủy thấy mọi người uống xong, liền sang đây xem một cái, cái này xem xét phát hiện bốn người uống rượu đã nằm một cái còn có hai nhìn cũng không có gì đặc biệt, liền nhà mình nhi tử còn có chút bộ dáng thế là há miệng hỏi. Biên Thụy cười hát hát hai tiếng, cũng không trả lời mẫu thân, mà là xong mẫu thân nói ra, ngươi để nhan làm cho hồ thạc nàng dâu gọi điện thoại, nói hắn đêm nay liền ở nơi này. Mẫu thân của Biên Thụy sau khi nghe lại nói, khó mà làm được, hắn hiện tại trong viện liền một nhà cặp vợ chồng, phụ mẫu còn không có đến, liền vợ hắn ở nhà một mình không sợ a ngươi nói cái gì cũng phải bắt hắn cho đưa trở về. Chu chính không cần tiện A. Biên thủy hỏi. Hắn đưa hay không đưa tùy người, hắn dù sao là một người tới, ngủ chỗ nào không phải cái ngủ, liền lưu hắn ở chỗ này đi, vừa vặn đem hai bọn họ đều ném một cái trong phòng đi mẫu thân của biên thủy nói. Biên thủy bên này hộp mẫu thân lời nói liền bắt đầu động thủ, lấy biên thủy khí lực loay hoay hai người kia là không có vấn đề, trước tiên đem hồ văn ba đỡ trở về khách phòng, sau đó đem chu chính nửa đỡ nửa ôm cũng ném vào hai người nhất người một gian phòng ốp. Đóng cửa lại sau đem nhà mình ba lượt cưới ra, đem hồ thạc tiểu tử này bỏ vào phía trên. Biên thủy mẹ vợ bên này chuyên cầm nhất kiện con áo khoác cho hồ thạc che đến tử trên thân. Mẹ, những vật kia chờ ta trở lại thu thập biên thủy dặn dò nhà mình mẹ vợ. Mẹ vợ cười nói, ngươi A tặng cho ngươi người đi, bên này có ta và mẹ của ngươi đâu. Lại nói bọn nhỏ đều ngủ tiếp đi, chúng ta cũng không có chuyện gì có thể làm, đi, nhanh lên đi thôi. Gặp trở về thời điểm nghe ngươi ra bảo hôm nay trong đêm nói không chừng còn có tuyết. Được rồi. Biên thủy cưới lên xe xích lô kéo lấy hồ thạc ra cửa. Trên đường đi cũng không có gặp được người nào, hiện tại đã là mùa đông, lúc này vô luận là đại nhân vẫn là hài tử đều đã đi ngủ, ngẫu nhiên có một cái hai không có ngủ cũng sẽ không xảy ra đến chảy đáp. Biên thủy kéo lấy hồ thạc ra cửa thôn, liền nghe được hồ thạc bên kia lẩm bẩm cũng không biết nói cái gì. Biên thủy cho là hắn là muốn nước uống đâu thế là ngừng xe xích lô chuẩn bị cho tiểu tử này cho hắn nhất điểm không gian nước, nhớ hắn lúc về đến nhà liền có thể thanh tỉnh một điểm. Tiểu tử này uống tới như vậy, Biên Thụy cũng cảm thấy nhìn thấy vợ hắn có chút ngượng ngùng, mặc dù cùng vợ hắn nhận biết thời gian ngắn, nhưng là Biên Thụy biết Hồ Thạc tiểu tử này nàng dâu thật rất hiền lành. Tựa vợ hắn như thế cô nương, nói thật đốt đèn lồng cũng khó khan tìm, vòng bằng hưu trong đó là ai vừa nhắc tới đến đều khen. Bàn về nhân khí đến so nhan làm còn muốn cao đâu, về phần Chu chính nàng dâu vậy liền khác nói. Nhan Lam cùng nàng cũng trò chuyện không đến cùng nhau đi, đến là cùng hồ thạc nàng dâu cũng không có việc gì sẽ trò chuyện một hồi. Tới, uống nước. Thành thật một chút Biên Thụy đã đem nước bưng đến hồ thạc bên miệng, nhưng là tiểu tử này đầu lệch ra đến lệch ra đi chính là không chịu uống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta không đúng, ta không phải là một món đồ. Hồ thạc thì thầm nói. Biên Thụy nghe cười nói, tao ít ít ít, người cũng liền uống say có thể sâu như vậy khác nhận rõ diện mục thật của mình. Đến, cặn bã đồng chí. Uống chén này nước chúng ta còn có thể thanh tỉnh làm bằng hữu Bất quá tiếp xuống hồ thạc nói sự tình biên thụy liền không tốt lại nói cái gì. Hồ thạc ngược lại xin lỗi đối tượng tự nhiên không phải biên thụy, mà là ngô tích. Tiểu tử này theo hai người quen biết bắt đầu nói đến, cứ như vậy như là mấy nhà chân đồng dạng, đem hai người cùng nhau đi tới từng ly từng tí đều nói ra, mà lại tại say rượu tình huống dưới không có chút nào run. Chỉ là nghe hắn nói, liền biết trong lòng của hắn ngô tích là cái dạng gì vị trí. Biên thủy thở dài từ một tiếng, trong lúc nhất thời trong lòng tất cả suy nghĩ sông lên đầu, trước kia thời điểm ở trường học, mình cùng ngông tiệp, hồ thạc cùng ngô tích cái này hai đôi là tất cả mọi người thật coi trọng, mà lại đại học tốt nghiệp chia tay quý cũng không có đem đại gia chia rẽ, ai nghĩ đến hiện tại sẽ là như thế kết quả. Biên thủy cùng ngông tiệp cũng không nhắc lại, nhưng hồ thạc cùng ngô tích, ở trong mắt rất nhiều người là loại kia tình yêu hoàn mỹ, hai người có thể ở tại không đến 20 bình phương căn phòng trong. Mà lại mỗi ngày còn có thể dinh dính cháu có nói không hết lời tâm tình, cũng có thể một trận bỏ được tiêu tốn hai người một tháng tiền lương đi ăn một bữa đỉnh cấp cơm trưa, sau đó tiếp xuống hơn nửa tháng đều gặp màn đầu. Khi tất cả người đều hy vọng bọn họ cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn lại phân, nếu như là lẫn nhau trong lòng không có tử tưởng nghiệm, đây cũng là mà thôi, nhưng là ai cũng nhìn ra, hai người lẫn nhau ở giữa còn có cắt không đứt tình cảm. Nô tích, nô hồ thạc nhẹ giọng hô hoán tên nô Giống như hắn kết hôn thời điểm, Nô Tích say mềm bộ dáng. Biên Thụy không biết nói cái gì, chỉ là đưa tay phủ tử một cái hồ thạc cái chán. Tại tình yêu thượng Biên Thụy là trục tràng, hắn thích vậy liền thích thành một loại trách nhiệm, hắn không thích cũng có thể từ bỏ như là mở cống nước chảy một đi không trở lại, hắn là không thể nào hiểu được hồ thạc cùng ngô Tích ở giữa tình cảm. Đối với Biên Thụy đến nói thật là quá dày vò, huynh bác gái kịch đều không có hai người bọn họ hành hạ như thế. Để xuống đi, ngươi lập tức liền muốn làm ba ba. Đối với một cái đàn ông đến nói trách nhiệm là ngươi không thể trốn tránh đồ vật, ngươi không thể chỉ vì tình yêu còn sống, tựa như ngươi không thể chỉ vì ngô tích còn sống đồng dạng. Biên Thụy nhẹ nhàng phủ một cái hồ thạc cái chán, đại gia riêng phần mình là gia, cũng tất cả sinh vui vẻ mới tốt, đừng ở giày vỏ lại giày vò hai cái gia đều xong. Hồ thạc bên này đột nhiên nói ra, ta không cam lòng à, dựa vào cái gì có thể như vậy, dựa vào cái gì. Vậy ngươi nàng dâu làm sao bây giờ, cái kia nàng làm sao bây giờ. Biên Thụy nhẹ giọng hỏi Hồ Thạc. Nghe được nhà mình nàng dâu danh tự, Hồ Thạc sững sốt một chút, sau đó lên tiếng khóc lớn. Biên Thụy không có ngăn cản hắn, cứ như vậy tùy theo hắn khóc, khóc không sai biệt lắm nhanh 5 phút, tiểu tử này thế mà chậm rãi ngủ thiếp đi. Biên Thụy vì vậy tiếp tục kéo lấy hắn hướng ruộng dốc đi. Đến tiểu viện cổng, Biên Thụy lúc này mới vừa gõ cửa, bên kia Hồ Thạc nàng dâu liền lập tức tới mở cửa, rất hiển nhiên vợ của hắn còn chưa ngủ, một mực chờ cho hắn lấy cửa. Thầy say a, thầy có hơi nhiều Xin lỗi A Biên Thủy nói. Hồ thạc nàng dâu cười nói, không có việc gì, các người tốt hữu thời gian dài không có gặp, hắn vui vẻ liền uống nhiều quá. Các người hiện tại cũng không phải trước kia, tất cả mọi người có riêng phần mình sự tình, cũng có riêng phần mình ở gia đình, không còn giống như là trước kia uống ăn cơm một cái điện thoại nhất người đều không thiếu, hiện tại liền xem như ước định, đến lúc đó cũng có nguyên nhân sự tình không tới chứ. Đúng vậy a Biên Thủy cười nói. Nói xong Biên thủy đem xe xích lô tiến vào trong viện. Sau đó đem tiểu tử này ôm ngang tại trên tay, ôm vào phòng bỏ vào trên giường sau, biên thủy chuyên đem một chén nước cho lưu lại. Đây là ta phối tỉnh rượu nước, ngươi đợi lát nữa hâm nóng, nước ấm cho hắn uống hết, buổi sáng ngày mai đầu liền sẽ không đau biên thủy nói. Cảm ơn ngươi tiễn hắn trở về hồ thạc nàng dâu hòa khí nói đạo. Vậy ta trở về, có chuyện gì ngươi có thể hô bên kia kinh lộc biên thủy nói? Hồ thạc nàng dâu nói, ta đã biết. Biên thủy quay người đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị cưới trên xe xích lô Đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, vừa quay đầu phát hiện hồ thạc nàng dâu đứng tại cổng, tựa hồ có lời gì muốn nói, lại biểu hiện ra một điểm do dự. Có chuyện gì ngươi nói? Biên thủy hỏi. Hồ thạc nàng dâu hỏi, bọn họ có phải hay không còn tại cùng một chỗ, ngươi không vui hơn ý nói cũng không cần nói, nhưng là xin đừng gặp ta. Biên thủy tất nhiên là biết trong miệng nàng hắn là chỉ ai, thế là nói ra, theo ta biết không có cùng một chỗ, mà lại hôm nay ngô tích gọi điện thoại tới nói nàng muốn kết hôn. Nha! Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Biên thủy không sao nói sao khuyên nàng. Muốn nói Ngô Tích cùng Hồ Thạc tương hỗ là tình nợ, như vậy Hồ Thạc chính là vợ hắn tình nợ, Biên thủy cũng không thể tưởng tượng một cái xã hội hiện đại sẽ có một cái như là xã hội phong kiến đồng dạng không kỵ không ghen nặng, dâu chính là loại kia trượng phu ở bên ngoài hoa tâm, nàng còn được lo lắng trượng phu thân thể đừng sụp đổ cái chủng loại kia, thật đến hắn nhìn thấy Hồ Thạc nằng, dâu. Ta biết. Biên thủy cũng không biết nữ nhân này biết cái gì, sững sốt một hồi lâu lúc này mới nói ra. Trong lòng có của hắn ngươi, ta làm bằng hữu của hắn cảm giác được, điểm ấy ta không có lửa ngươi, ngươi cũng nên cảm giác được. Ta biết, hắn đối với ta rất tốt, nữ nhân kia là tâm ma của hắn, hắn đâu lại là tâm ma của ta, đi theo hắn cùng một chỗ ta liền thỏa mãn. Hồ Thạc nói nàng dâu nói nói thế mà cười, rất thỏa mãn cái chủng loại kia dáng tươi cười, chất phác mà giản dị. Biên Thụy lúc này cảm thấy nữ nhân trước mắt quả thực là muốn phát sáng đồng dạng, thầm nghĩ, chúng ta loại này đầu góc cu si. Thật không thể lý giải những này tỉnh si náo mạch kín. Đừng quên cái tiếng nước. Nói xong Biên Thụy cưới xe ra sân nhỏ. Về tới trong nhà, Biên Thụy ngồi ở bên giường, nghĩ đến hồ thạc cặp vợ chồng sự tình, trong lúc nhất thời đã xuất thần. Nhan Lam lúc này mở mắt, nhìn thấy Biên Thụy ngồi ở trên giường dựa vào đầu giường sợ run liền hỏi, làm sao rồi, hơn nửa đêm trang thâm trầm. Ta là đang nghĩ hồ thạc sự tình Biên Thụy đem mình nghĩ cùng nàng dâu tử nói một lần. Chỉ thấy Nhan Lam cao mày, một bộ ta cảm thấy thật là loạn hồ thạc thật không phải là một món đồ biểu lộ. Lúc này Biên Thụy trong đầu nhảy ra một câu, không phải người một nhà không vào một nhà cửa, nhìn nhà mình nàng dâu bộ dáng này, đoán chừng là ngại nghị chuyện này phí tế bào não, đối với nàng đến nói yêu liền dứt khoát một điểm, không thương càng phải dứt khoát một điểm. Được rồi, nhìn hình dạng của ngươi cũng lý giải không được cao thâm như vậy tình yêu Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nghe đưa tay bắt đầu xoay Biên Thụy bên hông thịt, nhà, ngươi có phải hay không còn muốn thể nghiệm một cái loại này cao thâm tình yêu Nói một chút cái kia tiểu hồ ly là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào. Biên Thụy bị xoay phát ra thanh tt Ta nào có ý tưởng này, đoán chừng ta nếu là đụng phải ngô tích làm như vậy, đã sớm một cước đặt tới, thật chịu không được loại này biên Thụy cười nói. Ta cảm thấy ngô tích còn tốt ai nhăn làm cũng cười. Biên thủy nói, ngô tích làm bằng hưu thật không có mà nói, nhưng là làm bạn gái, khá lắm. Vừa nghĩ tới trước kia hồ thạc cùng với ngô tích hai người cái kia gắng sức, biên Thụy không khỏi dùng mình một cái. Vẫn là hai người chúng ta tục nhân tốt, qua tục tục thời gian, sống ra cái tục khí nhân sinh. Nói xong biên thủy nắm ở nàng dâu, đi ngủ, được rồi, cũng đừng ngủ, trước cho tổ quốc lại sáng tạo một điểm nhân khẩu quan trọng. Phi. Người có thể vì tổ quốc làm cống hiến cũng chính là gia tăng nhân khẩu. Nhan la mắng. chương 593, muốn ăn Tết. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn qua Tết, biên thủy bên này cũng nhìn xung quanh nhìn một chút, cho các công nhân thêm tiền thưởng tiền lương cái gì để đại gia thư thư phục phục tết nhất. Khác sản nghiệp đều có thể ngừng, nhưng là nuôi bỏ trận lại là không dừng được, bởi vì châu sẽ không bởi vì người muốn ăn tết nó sẽ không ăn cỏ, không có nói như vậy, vì lẽ đó nuôi bỏ trận hơn phân nửa người đều muốn tại tết xuân thời điểm đi làm. Biên thủy mang theo kế toán tại phòng tài vụ cổng bày một cái bàn, phía trên bày biện từng cái phong thư, bên trong đựng đều là tiền, trừ tiền lương bên ngoài, còn có biên thủy cho đại gia phát hồng bao, cảm tạ đại gia một năm qua này vất vả. Triệu đại mau. Biên thủy đưa tay cầm lên một cái phong thư, nhìn một chút phía trên danh tự, hô lên. Triệu đại mau nghe xong lập tức đem mình bên miệng tàn thuốc đem hái xuống, theo diệt ở bên cạnh giá gỗ nhỏ thượng bảy biện trong cái gạt tàn thuốc. Đến rồi. Mang theo chạy chậm đi tới biên thủy trước mặt, triệu đại mau còn có chút không có ý tứ. Biên thủy hai tay cầm phong thư đưa tới triệu đại mau trước mặt, năm nay cảm ơn ngươi an tâm làm việc, ta chỗ này đại biểu công ty sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới. Triệu đại mau có chút ngượng ngủng. Đem tay mình tại trên quần áo cọ sát lại cọ, sau đó lúc này mới rũa ra hai tay nhận lấy phong thư, sau đó nhếch miệng cười nói ra, "Ta nhất định cố lên làm." Biên thủy cười cười, nói ra, "Trở về đi, trước khi đi chú ý nhìn một chút trực ban biểu." Triệu Đại Mao nói ra, "Ta nhớ kỹ, 30 cùng lần đầu tiên có chữ ban, yên tâm đi lão bản ta không thể quên được." Có nhớ kỹ có ngươi hải tử, mà lại kết hôn rồi chứ? Biên thủy nghe được Triệu Đại Dài nói hắn 30 cùng lần đầu tiên chữ ban liền không khỏi những mày tới biên thủy bên này yêu cầu là trong nhà mang nhà mang người, không cho phép 30 ban đêm trực ban, tận lực tuyển độc thân về phần ban tổ đầu một cái gì kia cũng là muốn dẫn đầu trực ban lúc này ngươi làm trùng tầng vậy thì nhất định phải mang theo đầu đến, bằng không ngươi cũng đừng làm triệu đại mau xem xét biên thủy biểu lộ lập tức nói ra, lão bản, ta tháng trước thăng lên ban trường A, ta trông coi số 2 liều đâu, triệu đại Mao thật vui vẻ thật thật vui vẻ Trước kia triệu đại mau tại huyện thành một nhà chuyển phát nhanh chuyển vận đứng làm việc, một tháng qua vội vàng tương tửng, cũng chính là 4.000 đến khối tiền, thoạt nhìn là rất có thể, nhưng là nhớ kỹ một đám chính là một ngày, theo buổi sáng 6 giờ đến ban đêm tầm 10 giờ, nếu là gặp mùa thịnh vượng công việc kia thời gian sẽ còn càng dài. Về sau triệu đại mau kinh người trong thôn giới thiệu đến bên này đụng một cái vật khí, nguyên bản hắn là không có lòng tin gì, bởi vì nhất không có văn hóa, mà cũng không quá rành tại giao tế, ôm thử một chút tâm tình tới. Cuối cùng không nghĩ tới thế mà bị coi trọng. Nuôi bỏ trận làm việc hoàn toàn chính xác mệt mỏi, nhưng là triệu đại mao khai rất nghiêm túc, bởi vì hắn cái tuổi này có mệt hay không không trọng yếu. Có thể để cho vợ con được sống cuộc sống tốt đó mới là trọng yếu nhất. Biên thủy đối triệu đại mau có ấn tượng, đó là bởi vì triệu đại mau làm việc đặc biệt bán lực, ngay từ đầu biên thủy cho là hắn là làm cho mình nhìn, ai nghĩ đến mình trộm đạo chú ý hắn hơn một tháng, phát hiện người này thật là chịu khó, thế là liền nhớ kỹ tên của người này. Biên Thụy cũng không có đề bản hắn, đó là bởi vì hiện tại nuôi bỏ trận là quản lý sen vào nữa, nhân sự thượng Biên Thụy sẽ không nhúng tay. a nguyên lai like là dạng này, làm rất tốt. Biên Thụy sắc mặt lúc này mới từ âm chuyển tình Làm Biên Thụy tiếp tục gọi kế tiếp thời điểm, Triệu Đại Mao đã cầm phỉnh lên phong thư về tới lớp của mình tổ trung đi. Ban trưởng, ngày bao nhiêu? Triệu Đại Mao cũng không có cất giấu, trực tiếp sẽ mở phong thư, từ bên trong rút ra giấy lương. Phát hiện phía trên kỹ càng viết cuối năm tiền thưởng 5.000 khối, cương vị tiền thưởng 2.000 khối. Lại thêm tư, tháng này triệu đại mau hết thẻ cầm nhanh 2.000 khối. Thấy được số tiền, triệu đại mau nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Cái này tiền lương liền xem như phóng tới tỉnh thành cái kia cũng không ít. Húng chi đây là giao 5 hiểm nhất kim, liền phần này tiền lương. So trong huyện bưng bắt sắt người còn cao, triệu đại mau hết sức hài lòng. Ban trưởng, ngài cái này trên cương vị tiền cũng nhanh 3.000 khối. Tiểu tử làm rất tốt Lão bản bên này hào phong chúng ta cũng đừng không nơ khí lực, đến lúc đó nuôi bỏ trận hào hảo, vậy chúng ta thời gian tự nhiên cũng liền có thể tốt. Triệu đại mau nói, dẫn tiền thời điểm tự nhiên là vui vẻ, nhất là bây giờ, tất cả mọi người chờ lấy phát tiền ăn tết, tháng này ít nhất nhân viên cũng nhận một vạn khối tiền ra gật đầu, về phần cao vậy liền không nói biên thụy khẳng định là không thể bạc đãi quản lý, thời gian một năm đem nuôi bỏ trận quản lý ngay ngắn rõ ràng, đây là nhân tại A Chờ phát xong tiền tiếp xuống chính là quản lý phát đồ tết, biên thủy bên này tự nhiên sẽ không trắng bạch đồ ăn cái gì, mua chính là vô luận là tặng lễ vẫn là tự nhiên ăn đều lấy ra được đồ vật, giống như là bảng tên giang đông, thịt khô, gạo dầu vân vân. Trừ những này đáng tiền, còn có không đáng tiền, giống như là quận giấy, vỏ chăn loại hình cũng có, chỉ bất quá những vật này cũng không phải là biên thủy mua, mà là Hồ Văn Ba bên kia nhận được gán nợ đồ vặt. Hồ Văn Ba tự nhiên sẽ không đem những vật này chống đỡ cho biên thủy làm tiền, hắn là trực đưa Dòng dãi nhất xe tải mấy cái này đồ vật, biên thủy bên này cũng không cần đến dứt khoát trực tiếp liền phát cho các công nhân viên. Nếu là nhìn qua phát đồ vật, 89/ phần 10 đại gia sẽ cho rằng biên Thụy đây là xí nghiệp nhà nước đâu, làm sao phát nhiều như vậy linh linh toái toái đồ vật. Nếu là không làm chiếc xe nhỏ căn bản cũng không có biện pháp trở về trong nhà đi. Phát xong tiền và phúc lợi, như vậy dĩ nhiên chính là nên trở về ra trở về, nên trực ban trừ ban. Biên thủy tự nhiên là muốn về nhà. Hắn cũng sẽ không không có việc gì tìm cho mình chuyện làm Càng không che giấu lương tâm nói cùng các công nhân cùng một chỗ đồng cam cậu khổ Nói lời này lão bản đồng dạng đều không phải kẻ tốt lành gì cùng chỉ nói tình hoài lão bản đồng dạng Biên Thụy nghĩ là, ngươi bảo chất bảo lượng làm việc Ta làm lão bản ta liền cho ngươi thích hợp tiền lương Biên Thụy tin tưởng quán quân đội mang binh mà không phải Lý Quảng mang binh phương thức Lý Quảng mang binh chính là cùng binh sĩ đồng cam cậu khổ Các binh sĩ có thể vì Lý Quảng đi chết Mà hoác hứ binh đâu thì là hạ ta ra lệnh các ngươi làm được vậy ta liền cấp cho ngươi công chính ban thưởng. Biên thủy ý nghĩ cũng là dạng này, ngươi chịu treo lên 120 điểm tinh lực làm việc, ta cho tiền lương liền xứng đáng với ngươi 102 phần cố gắng, vì lẽ đó biên thủy bên này công nhân làm việc đều không lời biếng, cũng không có công nhân thích cùng lại người nhập đánh, nếu không có người nào cùng ngươi nhập đánh, như vậy cũng chính là nuôi bỏ trận liền không có vị trí của ngươi. Một bộ phận buổi chiều ngày nghỉ công nhân cao hứng bừng bừng mang theo đồ vật về nhà, Biên Thụy bên này cũng cưới mình xe mô tô hướng trong thôn đi. Đến nghỉ ngơi thôn chỗ ấy chỗ Nga Ba, phát hiện nhà mình Tứ Bá thế mà xuất hiện ở đây, thế là Biên thủy liền tới gần. Tứ Bá, ngài đây là tới tìm ta có việc. Biên Thủy hỏi. Tứ Bá lại nói, ta không sao tìm ngươi làm gì, không đến tìm ngươi, ta là đi nghỉ ngơi thôn. Ngài đi nghỉ ngơi thôn làm cái gì? Biên Thủy có chút kỳ quái. Tứ Bá nói, đi đặt trước kiến hội A mùng 2 thời điểm không phải thăm người thân nhà. Nhà chúng ta trong trong ngoài ngoài muốn khoảng 40 cơ quan, trước kia đều là trong nhà làm, nhưng là năm nay thực tế là không có thời gian, thế là ngươi thập thất ca nói chúng ta đi tiệm cơm đặt trước mấy trường cái bản, bớt việc cũng bất lo. Biên thủy lần này minh bạch, nguyên lai tứ ba người ta đã tại trên sinh hoạt nhảy vọt một cái cấp bậc, đều không muốn trong nhà nấu cơm, tới thân thích trực tiếp hướng bên này kéo một phát. Ngài thật có thể. Biên thủy cười nói. Tứ ba nói, cũng là hai năm này thời gian tốt qua. Theo tiểu tử ngươi trở về cho trong thôn trước kia đi dạo lao nương môn tìm kiếm tiền việc, lại cho ngươi thập thất ca làm một môn kiếm sống. Hiện tại trong thôn đều không có người rảnh rối, không phải ở nhà làm việc chính là đi người trong nhà ở bên ngoài tráng tử trong đi làm. Ai trong túi không có hai tiền A cái này vừa có tiền, liền ngại trước kia trong nhà làm qua không đáng, có thời gian chuẩn bị đi nhiều thấm hai lần tơ tiền liền ra. Biên thủy nghe cười nói, ta không có ra cái gì lực, đều là đại gia cố gắng. Đúng rồi. Người nuôi bỏ trận phát đồ vật cũng quá là nhiều, theo cổng đến bên này một điểm đường, ta nhìn thấy 3-4 người, toàn ra kéo lấy tiểu sau xe gỏng trôi qua, đằng sau trang đầy đường đường. Tiểu sau xe gỏng là một loại xe điện, cái đồ chơi này có điểm giống trước kia lao đầu nhạc, bất quá tiểu sau đấu đều là thượng bài, nguồn năng lượng mới bằng hiệu, dùng tiếp tuyến bản liền có thể nạp điện, đặc biệt thuận tiện, duy nhất khuyết điểm chính là bay liên tục không đủ, bất quá đối với nông thôn đến nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cũng bằng không thì có người mở ra nó vừa chạy 40, 50 giảm đi, đều là cửa nhà chạy trốn kéo ít đồ cái gì. Theo xe nhỏ này chiếc thứ nhất xuất hiện tại trên chấn, không tới non nửa năm, đầy đạo đều là loại này xe nhỏ, dần dần đều muốn đào thải chạy bằng điện xe xích lô, dù nói thế nào thứ này ngoại hình là cái ô tô, mang theo liều, trời mưa cũng suối không, mấu chốt là tiện nghi à, một cỗ rơi xuống đất cũng liền bà và khối. Biên Thủy nói, đừng nhìn nhiều, đại bộ phận đều không đáng tiền cuộn giấy cái gì nhiều chiếm chỗ a? Tiểu tử ngươi quá rêu rao." Từ Bá nói. "A, đối tứ Bá, bên kia sự tình xử lý thế nào, người đều nghĩ ngơi a?" Biên Thụy hỏi. Từ Bá bên kia giúp đỡ Biên thủy trông coi thanh lý hòn đá người, cũng chính là Biên thủy vừa tiếp nhận không lâu loạn thạch tinh rạch, ở nơi đó tứ Bá giúp đỡ Biên thủy làm ra 6 con tiểu đội, mua đội họa một mảnh, nơi này tảng đá thanh lý xong kia là bao nhiêu tiền?" Nói tiếp sau tứ Bá liền mặc kệ, nói đơn giản một điểm tựa như là kiến trúc mấy bao. Có người theo tứ bá trong tay tiếp nhận đi, trừ tự mình làm bên ngoài, còn có người đem việc này lại bao hết xuống dưới. Chỗ tốt như vậy chính là không phiền bao nhiêu tâm, chỗ xấu chính là có chút bao sống, lương tâm đại đại tích hỏng, mỗi ngày cho làm việc người ăn thịt heo cải trắng miến. Nghe thức ăn này cũng không tệ lắm phải không? Nhưng khi ngươi thấy liền không muốn ăn, cải trắng rất nhiều đều là nát, thịt heo cũng là đặc chất liệu, miếng biên thủy cũng không biết là thứ gì làm, lâu nấu không nát. Cuối cùng vẫn là biên thủy nhìn không được trực tiếp thấy mấy người này, để bọn hắn đổi, không thay đổi liền làn chứng. Có ít người còn muốn cùng biên thụy hoành, cuối cùng sau khi nghe ngóng biên thụy là hạ người gì, biên gia thôn là cái gì mặt hàng sau, liền đều trung thực, sau đó tiếp xuống liền có người kiếm tiền ít thối lui ra khỏi hai bao ba bao, biên thụy cũng không để lại, trực tiếp đem những này việc giao cho thủ quy cụ thầu khoán. Nghỉ. Người ta nghỉ hay không cùng người cũng không có quan hệ, rất nhiều người còn muốn kiếm tiền đâu, an tết. Không có tiền qua năm này làm gì a Có tiền. Ngày nào không phải ăn Tết. Tứ bá cười nói. Hiện tại bên kia loạn thạch câu còn có 4-500 người đang làm việc đâu. Những người này vì cái gì cái gì A Không phải liền là biên thủy bên này cung cấp tiền thưởng a Sớm một tháng làm xong thưởng 2 vạn. Hai tháng thưởng 4 vạn. Cao nhất có thể đến 10 vạn. Cái này khích lệ rất nhiều người căn bản cũng không muốn nghỉ ngơi. Vừa muốn đem việc để hoạt động xong. Đa phần cái 2-3 ngàn khối tiền. chương 594. Kiếm tiền. Cùng tứ ba chia ra đi. Biên thủy vào làng. Không có ngay lập tức về nhà, mà là chuyển đến nhà mình phụ mẫu tiểu viện. Tiến tiểu viện, Biên Thụy đang chuẩn bị hôn một cái phụ thân, ai biết vừa nghiêng đầu nhìn thấy nhà mình quê nữ, cũng chính là Tĩnh Tĩnh đang ở trong sân loay hoay thứ gì. Cha! Tĩnh Tĩnh vừa nhìn thấy Biên Thụy, đêu một tiếng cha đồng thời cầm trong tay đồ vật có lại đến phía sau. Nhìn ngươi cái kia tiểu tử, ta sẽ muốn ngươi đồ vật. Biên Thụy nhìn thấy quê nữ cười tủng tìm nói, cũng không biết nha đầu cầm thứ gì, chính là không có cho Biên Thụy nhìn. Hướng về phía Biên Thụy cười hai tiếng sau, mang theo trong tay đồ vật vui vẻ chạy ra sân nhỏ. Đúng lúc lúc này phụ thân đi ra, Biên Thụy há miệng hỏi, nha đầu cầm trong tay thứ gì, theo bảo bối giống như. Người đứng ở chỗ này đều không nhìn thấy, ta sẽ biết là cái gì. Phụ thân của Biên Thụy oán nhi tử một câu. Biên Thụy không có nói cho tốt, bất quá hắn tới cũng không phải nhìn quê nữ, thế là há miệng đem tứ bá sự tình nói một lần, nếu không chúng ta ăn tết cũng đi xử lý một bản. Phụ thân của Biên Thụy nói xử lý đồ chơi kia làm gì ngươi tứ ba ra là quá nhiều người nhà chúng ta có mấy người ăn tiết cũng chính là tỷ ngươi một nhà tới nếu không phải là nhà ngươi láo trượng nhân ra ở nhà làm liền tốt không có nhiều chuyện như vậy lại nói từ bên ngoài ăn ai biết đồ ăn trọn có sạch sẽ hay không cũng đúng a biên thủy suy nghĩ một chút cảm thấy phụ thân nói có lý nhà mình lúc này mới mấy miệng người không cần đến đi tiệm cơm đặt trước cái vị trí phụ thân của biên thủy lại hỏi đúng rồi Người lão cha vợ đầu năm nay mới có rảnh. Biên Thụy nói ra, năm nay cha vợ của ta cũng không ở chỗ này ăn tết. Vậy hắn có thể đi nơi nào? Phụ thân của Biên Thụy có chút không rõ. Biên Thụy cười nói, cha, người ta cũng là có thân nhi tử, người ta liền không thể đi thủ đô tết nhất. a cũng đúng, ta kèm chút đem chuyện này đem quên đi. Đã thủ đô an tết, ngươi cho chuẩn đồ đồ vật chuẩn bị hay chưa? Phụ thân của Biên Thụy lại quan tâm lên cái này tới. Biên Thụy nói, có cái gì tốt chuẩn bị? lại không thể cho lão ra tử làm con dê lấp đặt, cũng chính là cho ít tiền cái gì. Khi nào thì đi? Biên thụy suy nghĩ một chút, có thể là sau này đi, tối ngày muốt sẽ lửa, đến lúc đó ta cùng nhan lam đem bọn hắn đưa đến nhà ga đi. Lúc nào trở về? Hắn đi lần này đoán chừng ít nhất cũng phải 7-8 ngày dáng vẻ, rời đi hắn ăn tết đến là ít đi không ít việc vui. Ai, ngươi nói việc này làm, người trong nhà khẩu vốn lại ít. Ai có thể nghĩ tới hắn một nhà cặp vợ chồng cũng không ở nơi này ăn tết phụ thân của Biên Thụy có chút không nỡ thân ra rời đi. Nhìn ngài lời nói này, người ta liền không thể đi nhi từ nơi đó tết nhất. Biên Thụy cười nói, hai người bên này chính dắt ăn tết sự tình đâu. Đột nhiên một cái tiểu tử ngay cả thở mang chạy đi đến, gặp một lần Biên Thụy cùng phụ thân của Biên Thụy đều ở nơi này. Lập tức nói ra, thập cứu thuốc, thập ra ra, thái gia ra, ra để thập ra ra ngài đi qua một chuyến. a là đại gia ra gọi ngài. Biên Thụy hỏi, phụ thân của Biên Thụy nói, khẳng định đúng vậy à, bằng không còn có thể là ai, ngươi ra cũng ở bên kia đâu, vừa vặn cùng đi. Đại gia ra gọi ngài ta đi qua làm gì? Bớt nói nhảm, cho ngươi đi qua gánh đồ vật, trong thôn phát đồ vật phụ thân của Biên Thụy nói. Lúc này, mẫu thân của Biên Thụy theo ngoài cửa đi đến, trong tay còn ôm Biên Thụy là nhị nhi tử, nhất nhìn thấy cháu trai đến đây, Biên Thụy phụ thân trên mặt lập tức tách ra dáng tươi cười, rời đi nhi tử nên hướng cháu trai, một mặt nên còn vừa v Nhà, tiểu quay quay, nhớ ra ra không có. Nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ đồng đều đỏ, nhanh lên vào nhà. Ngươi về phía sau phụ một tay, đem chiếc xe cho làm tiến đến mâu thân của biên Thụy không có cho lão công sắc mặt tốt. lão gia tử cũng không có bất luận cái gì thất lạc biểu lộ, mà là hướng về phía cháu trai đánh cái đắc, sau đó rất là vui vẻ đi tới cửa, sau đó theo con dâu nhàn làm trong tay nhận lấy tiểu tôn nữ, gia hỏa này vừa tiếp xúc với qua tiểu tôn nữ cái kia mắt cũng không nhìn nói. Dùng hiện tại trên mạng lưu hành lại nói chính là hương phấn như cái hơn 100 cân láo ngon đồng. Biên thủy nhất nhìn hỏi, cha, không phải nói trong thôn phát đồ vật nhà, đi ha. Chính ngươi đi, đến lúc đó nhìn thấy ngươi đại gia ra bọn hắn gửi lời tham hỏi là được rồi, đã lớn như vậy người làm sao trợ lý còn muốn ta dạy cho ngươi. Phụ thân của biên thủy hiện tại lực chú ý tất cả đều tại tiểu tôn nữ trên thân, nhìn cũng không nhìn nhi tử một chút. Hôm nay ghim hai cái tiểu nhăn nha đầu, nhìn một chút nhà mình phụ thân. Sau đó vươn hai tay nắm ở da da cổ, không ngừng dùng non nớt giọng hô ra ra nói chuyện có chút không rõ ràng, còn có chút đi âm, nhưng là thanh âm này đối với phụ thân của Biên Thụy đến nói không thể nghi ngờ là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Biên Thụy nhất nhìn, đắc, lúc này mình vẫn là tốt nhất cốt ngay, nếu là Phương lấy nhà mình lao tử hưởng thụ niềm vui gia đình, đoán chừng mình sẽ không rơi cái gì xong đi. nhấc chân rời đi phụ mẫu ra tiểu viện, Biên Thụy hướng về đại gia da, da da đi đến, còn chưa tới cửa nhà. Trên đường liền đụng phải cùng đi cầm đồ vật đường ca, thế là hai huynh đệ cùng một chỗ biên trò chuyện biên hướng đại gia ra ra đi. Đến lúc đó, Biên Thụy phát hiện đại gia ra ra trong viện chất thành thật là nhiều đồ vật, bất quá đều là thực dụng, trừ ăn ra chính là xuyên. Tại sao lại phát lên dầu rồi? Biên Thụy có chút vào đầu. Nhà mình hiện tại dầu cũng không ít, công ty bên kia không có khả năng mua dầu mua vừa vặn một cái không nhiều không thiếu một cái, vì lẽ đó còn lại một chút dầu Biên Thụy liền sách về trong nhà hiện tại còn phát sầu làm sao ăn đâu, ai biết trong thôn lại phát dầu. Đây chính là tốt dầu, tiểu tử ngươi không nhìn thấy, đường đường chính chính cây đầy tử dầu. Bên cạnh thất bá nghe được biên thụy phàn nàn, cười giải thích nói. Dầu là không sai a chính là ta trong nhà nhiều lắm nha biên thụy có chút vào đầu. Biên thụy nhà mình khẳng định không ăn bên ngoài mua dầu, hắn đều là mình trong không gian loại một chút, sau đó dùng máy ép dầu ép một chút, sau đó lại dùng máy móc loại bỏ một cái, nếu như là bên ngoài trồng ra tới đậu phộng còn được chọn. Vạn nhất nếu là lớn nấm mốc đậu phộng trộn lẫn đi vào vậy coi như không ổn. Nhưng là không gian liền không có loại này lo lắng. ra đậu phộng đều là cứ tốt, không có loại này lo lắng. Tiểu thấp cửu nếu không dạng này, thím cầm vật này cùng ngươi đổi. Bên cạnh thím vừa cười vừa nói. Biên thủy nói, vậy được à, bất quá ngài cái này một cái có thể đổi không được cái này một thùng dầu. Cái này một thùng dầu giá trị gần 200 khối đâu. Ngài trong tay món đồ kia tối đa cũng liền 3-40 khối. Thím cười nói. Vật nhỏ đến cùng hiện tại lớn, còn không lừa được ngươi. Người chung quanh đều nở nụ cười. Dẫn đồ vật mà tất cả mọi người là thật vui vẻ, đại gia nói một chút nối náo, đem toàn bộ tiểu viện làm theo chợ thức ăn giống như. Lúc này đại gia ra đột nhiên đi ra, sau đó thấy biên thủy đang cùng đại gia nói náo, thế là la lớn, tiểu thấp cửu ngươi tiến đến. Biên thủy nghe, lập tức mang theo chạy chậm vào trong nhà. Vừa vào nhà trong, biên thủy bên này lập tức đầu tiên là hướng bốn phía người hỏi một tiếng tốt. Trong phòng 78 cái không có một cái so với hắn bối phân thấp, vì lẽ đó Biên Thụy sau khi hỏi xong kéo một đầu băng ghế tại cửa ra vào ngồi xuống. Lão đại, đem năm nay trong thôn ít lời báo cho tiểu thập cửu nghe một chút đại gia ra nói. Biên Thụy chính thất thần đâu, đại bá bên này liền mở miệng báo, dây đàn thu nhập, trong thôn tổng cộng có 27 vạn, đầm sâm thu nhập tại. Biên Thụy chuyên tâm nghe, một mặt nghe một mặt suy nghĩ đại gia ra đây là ý gì? Nghe rõ ràng chưa? Biên Thụy lắc đầu. Một mặt mở mịt hướng về phía đại gia gia nhìn qua. Lúc này biên thủy gia gia nói ra, ngươi tiểu tử ngốc này, đại gia ngươi gia là muốn cho ngươi nghĩ biện pháp, sang năm thời điểm gia tăng một cái trong thôn thu nhập, bằng không tất cả gia tất cả hộ đều có tiền, trong thôn nghèo đinh đường vang, vậy sau này trong thôn nhưng là không còn uy tín. Cái này biên Thụy minh bạch, bất luận là dạng gì tổ chức kết cấu cuối cùng đều sẽ thể hiện tại thực lực kinh tế lên, hiện tại các thôn dân kiếm nhiều hơn. Làng nghèo vậy sau này xảy ra sự tình trong thôn hiển nhiên cũng không có cái gì lực cướp thúc Đại gia gia cân nhắc không phải trước mắt, mà là về sau nhất đại hai đời người, lúc này mới có lo lắng như vậy. Lao nhân gia tổng sợ các hương thân có một ngày thành bên ngoài đồng dạng, gia tộc lại không bất luận cái gì lực ngưng tụ, bị phân hóa tăng dã từng cái sẽ chỉ phá, căn bản không biết cái gì gọi là đoàn kết. Kỳ thật chủ yếu nhất là, biên thủy năm nay cho trong thôn làm một phiếu đầm sâm, cái này bán đi tới tiền tiêu. Lập tức để một bọn lao ra tử cảm thấy khí chàng lập tức cường đại, lưng đều so bình thường cứng rắn rất nhiều, chủ yếu là muốn làm hơi lớn sự tình cũng không tiếp tục cần để cho tất cả ra bỏ tiền, loại này sảng khoai sức lực để người mê muội liền rốt cuộc không muốn trở về. Trước kia đơn giản là trong thôn hồ tử lên một chút cá bán ít tiền, đại gia theo tài khoản phân một nửa, trong thôn lưu lại một nửa, nhưng cái kia có thể có bao nhiêu tiền. Một năm xuống tới giữ gìn từ đường đều chấp nhận, đâu còn tài giỏi điểm khác sự tình. Biên thủy bên này suy nghĩ một cái nói ra, nghĩ trong thôn có tiền, cái kia đơn giản chính là kiếm tiền nhiều quá, trong thôn muốn kiếm tiền. Như vậy đơn giản cũng chính là xử lý nhà máy, còn có làm nuôi dưỡng cái gì, xử lý nhà máy không thực tế, chúng ta bên này muốn cái gì không có gì, liền xử lý cái rau quả gia công nhà máy đều không được, như vậy còn lại chỉ có làm nuôi dưỡng rồi. Đại gia ra nói, chúng ta cũng là ý tứ này, thế là nghĩ đến đem thôn Tây Khẩu cái kia mấy khối hồ tử cho mở ra. Sang năm nuôi tới lươn cái gì, ngươi cảm thấy vẫn được. Biên Thụy nghe vui lên, nguyên lai like là đại gia già coi trọng cái này một ngụm, thế là há miệng nói ra, đi vậy dĩ nhiên là làm được, không có đạo lý những thôn khác có thể làm chúng ta liền không thể làm. Đối ngươi không có ảnh hưởng gì chứ. Biên Thụy cười nói, nào có cái gì ảnh hưởng, thứ này cũng không phải ăn một bữa cũng không cần ăn thứ hai đốn, quý là đắt cùng một chỗ, bất quá cũng không phải ăn không nổi, trong thôn nuôi rất tốt, ngay tại lúc này người trong thôn tay đủ a Việc này các lao ra lên đi, hiện tại trong thôn các phụ nữ đều đã chế dây cung đi, chúng ta các lao ra nếu là không có gì sản nghiệp, không bao lâu các nàng liền có thể bỏ trên đầu chúng ta đi nhị bá vừa cười vừa nói. Vậy ngươi xem còn có thể làm chút gì, ngươi nói cái này đầm sâm có thể hay không mình loại. Đại gia ra nói, biên thụy suy nghĩ một chút lắc đầu, liền xem như có thể loại, chỉ bằng chúng ta vậy khẳng định không giải quyết được, cái đồ chơi này còn được dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng là trước mặt đầu nhập liền thật không biết muốn bao nhiêu. Đầm sâm hiện tại cũng là hoang dại, trước kia cái đồ chơi này tiện nghi cũng không có người nghĩ đến đi nuôi, nhưng là hiện tại đồ vật đắt, nghi loại đầm sâm vậy cũng không vẹn vẹn đại ra ra, nếu là sâm có thể loại, cái kia ích lợi nhưng so sánh trồng hoa màu mạnh hơn nhiều lắm. chương 595, An Bài Biên thủy bên này là có thể loại đầm sâm, nhưng là trắng trận loại biên thủy cũng không làm, bởi vì này lại để người nghi hoặc, thứ này liền các ngươi trồng ra, chúng ta một loại liền phế đi. Tên kia không được cả ngày 24 giờ cần sở lấy người à, đến lúc đó sợ là biên Thụy đi nhà xí đều phải sợ người chụp lén. Cũng chớ xem thường loại đầm sâm thu nhập, thật lũng đoạn cái kia thu hồi lại tiền sợ là biên gia thôn chỉnh thể đều gánh không được người hưu tâm muốn làm. Lại nói, biên thủy cảm thấy hiện tại trong thôn đã không quá cần loại cái gì đầm sâm loại này trói mắt đồ vật, thật không bằng chân thật nuôi lươn chế dây đàn tới kiếm tiền, trên đời này chỗ tốt cũng không thể cho hết biên gia thôn chiếm đi à. Một băng láo ra tử đến là thật coi trọng loại đầm sâm sinh ý, biên thủy bên này nói không nên lời cái đương nhiên, đại gia ra bên kia trực tiếp một cái điện thoại đem Cao Minh Lâu cho xin, mời, tới. Cao Minh Lâu vừa nghe nói là chuyện này, hắn lập tức lại kéo lên đồng nghiệp của mình, chuyên môn làm thực vật nghiên cứu. Đại gia ra, ta có thể đi về A Biên thủy nghe nói Cao Minh Lâu muốn tới, nghĩ đến tiếp xuống liền không có mình chuyện gì, mình cũng đừng ở chỗ này lấy, đi về nhà nằm hịch xuống giường. Không thể so ở đây ngồi bằng ghế nhỏ đã ý. Thế là há miệng hỏi đại gia gia mình có thể hay không đi. Lưu lại nghe một chút, ngươi tuổi trẻ lại là cái đọc qua đại học, còn ở bên ngoài sông xáo qua, so với chúng ta những lao gia hỏa này hiểu nhiều, lưu lại tham như một chút cũng được a gấp gáp như vậy về nhà là trong nhà có đồ tốt ăn. Đại gia gia rất bất mãn tới một câu. Biên thủy gia gia nói, ngươi liền đàng hoàng ngồi, xuất ruột trở về ngươi có chuyện gì? Không phải đi ngủ liền lây hoay đầu gỗ? Bị ti hai câu, biên thủy an tâm, đàng hoàng ngồi tại cửa ra vào trên băng ghế nhỏ trở lấy cao minh lâu còn là hắn cái kia làm thực vật nghiên cứu đồng sự tới. Hai người tới thật mau tầm 10 phút liền chạy tới, tiếp xuống vị này chuyên gia liền cùng mấy cái lao ra tử bắt chuyện lên, kỹ càng nói một chút kế hoạch của mình, còn có đủ loại khó khăn. Biên thủy ở bên cạnh nghe một hồi trong lòng liền không nhịn được gửi, bởi vì hắn xem như đã hiểu, vị này cao minh lâu giới thiệu tới đồng sự rõ ràng là đến tìm tiền bạc. Nói chuyện thái độ cùng giọng nói cái kia hoàn toàn chính là đối người đầu tư hình thức. Mấy cái lao ra tử trực tiếp bị quân bất tỉnh, bất quá trở lấy người ta nói tới tiền, bọn hắn lập tức thanh tỉnh lại. Nhiều như vậy. Mấy cái đời ông nội môn nghe xong người ta ôm ra giá cả lập tức trận tròn mắt. Cái này đã coi như là áp xúc kinh phí, chúng ta nếu có thể để người khác trộn lẫn sông tiền đến, như vậy chúng ta bên này đầu tư chi phí còn có thể hạ, dù sao tổng thể cần tài chính chính là nhiều như vậy, ngài nhìn quý thôn có thể ném bao nhiêu. Vị này ba ba ánh mắt tại mấy vị lao da tử trên mặt chuyển đến lại chuyển đi, ngóng trông cho cái khẳng định đắp phụ. Lao da tử môn cái kia nhiều tinh minh rồi, tam gia ra bên này trực tiếp há miệng nói ra, tha cho chúng ta lại thương lượng một chút, năm nay thôn chúng ta đầu nhập tương đối nhiều, trong thời gian ngắn thật còn không có gì tiền. Ngươi nhìn, cổng bên kia lại phát nhiều đồ như vậy. Vậy ta chờ ngươi môn đắp phụ. Vừa nghe nói không có gì tiền, vị này sắc mặt không có thay đổi, nhưng lại ánh mắt lại biến phai nhạt một chút. Chuyên gia phái đoàn lập tức lại khôi phục một chút, không giống vừa rồi một bộ đòi tiền người bộ ráng. Cao Minh Lâu bên này gặp một lần, liền biết 89 phần 10 thất bại, thế là trước qua đồng nghiệp của mình đưa ra ngoài, sau đó lại chuyển trở về. tiểu Cao, loại cái sâm muốn nhiều như vậy tiền. Nhị ra ra không phải quá tin vị kia, nhưng là đối với Cao Minh Lâu vẫn còn có chút tín nhiệm. Cao Minh Lâu trực tiếp làm nói ra, nghiên cứu khoa học thứ này ai nói chuẩn, nếu như vận khí tốt nói không chừng 1-200 vạn liền ra thành quả. Vận khí không tốt liền xem như đứng nam tường bên cạnh, ngươi cũng phải dùng đầu tới chống đỡ tưởng hiện tại báo số lượng đều vẫn là ít nhất, nghị co đột phá dạng này kinh phí ít nhất cũng phải đầu nhập 2 năm trở lên. Tao ít ít ít, có tiền này chúng ta còn loại cái gì song A, trực tiếp dùng chẳng phải xong A tứ ra ra há miệng nói. Cao Minh Lâu cũng không tức giận, hắn là minh bạch những này lao ra tử tại cái này một mảnh tại lực hiệu triệu, nếu như đắc tội những lao nhân này, cái này núi hoa tử khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến lúc đó khỏi cần phải nói, làm điểm phá ngươi xấu liền có thể khó chịu chết, vì lẽ đó Cao Minh Lâu vị trí bày rất chính, có cái gì thì nói cái đó, không hề giống là vừa rồi đồng sự chỉ toàn nhặt tốt nói. thiếu bao nhiêu có thể thành. Đại gia ra lại là suy tư một hồi, lại có chút không nỡ loại xâm lợi ích. Cao Minh Lâu nói, cái này ai biết à, mà lại chí ít một nửa khả năng không thành, nói cách khác bỏ ra tiền, ngươi không chiếm được kích lợi. Nói thế nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Cao Minh lâu nói, liền hiện tại làm thực vật đám người kia ở trong phòng thí nghiệm, mô phỏng bờ đầm hoàn cảnh vẫn còn ấm sống qua ngày chiếu cái gì, liền một gốc mầm đều không có nảy mầm qua, nhưng là đổi được môi trường tự nhiên phía dưới, rất nhanh hạt giống liền phun ra mầm nó tới. Số liệu không đủ. Biên Thụy hỏi, mấy chục nhiều tổ người đào được 2 tháng số liệu, tất cả phụ cận thực vật đều có thể nảy mầm, liền đầm sâm không được, người nói là nguyên nhân gì? Cao Minh lâu hỏi lại Biên Thụy. Biên Thụy bên này đành phải mở ra tay ta cũng không phải làm cái này nghiên cứu. Việc này à, ta nhìn treo, lão gia tử ta khuyên ngươi A vẫn là chờ nhất đẳng, không nóng nảy ném tiền, dù sao các ngươi biên gia thôn cũng không có nghèo đến cái kia chỗ ngồi, chờ lấy nghiên cứu ra được các ngươi lấy tiền mua, kia là nhìn thấy sở lấy thành quả, hiện tại đầu tư đi vào cái kia nguy hiểm quá lớn, cao minh lâu nói. Vậy liền nhìn lại một chút. Đại gia gia bị cao minh lâu kiểu nói này, tạm thời bỏ đi kiếm nhiều tiền suy ý. Bên này loại đ Tiếp xuống đại gia liền bắt đầu nói chuyện tào lao, hiện tại đại gia tò mò nhất chính là hát sư tử sự tình. Cao Minh lâu bên này đem mình bây giờ tình huống giới thiệu một chút, đại gia nghe say xưa ngon lành. Hiện tại Cao Minh lâu thật không phải vừa tới trong thôn thời điểm, bây giờ người ta là thế giới chứ danh nhà động vật học, thậm chí hiện tại có ít người đề nghị dùng Cao Minh dạng còn có tên Chu Hùng Quân đặt tên hát sư tử, không riêng gì tên có, còn lãnh đạo lên cấp quốc gia trung tâm nghiên cứu, nghe nói rõ năm đều có thể hưởng thụ một chút chính phủ trợ cấp Chờ đến sang năm 6 tháng cuối năm, ở đây liền có thể nhìn thấy trinh chúng ta gây giống ra hát sư tử Cao Minh lâu ném ra một cái tin tức. Cái gì? Lại muốn trinh chúng ta địa? Đại gia hỏa nghe xong lập tức có điểm khẩn trương, bởi vì đối với bọn hắn đến nói đây cũng không phải là tin tức tốt, nhìn sư tử cái kia không được xây cái cùng loại hồ công viên địa phương A, đây không phải là lại muốn đem đại gia cho trinh đi. Cao Minh lâu quả thực là bó tay rồi, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ hướng về phía đại gia nói ra. Người biết xây như thế cái địa phương có thể cho địa phương thượng mang đến bao lớn thu nhập. Nhìn xem gấu trúc gây giống trung tâm, mỗi một thì giờ là du khách liền có bao nhiêu người. Ông cái gấu trúc chụp ảnh cái gì thu nhập là bao nhiêu. Không thể so các ngươi loại xâm tốt hơn nhiều. Đến lúc đó tại ven đường mở cửa hàng đều có thể phát tải, huống chi là khác. Ai biết đại gia ra bên này lại thành lắt đầu, kiên quyết nói ra, chỗ nào che đều được, chúng ta làng không thể che. Chúng ta đất này một mực đánh minh chiều bắt đầu liền mở ra. Các lao tổ tông lưu lại qua lời nói, những này điền ai cũng không thể động, cho con cháu muôn khẩu phần lương thực điền, nếu không được cũng có thể có cả làm ăn, nếu là ném đi thứ này, trong thành lăn lộn ngoài đời không nổi làm sao bây giờ. Chết đói! Cao Minh lâu không thể nào hiểu được, bất quá hắn lại nói ra, ngài đâu, tâm thả trong bụng đi, nơi này cấp người muốn đâu, hiện tại quyết định là xây ở thị trấn đến sơn khẩu bên kia, trong huyện đều hận không thể đem thứ này xây ở huyện thành bên cạnh, ngài còn đẩy ra phía ngoài. Không xê ở chúng ta nơi này liền tốt. Mấy vị trưởng bối nghe xong lập tức yên tâm. Biên thủy tò mò hỏi, muốn xây thứ này, cái kia Lý Vương Thôn bên kia trinh nhiều như vậy làm cái gì? Cao Minh lâu nói, trung tâm nghiên cứu à, đến lúc đó bên kia không riêng gì nghiên cứu hát sư tử, còn muốn nghiên cứu kỳ nông, khỉ lông vàng, còn có đặc thù thực vật. Các người thật không biết, cái này phiến rừng thật là động thực vật bảo khố, chỉ là phát hiện mới thực vật liền có hơn 50 loại hiện tại thực vật học đám người kia đang chuẩn bị đại diện tích triển khai lục xuất đâu. Đúng, thuận tiện nói một chút, chở lấy đầu xuân chúng ta muốn thuê dẫn đường, vào rừng già trong đi, lần thứ nhất ước chừng chừng 10 ngày, thứ hai nhóm người đâu ước chừng 20 ngày đến một tháng, cho tiền cũng thật không tệ. Nói xong, Cao Minh Lâu ba ba đại gia trên mặt dạo qua một vòng, chuyên rơi xuống biên thủy trên mặt, nhưng là thấy đến biên thủy theo vốn là không nhúc nhích tí nào, liền minh bạch biên thủy căn bản cũng không muốn đi. Cao Minh Lâu cũng minh bạch Hiện tại biên thủy gia đại nghiệp đại, thật chướng mắt điểm ấy dẫn đường phí, mà cao minh lâu vì cái gì hy vọng biên thủy làm dẫn đường đâu, chủ yếu là biên thủy hậu cần làm quá tốt rồi, tăng thêm đại nghiêu cũng có thể cóng, một đầu đại nghiêu trên đỉnh bốn con ngửa con vật lượng, cao minh lâu sao có thể không tâm động. Nhìn biên thủy không có phản ứng, cao minh lâu trong lòng liền nói, đáng tiếc ca, đáng tiếc ca. Nhìn đại gia không có nhận âm thanh, cao minh lâu minh bạch, biên gia thôn bên này là không có người tiếp nhận làm ăn này. Sau đó cao minh lâu phong nhất chuyển, nói tới ăn tiết sự tình, đại gia ăn tiết chuẩn bị làm sao làm. Năm nay còn có hát hí khúc không có. Nếu là có nói thời gian, đến lúc đó ta tới nghe. Đại gia ra nói, có, gánh hát đã sớm định ra tới, bất quá không biết ngươi có thích hay không. Lần này tìm là kịch hoàng mai ban tử, người trẻ tuổi để ý thấy nói là trước kia xin mọi ban tử quá kéo dài. Năm nay chúng ta hát nữ phụ ngựa. Cũng tốt, ta cũng thật thích nghe kịch hoàng mai, nhất là loại này tên đoạn, sơ mấy. Cao Minh lâu hỏi. Sơ tam bắt đầu, một mực hắt đến đầu năm, hết thảy 3 ngày, mỗi sáng sớm theo 10 điểm bắt đầu, một mực hắt đến xế chiều 4 điểm, hết thảy lục trận đại gia gia nói. Nhiều như vậy. Cao Minh lâu giật mình nói. Đại gia gia nói, không nhiều cũng không được à, hiện tại trong thôn bọn nhỏ phản ứng, tất cả gia thân thích đều nghĩ qua đến, náo nhiệt một chút nghe một tuần kịch, vì lẽ đó năm nay cái này sơ tam đến đầu năm đều là hướng chúng ta thốn tới, cực ít có đi ra, bên này cũng không có gì tốt chơi. Dứt khoát ngay tại sân khấu kịch phía dưới mang lên cái bản, đại gia hỏa một mặt nghe đùa giỡn một mặt đánh bài. Cao Minh lâu cười nói, thời gian thật qua tốt, tất cả mọi người ngóng trông đến bên này thăm người thân đâu. chương 596, Lạc Đà. Muốn kiếm tiền lại không nỡ ném tiền, như vậy loại đầm sâm loại chuyện này chỉ có thể tạm thời coi như thôi, về phần lúc nào nhắc lại vậy liền khó mà nói. Đương nhiên nếu có người có thể cho láo ra tử môn tay không bắt sói cơ hội, láo ra tử môn nhất định sẽ rất vui vẻ. Biên thủy cuối cùng là về tới trong nhà, vừa vào cửa thời điểm, liền thấy nhà mình mẫu thân hỏi, à, ngươi không phải đi đại gia ngươi ra già dẫn đồ Tết rồi sao? Đồ Tết đâu? Lần này Biên thủy mới nhớ tới đồ Tết còn không có cầm, thế là cưới lên xe xích lô lại đi một chuyến, không riêng gì đem nhà mình hàng Tết lôi trở về, còn đem phụ mẫu ra hàng Tết cũng đều cho đưa về nhà trong. Một lần nữa về tới ra, Biên thủy trong nhà dạo qua một vòng, vốn là muốn cùng nhà mình hài tử chơi đùa một phen. Nhưng là không cẩn thận làm khóc lão đại sau trực tiếp để mẫu thân thành một đầu bạo nóng nảy láo hổ, đem mình đổi xa xa. Không có cách nào, biên thủy đành phải làm ra công cụ, bắt đầu bày ra đến, không trước đàn cũng không vẽ họa luận chữ, mà là đàng hoàng cho nô tích thiết kế tân hôn độ dùng trong nhà, đương nhiên nói là thiết kế, đối với nhà khác đồ tốt tham khảo cũng không có khả năng ít. Bằng bản lĩnh thật sự, biên thủy thật đúng là liền lấy bóp không tốt đồ dùng trong nhà các bộ vị ở giữa tỷ lệ, trừ phi là thuần tiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà Cổ điển đời Minh đổ dùng trong nhà Biên thủy bên này chính giày vào đâu Đột nhiên nghe được ngoài có người Biên Thụy biên Thụy Nhìn ta cho đại gia làm cái gì Tới chu chính thanh âm trong sân vang lên Biên thủy hiếu kỳ đi ra ngoài xem xét Phát hiện tiểu tử này đứng phía sau một cái lạc đà Tao ít ít ít Ngươi cho ta làm thứ này tới làm cái gì Lần trước làm cái tiểu ngựa lùn Hiện tại ta bên này đều nhanh đổi ngợi lùn trận Cái gì thí sự không thể làm chỉ toàn ăn cơm Tranh thủ thời gian cho ta lấy đi Biên thủy lập tức liền bất mãn. Nhìn bộ dáng này, biên thủy cảm thấy khẳng định là lao tiểu tử này không biết từ nơi nào lấy được một cái lạc đà, lớn nhất khả năng chính là chính hắn nuôi, hiện tại không muốn nuôi, thế là chuẩn bị ném phía bên mình. Biên thủy chỗ nào chịu lên cái này làm, trực tiếp để lao tiểu tử này cho lấy đi. Nhất mâu chốt chính là cái gì? Là lạc đà trên người cỗ này mùi vị, tao thối đến biên thủy đứng tại hạ phong đầu đều muốn che mũi, liền luôn luôn là cái bì hầu tử nha đầu tinh tính cũng che lấy hơi thở tử không ngừng nói thối, không chịu hướng mặt trước dựa vào. Chu Chính cười tủng tìm hướng về phía tiểu nha đầu nói ra, thối. Chờ lấy ăn thời điểm ngươi đã cảm thấy thơm. Ăn. Cái đồ chơi này ăn. Biên Thủy hỏi. Chu Chính nói, nhiều mới mẹ à, nướng lạc đà là nhất đạo món ăn nổi tiếng không biết ta, đặt ở biên cường bên kia không phải khách nhân tôn quý đều không kịp ăn, đây cũng là người ta tặng cho ta, ta xem xét vui một mình không bằng theo nhạc nhạc, thế là liền lấy tới cùng đại gia chia sẻ. Ngươi nói ta đủ ý tứ không?" Biên thủy liếc mắt một cái thấy ngay Chu Chính tiểu tâm tư, "Ta nhìn ngươi là căn bản sẽ không làm, sợ ngươi bên kia đầu bếp đem thứ này cho làm chuyện xấu đi." Chu Chính mặt mo liền đỏ ý tứ đều không có, trực tiếp thừa nhận, đừng quản nói thế nào, như thế lớn một miếng thịt ta là cho ngươi đưa tới, cái này luôn luôn không sai a." Đừng quản mục đích là cái gì? Thịt tóm lại có thể vào miệng của ngươi, cho nên bất nói nhiều lời, giáng gấp chuẩn bị một chút giết lợn đà. Biên Thụy nói, "Ai làm qua cái này a?" Ngươi cũng thực sẽ nói nhảm, làm như thế cái đồ chơi tới. Cái này a cái đồ chơi ngươi cho rằng dễ dàng. Hơn nhìn giảm đâu, một người bạn chuyên cho ta tặng ăn tết lễ vật chu chính nói, liền đem lạc đà cái chốt đến trong viện hành lang trên kệ. Trên mạng lục soát một cái là được rồi, dù sao chuyện cũ kể, sẽ không làm thịt chỉ cần để lên hành gừng tỏi đi tanh ba kiện bộ, sau đó ướp gia vị một cái, lại trong nồi nạp nguyên liệu rượu vậy liền không có không thể ăn. Chú chính nói, biên thủy là không chuẩn bị cùng hắn giật. Nhìn xem đầu này lạc đà nói ra, hơi gậy, nếu không nuôi mấy ngày lại ăn. Chu chính nói, ngươi đây cũng không biết, chính là như vậy, bằng hưu của ta chuyên nuôi cho béo một đường đưa tới, cuối cùng dạng này hắn nói vừa vặn ăn. Biên thủy nói, cái đồ chơi này giết thế nào? Ta đây nói thế nào, ngươi mổ heo giết dê cái gì không phải rất lành người sao? Đến lúc đó giết cho tất cả mọi người đưa một chút, nhiều đưa không lên nhất cân nửa cân để các hương thân cũng đêm cái tươi. Chu chính nói, thật muốn ăn thì ta. Tinh tính bên này chấp mắt to nhìn qua phụ thân còn có cha nuôi hỏi. Chu chính không người xuống, đưa tay tại tinh tính cái mũi nhỏ thượng đuốt một cái, ừm, muốn ăn, bằng không cha nuôi liền sẽ sinh bệnh. Tinh tính cũng không phải hắn có thể hồ lộn, há miệng nhân tiện nói, cha nuôi, là chị ngươi trong bụng thèm trùng à. Người cái tiểu nhân tinh. Chu chính cười ha ha lấy đem tiểu nha đầu bế lên. Tại không gian điên hai lần nói ra, khá lắm, lại nặng. Biên thủy bên này chính suy nghĩ làm sao an lạc đã đâu. Đột nhiên nghe được nhà mình khuê nữ nói ra, "Cha, chúng ta có thể nướng ăn à? Biên thủy trong lúc nhất thời nhìn xem nhà mình khuê nữ có chút im lặng, bình thường hài tử nghe nói giết thứ gì đều phải khóc chết đi sống lại không cho giết, mà nhà mình khuê nữ hiện thế mà hai mắt buốc lên tinh tinh, thỉnh thoảng con nuốt một cái nước bọt, rõ ràng chú mèo ham ăn biểu lộ. "Tốt, vậy liền nướng một bộ phận." Biên thủy suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại lục soát lục soát như thế nào là một đầu lạc đà, ngươi khoan hãy nói trên mạng thật là cái gì cũng có. Theo lạc đà chất thịt cảm giác bắt đầu phân tích, mai cho đến làm thành đồ ăn nguyên bộ đều có. Biên thủy nhìn một chút, liền đại khái biết xử lý như thế nào lạc đà, có chất thịt cùng cảm giác, như vậy làm sao làm phương pháp liền đã tại biên thủy trong bụng thành hình. Nghĩ đến cái này, biên thủy cởi xuống lạc đà dây thừng, sau đó nắm lạc đà đi ra ngoài. Chu chính hỏi, đi làm cái gì? giết lạc đà A, bằng không ngươi chuẩn bị tại nhà của ta trong giết Biên thủy nói xong lôi kéo lạc đà ra sân nhỏ chuẩn bị đến sân phơi nắng đi lên giết lạc đà, vì lẽ đó Biên thủy đến nắm lạc đà xuống dốc đi qua cầu đá sau đó lừa gạt mấy vòng mới có thể đến sân phơi nắng. Dọc theo con đường này, lạc đà tựa như là hít người khí đồng dạng, phàm là là nhìn thấy hải tử đều nhảy nhảy nhót nhót đi theo lạc đà sau lưng. Tiểu Thập Cửu, khá lắm chỗ nào làm ra một đầu lạc đà. Thứ này vị thật lớn a. Biên Thụy lúc này đứng ở tứ bá cổng, hướng về phía trong viện hô, tứ bá. Tứ bá ở nhà không có. Chuyện gì? Tư Ba lúc này một tay ngâng bắt một tay cầm một cái bánh bột ngô, xem ra đang dùng tường chấm bánh bột ngô đâu đói. Giết lạc đà." Biên Thủy nói thẳng. Tư Ba thấy sửng sốt một chút liền hỏi, "Ngươi chỗ nào làm ra thứ này?" "Chu chính làm tới, nói là bằng hưu của hắn tặng, cái đồ chơi này là không thể nuôi, ngươi nghe mùi vị kia, đặt ở trong nhà cái kia còn có thể có được chứ, dứt khoát hôm nay liền giết nó, cho đại gia lúc sau tiết thêm đạo đồ an biên Thủy nói." "Được à, tất cả mọi người còn không có nếm qua lạc đà thì đâu?" Vừa vặn cũng nếm thử tươi tứ bá bên này nói xong trực tiếp quay người đi trở về, vừa đi vừa nói ra, tiểu thấp hiểu, người đi đem thứ này dắt đến sân phơi nắng, tiểu thấp nhất, người qua đây giúp ta cầm đổ vợ, còn có người cũng tới, cầm dây thường chờ chút chói lạc đà. Tứ bá bên này đem sự tình từng kiện an bài xuống dưới. Rất nhanh đại gia tại sân phơi nắng thượng tụ lại, biên thủy đem lạc đà cái chốt tại cối say lên, sau đó tứ bá bên này mấy cái cùng một chỗ động thủ đem lạc đà cho gói đến cối say lên. Dạng này cho lạc đà lưu lại hoạt động không gian cơ hồ không có. Máu muốn hay không? Tứ bá bên này xoa thử trong tay đao nhọn. Biên thủy nói, từ bỏ đi. Giữ lại, nghe nói lạc đà máu là đồ tốt, dù sao đại gia làm heo máu đồng dạng làm là được bên cạnh có người nói. Biên thủy nghe xong cũng gật đầu nói, vậy liền lưu đi. Biên thủy bên này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tứ bá trong tay đao nhọn lấy lên, sau đó trực tiếp liền trôi chui, chui vào lạc đà trong cổ. Cùng với một đau kia, Là lạc đà một tiếng dài ô còn có không ngừng tranh đâm, đáng tiếc là nó đã bị trói lao. Tới đón máu. Tứ ba uống nói lấy xem náo nhiệt hai cái văn bối, cái này hai tiểu tử nghe xong lập tức cơ linh đem đại một cái chậu mang lên lạc đà dưới cổ, theo đao nhọn một nhóm ra, một cổ như chú huyết tương liền phương ra. Khá lắm, cái này máu thật nhiều nha. Nhìn nóng một cái tiểu tử nói, tiểu tử này cũng chính là 10 tuổi tả hữu, nhìn xem giết lạc đà một chút cũng không có sợ hãi càng không có làm bị thương cái gì nhỏ yếu tâm linh, đối với trong thôn hài tử đến nói, ăn tết giết gà làm thịt dê đều là bình thường hiện tượng. Ngay tại đại gia bên này chính xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên thanh âm một nữ nhân văng lên, các ngươi sao có thể làm như vậy? Không có phát hiện cái này còn có hài tử A, người nơi này đều cái gì tố chất? Đại gia chính vui vẻ đây, đột nhiên nghe được một nữ nhân nói lời này đều sứng sốt một chút đến, quay đầu nhìn lại phát hiện một cái hẹn trường 30, ăn mặc rất là hợp thời nữ nhân mà lại vừa nhìn liền biết là trong thành nữ nhân, da miệng thịt mềm cũng không giống là thường làm sống bộ dáng Biên Thụy bên này đang tò mò đâu, cảm thấy đây là nhà ai nàng dâu, làm sao chính mình cũng chưa từng gặp qua. Chuyện đầu nhìn chung quanh một cái phát hiện đại đa số người đều cũng giống như mình mê mang, ánh mắt bên trong đều có một loại ý tứ, này nương môn là ai ra, như thế không có quý cụ. Nữ nhân này khẳng định không phải biên Thụy đời này, bởi vì biên thủy đời này người đều trong thôn, càng không khả năng là một đời trước. Như vậy nữ nhân này khả năng nhất chính là biên thủy cháu trai bối phận, thậm chí là cháu trai bối. Một cái vãn bối cùng trưởng bối nói chuyện, loại giọng nói này đó chính là tìm đánh. Ngay lúc này, nữ nhân chen vào đám người, từ trong đám người đem một cái hẹn 7 tuổi tả hữu hài tử cho nâng trong tay, một mặt miệng trong lẩm bẩm một chuỗi không phải quá văn minh chữ, đến không phải chỉ trên thân giao phối linh kiện, mà là loại kia kỳ thị tính ngôn ngữ, cái gì nông thôn đi, không học thức đi, tóm lại không phải cái gì tốt lời nói. Theo nữ nhân bộ dáng nhìn lại, cũng là mạnh mẽ người, xem xét liền biết bình thường chí ít trong nhà là Hoành đã quen. Cái này tất cả mọi người nổi giận. Bất quá bởi vì tứ bá tại, lúc này tất cả mọi người nhẫn mà không phát. Có trưởng bối tại tất cả mọi người sẽ không đoạt cái này danh tiếng, cái này gọi không vật khuôn. Tứ bá bên này chịu đựng giận dữ hỏi nói, ngươi là nhà ai nàng dâu, nhà ngươi cứ như vậy dạy ngươi. Người nhà của ta dạy thế nào ta cần ngươi để ý, ngươi là cái thá gì? Phu nhân một cái tay siết cái eo. Hướng về phía tứ bà nói. Xin lỗi, xin lỗi. Lúc này vị chừng 30 nam nhân mang theo chạy chậm một mặt chạy một mặt la lớn. Đại gia quay đầu đi, biên Thụy lúc này mới nhìn rõ ràng, tới là tây khẩu ngũ ca gia tiểu nhi tử. Đại gia tử chỉ một điểm này quái, đó chính là có lúc 60 tuổi người còn được quản vừa ra đời bút bê gọi ra ra nãi nãi, cái đồ chơi này còn không thể đổi giọng bởi vì ngươi cái này thay đổi tổ tông môn đều phải đi theo người động bối phận, ngươi có như thế lớn mặt. Trôn dưới đất người cũng không làm à, cũng bởi vì người thân huynh đệ thành thúc cháu. Người này vừa tiến đến liền lập tức nói xin lỗi, các vị ra ra, thúc bá huynh đệ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nàng chưa từng học qua quý cũ các vị đại nhân có đại lượng. Một mặt nói một mặt lôi kéo nhà mình nàng dâu rời đi đáng người. chương 597, An Thịt. Loại tình huống này tại trong sinh hoạt rất phổ biến, trong thôn đi ra hải tử mấy năm cũng không trở về một lần quê nhà đến xem. Trong nom việc nhà gắn ở có bên ngoài liền đảng hoàng làm người trong thành tới. Mặc dù Biên Thụy thôn giáo dục rất có thể, nhưng là cũng không có khả năng đem tất cả mọi người dạy giống như Biên Thụy, có nồng hậu dày đặc quê nhà tỉnh kết, biên gia thôn cũng có ở bên ngoài sinh hoạt, hơn nữa còn không phải số ít, mười mấy 20 người tóm lại là có, trong đó thành thị cấp 1 năm sáu người, còn lại cơ hồ đều là lưu tỉnh thành. Dù sao chính là có chuyện như vậy, tăng thêm người này cũng không phải con trai của Biên Thụy. Biên thủy nơi nào sẽ dụng tâm tư tưởng người khác sự tình Tiếp tục giết mình lạc đà Ban đêm ăn thịt mới là chính sự thứ ba bên này đến là rất tức giận Một mặt giết lấy lạc đà Một mặt lẩm bẩm không có giáo dục loại hình Hiện tại trong thành cô nương đều như vậy Cũng đừng nói là trong thành Ngài đi trên chấn nhìn một chút Có ít người ra hải tử đều sủng thành dặng gì Đừng nói là đối với người ngoài hờ hững Liền xem như đến nhà trong liền phụ mẫu Cũng là động một chút lại giống thượng hai câu Không phải sao Hai ngày trước Ta đến trên trấn trung học đồng học ra, nhà hắn con trai của đó mười mấy tuổi, phụ thân huấn một câu hắn ngạnh một câu, nếu như là con trai của ta đã sớm treo ở trên chạc cây rút.